t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn một vòng bộ một vòng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn một vòng bộ một vòng bất quá người này chỉ có một thân vũ lực cũng vô chí mưu cho nên hạ quan cảm thấy người này là nhất tiện hạ thủ n g h e xong n ô giữ phân tích tất cả mọi người cảm thấy vô cùng có đạo lý qua hông muốn tìm m á m bót bọn hắn chính là muốn từng cái đánh tan kể từ đó đã có thể tiêu mại đi mất ngụy quân thực lực lại có thể cầm xuống thành trì tiến một bước tới gần lạc dương mà ra cắt lượng nghe xong cũng là gật gật đầu vô cùng tán thành lô g ữ phân tích bất quá hắn không có lập tức hạ lệnh mà là suy tư một hồi tiếp lấy mới hạ lệnh khánh chi từ ngươi dẫn theo lĩnh mười vạn đại quân tiến đánh l ư thị thành mặt tướng lĩnh mệnh điền dụ nghe vậy lúc này lĩnh mệnh tiếp lấy ra cắt lượng vừa tiếp tục nói thiện bàn luận lấy ngươi dẫn theo lĩnh ba mười vạn đại quân tiến đến đánh nghi binh hoàng n ô n g tào t r â n mặt khác thiện bàn luận ngươi muốn giải một tin tức cái k i a chính là nói tư m ã ý không chịu xuất binh cứu giúp tại tào t r â n cái này là công báo tư thủ cũng là tào thị thân tộc cùng tư m ã ý ở giữa ấ n đoán tư m ạ ý hiện tại rốt cục chấp trưởng tới mười vạn đại quân tư m ạ ý có ủ n bình tự trọng ý nghĩ liền đem tin tức dạng này tung ra ngoài ân nghe nói như thế nô giữ đầu tiên là s ư sở lập tức kịp phản ứng thưa tướng ngài đây là muốn châm ngòi ly dán tào chân cùng tư mã ý sao nô giữ hỏi nghe vậy ra cắt lượng cười ha ha là nhưng cũng không hoàn toàn là như thế châm ngòi kế ly dán tư mã ý một cái liền có thể nhìn ra mà tào chân cũng có thể nhìn ra điểm này là không gạt được hai người bọn họ nhưng là kia tư mã ý tính cách cẩn thận hồn thỏa sáng l i ệ u định tư mã ý tất nhiên sẽ ý tứ một chút phái ra mấy ngàn nhân mã đối tào chân tiến hành cứu viện bởi vì hắn tư mã ý tất nhiên sợ bị tào chân nghĩ kỵ hai người vốn là không hợp nhau mà sáng liền có vậy phần á i q u vương song bên kia khẳng định cũng sẽ phái ra quân đội đối hoàng nông tiến hành một cái cứu viện mà vương song cùng tư mã ý khác biệt vương song có thể hay không nhìn ra là kế ly gián vậy thì không nhất định có tư mã ý cùng tạo thị thân tộc mâu thuẫn phía trước lại thêm tạo chân đối vương song có công tiến cử cho nên sáng liệu định vương s o n g tất nhiên sẽ phái ra hơn vạn binh lực tiến hành cứu viện kể từ đó thiện bàn luận ngươi liền phải nghĩ biện pháp đem nó phái tới quân đội ăn hết mà khánh chi ngươi bên kia còn có thể dùng tới một đầu rượu kế nói đến đây thời điểm g i a cát lượng cũng n h ị n không được bờ môi có chút dơ lên đám người t h ấ y thế khoe miệng hơi hơi run dày cái này thưa tướng vừa chuẩn chuẩn bị ra cái gì lại chiêu nhìn thấy g i a cát lượng biểu lộ đám người liền biết ngụy quân phải xuôi xẻo hơn nữa giờ phút này đám người đã từ lâu bị ra cát lượng một hệ liệt tan bài lần nữa k i ế p sợ đến tốt kín đáo ăn bài tính toán địch lòng người gia cát lượng có thể nói là mười phần hiểu do những người kia một vòng bộ một vòng thành công khả năng còn rất cao mặc dù cũng là có khả năng thất bại nhưng làm hưu kế đi liền không có nói trăm phần trăm có thể thành công thế sự đều có như vậy một cái vật nhất điền dụ không khỏi hướng gia cát lượng hỏi thưa tướng ngài mong muốn dùng cái gì diệu kế nghe nói như thế gia cát lượng khỏe miệng vẫn là không nhịn được hơi hơi run dày d ư ơ n g lên nhìn thấy gia cát lượng thế mà còn tại cười bọn hắn nguyên một đám nhao nhao về ngay chuẩn bị ngay một chút đến tột cùng là cái gì diệu kế thế mà có thể khiến cho luôn, luôn tâm bình khí hòa thừa tướng thất thố như vậy nhưng mà bọn hắn chỉ thấy được g i a cắt lượng chậm rãi đi tới điền dụ trước mặt sau đó đưa lỗ thai tại điền dụ lỗ thai bên cạnh khẽ nói lên g i a cắt lượng cái này mới mở miệng điền dụ sắc mặt liền lấy một trăm tám mươi bước tốc độ bắt đầu đổi tới đổi lui đầu tiên là t r â n kinh lại nói tiếp là mắt t r ợ n tròn sau đó lại là cười ngây ngô cuối cùng trực tiếp cười phun ra ngoài nói xong g i a cắt lượng liền tự mình rời đi ngược lại chuyện đã toàn bộ an bài xong xuôi chỉ để lại những người khác cùng điền dụ đứng tại chỗ những người khác là như ong vỡ tổ hơi đi tới điền dụ trước mặt khánh chi ngươi thừa tướng đến tột cùng cùng ngươi nói cái gì đúng vậy a thừa tướng đến tột cùng cùng ngươi nói cái gì ngươi mau nói a ngươi phải gấp chết chúng ta sao đám người lưu d i u n h a u n h a u đều muốn biết đến cùng là cái gì diệu kế thế mà nhường đ i ể n dụ sắc mặt như là trở mặt đồng dạng biến đổi thất thường v ừ a mới đ i ể n dụ gương mặt kia tựa như là diễn một bộ phim khúc như vậy phân khích nhưng mà nghe được lời của mọi người đ i ể n dụ vẫn như cũng ngốc cười a a lập tức hắn là cũng n h ị n không được nữa trực tiếp cười lên ha hả nhìn vào trong mắt mọi người bọn hắn đều là khỏe miệng hơi, hơi run rẩy cái này điện dụ thế mà cười thành cái bộ dáng này quả thực bó tay rồi khánh chi tiểu từ ngươi còn không mau nói mau đồng i vội muốn chết. Đối mặt lời của mọi người, Điền lại là trực tiếp đẩy ra người, ngoài tới. Cuối lại tiện nói liền biến tại mọi người ra. trực ra trốn trong. ta của sau phía ta Sau của Đúng đều đẩy đám đó để đó đ chúng muốn muốn dường như, hướng phía phủ nhà bên cùng, cũng không vậy chạy à, là chết. chỉ câu, phủ mặt một mất tại tầm mắt Dụ ở trong. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút oán trách ra cắt lượng tại sao phải tại trước công chúng đối một mình hắn lặng lẽ nói nhìn xem đ i ề n dụ rời đi cho nên có người đều trận tròn mắt cái này cái này khánh chi thế nào cùng cô vợ nhỏ dường như chạy trốn mã lương miệng hà lớn nói lắp bắp sợ là thừa tướng nói cái gì chơi vui a ngô giữ cũng là khỏe miệng hơi hơi run rẩy không qua người ta không muốn nói bọn hắn còn có thể làm sao chỉ có thể trong lòng khó chịu cái này nên chết tốt lắm quan tâm bọn hắn ở trong lòng thầm mắng mình một tiếng quản nhiễu như vậy làm gì làm xong chính mình sự t ì n h liền tốt biết nhiều như vậy có gì hữu dụng đâu ách bất quá vẫn là thật muốn biết ta sáng sớm hôm sau n ô giữ xuất lĩnh ba m ư ờ i vạn đại quân t r u n g t r u n g điệp điệp xuất trinh hoàng đông quận mà cùng lúc đó điền dụ cũng xuất lĩnh lấy m ư ơ i vạn đại quân xuất trinh điền dụ sở dĩ muốn xuất lĩnh m ư ơ i vạn đại quân mà không phải càng nhiều hoàn toàn là bởi vì sợ cái kia vương song không dám phái ra quân đội đi cứu viện hoàng đông cho nên mười vạn đại quân là thích hợp nhất có mười vạn đại quân lại đối mặt quân địch mười vạn đại quân liền xem như phái ra năm vạn nhân mã ra ngoài địa phương khác cứu viện người bình thường cũng dám cho nên nói chính là vì hợp lý tính ra cát lượng mới chỉ cho điển dụ mười vạn nhân mã mà ra cát lượng tung tích ai cũng không biết đi nơi nào điển dụ cùng lô giữ xuất trình thời điểm hai người đều không có thấy ra cát lượng đi ra được tiễn hơn nữa giống như trong thành binh mã cũng trở nên ít đi, đi chỉ có mã lương chính mình tại hàm cơ quan trấn thủ những người khác đều không biết nơi nào đi như thế lại qua nửa ngày về sau chương 495, l ờ i đồn chương 495, l ờ i đồn lúc này một bên khác tào t r â n cùng tư mã ý cùng vương s o n g toàn bộ đều phân biệt nhận được t h ủ quân tiến quân t i n t ứ c tư mã ý ngồi giáp huyện phủ nha bên trong nhìn xem thám tử đưa tới t i n tức hắn nhữ mày t h ủ quân thế mà đồng thời tiến công hoàng n ô n g còn có lư u thị thành hắn không biết rõ ra cắt lượng đến tội cùng là ý tưởng gì tiến công vương s o n g bộ đội sở thuộc hắn có thể hiểu bởi vì lư thị thành vốn chính là một cái tương đối nhỏ thành trì tiến công nơi đó cũng là sự chọn lựa tốt nhất có thể ra cắt lượng tại sao phải đồng thời tiến công tàu chân c h ấ n thủ hàng o n ô n g đâu cái này khiến hắn t r ă m mối vẫn không có cách giải chia binh m à c ô n g chi thì không có cầm xuống hàm cốc quan ưu thế dù sao cầm xuống hàm cốc quan chỗ tốt lớn nhất chính là đem hắn tàu ngụy đại quân phân tán ra đến không thể tụ tập tới một chút phòng ngự lại nói bên cạnh tư m ã chiêu nhìn thấy phụ thân của mình cái dạng này không khỏi mở miệng nói ra phụ thân đừng quản ra cắt lượng cái mục đích gì mục đích cuối cùng nhất nhất định là vì cướp đoạt cái này hai tòa thành trì phụ thân sao không đến một chiêu vây ngụy c ứ triệu cho nhi năm vạn người mã nhi lập tức xuất quân mãnh liệt tiến đá hiện tại g i a c á t lượng nhường điện r ụ xuất lĩnh m ộ ư ơ i vạn tinh binh nô giữ xuất lĩnh ba mươi vạn tinh binh phân biệt tiến công hoàng nông cùng lưu thị giờ phút này tối thiểu có thể có tám vạn trở lên đại quân đóng giữ hơn nữa g i a cát lượng tự mình toa c h ấ n ngươi chẳng lẽ là muốn đi chịu chết sao ngươi có thể nghĩ đến chẳng lẽ g i a cát lượng liền nghĩ không ra sao vẫn là nói ngươi cho rằng ngươi so g i a cát lượng lợi hại tư mã y trực tiếp dừng lại c h u y ề n vận đem tư mã chiêu đối đến cứng miệng không trả lời được nhị đệ phụ thân nói đúng g i a cát lượng không phải dễ dàng đối phó như vậy ngươi không thể quá lỗ mãng lúc này một bên khác tư mã sư đối với tư mã chiêu nói rằng nghe nói như thế tư mã chiêu chỉ có thể gật gật đầu nhưng mà tư mã ý nghe được tư mã sư lời nói lập tức đem đầu chuyển hướng tư mã sư đ ố i nói ngươi cũng giống vậy vừa mới bản đô đốc chưa hề nói sao trong quân không phụ tử càng không có huynh đệ muốn xưng hô tướng quân nghe vậy tư mã sư khỏe miệng hơi hơi run rẩy tốt tốt tốt đô đốc nói đúng nói tư mã sư lại đối tư mã chiêu chắp tay thi lên nói gặp q u a tư mã tướng quân thấy thế tư mã chiêu khỏe miệng nhịn không được hơi hơi run r u ẩ y muốn cười lại không dám cười mà tư mã sư cũng giống như vậy khỏe miệng len lén g ơ lên đồng thời lại rất im lặng phụ thân của mình đại khái là bị liên tiếp thất、bại. cho đạc ra. bất quá bọn hắn cũng không có cách nào a cũng không phải lỗi của bọn hắn bây giờ thuốc quốc thật sự là q u á cường đại ngụy quốc hy vọng thật rất xa vời các người đi xuống trước đi bản đô đốc tự mình một người lại suy nghĩ một chút tiếp lấy tư mã y đối hai người phất phất tay ra hiệu bọn hắn lui ra thấy thế hai huynh đệ cuối cùng đi ra chính đường đến đi ra bên ngoài về sau tư mã t r i ê u không khỏi mở miệng đối tư mã sư nói rằng đại ca ta cảm thấy phụ thân chính là quá sợ hãi ra cắt lượng muốn ta nói hiện tại ngược lại đã loại tình huống này vậy còn không như đụng một cái đến vây ngụy cứu triệu liền xem như không thể thành công kia rút đi cũng không đến nỗi không thể rút đi a hắn g i a cắt lượng cũng không phải thần tiên chỉ cần đi năm vạn đại quân hắn g i a cắt lượng còn có thể diệt sạch chúng ta không thành nghe nói như thế tư mã sư gật gật đầu ân nhị đệ ngươi nói cũng không tệ bất quá g i a cắt lượng có hay không loại năng lực này chúng ta cũng còn chưa biết nhưng là có một người cái k i a chính là t h ủ quốc đại tướng quân độc công nôn nếu là gặp phải tên kia nhất định phải cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận tên kia tuyệt đối có năng lực như vậy nghe được tư mã sư lời nói tư mã chiêu gật gật đầu đại ca chi ngôn có lý bất quá dưới mắt độc câu ô nôn khẳng định là tới không được nơi này người ta không cần lo lắng hiện tại phụ thân rốt c ụ c nắm giữ binh quyền hơn nữa còn là mười vạn đại quân chúng ta cũng có thể thử nghiệm nắm giữ quân đội tương lai cũng tốt trợ giúp phụ thân tư mã chiêu đối tư mã sư nói rằng cứ như vậy hai người tiến đến v õ đài quen thuộc quân đội luyện binh lại qua một ngày vậy mà hôm nay tư mã ý sắc mặt cực kỳ khó coi chính đường phía trên cũng không còn là bọn hắn ba phụ tử mà là trong thành tất cả văn võ tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một chút bởi vì tư mã ý sắc mặt quá âm trầm âm trầm đến đáng sợ ngay tại vừa rồi bọn hắn nhận được tin tức không biết là ai giải lời đồn nói là bọn hắn đô đốc cũng chính là tư mã ý cùng tào t r â n có thủ riêng lần này tào t r â n tại hoàng nông ngăn cản t h ủ quân sau đó lại phân binh mười vạn cho tư mã ý hiện tại tư mã ý bên này không có, có nhận đến t h ủ quân tiền đánh còn không chịu xuất binh đi trợ giúp tào t r â n là muốn đủ binh tự trọng muốn đợi tào t r â n bị t h ủ quân vây k h ô n trí tử cuối cùng dễ thu dọn bị đánh tan tàn quân tổng lĩnh đại quyền lời đồn đại khái chính là như vậy làm tư mã ý nghe được tin tức này sau sắc mặt liền biến thành bộ dáng này rất bình thường đổi lại là ai đến bị o a n uồng tâm tình đều không tốt bọn hắn là nghĩ như vậy nhưng mà bọn hắn nơi nào sẽ biết tư mạng ý quan tâm không phải bị có oan u ồ n g hay không cái này với hắn mà nói căn bản liền không có cái gì có thể quan tâm tư mạng ý tại vừa nghe được tin tức này cũng đã biết ra cắt lượng mục đích loại này điều trùng tiểu kỹ hắn tự tin liếc mắt một cái thấy ngay ra cắt lượng mục đích thực sự thật là rõ ràng biết ngươi còn hết lần này đến lần khác không có biện pháp cái này mới là nhất bất đắc dĩ cũng chính bởi vì cái này sắc mặt hắn mới khó coi như vậy ngươi nói phái binh đi thôi phái thiếu đi tuyệt đối không chiếm được lợi ích nếu là phái nhiều k i a giáp huyện nên làm cái gì nếu như bị ra cắt lượng tập kích bất ngờ một lần hành động cầm xuống nữa nha mà không phái binh tiền đến k i a chỗ xấu càng nhiều thứ nhất cái k i a chính là tào chân ý nghĩ nếu là tào chân nghi kỵ hắn vậy đối với ngụy quân mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt rất có thể liền bởi vì cái này nghi kỵ liền biến thành vòng quốc tào chân là cái gì người hắn biết rõ vô cùng hơn nữa lời đồn không có nói sai hắn tư mã ý cùng tào thị thân tộc xác thực có thủ lúc đầu loại này đối địch là từ không sinh có còn loáng h á n loại kia song p ư ơ n g cũng sẽ không rõ ràng biểu hiện ra ngoài thật là t ự từ năm đó tào nhân tại nam quận bị hoàng trung t r ư ớ c trận tại chỗ bắn sau khi chết tào thị thân tộc cùng hắn tư mã thị gia tộc cửu hận liền sâu hơn qua nhiều năm như vậy khắp nơi chèn ép bọn hắn tư mã gia tộc bởi vì tào thị thân tộc cho rằng tào nhân chết cùng hắn tư mã ý có quan hệ rất lớn chương 496, diễn kịch chương 496, diễn k h ù y bởi vì lúc trước nếu không phải tư mã ý dùng tới liên tiếp kế sách kia cũng sẽ không đem hoàng trung cùng hoàng quyền làm cho không đường có thể đi liều mạng một lần cho nên nói tào thị thân tộc tất cả mọi người đều cho rằng tào nhân chết cùng tư mã ý có quan hệ tào nhân lúc ấy thật là xem như tào thị thân tộc chủ tân cốt cứ thế mà chết đi còn chết tại trong đại quân vậy làm sao có thể không cho tào thị thân tộc chấn động đâu mà nội bộ nhân viên vì vững chắc tào thị thân tộc cần một cái địch giả tưởng mà tư mạ ý không thể nghi ngờ là thích hợp nhất bởi vì vì vốn là tào thị thân tộc liền đối tư mạ ý có cửu hận cảm giác thế là hiện tại liền dạng này bây giờ chỉ có thể phái binh t i ì n đến không phải thật rất khó xử lý bởi vì hắn nơi này hiện tại cũng không có có nhận đến thuộc quân công kích trước đó chia binh thời điểm cũng là nói tốt cái nào tòa thành trì gặp nạn cái khác song phương đều muốn xuất binh trợ giúp mặc dù bây giờ không có khó nhưng là không đi thủ hạ sẽ không đồng ý bọn hắn đều tôn sùng tào chân hắn vừa mới trưởng binh quyền còn làm không được n h ư ờ n g các tướng sĩ là chính hắn b á n mạng có thể là phái này ai đi tốt đâu nhìn một chút tư mã ý liền đưa ánh mắt rơi vào tôn lễ trên thân cái này xem xét hắn cũng cảm giác tôn lễ liền đặc biệt phù hợp lúc này t ô n lễ đối với tào chân trung thành tuyệt đối hơn nữa tính cách cương trực công chính tư mã ý ưa thích có thể lại không quá ưa thích một phương diện ưa thích là bởi vì người này tính cách nếu có thể thu phục lời nói vậy khẳng định là sẽ đối với hắn trung thành tuyệt đối chỉ cần hắn không đối với người ta q u á đáng nhất định không sẽ phản bội hắn một phương diện khác không thích là tào chân người này đối đ ạ i thuộc hạ cũng không t ệ lắm cho nên tôn lễ chắc chắn sẽ không chuyển ném tới hắn nơi này cho nên nói rất mâu thuẫn bất quá hiện tại đã hắn tào thị thân tộc bắt hắn tư mạng ý làm cựu địch đối đãi còn đem tào nhân chết q u á i tới trên người hắn vậy cũng đừng trách hắn nghĩ tới đây thế là hắn liền thở dài một tiếng hại hiện tại đại tướng quân gặp t h ụ quân tiến đánh tiếp t h ụ quân cơ hồ mỗi một cái đều có thể lấy một địch ba dòng giã ba m ư ờ i vạn đại quân a mà đại tướng quân cũng chỉ có ba m ư ờ i vạn đại quân vương song tướng quân bên kia lại bị điền dụ xuất lĩnh m ư ờ i vạn đại quân t i ề n đánh khẳng định là không cách nào phân thân nếu là cứ thế mãi lời nói k i a đại tướng quân rất có thể sẽ bại thật là đại tướng quân là chúng ta chủ tân cốt nếu là không có đại tướng quân các tướng sĩ có thể nghe ai hiệu lệnh đến tiếp tục đối kháng t h u quân a tư mã ý nói đến kia là vẻ mặt t h ê lương giống như rất lo lắng tào chân như thế tư mã sư cùng tư mã chiêu nhìn thấy nhà mình phụ thân cái dạng này có chút mắt trợn bọn hắn giống như nhớ rõ mình phụ thân cùng tào đại tướng quân quan hệ chẳng ra sao cả hơn nữa hắn tư mã gia tộc còn thường xuyên đụng phải tào thị thân tộc chèn ép hiện tại này sẽ là tình huống như thế nào tư mã chiêu cùng tư mã sư l i ế n nhau cũng không biết chuyện gì xảy ra tại là cái tốt ngậm miệng không ngôn ngữ nhưng mà bọn hắn không nói lời nào vậy dĩ nhiên liền sẽ có người nói chuyện chỉ thấy tôn lễ q u é t h o à i bọn người đều đứng vậy đối với tư mã ý c h ắ p tay thi lên ó i đô đốc chúng ta không thể nhìn đại tướng quân chịu t h u quân tiến công hiện tại t h u quân tiến công chỉ hai tòa thành trì không có tiến công chúng ta nơi này thật quân đã là ra các lượng khoảng tại hàm cơ quan tối thiểu còn có tám vạn đại quân mà thuộc quân chiến đấu đường các ngươi cũng là biết đến g ra c á t lượng dụng binh quỷ dị vô thường các ngươi cũng là biết đến nếu là chúng ta phái ra đại quân đi trợ giúp lời nói kia vạn nhất nếu là ra cắt lượng đ ộ t kích hoặc là nói ra cắt lượng mục tiêu từ vừa mới bắt đầu chính là chúng ta nơi này kia như thế nào cho phải đến lúc đó thành ném đi lại nên là ai sai lầm nghe nói như vậy đám người đầu tiên là gật gật đầu tán đồng tư mã ý phía trước nói những lời kia sau đó đối tư mã ý câu nói kế tiếp có chút bất mãn kia đô đốc chúng ta liền không phái quân đi trợ giúp đại tướng quân sao tư mã ý bất đắc dĩ thở dài một hơi chư vị trợ giúp khẳng định là muốn đi trợ giúp chỉ có điều ý theo tại bản đô đốc có ý tứ là không không thể phái quá nhiều nhân mã tiến đến giúp. Nếu giúp. trợ quá mã y đối với chúng nhân nói. bây giờ bản đô đốc cảm thấy làm mệnh một đại tướng xuất lĩnh năm n g h n nhân mã tiến đến trợ giúp đại tướng quân cái này năm n g h n nhân mã khinh kỵ liền có thể nó mục đích chính là vì thỉnh thoảng tại thụ quân xung quanh tập kích một chút dùng cái này đến nhiều loạn thuộc quân tiến đánh hoàng n ô n g tiết tấu cứ như vậy đã làm được trợ giúp đại tướng quân cũng sẽ không để cho ta chở nơi này lâm vào bị công há nguy cơ chỉ có điều nhiệm vụ này chỉ sợ rất là gian nan cần một cái cương trực công chính đại tướng tiến đến tuyệt đối không thể bởi vì không đi lại mà đầu hàng tại t h ủ quân cương trực công chính nghe nói như vậy đám người đều trước tiên nghĩ đến tôn lễ giống như cũng đúng là tôn lễ thích hợp tiến đến bản thân tôn lễ năng lực liền tương đối tốt đánh loại du kích chiến này không thể thích hợp hơn đây là rất gian khổ bởi vì muốn trường kỳ tập kích quẻ dối hơn nữa còn không có tiếp tế liền muốn khảo nghiệm đại tướng cùng quân đội nhẫn mại tính về phần tôn lễ hắn cũng biết tư mã ý kỳ thật chính là l ạ ám chỉ hắn thế là lúc này đứng ra đối tư mã ý nói đô đốc Mặt tướng Bằng xuất lính cho nên g b tào thị thân tộc đối với hắn tư mã ý ác ý là không liên quan tào tháo kia thân sinh một mạnh đối với tôn lễ hắn thật cảm thấy rất tiếc hận nghĩ tới đây hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi tiếp lấy liền hai mắt đỏ bừng nhìn xem tôn lễ nói tuất tướng quân can đảm lắm nhìn thấy tư mạng ý hai mắt đ ỏ bừng muốn lưu lại nước mắt dán vẻ tôn lễ cùng quét hoài b ọ n người đều là rất kỳ quái nhưng mà một giây sau tư mạng ý nói lời liền đem tất cả mọi người đều cho bị khiếp sợ chỉ nghe tư mạng ý bỗng nhiên mang theo tiếng khóc nước nở truyền lệnh nói người tới a đi chế tạo một cái quan tài quan tài khá lắm ngay tại lúc này muốn rèn đúc quan tài là muốn làm gì tôn lễ vừa phải xuất trình rõ ràng chính là vì tôn lễ mà chuẩn bị đô đốc ngươi đây là tôn lễ c a o mày muốn nghe tư m ạ ý giải thích tư m ạ ý ngay vậy lại thở dài một hơi chương bốn trăm chín mươi bảy một hàng thanh lệ chương bốn trăm chín mươi bảy một hàng thanh lệ một hàng thanh lệ chạy xuống nhìn đến đây tôn lễ càng thêm một bước bất quá kế tiếp tư ma ý lời nói lại là nhường tâm tình của hắn có chút phức tạp tư ma ý ăn ngay nói thật đem lần này đi khả năng không về được sự tỉnh nói cho tôn lễ bởi vì hắn kết luận g i a cát lượng chính là lợi dụng hắn cùng tào thị thân tộc mâu thuẫn đến b ư ớ c mặt hắn nếu như không phái binh đi ra ngoài kia thật sự có khả năng bị tan giã sau đó đại ngụy diệt vong thật là phái binh ra ngoài đồng dạng là một cái âm mưu mấy ngàn nhân mã ra ngoài cái kia chính là cho ra cát lượng đưa đồ ăn g i a cát lượng khẳng định là sẽ không bỏ qua món ăn này nếu là đổi lại hắn cũng biết ăn hết cái này mấy ngàn nhân mã tôn tướng quân bản đều thật không muốn n g ư ơ i đi n g ư ơ i trung dũng vô s o n g mặc dù không sợ chết nhưng bản đều cả đời thưởng thức nhất chính là loại người như ngươi cho nên vừa mới rơi lệ nhường chư vị chê cười thật là ta chờ không phái binh tiền đến lại không được chính giữa g i a cát lượng g i a n kế đến lúc đó tào thị thân tộc càng thêm ghi hận bản đều nếu là bởi vậy không thể đồng tâm hiệp lực lời nói vậy ta đại ngụy sớm muốn d i vong tư m a ý những lời này nói xong kết hợp với tư m ạ ý biểu lộ tất cả mọi người nhao nhao cảm nhận được tư m ạ ý bất đắc dĩ Mà tư ố t thì là có chút t lễ, là là Không chính có cảm động.、Không、sai, chính là bị tư mã ý cảm đ ộ n gia t ớ đ ồ n tộc h hắn i trong n cùng tào thị thân tộc chuyện đây là mọi người đều biết cho nên bọn hắn cũng không có hoài nghi tư mã ý lời nói tương phản tin tưởng không nghi ngờ bởi vì rất nhiều tào thị thân tộc thực phẩm hạnh rất kém cỏi ngang ngược càn rỡ loại kia để cho người ta rất chán ghét tính cách cương trực công chính tôn lễ không thể nào hiểu được tại sao phải nội đấu đâu đại ngụy giờ phút này đang đứng ở nguy cấp tồn vong lúc liền không thể giống độc câu nôn cùng ra cắt lượng hai cái quyền thần như thế cùng một chỗ tận tâm tận lực phụ ta thuộc h á n quốc chủ lưu thiền tiếp lấy hắn ánh mắt kiên định đối tư m ạ y nói rằng mời đô đốc yên tâm mặt tướng lập tức tiến đến định không cho tào thị thân tộc nghi kỵ với ngươi nghe nói như thế tư m ạ y càng lớn tiếng thả khốc lên a bản đều vô năng vô năng a tư m ạ y đấm bắp đùi của mình vẻ mặt tự trách tiếp lấy lại hai mắt kiên định đối tôn lễ nói tôn tướng quân tiền quan tài đô đốc chức vì n g ư ơ i chuẩn bị kỹ càng n g ư ơ i nếu là có thể trở về vậy tương lai đem quan tài đưa cho ra cắt lượng nhưng nếu là ngươi không về được vậy ta tư mã ý thể chỉ cần có ta tư mã ra tồn tại một ngày vậy n g ư ơ i tôn ra người nhà liền vĩnh viễn không lo ăn uống vĩnh viễn không bị người bắt nạt nghe nói như vậy tôn lễ càng thêm cảm động hắn không nghĩ tới tư mã ý đối với hắn c ư nhiên như thế chuyện tốt kỳ thật liền xem như tư mã ý không bảo đảm những này vậy hắn cũng sẽ đi chẳng qua là có chút không yên lòng người nhà nhưng là bây giờ có tư mã ý cam đoan vậy hắn liền có thể yên tâm đi tư mã y đều khóc thành bộ dáng này hắn tin tưởng tư mã y là sẽ không lừa hắn thế là lúc này liền hướng phía tư mã y quy xuống mời đô đốc chịu m ặ tướng t thi lễ mặt tướng nếu có thể trở về vậy tương lai đem đi theo đô đốc tả hữu lấy báo đô đốc tri ân cũng nói xong tôn lễ liền trực tiếp gõ một cái đầu tư mã y thấy thế đã thương tâm đến không dám nhìn tôn lễ che lấy đầu đối tôn lễ phất phất tay tôn lễ thấy thế hốc mắt rưng rưng thế là liền đứng d ậ y trực tiếp quay người rời đi chuẩn bị xuất lĩnh năm n g h n k i n h kỵ tiến về tập kích quấy dối t h u quân chờ tôn lễ sau khi rời đi từ mạng ý thương tâm sắc mặt thật lâu không thể bình tĩnh cuối cùng vô lực hướng mọi người nói chư vị đi về trước đi ăn bài tốt thành phỏng để tránh ra cắt lượng đại quân t r ư ớ c đến tập kích đám người nghe nói như thế gật gật đầu tâm tình cũng rất phức tạp với mới bọn hắn cũng thấy nước mắt mắt bọn hắn đô đốc như thế kính yêu thủ hạ bọn hắn những ngày chiến tướng đi ra đánh trận kỳ thật không thời khắc này là không tại đem đầu xiết tại dây l ư n g q u ầ n bọn hắn cũng không biết chính mình còn có thể sống bao lâu không chừng ngày nào liền bị quân địch dễ ta thật là nhất không yên tâm vẫn là trong nhà vị kia giả cha mẹ hiện tại tư mã y đối với tôn lễ cách làm để bọn hắn hơi hơi yên tâm rất nhiều đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau chính đường phía trên liền chỉ còn lại tư mã ra ba phụ tử nhìn thấy không có người ngoài tư mã y ngồi thẳng người trên mặt khôi phục vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng tư mã chiêu cùng tư mã sư nhìn thấy một màn này liền biết phụ thân của bọn hắn vừa mới là diễn xuất tới phụ thân a không đô đốc ngài làm như vậy là vì cái gì tư mã chiêu lúc này hỏi tư mã chiêu k é m chút liền nói l ớ miệng còn tốt kịp thời đổi lại tới bởi vì tư mã y đã trừng mắt liếc hắn một cái đối với cái này tư mã chiêu chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng nghe được tư mã chiêu lời nói tư mã ý hai mắt nhắm lại sau đó giải thích nói chiêu nhi thế cục hôm nay thật sự là quá nguy cơ đại n g u y tùy thời đều có bị diệt phong hiểm chúng ta tư mã thị nhất tộc muốn tồn lưu lại đi muốn bo bo giữ mình lời nói vậy cũng chỉ có thể bồi dưỡng được chính mình một chút thân tín mà tôn lễ q u á c hoài h những người này vẫn rất có năng lực chỉ có lôi kéo bọn hắn tương lai chờ thời cuộc đại biến thời điểm ta tư mã thị mới có thể có một chút tự báo năng lực nghe được tư mã ý lời nói tư mã chiêu cùng tư mã sư gật gật đầu cảm thấy vô cùng có đạo lý thế là liền đối với tư mã Y chắp tay thi lễ nói phụ thân anh minh là chúng ta cân nhắc không chu toàn các ngươi cũng đi xuống đi tiếp lấy tư mã Y đối hai người nói nghe vậy tư mã chiêu cùng tư mã sư hai người nhìn nhau cười một tiếng lập tức nói tuân đô đốc bệnh đô đốc lại muốn suy tư chúng ta liền đi xuống trước lập tức hai người liền ra chính đường thật là vừa đi ra tư mã chiêu lại không nhịn được nhà danh nói đại ca ta cảm thấy phụ thân chính là quá sợ hai ra cắt lượng thật làm không rõ ràng một cái ra cắt lượng đồng dạng là người có gì phải sợ nghe nói như vậy tư mã sư cười cười nhị đệ Kỳ thật thân phụ nói đối với trương liêu hai người bọn họ huynh đệ nhưng thật ra là rất kính nể cùng cảm kích dù sao trương liêu cứu được phụ thân của bọn hắn nếu là không có phụ thân của bọn hắn tại vậy bọn hắn tư mã gia tộc sớm đã bị tào thị thân tộc cho đổi đi hoặc là toàn bộ tiêu diệt cho nên nói t r ư ơ n g yêu cứu không phải phụ thân hắn tự mình một người mà là cứu được hắn tư mã gia tộc cả một cái gia tộc tính mệnh lại nói một bên khác ba ngày đã qua độc câu nôn bên này tàu lượn đã chuẩn bị hoàn tất trọn vẹn hơn một v ạ n giá bày ra tại trong giáo trường những n à y tàu lượn đều là dùng kia trồng chất về sau g i trang giấy đến chế tác mọi người đều biết trang giấy thứ này gãy đôi tới nhất định số lần sau kia là phi thường cưng rắn căn bản liền sẽ không phá chỉ cần đ ừ n g gặp phải trời mưa xuống là được bất quá bây giờ thời tiết r ấ t lạnh là sẽ không hạ mưa chỉ có thể thỉnh thoảng tuyết rơi mà thôi mà bây giờ những ngày tàu lượn đều dùng giấy dầu che kín đáng ra nói chuyện chính là giấy dầu cũng cũng sớm đã vân thế thứ này cũng không khó làm tại thái luân cải tiến tạo chỉ thuật về sau thứ này cũng đã vân thế lại nguyên bản trên tràng giấy lại x o á t một tầng dầu cây trậu cái này có thể làm được chống nước phòng ẩm hiệu quả rất nhiều nghề chế tạo cần chống nước phòng ẩm đều sẽ dùng tới giấy dầu quân sư ngươi mấy ngày nay đến nay để cho người ta chơi đ ù a thứ này đến tột cùng là làm gì dùng lúc này độc câu nôn bên cạnh trương phi hỏi đúng vậy a đại tướng quân những vật này còn có cánh đến tột cùng là làm gì dùng lục diên cũng là phi thường nghi hoặc không hiểu mọi người khác đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ chỉ có đa mưu t ố c trí hoàng quyền lưu ba hoàng trung lục tốn b ọ n người nhìn xem cái đồ chơi này như có điều suy nghĩ nên nói hay không hoàng trung gia hỏa này thật đúng là thật biết sống đều như thế giả ngay tại lúc độc câu nôn nghĩ như vậy thời điểm bỗng nhiên hoàng trung ho khan vài tiếng sắc mặt có chút tái nhật hán thăng ngươi thế nào có phải hay không bệnh cũ lại phà ả vào hoàng quân khẩn trương lo lắng hỏi nghe vậy hoàng trung cười ha ha k h o á t k h o á t tay già đời người vô thường lão phu liền xem như hiện tại chết cũng rất bình thường nghe nói như thế tất cả mọi người khuyên lão tướng quân không nên suy nghĩ nhiều mà độc câu nôn nghe nói như thế lại là hồi tưởng lại nguyên lịch sử hoàng trung trong lịch sử hoàng trung giống như chính là năm nay không có bởi vì hiện tại đã là công nguyên 2 2 i năm quan vũ trương phi vũ phu xuất thân bình thường đều là tuổi thọ tương đối dài bị độc câu nôn cải biến lịch sử cũng h hiện tại thân thể o nên tại c không tệ lắm. Mà hoàng Trung, cũng giống như vậy, vũ phu xuất thân. trước, xuất thời Trung tóc trắng thơ. thể lắm. liền lại là Lưu hắn Mà năm mới điểm, năm, Hoàng Hoàng như phu không coi cũng giống sơn còn sống 12 năm, cũng coi là vô cùng không dễ. Còn Có có vũ vậy, vừa vô 12 12 đã dễ. biết a qua hắn nhớ là công nguyên 222 năm kỹ là 222 đ ờ Cũng không b i hoàng trung còn có thể hay không chịu đựng qua năm nay bởi vì lịch sử cũng sớm đã cải biến t h ư ợ n h ư là t à o phi cũng chết sớm nguyên bản không có nhanh như vậy chết nhưng chính là bị sớm làm tức chết mà lưu bị cũng là chính mắt thấy pháp chính chết gặp đả kích thật lớn nơi này phải biết pháp chính cùng lưu bị quan hệ kỳ thật so với độc câu môn đến cũng không kém bởi vì tại pháp chính tự đầu hàng đến nay chưa hề rời đi lưu bị bên người bất luận là chinh chiến đung lương vẫn là thủ di lăng pháp chính đều tại về phần hoàng trung bên cạnh hoàng quyền tên kia độc câu môn hoàn toàn không lo lắng chỉ cần không phải bị ngoại ý muốn giết chết kia hoàng quyền ít nhất còn có thể sống hai mươi năm bởi vì dựa theo trong lịch sử hoàng quyền mãi cho đến công nguyên hai trăm bốn mươi năm mới tạ thế đây là tại đầu hàng tàu ngụy đà kích xuống sống lâu như vậy một thế này sôi gió sôi nước k i a không chừng còn có thể sống lâu mấy năm cũng khó nói nghĩ tới những thứ này đọc câu nôn tiến lên một bước cầm hoàng trung tay rõ ràng nói lao tướng quân ngươi cả đời trung dũng vô song có một không hai thiên hạ đi theo tiên đế đến nay nhiều lần lập xuống đại công ngày xưa tại nam quận thành hạ càng là một tiên bắn chết t à o quân đại tướng tào nhân cử động lần này uy c h ấ n thiên hạ chính như khổng minh xuất sư biểu nói tới tiên đế lập nghiệp chưa nửa không sai nửa được chết tiên đế muốn nhìn nhắc đến chính là hán thất nhất thống thiên hạ nói tin tưởng lão tướng quân cũng rất muốn nhìn thấy hán thất nhất thống thiên hạ thái bình thời đại a hoàng trung nghe vậy cười c muốn làm sao không muốn lao phu nằm mộng cũng nhờ à đại tướng quân hoàng trung nói hốc mắt dưng dưng lên có thể lão phu thân thể lão phu chính mình biết đại tướng quân a lao phu khả năng không thấy được nghe nói như thế đọc câu nôn hốc mắt cũng không nhịn được có chút phiếm h ồ n g mà những người khác càng là len lén lao nước mắt nói hoàng trung càng là trực tiếp vung lên y phục của mình lộ ra phần lưng chỉ thấy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo đã phát m g ủ lao phu đánh cả lời cẩm thu thương vô số hiện tại những vết thương này rốt cục muốn đem lão phu mang đi hoàng trung bất đắc dĩ thở dài một hơi nhìn thấy hoàng trung vết thương trên người sẹo đ ộ c câu nôn nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải đối với hoàng trung tình huống đ ộ c câu nôn nghĩ đến tật bình chính là hậu thế đường chiều tật bình cũng là như thế như vậy những n à y vết sẹo đã phát mù bốc mùi hơn nữa hoàng trung tình huống còn không chỉ cái này muốn lại thêm khí huyết suy kiệt bởi vì thật sự là quá già rồi hiện trường lên một loại cảm giác bi thương tất cả mọi người không có lên tiếng chỉ có lau nước mắt tiếng ma sát vang mà đối với loại tình huống này đ ộ c câu nôn cũng bất lực nếu như vẹn vẹn là có đuổi vậy hắn còn có thể hối đoái dược vật đến trị liệu thật là khí huyết suy kiệt hắn thật không có cách nào t h ư ờ n h ư là lúc trước lưu bị như thế mặc dù từ đó có hắn mưu đ ổ cái bóng tồn tại nhưng là kỳ thật hắn chính là thuận theo lấy tự nhiên đi hơn nữa hắn cũng rất muốn cứu lưu bị thật là hắn chạy đến thời điểm lưu bị đã hồi quang phản chiếu chính là hết cách xoay chuyển liền xem như thần tiến tới cũng không có cách nào trừ phi là hoa đà thật là tại lúc ấy dưới tình huống đó đem hoa đà tìm đến là hoàn toàn không kịp cho nên nói không có cách nào thật không có cách nào mà bây giờ hoàng trung loại tình huống này độc câu nôn có thể làm cái kia chính là phái người hết sức đi tìm hoa đà có thể hay không tìm tới cũng thành công cứu hoàng trung tất cả đều còn chưa thể biết được vậy bất quá hắn vẫn là an ủi hoàng trung nói lao tướng quân nói biết một người tên là hoa đà nếu là người này có thể tới kia tất nhiên có thể bảo trụ lao tướng quân cho nên còn mời lao tướng quân chờ một chút nói hiện tại liền phái người đi tìm dứt lời đ ộ c câu nôn liền gọi đến chính mình thị vệ thân tín sau đó đem chuyện cho an bài sòng sôi những người khác cũng là an ủi hoàng trung nói nhất định có thể tìm tới hoa đà đối với cái này hoàng trung vừa cười vừa nói chư vị lao phu không sợ sinh tử mắt thấy hắn thất sắc nhất thống thiên hạ Lao chương u kỳ thật cũng đủ bốn trăm chín mươi chín là mẫu chương bốn trăm chín mươi chín là mẫu có cánh sau đó trước mấy ngày bọn hắn thương nghị chuyện thời điểm không biết là ai còn để lời miệng cho nên hoàng trung mới suy đoán là bay trên trời bất quá lúc hắn hỏi ngữ khí rõ ràng có chút không tự tin và không tin bởi vì chuyện này thật sự là quá bất hợp lý bao quát hoàng quyền lưu ba lục tốn bọn người cũng là có thể đoán được một chút nhưng là đồng dạng là không tin không có cách nào ở thời đại này có thể bay vậy thì tương đương với là giống như thần tiên tồn tại nhưng mà bọn hắn không tin thì không tin nhưng là đ ộ c câu ngôn có thể sẽ không phủ nhận bởi vì sự thật chính là sự thật lao tướng quân ngươi nói không sai thứ này đúng là dùng để phi thiên chim chóc có cánh có thể bay vậy chúng ta người lắp đặt lên cánh giống nhau có thể bay ách bất quá căn cứ không khí động lực học được giả trực tiếp lắp đặt cánh là không đủ để hài lòng phi hành điều kiện chư vị kỳ thật cũng chính là không khí bên trong kỳ thật cùng trong nước là không sai bị lắm chỉ có điều mật độ muốn so trong nước nhỏ trong nước người dùng hai tay kích động liền có thể nổi lên mà trong không khí đồng dạng là như thế chỉ có điều cần càng lượt cánh mà để cho tiện dùng tốt lại căn cứ không khí động lực học loại này tàu lượn vừa ra đời có thể trực tiếp từ trên núi trượt đến dưới núi một bên khác độc câu nôn lốp b ố t nói một chàng tất cả mọi người nghe được có chút mắt trầm tròn hoàn toàn không biết rõ độc c â nôn đang nói cái gì chỉ có hai người có thể đại khái giống như nghe hiểu như vậy một chút hai người kia chính là chu bất nghi cùng lục diên vẫn là theo toán học trong sách nhìn thấy đề mục h í n h là quan vũ tính toán trong không khí mật độ lúc ấy đọc câu nôn còn vì bọn họ giải thích một ngày một đêm mới để cho hai người hiểu rõ không khí động lực học sư phụ ngài là nói người có thể bay trên trời là căn cứ không khí động lực học giống tại nước như thế lúc này lục diên kinh ngạc lên tiếng trông mong nhìn chằm chằm đọc câu nôn chờ đợi đọc câu nôn chu bất nghi cũng là hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đọc câu nôn chờ đợi đọc câu nôn trả lời đọc câu nôn nghe vậy gật, gật đầu không tệ bất quá chúng ta tạm thời trước mặt kệ những này chỉ cần biết thứ này có thể bay là được rồi dứt lời đ ộ c câu nôn đi đến một khung tàu lượn trước mặt sau đó xốc lên giấy dầu tiếp lấy quay người hướng mọi người nói ta biết các ngươi không tin có thể bay chỗ ta hiện tại liền lấy đi thử một lần cho các ngươi nhìn một chút dứt lời đ ộ c câu nôn liền trực tiếp s o n g tay cầm lên nửa chiếc xe con lớn tàu lượn cái đồ chơi này kỳ thật không nặng chính là một ít cây nhánh c u n g xương loại kia rất cứng rắn gỗ chế tác mà thành cầm sau khi thức dậy đọc câu nôn trực tiếp nhìn về phía võ đài bên ngoài một chỗ cao lầu thấy thế thế là liền hướng mọi người nói chư vị theo ta bên trên kia tòa lầu cao dứt lời độc câu ngôn dẫn đầu chạy đi nơi lâu đi rất nhanh hắn liền đi tới cao lầu nơi này nơi này là loại kia nhà chống lầu cát cách mặt đất khoảng chừng mười mấy thước bộ dáng mà những người khác giờ phút này cũng cùng lên đến lão một điểm lữ ba càng là t h ở hồng hộc dáng vẻ đại tướng quân ngài đây là muốn làm gì hoàng quên cảm thụ được chỗ cao hàn phong không khỏi hỏi bọn hắn còn không có hiểu rõ độc câu ngôn muốn muốn làm gì bất quá nhìn xem mười mấy thước không trung lục tốn hỏi g i dương minh ngươi cũng không phải là muốn muốn bắt cái tia tàu l ư ợ n sau đó từ nơi này nhảy xuống a lời vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi theo độc câu nôn gật gật đầu đám người vội vàng đi đến độc câu nôn trước người đại tướng quân không thể a đúng vậy à đại tướng quân ngài chính là quốc tri của trụ tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm a ngài nếu là có chuyện bất chắc vậy ta đại hán thiên hạ nên làm thế nào cho phải a đám người khẩn trương lựu i d i ữ khuyên độc câu nôn tay còn bắt lấy k i a tàu lượn không cho độc câu nôn có động tác gì thấy thế, thế độc câu nôn đã cảm động vừa bất đắc dĩ chư vị cái đồ chơi này thật là có thể bay hơn nữa cái này độ cao tả hữu bất quá bảy mươi đến thước vô sự cái này đại tướng quân độ cao dạng này thật là có thể ngã chết người a hoàng quên vẫn là không yên lòng nói t r ư vị thật là không thí nghiệm lời nói kia như thế nào giải quyết dưới mắt vấn đề độc câu nôn g nói lần nữa h ú i hộ các ngươi chẳng lẽ còn chưa tin nói nào đó sao độc câu nôn g biết những người này là tại quan tâm hắn bất quá loại độ cao này lướt đi xuống dưới nhưng thật ra là không hề có một chút vấn đề xảy ra vấn đề s ắ c suất nhỏ đến không thể nhỏ hơn ở đời sau lời nói kỳ thật bất quá chỉ là bốn tầng lâu độ cao nghe được độc câu nôn lời nói đám người cảm thấy cũng là giống như đại tướng quân s á c thực chưa từng có l ừ a qua bọn hắn hơn nữa bất luận làm cái gì đều là thành công không có có thất bại qua trong lòng bọn họ nếu có người là thường thắng tướng quân tia không phải độc câu nôn không ai có thể hơn ngoại trừ độc câu nôn bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy có ai có thể bách chiến b á c h thắng nhìn thấy không có người nói chuyện thế là độc câu nôn liền nhường bên cạnh thị vệ đi đem rào chắn cho dỡ bỏ rơi một khối đây là vì chạy lấy đà hắn tốt trực tiếp r ơ i lướt đi lao ra rất nhanh lan can liền dỡ bỏ hoạt tất độc câu nôn tiến vào tàu lượn bên trong trước mặt một chi cán hắn dùng hai tay nằm lấy ở giữa cán thì là nâng bụng của hắn cuối cùng một chi cán là cho hắn thả chân đương nhiên hiện tại muốn chạy tự nhiên là không thể đem chân để lên t r ư vị xem trọng tư thế của ta đợi chút nữa c h ờ ta x o n g sau khi ra ngoài hai chân liền phải thu lại đặt vào đằng sau chi này cán bên trên đây là vì bảo trì cân bằng cũng là thành công bay lên mấu chốt độc câu nôn vì bọn họ giàn giải trên không trung người cần phải tận lực mở ra thân thể nhường có không khí lực cản l i ê n cùng trong nước như thế người tận lực mở ra toàn bộ thân thể hướng về sau ngẩng lên lời nói vậy coi như là bất động kỳ thật cũng sẽ không chìm xuống đừng hỏi h ỏ i chính là độc câu nôn khi còn bé đi trong sông tắm rửa làm qua nghe được độc câu nôn g i ả n g được có lý có cứ đám người gật gật đầu mà lúc này trương phi không yên lòng nói quân sư ta cảm thấy nếu không chúng ta vẫn là đội một sĩ binh a trương phi cảm thấy một sĩ binh chết cũng liền chết không có chuyện gì để nói không thể để cho độc câu nôn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy nhưng mà độc câu nôn lại là lắc đầu binh sĩ sẽ không chế tạo còn chưa từng h ọ c qua nếu là đội binh sĩ đến chỉ có thể không công chịu chết cho nên vẫn là để ta tới a yên tâm đi t r ư vị ta độc câu nôn sao lại đem tính mạng của mình đến nói đùa nói đến đây đám người cũng không có gì để nói nữa rồi mà độc công nôn mắt nhìn phía trước bắt đầu thối lui đến bị dỡ bỏ phòng hộ đối diện nơi hẻo lánh t u y thời chuẩn bị bắn gọn cuối cùng độc công nôn nhìn về phía mình thị vệ nói ngươi thấy rõ ràng học xong liền đua dẫn một vài người làm mẫu sau đó để bọn hắn tất cả mọi người đều hơn bắt đầu luyện dứt lời độc công nôn trực tiếp t r ợ đi ra ngoài chương năm trăm đại tướng vương xong chương năm trăm đại tướng vương xong một giây sau độc công nôn như cùng một con to lớn chim bay đầu dạng vọt thẳng suất cắt lâu đám người nhìn thấy một màn này trong lòng căng thẳng sợ độc câu nôn trực tiếp liền ngã xuống khỏi đi nhưng mà một giây sau bọn hắn liền thấy cảnh tượng khó tin chỉ thấy độc câu nôn sắc thực hạ xuống mấy phần nhưng là đồng thời cũng trực tiếp bay ra ngoài trời ạ ta nhìn thấy cái gì người vậy mà có thể bay trên trời đây là cái gì thần tiên thủ đoạn a đám người kinh hô không thôi đại tướng quân đại tướng quân đại tướng quân giờ phút này trong giáo trường binh sĩ nhìn xem độc câu nôn thế mà trực tiếp theo đỉnh đầu bọn họ bay qua trực tiếp liền nhiệt huyết sôi trào lên bọn hắn đại hán đại tướng quân lại có thủ đoạn như thế giản làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào a mà giờ khắc này trên không trung độc công nôn nghe được các tướng sĩ tiếng hò hét trên mặt hiện ra nụ cười tiếp lấy trực tiếp bung ra một cái tay đối bọn hắn phất phất tay các tướng sĩ vất vả chúng ta không khổ cực đại tướng quân vất vả nghe được độc công nôn lời nói mỗi cái tướng sĩ đứng thẳng người đối với độc công nôn gửi lời chào rất nhanh bởi vì lúc đầu cũng liền không cao độc công nôn trầm rãi bắt đầu trượn cuối cùng vững v à n rơi trên mặt đất mà lúc này đám đại thần đã sớm theo lầu các xuống tới chạy trầm đến hướng phía độc công nôn bên này tới quân sư quân sư ta cũng muốn bay ta cũng muốn bay trương phi chạy c h ậ m đến tới một bên chạy một bên hô ha ha ha người thế mà thật có thể bay trên trời quân sư ngươi quá lợi hại trương phi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái mau mau nhường ta đây tới thử một lần nói trương phi liền muốn lên tay thử một lần nhưng mà đọc câu nôn lại là tranh thủ thời gian ngăn lại hắn dự đức ngươi cũng cái này cao tuổi rồi còn bay cái gì bay vạn nhất có chút việc vậy ta đại hắn thật là tổn thất một nhân tài chủ của ta trương phi đều như thế giả đọc câu nôn đương nhiên không có khả năng làm cho đối phương bay huống hồ trương phi đều không có huấn luyện qua cái này rất dễ dàng xảy ra chuyện nghe nói như thế trương phi trên mặt cười trực tiếp liền đông lại ai ta nói quân sứ a ngươi có phải hay không xem thường ta lão trương a đừng nhìn lao trương không thể lên chiến trường chém giết nhưng là bay cái đồ chơi này vẫn là không làm khó được ta lão trương a đọc câu nôn khỏe miệng hơi hơi run rẩy cái này trương phi đều cao tuổi rồi còn như thế yêu giày vỏ thật sự là phục lúc này nhỏ chạy tới trong đám người trương bao đ ố i trương phi nói rằng phụ thân ngài vẫn là đ ư n g a cái này vạn nhất có việc nương có thể làm sao xử lý nha người tiểu t ử thú này còn dám giáo hấn lao t ử a trương phi trực tiếp dẫn đỗi trở về đem t r ư ơ n g bao dọa cho đến nỗi ngay cả bận bịu trốn đến phía sau mọi người đi ha ha ha d ự n đức muốn thứ mà nói chúng ta những lao g i a hỏa này cũng đừng d ạ y vò đi từ thứ bây giờ tuổi tác cũng rất lớn đọc câu n ô n mặc dù không biết rõ đối phương cụ thể tuổi tác nhưng là từ trên đầu tóc trắng cũng có thể thấy được đến bởi vì dựa theo trong lịch sử nhưng thật ra là cũng không có ghi chép từ thứ lúc sinh ra đời ở giữa bất quá cũng là còn có mười năm có thể sống nguyên lịch sử từ thứ tối thiểu muốn tới công nguyên hai trăm ba mươi năm mới có thể qua đời hiện tại còn sớm đâu đúng vậy à dự đức ngươi bây giờ tạm thời đ ừ n g bay chờ nói đem n h i ệ t khí cầu vật liệu lấy ra đến lúc đó lại bay khắp ta đại hán thiên hạ tốt đẹp non sông a n h i ệ t khí cầu là cái gì trương phi lập tức liền hứng thú nhưng mà đọc câu n ô n lại là k h o á t k h o á t tay lập tức vẫn là chính vào chị đánh trận lúc những chuyện kia ngày sau lại làm a bây giờ vẫn là phải t r ư ớ c tranh thủ thời gian dùng bẹ gỗ qua sông tiến vào kia kháng nhi nói kia toàn núi cao dứt lời đọc câu n ô n liền hướng phía trương phi hỏi đúng rồi dự đức bẹ gỗ chuẩn bị đến như thế nào cái này ba ngày không chỉ là vì chế tạo những cái kia tàu lượn kỳ thật càng là vì cho thời gian trương phi đi sai người chặt cây cây cối sau đó làm thành bẹ gỗ nghe nói như thế trương phi vung tay lên quân sư ngươi yên tâm đồ chơi kia đã sớm làm sao ông ta ba ngày trước liền mệnh hai vạn đại quân cùng một chỗ chặt cây cây cối vẹn vẹn hai ngày thời gian liền đã tốt chỉ có điều ngươi dứt khoát tại chơi đùa cái này cái gì tàu lượn ta không có cơ hội nói cho ngươi nghe nói như thế độc câu nôn gật gật đầu t ố t đã vạn sự sẵn sàng vậy liền chỉ kém đông phong chuyên lệnh nhường đại quân lập tức cây bẹ gỗ bắt đầu vượt sông trực tiếp tiến vào chiếm giữ núi cao tôn đại tướng quân khiến nghe nói như thế tất cả mọi người đều đúng độc câu nôn chắp tay thi lễ linh mệnh nói sau đó đại quân liền bắt đầu đập rút mà một bên khác điện dụ cũng sớm đã xuất lĩnh mười vạn đại quân chú đóng ở lưu thị thành ba dặm có hơn trên đất bằng chuẩn bị hoàn tất về sau h á n liền trực tiếp lưu lại một vạn đại quân dự vững đại doanh xuất lĩnh lấy còn lại đại quân binh lâm thành hạ giờ phút này điện dụ cầm trong tay so súng dưới thân cầm hãn huyết bà mã toàn thân mặc đen nhánh k ố i giáp nhìn để cho người ta có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm đ i ề n dụ một đôi mắt cực kỳ sắc bén xem như thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế võ tướng đ i ề n dụ thực lực tại năm đó liền đã không thua tại còn có thể động thủ trừ phi mà bây giờ võ đạo thực lực không có người tin tưởng bởi vì đ i ề n dụ một mực tại c h ấ n thủ đồng quan đến tội cùng võ đạo thực lực tới loại tình trạng nào không thể nào biết được nhưng là cùng đ i ề n dụ cùng một chỗ c h ấ n thủ đồng quan n ô giữ đã từng đánh giá qua đ i ề n dụ một câu nói như vậy khánh chi song súng phương pháp có thể thông thần cũng vẹn vẹn bằng vào một câu nói kia liền n h ư biết điện dụ thực lực đến tội cùng là kinh khủng đến cỡ nào điện dụ nhìn trước mắt tòa này không cao cũng không thấp tường thành ánh mắt lạnh lùng tiếp lấy hướng thẳng đến trên tường thành hô to một tiếng ta chính là đại hán chân bắc tướng quân điện dụ là vậy các ngươi đạo trích còn không mau mau mở thành đến hàng lời vừa nói ra đã sớm tại trên tường thành nhìn vương s o n g nghe được điện dụ lời nói không khỏi lạnh hừ một tiếng vô danh tiểu tướng cũng an dám để cho ta vương s o n g đầu hàng quả thực chính là trò cười tướng quân ngài muốn xuất chiến sao lúc này vương s o n g một bên phó tướng hỏi nghe vậy vương s o n g gật gật đầu bản tướng quân tung h à n h thiên hạ cả đời trải qua lớn nhỏ chiến trận vô số hạ có thể sợ cái này cái mao đầu tiểu tử nghe nói như thế phó tướng trần c h ờ một chút sau đó nói tướng quân thật là đại tướng quân tự mình đã thông báo nếu là thuộc quân đến công thành lời nói không thích hợp ra khỏi thành tác chiến a hơn nữa bây giờ chúng ta có phải hay không nên phái đại quân trước đi cứu viện đại tướng quân nghe nói như thế vương song lập tức liền có chút không cao hứng phái binh ra ngoài trợ giúp đại tướng quân khẳng định làm lớn bất quá liền xem như phái ra đại quân bản tướng quân cũng muốn thất bại một chút cái này thuộc quân sĩ khí nhường thuộc quân biết ta ngụy quân cũng không phải thật náo nhiệt tướng quân kia chúng ta nên phái nhiều ít binh mã tiến đến trợ giúp đại tướng quân a phó tướng hỏi lần nữa nghe vậy vương s o n g bắt đầu rơi vào trầm tư t r ư ơ n g năm trăm linh một xem tướng quân trí dũng không dưới năm đó lưu bố t r ư ơ n g năm trăm linh một xem tướng quân trí dũng không dưới năm đó lưu bố một hồi qua đi vương s o n g dội ra một cái tay dựng lên năm đầu ngón tay thấy thế phó tướng xứng sở nhìn thấy một màn này phó tướng trợn tròn mắt cái gì năm ngàn tướng quân cái này năm ngàn nhân mã đi có thể có tác dụng gì a hắn thật sự là không hiểu vương s o n g vì cái gì chỉ bằng lòng phái ra năm ngàn nhân mã tiến đến trợ giút nhưng mà một giây sau hắn liền phát hiện sai hơn nữa sai vô cùng bản tướng quân khi nào nói là năm ngàn bản tướng quân nói là năm vạn t phó tướng nghe vậy hít sâu một hơi tướng quân phái ra năm vạn vậy bọn ta bên này nhưng làm sao bây giờ a hiện tại t h ủ quân thật là khoảng chừng mười vạn đại quân chỉ có năm vạn nhân mã làm sao có thể bảo đảm lưu thị thành không m ấ t ta nghe thấy lời ấy vương s o n g không có chút nào thèm quan tâm trước tạm mang theo ngươi nếu là không đồng ý chỉ để lại năm vạn nhân mã vậy liền nhìn bản tướng quân ra ngoài cùng t h u quân kịch chiến một phen lại đến quyết định dứt lời vương xong đi thẳng tới bên tường thành bên trên đối với phía dưới điển dụ hô to một câu vô danh tiểu tướng an dám lớn lối như vậy đợi ta vương s o n g xuống dưới chẳng ngươi ở dưới ngựa tiếp lấy vương s o n g cũng không đợi đ i ể n dụ đắp lời liền trực tiếp hạ tường thành sau đó lĩnh năm ngàn nhân mã ra khỏi thành chờ ra thành về sau vương s o n g cầm trong tay đại đao trực tiếp đối với đ i ể n dụ bên này hô lớn ta chính là đại ngụy hổ uy tướng quân vương s o n g là vậy ai dám đánh với ta một trận nghe nói như vậy đ i ể n dụ vừa định thúc ngựa tiến lên lúc này một bên phó tướng tạ gấu liền đối với điện dụ chắp tay thi lên ó i tướng quân này tặc rất là phách lối chờ mặt tướng đi đem nó chạm ở dưới ngựa điện dụ nghe vậy gật, gật đầu tạ ố t ngươi l i đi, n n h ư gấu xuất thủ trước đâm ra một thương nhưng mà vương s o n g trên mặt càng thêm khinh thường chỉ thấy vương s o n g một tay nắm lại lao nhẹ nhõm vung lên liền hóa giải tạ gấu công kích tạ gấu thấy thế vội vàng thu hồi trừ n thương sau đó lại lần công tới không đến một hồi song phương liền đã kịch chiến mấy hiệp tại người khác xem ra có lẽ là tạ gấu chiếm thượng phong nhưng là chỉ có tạ gấu biết vương s o n g thực lực thật sự là quá kinh khủng rồi hắn mặc dù là một mực công kích nhưng là vương s o n g ép căn bản không hề con mắt nhìn hắn lúc này đ i ệ n dụ đã nhìn ra không được bình thường lúc này liền nhữ mày nói tạ gấu sắp thua rồi ai muốn đi chợ tạ gấu lời vừa nói ra lúc này liền có một gã tướng l ĩ n h thúc ngựa mà ra mặt tướng cung lên mượn đi dứt lời về sau cung lên liền đã xông ra rất nhanh liền gia nhập chiến đấu mà vương s o n g thấy cảnh này trên mặt khinh thường càng thêm sâu ha ha hai cái sao vừa mới chơi đùa với ngươi đã c á c ngươi hai cái cùng tiến lên vậy thì thật là tốt vương s o n g đối với hai người nói lập tức sắc mặt lạnh l é o trong tay đại đao lập tức huy động lên đến tốc độ cực nhanh hướng phía tạ gấu c h é m tới tạ gấu thấy thế mặt lộ vẻ kinh hãi tiếp lấy lập tức h à n h thương đón đỡ nhưng mà đây một lúc trường thương trong tay của hắn lúc này liền rụng xuống vương s o n g khí lực thật sự là quá lớn tạ gấu cánh tay đều cho rung ra một đầu nhìn thấy mà giật mình vết nứt đến máu tơi không cầm được hướng mặt ngoài lưu nhưng mà vẫn chưa hết ngay tại tạ gấu vũ khí trong tay chóc ra về sau vương s o n g đại đao đã lần nữa hướng phía tạ gấu chỗ cổ vượt chém tới thấy cảnh này tạ gấu trong lòng vô hạn thê lương mà một bên cung lên rất muốn cứu tạ gấu thật là đã không còn kịp rồi chỉ thấy một giây sau tạ gấu trực tiếp bị một đao chém đầu đầu lâu lăn rơi xuống đất máu tươi phun ra chết đến mức không thể chết thêm cung lên nhìn đến đây sắc mặt đã biến thế là vội vàng mong muốn quay đầu ngựa lại chạy trốn nhưng mà lại là một đao h ư ớ n g phía đầu của hắn đã chém vào mã xuống ngay sau đó một thi hai nửa l i ê n đã nằm trên đất giờ phút này xa xa thuộc quân thấy cảnh này nhao nhao sắc mặt đại biến lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng các binh sĩ càng là nghị luận ở mỹ điền dụ không nghĩ tới cái này vương xong lại có điểm tài năng liên tiếp nhường hắn t ổ n thất hết hai tên thiên phu trưởng đồng thời hắn biết một chuyện cái kia chính là quân đội của bọn hắn một mực tại đánh thắng trận sau đó tất cả tướng sĩ đều luyện thành một quả vô địch tâm đây là tốt nhưng là cũng là chuyện không tốt tốt một mặt là cứ như vậy quân đội sức chiến đấu sẽ cao hơn bởi vì đem sĩ nhóm đều có tự tin tâm đánh thắng trận một chi không có có lòng tin đánh thắng trận quân đội như thế nào có thể đánh thắng trận mà chuyện không tốt cái kia chính là giống vừa mới như thế tạ gấu cùng cung lên tại biết rõ không địch nổi dưới tình huống còn không thừa dịp đối phương không có nghiêm túc mau chạy trốn ngược lại tiếp tục tiến hành không có chút nào phần thắng chiến đấu cuối cùng dẫn đến chính mình bỏ mình đây chính là tệ nạn bất quá một mực đánh thắng trận thua một lần cũng tốt tiêu binh là rất dễ dàng bại hiện tại tiểu bại có thể tiếp nhận nếu là đại bại vậy thì phiền t o á i cho nên nói hiện tại bại cũng không có cái gì bất quá chỉ là đáng tiếp kia hai tên thiên p h trưởng tiếp lấy mà giờ khắc này vương xong nhìn xem bỗng nhiên rút lui thủ quân không khỏi cười lên ha hà ha. ha ha ha ta làm thủ quân có bao nhiêu lợi hại đâu không nghĩ tới đúng là không chịu được như thế thật là bọn chuột nhắc cũng tướng quân huy vũ tướng quân huy vũ tại trên tường thành ngụy quân nhìn thấy bọn hắn chủ tướng liên trạm t h ủ quân hai viên đại tướng lập tức quân tâm đại trấn mà vương s o n g nghe được một tiếng này âm thanh vì hắn hò hét thanh âm trên mặt hiện ra một vệ cực độ tự tin ngay sau đó hắn liền xuất quân về tới trong thành bây giờ còn đối bản tướng quân muốn phái ra năm vạn đại quân trợ giúp đại tướng quân có dị nghị nào không vương s o n g hướng phía vừa mới phản đối hắn phái ra năm vạn đại quân phó tướng hỏi nghe vậy phó tướng vui vẻ ra mặt không có có dị nghị không có có dị nghị tướng quân thật sự là dung mách như thần a đúng vậy a ta xem tướng quân c h í dũng chỉ sợ không dưới năm đó chi lữ bố a lúc này một gã lao phó tướng đứng ra vớt dâu nói rằng nghe nói như thế vương s o n g lập tức biến khiêm tốn lên rồi lao tướng quân quá khen cùng ngài so bản tướng quân còn tính là hậu bối đâu vương s o n g đối với lão phó tướng chắp tay thi lễ mặc dù ngự khí cùng động tác thật khiêm n h ư ờ n g nhưng là từ đầu đến cuối vương s o n g đều là tự xưng bản tướng quân chương năm trăm linh hai lữ bố cũng không kịp tướng quân cũ chương năm trăm linh hai lữ bố cũng không kịp tướng quân cũ có phải thật vậy hay không k i ê m tốn vậy thì không được biết rồi tiếp lấy vương xong nhìn xem trước đó phản đối mình cái kia phó tướng nói đã ngươi không có bất kỳ cái gì dị nghị kia tốt lấy ngươi dẫn theo lĩnh năm vạn đại quân tiến đến trợ giúp đại tướng quân mà bản tướng quân lĩnh năm vạn đại quân thì là c h ấ n thủ ở này kia thuộc quân không gì hơn cái này nói cho các tướng sĩ ra sức giết địch thuộc quân chính là hồ giấy tương lai nhất thống thiên hạ phong vạn hộ hầu cũng chưa biết chừng vậy mặt tướng tuân mệnh phó tướng lập tức lĩnh mạnh nói vì không làm cho điện dụ đại quân chú ý cho nên phó tướng lựa chọn tại ban đêm len lén xuất quân ra khỏi thành nhưng mà năm vạn đại quân kỳ thật lại thế nào che giấu đều không dùng năm vạn đại quân động tĩnh lớn như vậy t h ủ quân làm sao lại không phát hiện được cứ như vậy phó tướng xuất lĩnh lấy năm vạn đại quân ra khỏi thành sau đó liền thẳng đến hoàng n ô n g mà đi sáng sớm hôm sau điện dụ lần nữa xuất lĩnh đại quân binh lâm lưu thị thành hạ trải qua hôm qua hắn truyền đạt cho toàn quân tướng sĩ tiêu binh t ấ t bại bàn luận các tướng sĩ đã nghiêm túc lên bắt đầu chăm chú đối đại mỗi một cuộc chiến tranh giờ phút này điện dụ vẫn như cũ cầm trong tay xong súng đứng tại trước trận nhìn xem tường thành lần này cũng là không cần hắn hô bởi vì hắn lại tới đây không bao lâu vương s o n g liền xuất lĩnh lấy nhân mã ra khỏi thành mà đến t h u c quốc t h u c quốc chính là bọn c h ộ nhất hôm qua bị bản tướng liên trảng hai người hôm nay an g i á m tiếp tục xâm phạm biên giới nghe nói như vậy đ i ề n dụ hai mắt nhìn chằm chằm vương s o n g không nói gì thêm mà là thuốc ngựa chậm rãi đi ra đi tới trong sân nhìn thấy một màn này vương s o n g trong lòng vui mừng hắn biết đ i ề n dụ là chủ tướng lại là không nghĩ tới đ i ề n dụ thế mà lại tự mình đi ra lần này tốt chỉ cần hắn có thể chém giết đ i ề n dụ lời nói kia thủ quân chắc chắn đại bại kia đến lúc đó hắn chính là một cái công lớn a thế là hắn cũng liền bận đ i u t h u c ngựa tiến lên ha ha điện dụ người nhất định phải chết dứt lời vương song lập tức hướng phía điện dụ phóng đi điện dụ thấy thế không chút nào h o ả n g rất nhanh hai người liền kích đánh nhau đại đao đối đầu song súng theo binh khí tới nói nhưng thật ra là đại đao hội tương đối chiếm ưu thế bởi vì đại đao tương đối dài song súng công kích phạm vi sẽ khá ngắn cho nên đây là sử dụng đại đao người vũ lực trị bình thường đều tương đối cao nguyên nhân cho nên hiện tại vương song cơ h ộ i chính là đè ép điện dụ đánh theo người bên ngoài xem ra điện dụ tình cảnh rất là chật vật bộ dáng mà vương song cũng là càng đánh thì càng rút mãnh không biết rõ trải qua bao lâu rất nhanh hai người liền đại chiến hơn trăm hiệp tiếp lấy hai người kéo dài khoảng cách điện dụ đối với vương s o n g nói vương s o n g người ta như vậy đánh xuống trong lúc nhất thời cũng là điểm không được thắng bại không bằng người ta trước riêng phần mình trở về nghỉ ngơi một chút như thế nào lời vừa nói ra vương s o n g lập tức liền cười lên ha h a ha ha ha điện dụ bản tướng quân nhìn ngươi là thể lực chống đỡ hết n ổ i đi cũng được có thể ở bản tướng quân thủ hạ đi qua hơn trăm hiệp ngươi liền dụ cũng là tên há tử bản tướng quân lần này liền bỏ qua ngươi lại đi về nghỉ trước chờ ngày mai tai chiến nghe nói như thế đ i ề n dụ ánh mắt k h ẽ động đối với vương song tán dương vương song n g ư ơ i giàu cảm xúc cũng n g ư ơ i có như thế năng lực cớ gì khuất tại tại n g y quốc không n g ạ i ném ta đại hán n g ư ơ i ta cộng đồng chinh chiến thiên hạ như thế nào vương song nghe vậy hai mắt nhắm lại ánh mắt bên trong hiện lên một vệt ý động bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua hắn ánh mắt có chút l i ế c hướng phía sau các tướng sĩ lập tức nhân tiện nói ta vương s o n g há lại kêu bán chủ cầu vinh hạ người ư trung thần không hầu hai chủ ngươi không cần nhiều lời lại mau trở về ngày mai ngươi ta tai chiến nghe nói như thế điện dụ quay đầu ngựa lại quay người hướng phía nhà mình trận danh o mà đi chỉ có điều ở lưng đối vương s o n g một nháy mắt đ i ề n dụ khỏe miệng có chút dơ lên một vệt ý cười mà vương s o n g bên này cũng về tới trong thành trì vừa về tới trong thành trì một đám phó tướng liền x u ố n g lại đi lên tướng quân anh dũng a đúng vậy a đúng vậy a thành này có tướng quân không phải lo rồi lúc này trước đó cái kia lão phó tướng đi tới đối với vương s o n g nói tướng quân ngươi có biết kia đ i ề n dụ là ai chăng vương s o n g nghe vậy s ữ n g sở điện dụ không phải liền là trấn thủ đồng quân một gã thủ tướng a cũng không phải lão phó tướng lập tức phủ định nói trước n g q u đó lao phu cảm thấy tướng quân t h i dũng có thể so sánh lưỡi bố hiện tại xem ra tướng quân tri dũng sợ là liền năm đó thiên hạ vô song lưỡi bố cũng không kịp tướng quân a nghe nói như thế vương xong hồng quang bề mặt cười lên ha hả ha. ha ha ha lao tướng quân quá khen rồi vương s o n g bất quá chỉ là trời sinh chăm chỉ một chút từ nhỏ đã khắc k hổ tại lợi công kia lữ bố cũng xác thực lợi hại chính là đáng tiếc hắn cùng bản tướng quân không phải đang trong cùng một lúc bản tướng quân tham quân thời điểm kia lữ bố đã chết bởi võ đế chi thủ không phải bản tướng quân cũng có thể hướng kia lữ bố lĩnh giáo một phen vương s o n g trong lời nói tràn đầy đáng tiếc hắn không thể cùng lữ bố đại chiến ba trăm hiệp đúng vậy a quả thực đáng tiếc lao phó tướng cũng là vẻ mặt vẻ tiếp l ậ n không thể nhìn thấy tướng quân cùng kia lữ bố đại chiến cảnh tượng thật là nhân gian một kinh ngạc tột độ sự tình cũ liên tại bọn hắn nói như vậy lấy thời điểm đ ồ n g nhiên có một tên binh lính vội vã theo trên tường thành chạy xuống dưới một bên chạy còn một bên hô tướng quân t h ủ quân dùng tên mũi tên đưa tới một phòng t h ư kiện đám người nghe vậy hướng phía tên lính kia nhìn lại chỉ thấy tên lính kia cầm trong tay một mũi tên mà mũi tên bên trên còn cột một trường quấn lại trăng giấy rất nhanh binh sĩ đã đến gần tới trước lấy ra bản tướng quân nhìn xem vương song đối binh sĩ nói rằng sau đó theo trong tay binh lính tiếp nhận kia q u y ể n thư tín tiếp lấy liền mở ra nhìn lại chỉ thấy phía trên lại như thế này viết vương tướng quân điện dụ tự biết giữa hai người quyết đấu tại hạ không phải ngươi đối thủ bây giờ tướng quân trong thành binh lực có hơn năm vạn người ta có mười vạn tinh binh điền dụ sẽ không lại cùng tướng quân đơn độc quyết đấu nhưng mười vạn tinh binh cùng tướng quân năm vạn nhân mã c h é m giết tướng quân lại là bị thua thiệt tại hạ biết tướng quân trung dũng cùng tại hạ đều là giàu cảm xúc cũng không nguyện ý lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cũng cho nên có một ý nghĩ đó chính là tại hạ mệnh lệnh năm vạn đại quân lui ra phía sau mười dặm tướng quân xuất lĩnh năm vạn nhân mã ra khỏi thành n g ư ờ i ta tại ngoài thành đem lĩnh năm vạn đại quân chép giết một trận chiến phân thắng thua trận chiến này ta nếu là thua vậy liền làm dẫn binh rút đi tướng quân nếu là thua hạ xuống ta đại đ đại đại nội dung phía trên đại khái chính là nhiều như vậy vương xong nhìn xem không khỏi có chút ý đậu bởi vì bất kể như thế nào thuộc quốc quốc lực đều cường đại hơn tại ngụy quốc thuộc quốc cũng là nhất có cơ hội nhất thống thiên hạ quốc gia bây giờ đông nô đã bị thủ quốc cho diệt vong liền chỉ còn lại hắn đại ngụy h ố n g hồ đ i ề n dụ cam kết là thủ quốc đại tướng quân chi vị ai không tâm động a đây chính là cùng độc câu nôn vai sóng vai tồn tại hắn mặc dù tự tin vô địch thiên hạ nhưng làm m ê u l ư ợ c phương diện hắn cho rằng độc câu nôn vô địch thiên hạ võ lực của hắn tăng thêm độc câu nôn n ư u trí quả thực chính là tuyệt mất a nếu như đầu hàng tại t h u c quốc vậy tương lai hắn khẳng định là ghi tên sử sách thật là rất nhanh loại này ý động liền bị hắn che giấu đi qua bởi vì hiện ở bên cạnh còn có nhiều người nhìn như vậy đâu hơn nữa những người này đều là đối t à o chân đại tướng quân trung thành tuyệt đối tăng thêm kỳ thật t à o chân đối với hắn vương song cũng là có để bạn tri ân hắn cũng rất cảm kích t à o chân tướng quân phía trên này viết là cái gì lúc này có một gã phó tướng hỏi ngay vậy cái khác phó tướng cũng là trơ mắt nhìn vương song muốn biết phía trên đến tột cùng viết cái gì bất đắc dĩ vương song đành phải đem thư đưa cho bọn họ nhìn chờ đợi bọn hắn sau khi xem xong quả nhiên như vương song suy nghĩ như thế những người này đều là đối tạo chân trung thành tuyệt đối để ừ t h u quân đây là ý nghĩ háo huyển chính là chính là ta đại ngụy mấy chục vạn đại quân còn tại t h ủ quân lại há có thể giống diệt đông ngô như vậy d i ệ t ta đại ngụy còn có bậy hạ chính là thừa kế đại hán mà đến tiếp tục hán lưu bị bất quá một ngụy quân tử cúng đỉnh lấy họ lưu tên tuổi lại đi chuyện lịch thiên cúng tướng quân ngươi có thể ngàn vạn không thể bị t h ủ quân mê hoặc a không thể đầu hàng tại t h ủ quân nghe đến mấy câu này vương s o n g bất đắc dĩ loại tình huống này hán còn có thể làm sao chỉ có thể làm trung thần thế là liền cười nói chư vị yết tâm ta vương xong thâm thụ đại ngụy tri ân há có thể đầu hàng tại t h u quốc làm kia bọn chuột nhật tư tướng quân trung dũng a lao phó tướng nghe được vương s o n g lời nói không khỏi t á n dương đại tướng quân sinh cơ giữa thiên địa ta ha có thể làm kia dồn bỏ tín nghĩa c h i tiểu nhân cũ n g vương s o n g anh hùng khí khái bắn ra tất cả mọi người là bị vương s o n g anh hùng khí khái chết phục không khỏi nỉ non nói đại trợ ư phu cũng đến thế mà thôi trở lại chuyện chính kế tiếp chính là muốn cân nhắc ứng đối ra sao t h ủ quân vấn đề tướng quân không biết rõ n g à i là như thế nào nghĩ đến tột cùng là muốn ra khỏi thành ứng chiến vẫn là không ứng chiến lao phó tướng hỏi ngay vậy vương xong nhắm lại hai mắt bản tướng quân cảm thấy có thể ứng chiến t h ụ quân năm vạn quân ta năm vạn mặc dù thuộc quân sức chiến đấu cao hơn một chút nhưng là chỉ cần bản tướng quân đem k i a đ i ể n dụ chạm ở dưới ngựa k i a thủ quân liền t h u a không nghi ngờ không thể a t ư ớ n g quân lao phó tướng lúc này liền phủ định vương song l ờ i nói nghe nói như thế vương song khẽ nhũ mày luôn luôn bị a dua định hót hắn sao có thể dễ dàng tha thứ có người hắn làm trái lại thế là lúc này liền không thích mà hỏi lao tướng quân ngài không phải là coi là bản tướng quân không thể đem k i a đ i ể n dụ chạm ở dưới ngựa không hôm nay nếu là tia đền dụ không đi nhiều nhất tiếp qua hai mươi hiệp bản tướng quân tất nhiên đem tia đền dụ chém xuống ở dưới ngựa nghe nói như thế lão phó tướng vội vàng lắc đầu tướng quân à, lão phu không phải hoài nghi tướng quân năng lực lấy tướng quân trí dũng cầm kế tiếp nho nhỏ điển dụ đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay a kia ngươi vì sao nói không được a vương song ngữ khí hơi hơi dịu đi một chút tướng quân thử nghĩ một hồi bây giờ t h ủ quân là muốn cấp đoạt ta lư thị thành vạn nhất kia điển dụ không giữ chữ tín không có đem năm vạn đại quân điệu đi mà làm ai phục tại phụ cận lời nói vậy phải làm thế nào cho phải như thế ta ý trước đạp lên mấy ngày không cho t h ụ quân hồi âm đến lúc đó mặt tướng suy đoán kia t h ụ quân khẳng định sẽ bối rối như thế quân chủ động chẳng phải nắm giữ tại quân trong tay sao nghe xong phó tướng lời nói vương s o n g cảm thấy có đạo lý cũng được ngươi nói đúng vậy thì trước tạm đợi thêm mấy ngày à đợi đến thủ quân bồi dối đến lúc đó sự tình gì đều tốt nói m u ộ n chiến vẫn là không chiến cũng đến lúc đó mới quyết định kết quả là vương s o n g bên này cứ như vậy chờ đợi mà một bên khác tôn lễ xuất lĩnh lấy năm ngàn nhân mã nghỉ không nổi lửa khát không đun nước đi cả ngày lẫn đêm hướng phía hoàng đông quận tiến đến ngược lại là có thể n h i ề n ấ p liền n h i ề nấp tôn lễ chính mình cũng biết nếu như bị t h ủ quân phát hiện hành tung của mình lời nói vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hối hồ, hồ hiện tại là không có tiếp tế đối với nó hắn chỉ có thể mau chóng đuổi tới t h ủ quân phía sau tiến hành tập kích quấy dối lây chiến giữa chiến cứ như vậy đi tới đi tới tôn lễ bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp bởi vì dọc theo con đường này hắn thế mà liền một cái t h ủ quân thám tử cũng không có nhìn thấy dựa theo đạo lý mà nói bất kể như thế nào ra cát lượng đều khó có khả năng không phái thám tử rõ xe ta nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra ra cát lượng thế mà một người thám tử đều không có phái quý dị thật sự là quá q u ỷ dị thương quân thế nào không tiếp tục đi tới sao phó tướng hướng phía tôn lễ hỏi nghe vậy tôn lễ lắc đầu nhưng mà một giây sau một đạo mũi tên phá không mà đến tôn lễ thấy thế cả kinh thất sắc không tốt có m a i phủ chỉ thấy hắn đánh rụng k i a đánh tới mũi tên ngay sau đó vô số mưa tên trút xuống nhanh hướng phía phía tây rết ra ngoài tôn lễ hô to một tiếng tiếp lấy vọt thẳng hướng tây bên cạnh nhưng mà giờ phút này vô số thuộc quân đã ngoi đầu lên mà ra rất nhanh tiếng la rết văng lên rết ta đừng thả chạy một cái lít nha lít nhít bộ quân hướng phía tôn lễ xuất lĩnh năm n g h n khinh kỵ x u ố n g lại đi qua nhìn thấy nhiều như vậy thuộc quân tôn lễ trong lòng trận lạnh nhưng mà tiếp lấy lại lần nữa bước lên hy vọng bởi vì hắn phát hiện x u ố n g lại tới chỉ có bộ quân cũng không kỵ binh đây cũng chính là nói chi này thuộc quân tính cơ động rất thấp hướng hồ thuộc quân bộ quân trên thân đều mặc trọng giáp bình thường mũi tên căn bản đều bắn không đi vào cũng chính bởi vì điểm này mới khiến cho hắn cảm thấy có thể lao ra rất nhanh thuộc quân vòng đây càng ngày càng nhỏ thể phải đem bọn hắn tất cả mọi người tiêu diện nhưng mà tôn lễ không chút nào sợ xuất lĩnh lấy kỵ binh hướng phía vui phía tây phá vây t h ủ quân thấy thế hướng bọn hắn bên kia x ú g lại đi qua không biết rõ trồi qua bao lâu tôn lễ phát hiện chính mình mang tới năm ngàn tướng sĩ đã liền chỉ còn lại hơn ba ngàn tên khá lắm trong thời gian ngắn như vậy đã tổn thất hết tiếp cận hơn hai ngàn bất quá còn tốt hắn đã nhanh lao ra ngoài đây chính là kỵ binh c h ỗ t ố t chừng năm trăm linh bốn nguy hiểm chừng năm trăm linh bốn nguy hiểm lại chém giết một hồi hắn rốt cục lao ra ngoài lúc này hắn hướng phía sau nhìn lại vẫn như cũng là t h u quân bộ quân truy sát mà đến bất quá t h ủ quân bộ quân lại có thể nào đuổi theo kịp hắn khinh kỵ binh đâu sở dĩ muốn dẫn khinh kỵ binh chính là khinh kỵ binh nhanh đánh xong cái điểm này liền có thể đánh cái điểm kia chủ đánh chính là một cái du kích chiến hơi chờ không sai biệt lắm đi ra ngoài cách xa mấy dặm sau tôn lễ không khỏi nghi hoặc không hiểu cái kia chính là t h ủ quân kỵ binh đâu vì cái gì không nhìn thấy t h ủ quân kỵ binh cái này thật sự là quá kỳ quái dựa theo lẽ thường mà nói mặc dù ra c á t lượng đem phần lớn nhân mã đều phái đi lư thị thành còn có hàng đồng quận nhưng là lưu lại đều có tám vạn nhân mã như tình huống như vậy hạ không thể lại không có một chút kỵ binh a cho nên nói q u ỷ dị liền q u ỷ dị trên một điểm này mặt thật sự là không phù hợp c n c khớp hơn nữa lần này phục kích hắn cũng không có nhìn thấy ra c á t lượng chẳng lẽ ra c á t lượng chưa hề đi ra mà là vẫn như cũ t o a i chấn hàm cấp quan chính là như vậy tôn lễ cảm thấy nghĩ tới những thứ này kết quả là tôn lễ liền đem tự mình biết tình huống phái người cho từ mạng ý đưa đi mà một bên khác độc câu ngôn s u ấ t lãnh đại quân thành công leo lên núi cao về sau liền tuyển mấy chỗ sườn núi nhỏ chuyên môn ngừng những binh lính kia đi huấn luyện tàu lượn sườn núi nhỏ độ cao liền xem như té xuống nhiều nhất chính là t h ụ t h ư ơ n g không tạo được tử vong cùng trọng thương cho nên lấy ra huấn luyện không thể tốt hơn hơn một vạn tên lính mỗi ngày đều huấn luyện độc câu n ô n chính là phải xuất kỳ bất ý, đánh đặng ngải một trở tay không kịp hơn nữa tình huống cũng là cùng lúc trước hắn sở liệu như thế đặng ngải khi biết bọn hắn lên núi về sau cũng biết vây khốn không được cũng tất cả mọi người là như thế cái kia nhân tạo dòng sông quá mức cạn chiến thuyền không có thể hành xử chỉ có thể dùng thuyền nhỏ không có ưu thế h ạ đặng ngải ngay tại mặt kia có thể đổ bộ địa thế bên trên phái người bố trí cặm ấy mà những này Toàn bộ đại ề u đã r vào độc nôn phái tướng quân đặng ngải dưới chân núi bố trí gần một mươi vạn đại quân cái này một mươi vạn đại quân đủ để đem toàn bộ tiếp xúc mặt đất địa phương đều vây chật như nêm tối nếu không phải phía sau núi nhân tạo dòng sông đầy đủ cạn lời nói quân ta mong muốn đi vào tòa này ở trên cao nhìn xuống sơn thật đúng là khó khăn lục tốn tại độc câu nôn bên cạnh nói rằng ngay vậy độc câu nôn gật gật đầu rất tán đồng lục tốn lời giải thích sự thật đúng là như thế đại tướng quân hiện tại ngài chuẩn bị lúc nào thời điểm tiến công lục tốn hỏi lại hiện tại quân đội huấn luyện tàu lượn g đều đã không sai biệt lắm kế tiếp chính là thời điểm tiến công ngay vậy độc câu nôn cười cười hiện tại còn không vội chúng ta tiến công việc này dù sao cũng phải nói cho người ta đặng ngại a lục tốn cùng trương phi b ọ n người đều là s ư ơ n g sở có ý tứ gì khá lắm tiến công còn muốn nói cho đối phương biết độc câu nôn đây là cái gì não m ạ c h kín bọn hắn đều không hiểu độc câu nôn ý tứ thấy thế, thế độc câu nôn vẫn như cũ cười cười chư vị chúng ta đã muốn tập kích bất ngờ quân địch phía sau vậy dĩ nhiên liền phải nhường tàu ngụy đại quân chú ý lực tập trung tới trên đỉnh núi chúng ta kể từ đó kia gia tăng đánh lén sát xuất thành công liền cao hơn chỉ cần một lần hành động đánh tan đặng n g ả i dưới chân núi bố trí mười vạn đại quân kia đặng n g ả i liền phải c o đầu rút cổ tới phản thành bên trong mà phản thành ngoại vi quyền khống chế liền rơi xuống trong tay của chúng ta năm đó vẫn trưởng từng ở chỗ này dìm nước b ạ c h quân mà p h ả n thành vị trí là dễ dàng nhất dẫn nước đến lúc đó đặng ngại có khả năng cũng không dám đợi p h ả n thành nghe được đ ộ c câu nôn lời nói đám người giờ mới hiểu được đ ộ c câu nôn vừa mới nói muốn thông chi đặng ngại là có ý gì đây quả thực là minh ngữ a còn có một chút cái kia chính là đồng thời còn có thể đối đặng ngại tâm lý tạo thành áp lực phải biết đặng ngại đối mặt chính là đ ộ c câu nôn lúc đầu đặng ngại liền sẽ có áp lực hiện tại đ ộ c câu nôn đem tiến công thời gian nói cho đối phương biết đối phương khẳng định sẽ không nghĩ ra từ đó cho tạo thành áp lực tâm lý chỉ có nghĩ rõ ràng trong đó diệu dụng người khả năng cảm nhận được đ ộ c câu nôn tài sáng tạo đến tột cùng là có nghịch tiên cỡ nào trên cơ bản bất luận lúc trước vẫn là hiện tại vô giải năn đ ể tới đ ộ c câu nôn nơi này hắn luôn luôn có nhiều như vậy loại phương pháp đến đi giải quyết tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền trực tiếp hạ lệnh để cho người ta đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong thư tín cho đặng ngải bên kia đưa đi hắn tại trên thư viết nội dung là ngày mai xuống núi tiến công hiện tại liền chờ chờ trời tối ngày mai thừa dịp bóng đêm tiến hành đánh lẻn lập tức đọc câu nôn một người đi đến cao nhất chỗ ngắm nhìn phương xa cảm thụ được rét lạnh gió hắn nhớ tới ngô niệm cũng không biết hiện tại ngô niệm bên kia thế nào đem giang đông khoa cử giao cho đối phương cũng không biết đối phương có thể hay không thuận lợi hoàn thành hắn không biết rõ lưu lại đối phương đến tột cùng là đúng hay sai vạn nhất làm hư vậy thì p h i ề n thoái bởi vì khoa cử loại chuyện này quan hệ triều đình tín dự cùng mặt mũi nếu là làm hư bị người gian lận hoặc là như thế nào kia không nghi ngờ gì về sau lại nghĩ tại giang đông cử hành khoa cử liền khó khăn hơn nữa nơi đó dân tâm cũng biết mất hết bởi vì vì bách tình n ó m sẽ cảm thấy vẫn là quan lại bao che cho nhau không có công bằng nghĩ đi nghĩ lại đọc câu nôn liền nghĩ đến nếu như là n ô niệm đến đối mặt hắn hiện tại đối mặt tình huống không biết rõ n ô niệm sẽ ứng đối như thế nào không biết rõ xảy ra cái gì kế sách tới lui đánh bại l ằ n g n g à i nghĩ đi nghĩ lại hắn đều không muốn đi ra dù sao đối phương là nữ tử cùng suy nghĩ của hắn hoàn toàn là không giống cho nên đọc câu nôn không nghĩ ra được kỳ thật cũng bình thường bất quá hắn đoán chừng nô niệm khẳng định sẽ cùng thiên thời buộc c h u n g một chỗ sau đó tới giao ngữ kế nghĩ đến thiên thời đọc câu n ô cảm thụ được hàn phòng bỗng nhiên ánh mắt hắn đột nhiên đột nhiên co lại không khỏi mở m i ệ nghĩ nó nói bây giờ cái này gió như thế nào là chạm mặt tới ngữ khí không dám tin nói rằng tại hôm qua thậm chí lúc trước đều là từ phía sau thổi đi gió nhưng là bây giờ hướng gió vì cái gì cải biến đâu làm sao tính được số trời độc câu nôn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong lòng không khỏi đại trấn cái này hướng gió cải biến tựa như là một cây châm như thế đâm vào độc câu nôn trong lòng gặp nguy hiểm độc câu nôn phản ứng đầu tiên là cái này mà không phải tàu lượn không thể bay xuống đi bởi vì tàu lượn chủ yếu nhất vẫn là dựa vào bắn gọn sau đó dựa vào nhân thể trọng lượng lướt đi xuống dưới cho nên nói chủ yếu ảnh hưởng không phải cái này đ ư mà là hướng n cũng gió ảnh h ở n g t i là cần loại kia gió cải biến vậy thì mang ý nghĩa có một cái biện pháp có thể để bọn hắn đại bại hay là toàn quân bị diệt hơn nữa một khi áp dụng loại công kích này vẫn là không có biện pháp hóa giải loại công kích này kỳ thật chính là hỏa công mùa đông khâu giáo kỳ thật bốc cháy là rất dễ dàng bất quá nếu là tại d i ả i đất bình nguyên kia còn chưa tính bởi vì còn có thể chạy trốn nhưng nếu là đặng n g ả i tại núi này bên trên thả một thanh đại hỏa lời nói vậy theo hiện tại gió thổi thế lửa rất nhanh liền có thể lan tràn đến cả toàn núi kể từ đó vậy coi như nguy hiểm mặc dù phía sau bọn họ còn có đầu kia nhân công tạo sông có thể t ố i lui nhưng là đặng n g ả i cũng không phải người ngu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn t ố i lui chỉ cần thừa dị bọn hắn bị đại hỏa bừa bãi quan tâm lời nói kia lại phái quân cưới tiểu mục bệ truy sát tất nhiên có thể đại bại bọn hắn nghĩ tới đây độc công m ớ n biết không thể lại tiếp tục chỉ h o á n nhất định phải lập tức hành động thế là hắn lập tức để cho người ta đem trương phi b ọ n người cho gọi đi qua sau đó đem hắn vừa rồi nghĩ tới tất cả mọi chuyện đều nói cho bọn họ một lần trương phi b ọ n người sau khi nghe xong cảm thụ được chạm mặt tới gió lập tức cũng là bị giật n ả y mình đại tướng quân đặng ngài nếu là thật sự dùng hỏa công lời nói vậy ta quân coi như thật lâm vào trạng thái bị động đúng vậy a đúng vậy a nếu là dùng hỏa công kia trận chiến này quân ta thua không nghi ngờ cũng vậy bây giờ làm sao xử lý a quân sư trương phi ở một bên hỏi nghe vậy độc câu nôn hai mắt nhắm lại hỏi kia thư tín có thể từng đưa đến đặng ngải nơi đó sao tính toán thời gian cũng đã tới trương phi trả lời nghe nói như thế độc câu nôn gật gật đầu không thể chờ hiện tại lập tức lập tức hành động dứt lời hắn liền triệu tập k i a một vạn tên huấn luyện tàu lượn binh sĩ sau đó nhìn về phía đám người hỏi lần này tập kích bất ngờ đặng ngải dưới núi lại doanh các ngươi ai nguyện ý xuất lĩnh độc câu nôn lời vừa nói ra trương bao lập tức liền đứng dậy đối với độc câu nôn chắp tay thi lễ nói đại tướng quân mặt tướng nguyện đi nhưng mà còn không đợi độc câu nôn mở miệ bằng lòng lúc này triệu vân cũng đứng ra chắp tay nói rằng mây cũng n g u y ệ n đi nhìn thấy hai người đều chờ lệnh độc câu nôn lúc này liền có quyết định t r ư ơ n g bao trẻ tuổi nóng tính triệu vân láo luyện thành thục hơn nữa hai người đều là đương thời nhất lưu võ tướng đã đều bằng lòng đi kia gì không cùng lúc đi đâu cho nên độc câu nôn liền đối với hai người nói cũng được kia hai người các ngươi cùng nhau tiến đến từ long làm chủ bao nhân huynh làm phụ nhớ kỹ phải tất yếu g i ế t xuyên ngụy quân đại doanh nếu như dết không mặc kia lâm vào bị động đem là hai người các ngươi ngay vậy hai người lần nữa chắp tay nói mà tướng định không hổ thẹn dứt lời hai người liền hướng phía k i a một tên binh lính nơi đó đi tới rất nhanh bọn hắn liền xuất l í n h lấy đại quân đi tới cao nhất trên ngọn núi địa thế của nơi này còn tính là khoáng đ ạ t mặc dù dung nạp không được một vạn người nhưng là cũng có thể từng nhóm mà đi bởi vì giờ khác này trời đã gần tối rồi mùa đông đêm luôn luôn tới vội vã như vậy đi được chấm như vậy chư vị các tướng sĩ chúng ta đợi chút nữa liền phải đi tập kích bất ngờ ngụy quân đại doanh các ngươi phải chăng có lòng tin à. triệu vân nhìn xem các tướng sĩ hỏi nguyện đi theo triệu tướng quân dết xuyên ngụy quân, quân nghe được triệu vân lời nói các tướng sĩ đều là cùng kêu lên h ò hét tốt vậy liền đều đi theo ta triệu vân vung tay lên đi thẳng tới đã sớm chuẩn bị xong lớp đi điểm lập tức hắn quay đầu nhìn về phía độc câu n ô n nói tiên sinh tạm chờ nào đó tin tức tốt ngay vậy độc câu n ô n cười nói thử long đi thôi hiện tại triệu vân mặc dù nhìn đã rất già nhưng là so với trong lịch sử r a cát lượng bắc phạt thời điểm muốn trẻ t u ổ i hơn cho nên hiện tại triệu vân hay là thân thể khỏe mạnh có thể chém giết điểm này nhỏ dày vỏ không đáng kể chút nào hơn nữa cũng liền mấy năm này đã đánh trận đợi đến nhất thống thiên hạ về sau cho đến lúc đó liền cơ hồ không có cái gì cầm có thể đánh nghe được đ ộ c câu nôn lời nói kết quả là triệu vân dẫn đầu hướng phía dốc núi lao ra rất nhanh cả người hắn như cùng một con to lớn chim bay như thế hướng phía dưới núi bay đi v ư ơ n g v ư ơ n g vàng vàng những người khác thấy thế cũng là vội vàng đuổi theo đi trương bao cũng vào lúc này liền bay ra ngoài một đợt đi theo một đợt thẳng đến trời tối thời điểm rốt cục tất cả binh sĩ đều bay ra ngoài trọn vẹn một vạn đại quân nhìn thấy đều rời đi đọc câu nôn nhìn xem dưới núi thế là liền đối với trường phi bọn người nói t r ư vị các ngươi trước cơ tiểu một bệ trở lại nhân công bên kia bờ sông dựng b c từ ban đầu hán thăng công hành các người tới nhân công bên kia bờ sông về sau thống linh ba mươi lăm vạn đại quân lập tức nhường thủy sư chiến thuyền xuất phát hướng khu nước sâu vượt m à đi đường vòng tiến về dưới núi tập kết bọn hắn thật là có năm vạn giang đông thủy sư liền là trước kia l ã n mông xuất lĩnh kia nhánh quân đội hiện tại đông nô diệt bọn hắn cũng liền quy tâm không n ỗ i nhớ nhà còn có thể thế nào đ ộ c công nôn đem thủy sư nguyên tướng lĩnh chức quan đồng lộc toàn bộ đều cho thăng lên một chút bọn hắn cũng chỉ có thể quy tâm cho nên chi này thủy sư đại quân là có thể dùng trước đó sở dĩ muốn lựa chọn chú đóng ở núi này bên trên mà không tuyển chọn trực tiếp dùng thủy sư tiến công nhưng thật ra là ngụy quân bên k i a m ộ t mực tại để phòng lấy thủy sư chỉ có năm vạn nhân mã nếu như bị mai phục vậy coi như xong đời k i a trên chiến thuyền tối đa cũng chỉ có thể chứa được năm vạn người cho nên nếu là thủy sư gặp đà kích k i a là không chiếm được trợ giúp nhưng là hiện tại không giống hiện đang phi thiên quân đều chuẩn bị tập kích bất ngờ dưới núi tà ngụy đại doanh cho nên cùng nhau tiên h quân không hề có một chút vấn đề nghe nói như thế trương phi bọn người gật gật đầu bọn hắn hiện tại lưu tại nơi này cũng không hề dùng nếu như không đi Còn muốn lần ã n binh lực đến bảo vệ bọn hắn. Bởi vì, bọn hắn lớn không này, nguy nôn người, đem những người này, cho đưa về nhân công bên g giết gặp sông. phí phái chỗ thời hiểm. cho bảo Bởi bờ tuổi, kia lực, là là, l được. độc câu đều đều đem đưa Kết quả vệ vì, về Ở tư tùy này đ ộ c câu nôn mang đến núi này bên trên tướng sĩ tổng cộng mười vạn đại quân mà cái này mười vạn đại quân trừ bỏ trương bao cùng triệu vân mang đến đánh lén một vạn tướng sĩ còn thừa lại chín vạn nhân mã đương nhiên cái này chín vạn nhân mã cũng không thể nào là nhàn rỗi không chuyện gì còn phải phối hợp lấy triệu vân cùng trương bao đánh tập kích bất ngờ chờ bọn hắn người đều đi về sau Độc câu nôn lập i điện chiến người, người loại kia ề đều n mình lên hắn trường thường, thân trên nhường hắn nhìn, phong ráng. tự một cực cầm lấm lấm cả là l vô bộ bảo ở tức độc câu nôn liền hạ lệnh đại quân xuất phát bắt đầu hướng phía dưới núi đi dưới núi trải qua d i xét bố trí rất nhiều hiểm trở nếu như một mạch hướng phía dưới phóng đi lời nói vậy khẳng định là sẽ tổn thất nặng nề nếu như là chậm rãi loại bỏ đi qua kia cũng sẽ không đương nhiên chậm rãi hành quân cái này mang ý nghĩa phải bị tới đặng ngại đại quân công kích chương năm trăm linh sáu ra tập đột kích ban đêm thành công chương năm trăm linh sáu ra tập đột kích ban đêm thành công trước đó sợ chính là cái này nhưng là hiện tại không sợ có trương bao cùng triệu vân tiến đến tập kích bất ngờ đến lúc đó đặng ngại đại quân hậu quân bốc cháy khẳng định sẽ trận cướp đại loạn kể từ đó chỗ nào còn quản h ắ n bên này cứ như vậy độc câu nôn xuất lĩnh lấy đại quân hướng dưới núi mà đi nhưng mà vừa tới dưới núi hắn liền thu được một đống lớn ngụy quân l é n lén lút lút t i n tức bởi vì cả toàn núi đều là tại độc câu nôn đại quân âm quản không phía dưới những này ngụy quân tự nhiên cũng không dám tới gần quá nghe được tin tức này độc câu nôn hai mắt nhắm lại khá lắm những người này sẽ không phải là đến phóng hỏa nghĩ tới đây hắn lập tức hạ lệnh nhường đại quân nhanh c h ó n g thu nạp tới đồng thời lại sai người đi mang binh đem kia cấu ngụy quân toàn bộ c h é m g i ế t hắn cảm thấy khẳng định là đến phóng hỏa không phải cái này ban đêm tới đây là vì làm gì hơn nữa kia c ấ u quân địch đằng sau khẳng định cất giấu đặng n g ả i đại quân chỉ cần kia cấu người phóng hỏa thành công kia đặng n g ả i đại quân khẳng định sẽ phóng tới vô số hỏa tiễn độc câu nôn sở dĩ thu nạp đại quân chính là vì một lần hành động lao xuống đi mục đích tự nhiên là vì không cho đợi chút nữa bởi vì thế lượng mà bị vây khốn lại nói một bên khác đặng ngại xuất l í n h lấy đại quân quả nhiên như là đọc câu g ô n sở liễu như thế đặng ngại đại quân đã sớm ở chỗ này mai phục các tướng sĩ hỏa tiễn chuẩn bị đặng ngại đối với ngụy quân nhóm hô hắn rất trẻ trung h a n g hái còn trẻ như vậy liền nắm giữ đại quyền nghe được đặng ngại lời nói ngụy quân nhóm đã sớm đem chuẩn bị xong hỏa tiễn khoác lên trên c u n g tùy thời chuẩn bị đem hỏa tiễn bắn ra hắn đã phái ra tiểu đội tiến về bên chân núi pháo hỏa hiện tại thời cơ cũng không xê xích gì nhiều kết quả là đặng ngại đối với các tướng sĩ p ấ t p h t a y một giây sau trên bầu trời đèn đ e ố t sang trưng vô số hỏa tiễn hướng phía trên núi vào tới nhìn đến đây đặng n g ả i khỏe miệng có chút d ư n g lên hắn lúc đầu cũng là không có nghĩ tới độc câu nôn đại quân đến công hắn cũng rất hoảng hốt thật là ai có thể nghĩ tới buổi sáng hôm nay hắn vừa ra đại trướng liền cảm nhận được gió không tầm thường t i ế a gió thổi phương hướng lại là hướng độc câu nôn đại quân đóng quân phương hướng thổi đi cái này khiến hắn sướng đến phát rộ rồi thế là lập tức hạ lệnh để cho người ta chuẩn bị hỏa tiễn sau đó chờ đợi buổi tối tới tập kích bất ngờ một đợt hoàn toàn đánh tan độc c u nôn đại quân thế nhân đều nói độc c u nôn vô địch thiên hạ thật là mặc cho độc câu nôn cũng sẽ không nghĩ tới bất thình lình thiên thời a đặng ngại dạng này tự nói lấy hắn cảm thấy lần này độc câu nôn thua không nghi ngờ chỉ cần độc câu nôn bại vậy hắn đặng ngại liền có thể xuất lính đại quân thừa cơ cầm xuống tương dương cầm xuống tương dương về sau kia liền có thể lần nữa xuất quân bắc sơn tiến về hàm cốc quan trợ giúp đại tướng quân tào chân kể từ đó ngụy quốc cơ hội chuyển bại thành thắng liền đến nhưng mà ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm một giây sau bỗng nhiên một tên binh lính đội vã chạy tới một bên chạy còn vừa hô to không xong t ư ớ n g quân không sao Thục quân không biết rõ lúc nào thời điểm đã đến quân ta đằng sau hiện tại hậu quân đã bị thụ quân giết đến quân lính tan giã dẫn đầu chính là h uy trấn hoa hạ thường sơn triệu tử long nghe nói như thế đặng n g ả i trừng mắt cái gì người nói cái gì thụ quân tới chúng ta hậu quân đi đặng n g ả i vẻ mặt không thể tin vừa mới ý cười còn ngưng kết ở trên mặt cái này để người ta nhìn giờ phút này biểu lộ rất là kỳ quái ngay sau đó đặng n g ả i liền nghe tới tiếng la giết mà thanh â m này chính là hậu quân bên kia chuyển đến thế là hắn theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy giờ phút này hậu quân bên kia ánh lửa ngốc trời thỉnh thoảng còn có từng đạo thê thảm bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đặng ngại lúc này liền trong lòng t r ậ t lạnh nhưng mà vẫn chưa hết đông nhiên phía sau hắn lại vang lên tiếng la giết. g i z t a hắn đột nhiên quay đầu chỉ thấy giờ phút này chân núi lít nha lít nhít ánh lửa sáng lên tại ánh lửa chiếu d ọ i xuống chỉ thấy vô số t h ủ quân đang theo lấy bọn hắn bên này đánh tới đặng ngại người kết thúc lại là một thanh âm đặng ngại thấy lại đi chỉ thấy là một gã tướng lĩnh cái kia tướng lĩnh cầm trong tay trường thường vẻ mặt ung dung tự tin giờ phút này đang hướng phía hắn bên này chạy tới chờ chạy gần một chút nhìn thấy người này tướng mạo về sau đặng ngải lúc này bị giật mình kêu lên khá lắm người này không phải độc công nôn còn có thể là ai mặc dù hắn chưa từng gặp qua độc công nôn nhưng là độc công nôn chân dung hắn cũng sớm đã thấy qua vô số lần trong nhà hắn thậm chí cũng có độc công nôn chân dung bởi vì hắn đã từng thể cũng phải trở thành giống độc công nôn người loại này là đại ngụy thiên hạ tận một phần lực mà khi hắn bị tào duệ trao tặng binh quyền thời điểm hắn càng là cảm nhận được hoàng ân hạo đảng cho nên liền càng thêm chờ đợi có thể diệt đi độc công nôn đại quân chợ tạo thị nhất thống thiên h ạ đồng thời hắn cũng có thể danh thùy Nhưng hiện hắn lạnh thể cho hắn hiện phát hiện hắn hôm hòa cũng ngàn nửa. nói nôn nơi này, nay sẽ đến dùng hòa công sơn. có của có độc câu tại, trái tim một biết, tại xuất Ai sao sao là sự. sẽ lại lại đều ở vì kết thúc chính như độc câu nôn nói tới như thế mọi thứ đều kết thúc lần này cũng không phải là thủ quân đánh bại mà là hắn đặng ngài đánh bại bất quá hắn tại p h à n thành vẫn như cũ có m ộ ư ơ i vạn đại quân chỉ cần có thể trở về vẫn có thể tổ chức binh lực cùng độc câu nôn đối kháng nghĩ tới đây trong lòng của hắn mặc dù có m ư ơ i vạn cái dấu hỏi nhưng là dưới mắt đều không phải là đạt được câu trả lời thời điểm việc cấp bách vẫn là phải t r ư ớ c nhanh rút lui mới là hai bên gặp giác công cái này nếu là lui đ ế n chậm chờ t h ủ quân thắt chặt vòng vây qua tới vậy coi như là hắn đặng ngại bản nhân chỉ sợ cũng đến bản giao nơi này thế là hắn liền đối với quanh mình các tướng sĩ、si、hô rút lui mau bỏ đi nhưng mà các binh sĩ đã loạn tung t u n g kẹo không có cách nào rất nhiều binh sĩ đều muốn mạng sống điều này sẽ đưa đến ngụy quân nhóm tại bốn phía tán loạn căn bản không có một chút tổ chức tính dạng nay ngụy quân lại như thế nào có thể có sức chiến đấu đâu nhìn thấy một màn này đặng ngại bất đ ắ dĩ thế là chỉ có thể tập kết đến gần một chút binh sĩ sau đó hướng phía một bên khác phóng đi hiện tại hắn cũng không có cách nào chỉ có thể trở về đến tới phản thành thời điểm lại đem bị đánh tan nhân mã cho một lần nữa tụ tập lại cứ như vậy ngụy quân ở phía trước trốn mà độc câu nôn thì là xuất l í n h lấy đại quân ở phía sau đuổi theo kể từ đó độc câu nôn đại quân thế mà vừa vặn tránh thoát những cảm bẫy kia lúc đầu tào ngụy binh sĩ đều là biết cảm bẫy bố trí địa phương hiện tại những cái kia tào ngụy binh sĩ chạy trốn đương nhiên sẽ không hướng cảm bẫy bên kia đi tự nhiên mà vậy truy bọn hắn độc câu nôn đại quân cũng tránh khỏi cảm bẫy đáng i ra nói chuyện chính là tại tàu lượn phía trên các tướng sĩ không thể mang những vũ khí khác chỉ có thể mỗi người tại bên hông bên trên đeo một cây đao sau đó mặc vào áo giáp đây đã là tàu lượn có thể tiếp nhận lớn nhất trọng lượng lại tăng thêm trọng lượng lời nói t i ê u tàu lượn liền trượt không xa trận nay chiến một mực duy trì liên tục tới hướng đông nhưng mà vẫn là bị đặng n g ả i cho trốn không có cách nào đặng n g ả i bố trí ở chỗ này mười vạn đại quân mà độc câu nôn truy sát tới thời điểm lại gặp phải mai p h ủ c h í n h là đặng n g ả i lưu lại chuẩn bị ở sau giống đặng n g ả i loại này thiên tài quân sự đánh trận đều là phòng thủ gồm nhiều mặt mặc kệ là lại có ưu thế đều sẽ giữ lại một cái chuẩn bị ở sau độc câu nôn bọn hắn cũng sẽ như thế cái này là thống xoáy một cái cơ bản tố dưỡng đây cũng là vì cái gì thông xoái khó như vậy chém giết nguyên nhân bởi vì tổng có hậu thủ có thể khiến cho thông xoái an toàn lui thân thông xoái tác dụng thật sự là quá lớn không có thông xoái vậy coi như là trăm vạn đại quân cũng là năm vẻ bảy mảng như thế coi như đối diện chỉ có mấy vạn nhân mã cũng có thể đem trăm vạn đại quân giết xuyên trải qua một đêm phân chiến độc câu ngôn thông qua quét dọn chiến trường về sau đạt được một vài lần này tổng cộng tiêu diệt quân địch một vạn thù binh hai vạn còn lại bảy vạn nhân mã đều đã trốn bị bọn hắn một lần hành động đánh tan có thể nói là đại hoạch toàn thắng đ ộ c câu nôn hoàn toàn nắm giữ phản thành bên ngoài một vùng đặng ngải tạo nhân công sông đã vô dụng đợi đến trương phi bọn người cưới thủy sư chiến thuyền mà đến thời điểm đ ộ c câu nôn đã mệnh lệnh đại quân tại đặng ngải nguyên bản an đóng tốt doanh trại nghỉ ngơi tiên h sinh tàu lượn quả thực chính là tập kích bất ngờ thần khí a triệu vân cùng trương bao máu me khắp người đi vào đ ộ c câu nôn trước mặt ngay vậy đ ộ c câu nôn cười cười nói đây chính là khoa học lực lượng ngay sau ta đại hán cái gì cũng biết có đừng bảo là tàu lượn đến lúc đó nhật khí cầu đó chính là có thể bay tới vạn trượng trên không trung cái gì trương bao cùng triệu vân kinh ngạc thốt lên ngay tại đọc câu nôn g muốn giải thích không có, có thần tiên thời điểm bỗng nhiên một tiếng a cười ha ha âm thanh truyền đến ha ha ha ta liền nói quân sư là từ trên trời tới a không có nghe quân sư đều nói sao tiêu cái gì nhiệt khí cầu có thể lên thiên ta biết vậy khẳng định là cái gì pháp khí trương phi cười đi tới quân sư công lao này đều bị như vậy lập kết thúc khiến cho bọn ta bọn này lao ra hỏa theo tới chơi dường như quân sư ngươi nhưng phải đem cái kia pháp khí lấy ra ta còn muốn đi lên xem một chút hàng nga đâu nghe nói như thế độc câu nôn khỏe miệng hơi hơi run dậy khá lắm còn hàng nga đâu thật sự là bó tay rồi độc câu nôn đối trương phi k h o á t khoác tay Giữ đức ngươi suy nghĩ nhiều phía trên này có thể không gặp được hàng nga nói độc câu nôn ngón tay trên trời a không gặp được hàng nga trương phi xứng sở chứng tỏ mắt quân sư ngươi không phải nói kia cái gì n h i ệ t khí cầu có thể hơn b ạ n t r ư ở n g không chung sao kia vì sao còn không gặp được hàng nga đ ộ c câu nôn nghe được trương phi lời nói không muốn cùng hắn giải thích nhiều như vậy cái này nếu là giải thích lời nói kia giải thích một ngày một đêm đều giải thích không hết cho nên đ ộ c câu nôn dứt khoát liền không trả lời trương phi lập tức nói tránh đi bây giờ quân ta đánh tan đặng ngài mười vạn đại quân đặng ngài chạy trốn chờ đặng ngài tới phản thành về sau khẳng định tụ tập kết đại quân sau đó bỏ thành tới tân giã thành một vùng bố trí đến cùng đại quân ta chống lại chờ toàn quân trình đốn một ngày, ngày mai cô ta liền tiến p h ả n thành đ ộ c câu nôn đem đặng n g ả i tính được rõ ràng bạch bạch hơn nữa đặng n g ả i là người thông minh p h ả n thành cái chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm nước sông mong muốn dẫn đi p h ả n thành vậy đơn giản không cần quá đơn giản cho nên nói đặng n g ả i nhất định là không còn dám trông coi p h ả n thành về phần đ ộ c câu nôn đại quân tiến vào chiếm giữ p h ả n thành thì là không có vấn đề bởi vì tới tân giã một vùng là không có nước sông có thể dẫn vào p h ả n thành cho nên nói đ ộ c câu nôn không lo lắng chút nào cái này nói xong đậu câu nôn người trực tiếp xoay người rời đi cũng không để ý tới chư phi ai quân sư trương phi người đều trận tròn mắt cái này độc công nôn sao không để ý đến hắn a cứ như vậy độc công nôn đại quân tại nguyên chỗ chỉnh đốn mà trên núi cao đã sớm bị thế lửa n u ố t mất cái này cũng là độc công nôn đại quân sửa ấm đương nhiên độc công nôn cũng phải ra tiểu đội tiến đến dập lửa lại nói một bên khác tôn lễ từ lúc xông ra trùng vây về sau liền thỉnh thoảng bắt đầu tập kích quay dối ngô giữ đ ạ i quân ý đồ giảm bớt tảo chân bên kia áp lực mà giờ khác này giáp huyện thành nội tư mã ý nhận được tôn lễ chuyển về tin tức về sau liền rơi vào trầm tư ra cắt lượng chẳng lẽ ép căn tư mã, mã đô đốc ngươi làm gì như vậy sợ ra cắt lượng đâu tư mã chiêu ở một bên có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép dán vẻ muốn mặt tướng mà nói lập tức phái binh thăm dò một chút hàm cốc quan tư mã chiêu không còn dám gọi tư mã ý vì phụ thân cũng không dám tự xưng chiêu nhi chỉ có thể dựa theo tư mã ý ý nghĩ đến nghe nói như vậy tư mã ý nhìn xem cái này có chút âm tàn nhi tử lạnh lùng nói ngươi là muốn cho đi dò xét cái kia một đội binh sĩ đi chịu chết sao hắn tư mã ý lại làm sao không có nghĩ qua phái binh đi dò xét một phen thật là cái này mấu chốt đúng là hắn thu mua lòng người lúc cũng là lòng người dễ dàng nhất mất đi thời điểm hiện tại phái một đội binh sĩ đi chịu chết kia không nghi ngờ gì sẽ bị người ghi hận bên trên hắn tư mã ý không thể làm chuyện loại này đây chính là một cái thâm hụt tiền mua bán chỉ có thể nói ra cắt lượng thực lực quá kinh khủng n h ư n g hắn căn bản không dám tùy tiện đi độc thủ trừ phi có thể có cơ hội loại kia một k í c h thắng ấ t t cơ hội không phải hắn không dám quá mạo hiểm kỳ thật phái tiểu đội đi dò xét căn bản dò xét không ra hàm cốc quan tình huống cụ thể bởi vì ít người rất dễ dàng liền bị toàn bộ tiêu diệt thật là nếu như phái đi người nhiều vậy vạn nhất dò xét ra không đến cái gì tin tức hữu dụng hoặc là nói cái này đa số người ngựa đều bị ra cắt lượng thiết kế cho lưu lại kia đến lúc đó lại nên làm như thế nào đâu nghĩ tới những thứ này tư mã ý nhìn về phía tư mã chiêu thở dài còn à ngươi chẳng lẽ không biết giống ra cắt lượng loại người này sở dĩ có thể được n g ư ờ i xưng là kỳ tài thật là dễ dàng đối phó như vậy sao chương 508, b ả thành chương 508, b ả thành r a cát lượng loại người này trăm ngàn năm ở giữa khó gặp một lần mà độc công ôn càng là thiên cổ chưa thể thấy có một người cũ vi phụ đã sớm lĩnh hội tới sự lợi hại của bọn hắn bọn hắn tựa như là có thể nhìn thấu nội tâm của ngươi như thế đem ngươi tính đến xích sao hại kỳ thật vi phụ biết ta đại ngụy phần thắng cũng không lớn thậm chí có thể nói cơ hội đều không có cho nên chúng ta nhất định phải chờ chờ một cái cơ hội trời cho chờ một cái có thể một kích t ấ t thắng có thể một lần hành động hủy diệt thuộc quốc cơ hội cho nên người rõ chưa lần này tư mã ý không tiếp tục đến cùng có phải hay không gọi phụ tử nghe được tư mã ý lời nói tư mã chiêu s ư n g sở lập tức dường như minh bạch cái gì phụ thân hắn không biết do nên nói những gì hắn có thể cảm nhận được hắn nhà mình phụ thân trong lòng loại kia bất đắc dĩ mà thôi mà thôi tư mã ý k h o á t khoác tay hiện tại hắn chỉ m u ố n biết ra c á t lượng đến tột cùng đang dở trò q u ỷ gì có thể là thế nào m u ố n cũng thực sự là nghĩ không ra đến nhưng mà ngay tại cái này thời điểm mấu chốt n g nhiên một đạo tiếng truyền báo t r u y ề n đến báo cấp báo cấp báo rất nhanh cha con bọn họ ba người liền gặp được một tên binh lính hướng phía bên trong v ọ t vào sau đó trực tiếp quỷ một gối xuống tại tư mã ý trước mặt khởi bầm đô đốc t à o dương cấp báo ra cắt lượng xuất l í n h ba vạn đại quân đánh chiếm t à o dương thành lời vừa nói ra tư mã ý hai mắt chừng lớn cái gì đương nhiên còn bao gồm tư mã chiêu cùng tư mã sư hai người đều là vẻ mặt một bức cái quỷ gì ra cắt lượng đi tảo dương nói đùa cái gì a cái này cái này cái này tư mã ý nhìn xem tới báo tin binh sĩ nói ngươi xác định ngươi không có nói sai lời nói đô đốc thiên chân vạn sắc ca binh sĩ đều gấp k i u tàu dương thành bất quá mấy ngàn quân coi giữ thuộc hạ đoạn t r ư ở n g này sẽ ra cắt lượng đã cầm xuống tàu dương thành nghe được binh sĩ trả lời khẳng định tư mã ý đặt mông tê liệt trên ghế ngồi v ẽ mặt cho t à n phụ thân ngài không có sao chứ tư mã chiêu thấy thế vội vàng mong muốn đỡ lấy tư mã ý nhưng mà tư mã ý lại đem tay của đối phương cho để ra kết thúc ra cắt lượng a ra cắt lượng ngươi vì sao luôn luạt chiếm tiên cơ vì sao tổng là vừa và tốt bóp lấy cổ của ta tư mã ý khóc r ò n g r ò n g ra cắt lượng thế mà lấy được tào dương tào dương tại giáp huyện đông bắc phương hướng nói cách khác ra cắt lượng kỳ thật bắt đầu liền làm muốn đường vòng đi đánh chiếm tào dương tào dương mỗi lần bị cầm xuống vậy thì mang ý nghĩa hắn giáp huyện bị t ả h ư u giáp công hơn nữa mấu chốt hắn còn không có biện pháp nào dưới loại tình huống này coi như hắn có mười vạn đại quân lại có thể thế nào đâu phụ thân làm sao bây giờ tư mã chiếu hỏi nếu không chúng ta xuất tẫn toàn bộ đại quân sau đó vây khống ra cắt lượng cầm lại tào dương như thế nào ngay vậy tư mã ý lắc đầu thuộc quân sức chiến đấu là rõ như ban ngày mười vạn đại quân đánh chiếm t à u dương lời nói cơ bản cũng là đánh nhau chết sống cuối cùng coi như có thể cầm xuống t à u dương vậy ta phương đại quân cũng cơ bản đã tổn thất hầu như không còn huống hồ ngươi làm hàm cốc quan kia mấy vạn thuộc quân là bảy sức không thành quân ta một khi toàn quân xuất kích kia hàm cốc quan thuộc quân tất nhiên sẽ thừa dịp giáp huyện chống giống lúc một lần hành động cầm xuống giáp huyện cho nên nói cầm lại tào dương không thể làm cũ mà bây giờ quân ta chính là tứ cố vô thân đại tướng quân tào chân bên kia cũng dọn không xuất thủ đến tương trợ chúng、ta. vậy phải làm thế nào cho phải tư mã chiêu nhữ mày hỏi lại nghe vậy tư mã ý không có trả lời mà là rơi vào trầm tư nói thật hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì cho nên hắn đến suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống đối sách đ ế n tột cùng muốn thế nào đối mặt ra cắt lượng đại quân mà tư mã chiêu cùng tư mã sư nhìn thấy tư mã ý bộ dáng cũng không tiếp tục lên tiếng cái dày cứ như vậy tư mã ý suy nghĩ không biết rõ bao lâu đ ỗ n g nhiên ánh mắt của hắn bắt đầu biến s ắ c bén có lẽ giữ vững hoàng nông giáp huyện còn có lữ thị cũng không phải là lựa chọn tốt nhất tư mã ý bỗng nhiên không hiểu thấu nói những lời này phụ thân ngài đây là ý gì tư mã chiêu hai huynh đệ có chút không để ý tới hiểu tư mã ý ý tứ n g h e vậy tư mã ý cười chiêu nhi vi phụ quyết định muốn bứt bỏ tay giáp huyện cái gì tư mã chiêu cùng tư mã sư hai người nhao nhao trấn kinh phụ thân ngài muốn ký thủ giáp huyện đúng vi phụ chính là muốn đem giáp huyện đưa cho ra c á t lượng hắn ra c á t lượng không phải liền là mong muốn giáp huyện hoàng nông cùng lưu thị thành sao vậy thì toàn diện đưa cho hắn dứt lời tư mã ý trực tiếp đứng d ậ y hướng phía phía ngoài thân tín thị vệ ô người tới a hắn lời nói này xong thị vệ liền t i ế đến Chờ thị vệ sau khi đi vào. tư h khi ị vệ vào. sau đi t m ã y trực tiếp liền đối thị vệ nói c h u y ế n lệnh nhường đại quân toàn quân chuẩn bị kỹ càng đem tất cả có thể mang lên đồ vật toàn bộ đều mang lên mau sớm chỉnh quân chờ phân phó nhìn thấy tư m ã y thật là muốn khí thủ thành trì tư m ã chiêu cùng tư m ã sư bị giật nảy mình phụ thân n g ư ơ i điên rồi khí thủ thành trì tại đại ngụy thật là mất đầu tội lớn a nghe nói như thế tư m ã y ánh mắt trực tiếp lạnh xuống sau đó cười lên ha hả ta điên rồi nói tư ma ý ngữ khí đông nhiên âm chầm dẫn lời nói thấp giọng nói ta đã sớm điên rồi ta bị ra cắt lượng bức điên rồi đã như vậy vậy liền đến một trận xưa nay chưa từng có quy mô lớn nhất chiến tranh ta tư mã ý cũng không tin hắn ra cắt lượng ở chỗ đó còn có thể sử dụng r a âm như quỷ cái gì ta tư mã ý chính là muốn bước ra cắt lượng quyết chiến một trận chiến đ ị n h căn khôn một trận chiến phân thắng thua tháng thì ta tư mã ý đem lưu danh t i ế n cổ bại ta tư mã ý làm tự vẫn tại tướng sĩ trước dĩ tạ võ đế tri ân tư mã ý cơ hồ chính là gầm t h é t nói ra lời nói này tư mã ý bộ dáng trực tiếp liền đem tư mã chiêu cùng tư mã sư do sợ doa đến một câu lời cũng không dám lại nói mà thị vệ nghe nói như thế liền lập tức đi truyền lệnh sáng sớm hôm sau mười vạn đại quân toàn bộ chuẩn bị xong cửa thanh trước tư mã ý về nhìn một cái giáp huyện sau đó đối với tư mã chiêu nói chiêu nhi người dẫn người đi thả đem đại h ỏ a đem thành này thiêu đến không còn một mảnh thật giống như thành này chưa hề xuất hiện như thế nghe được phụ thân cái này âm tàn l ử i nói tư mã chiêu có chút không rét mà run đây là hắn nhận biết cái k i a phụ thân sao vẫn là nói phụ thân hắn nguyên bản chính là như vậy chỉ có điều trước kia giấu rốt lên rồi mặc dù trong lòng vô hạn nghi hoặc nhưng là tư mã chiêu vẫn là lĩnh mệnh tiến、đến. cứ như vậy tư mã ý đại quân xuất phát là tiến về hoàng nông thành mà đi mười vạn đại quân trùng trùng điệp điệp tiến quân mà sau l ư n g giáp huyện đã dấy lên hừng hực liệt hỏa loại này thế l ử a phía dưới tòa thành trị này có thể biết là kết quả gì chỉ sợ so với năm đó hỏa thiêu lạc dương thành cũng không kém bao nhiêu t r ư ơ n g năm trăm linh chín quần áo t r ư ơ n g năm trăm linh chín quần áo lại nói một bên khác điện dụ chờ đợi hai ngày đều không có thu được tin tức gì cái này mang ý nghĩa vương song căn bản không muốn để ý tới hắn a nhìn thấy loại tình huống này điện dụ nghĩ đến hắn tới đây trước đó ra cắt lượng đối lời hắn nói nếu như không phải hoàn toàn bất đắc dĩ hắn thật không muốn dùng r a ra cắt lượng cho kế sách của hắn bởi vì thật sự là quá thật không thiện quá làm nụp người có văn hóa nhưng là bây giờ không có cách nào vương song không ra quyết chiến lời nói kia công thành khó tránh khỏi muốn hao phí nhiều thời gian hơn càng nghiêm trọng cái kia còn rất có thể là bắt không được lư thị thành dù sao đối phương có năm vạn đại quân thủ thành lời nói là có thể giữ vững thật lâu trước đó tại hàm cốc quan thời điểm tàu chân đại quân sở dĩ ra khỏi thành đương chiến chính là không muốn rơi xuống sĩ khí hơn nữa khi đó tàu chân dưới tay có nhiều người như vậy n g a cũng không cần thiết thủ thành bởi vì trên tường thành có thể chứa được binh sĩ là có hạ thời gian dài thủ thành kia là sẽ tạo thành sĩ khí đê mê đổi lại là ai tại tào chân vị trí cũng sẽ không có đầu rút cổ ở trong thành lảng lạng thủ thành cho nên lúc đó tào chân ra khỏi thành ứng chiến là rất bình thường nhưng là hiện tại không giống vương song phái ra năm vạn đại quân đi chợ giúp tào chân kia vương song tỷ lệ lớn là sẽ vì đại cục suy nghĩ sau đó từ thủ thành trì chờ tào chân bên kia giải vây về sau bọn hắn bên này cũng là tự nhiên mà vậy liền xem như giải vây bất quá điền dụ làm sao biết vương song chính là sợ hai hắn không giữ lời hứa đem mặt khác năm vạn đại quân an bài từ một nơi bí mật gần đó mai phục với hắn mà bây giờ kỳ thật điền dụ mặt khác năm vạn đại quân đã rút lui tới ngoài mười dặm người tới a tiếp lấy điền dụ gọi cổng phòng thủ thị vệ sau đó đối với nó nói khẽ n g ư ờ i đi là bản tướng quân chuẩn bị một bộ nữ trang sau đó lại là một cái cà hiếm nhớ kỹ nhất định phải dùng hộp sắp xếp gọn không cần thiết để người khác nhìn thấy điền dụ nói lời này lúc cơ hồ là đè ép thanh n m nói sợ bị người khác nghe thấy được mà thị vệ nghe nói như thế hai con mắt chừng lão đại vẻ mặt không thể tin nhìn xem đ i ề n dụ đ i ề n dụ bị đối phương loại ánh mắt này nhìn xem lập tức liền minh bạch đối phương nghĩ sai thế là vội vàng giải thích nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều a ta có thể nhưng mà đ i ề n dụ vẫn chưa nói xong t h ị vệ lập tức liền mở miệng ngắt lời nói tướng quân thuộc hạ hiểu thuộc hạ đều hiểu thuộc hạ là sẽ không nói ra đi nhất định dùng hộp sắp xếp gọn thận trọng cho tướng quân đưa tới không khiến người khác trông thấy thị vệ sau khi nói xong lời này trực tiếp quay người chạy nhanh như làn khói ra ngoài điện dụ xứng sở tại nguyên chỗ thầm nghĩ trong lòng kết thúc hoàn toàn kết thúc nếu là cái này thì vệ xong việc về sau khắp nơi to mồm vậy hắn đường đường điền dụ đại tướng quân danh dự có thể sẽ phá hủy điền dụ có chút khóc không ra nước mắt kia thị vệ ở đâu là hiểu rõ ràng chính là đem hắn hướng phương diện kia suy nghĩ a bất quá hắn lập tức nghĩ đến phục hưng đại hán sự nghiệp vĩ đại cũng liền tiêu tan nếu như có thể dùng điền m ộ danh dự tới lui đổi đại hán phục hưng kia điền m ộ hy sinh dùng cái này lại có làm sao đâu điền dụ giờ phút này vẻ mặt đại nghĩa lâm nhiên biểu lộ dường như làm xảy ra điều gì hy sinh to lớn vẫn như c ũ phong khinh vân đạm cười nhìn thế giới cũng không lâu lắm thị vệ trở về còn mang đến một cái vơm vớt hờ gỗ dứt lời điện dụ, người người, đi đi dụ còn chút h i n theo n g u tay tháo c trong miệng xuất ra một phong thư kiện nghe đến đó thị vệ giờ mới hiểu được điện dụ muốn vật kia là làm gì thương quân thì ra ngài không phải muốn chính mình dùng a thị vệ nói rằng nghe vậy đ i ề n dụ mở t r ừ n g hai mắt thân mẹ nó i chính mình dùng ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi chính mình nói chính là cái gì hổ lang chi từ ư đ i ề n dụ hung t ậ n nhìn chằm chằm thị vệ nghe vậy thị vệ bị giật mình kêu lên thuộc hạ lập tức đi làm lập tức đi làm sau đó trốn dường như chạy ra trong đại trướng tiếp lấy hắn liền sai người đi đem thư tín còn có cái hộp kia đưa đi trong thành vương s o n g đến trưa một bên khác lưu thị thành bên trong tướng quân tướng quân do thăm một tên binh lính vội vã chạy vào lưu thị thành phủ nha trong hành lang mà giờ khắp này vương xong liên ngôi ở vị trí đầu chủ vị nghe được tiến tới báo tin binh lính lời nói hắn vội vàng truy vấn thế nào đ i ề n dụ bên kia rút quân không có nghe vậy binh sĩ vội vàng nói tướng quân rút quân kia đ i ề n dụ thật là rút quân thuộc hạ tận mắt nhìn thấy đ i ề n dụ phân ra năm vạn nhân mã sau đó rút quân hơn nữa thuộc hạ còn theo tới vài dặm có thể trăm phần trăm xác định đ i ề n dụ chính là rút quân nghe nói như thế vương s o n g vui mừng xem ra kia đ i ề n dụ cũng coi là một gã giàu cảm xúc làm như thế phái cùng ra các lượng thất phu kia âm mưu quỷ kế nhiều lần ra hoàn toàn khác biệt là một dòng nước trong a bất quá đã điện dụ đã hết lòng tuân thủ cam kết rút lui năm vạn đại quân vậy thì mang ý nghĩa muốn khai chiến không có cách nào hắn kỳ thật trong nội tâm vẫn là rất có khuynh hướng t h ủ quốc dù sao t h ủ quốc thực lực tương đối cường đại nhưng là bây giờ binh quyền mặc dù thoạt nhìn là hắn chấp trừng ư lấy nhưng là những ngày bọn thủ hạ đều không phải là trực tiếp trung thành với hắn cho nên vương s o n g chỉ có thể ở trong nội tâm t h ầ m than một câu cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được à, t h ủ quốc trung quy là không thể đạt được ta cái này tay gấu chỉ có thể đạt được độc câu nôn con cá kia vương m ô nếu là hạ xuống t h u quốc sợ rằng sẽ thành tựu một đôi đế quốc song v i ca vương xong trong nội tâm dạng này c à n thán thế là liền muốn hạ lệnh đại quân ra khỏi thành nên chiến điền dụ hắn có tự tin có thể chém giết điền dụ hắn sở dĩ ra mưỡng chiến cũng chính bởi vì cái này chỉ cần có thể chém giết t h ủ quân chủ tướng điền dụ tiếp t h ủ quân tự nhiên mà vậy liền phải tan tác không sai mà vừa lúc này đột nhiên lại là một đạo tiếng truyền báo t r u y ề n đến báo rất nhanh một gã tường thành thủ vệ liền đội vã chạy tới trong tay còn cầm một cái hộp gỗ nhỏ nhìn thấy vương s o n g liền hướng phía vương xong một gối quỷ xuống nói khởi bẩm tướng quân t h u quân đưa tới một cái hộp gỗ cùng một phong thư nói là đưa cho tướng quân hơn nữa còn bàn giao tướng quân nhất định phải mở ra t r ư ớ c hộp gỗ về sau tại mở ra phong thư này nghe được thủ thành thị vệ lời nói vương s o n g s ữ n g sở chẳng lẽ lại là chiêu hàng tin không thành hơn nữa lần này trả lại hắn tặng quà vương s o n g ám thở d à i một hơi cái này đền i r ụ sao không lặng lẽ đưa cho hắn nhất định phải tại nhiều người như vậy trước mặt đưa cái này nếu là chuyển về hoàng đế tào duệ trong lỗ thai vậy hắn vương s o n g chẳng phải là bị hiểu lầm mà ở đây quan viên cũng biết ngờ vực vô căn cứ hắn hiện tại đồ vật đưa tới vậy hắn cũng chỉ có thể làm trận mở ra chương năm trăm m ư ơ i đôi chiến chương năm trăm m ư ơ i đôi chiến thế là hắn liền làm lấy ánh mắt của mọi người chậm rãi nhận lấy kia cái hộp gỗ sau đó liền trực tiếp mở ra nguyên bản cho rằng hoàng kim châu á o cũng chưa từng xuất hiện thay vào đó thì là một bộ y phục chậm nhìn đi y phục này t i ê n diễm màu đỏ còn thật đ ẹ p mắt vương song lập tức nhận ra là một cái nữ nhân quần áo hắn có chút mọi bức đ i ề n dụ đưa tới cái đồ chơi này làm gì cái này vải vóc cũng là tốt vải vóc xem xét liền biết thật là thê tử của hắn hiện tại lại không ở nơi này điện dụ đây là ý gì nếu như thê tử của hắn ở chỗ này vậy hắn còn có thể cho rằng là đưa cho hắn thê tử nhưng là bây giờ là chuyện gì xảy ra tiếp lấy vương s o n g trực tiếp cầm lấy cả bộ quần áo sau đó liền phát hiện cái này hộp phía dưới thế mà còn có một vật khi thấy vật này thời điểm khoe miệng hơi hơi run rẩy đ i ề n dụ thế nào còn đem cái đồ chơi này cho đưa tới mà cái khác võ sẽ thấy vật này thời điểm mặt mò không khỏi đỏ lên hộp về sau không có những vật khác vương s o n g đã không kịp chờ đợi muốn muốn mở ra lá thư này kiện tới xem một chút hắn rất muốn biết đ i ề n dụ cuối cùng là có ý gì thế là tại trước mắt bao người hắn mở ra lá thư này kiện sau đó liền bắt đầu nhìn lại cái này xem xét hắn cho mày tùy theo mà đến là vô tận phẫn nộ vô danh tiểu bối a n dám như thế ư ớ c hiếp tại ta vương s o n g trùng điệp đem thư tín trực tiếp đập vào án trên đ à i lập tức vung tay lên đem chứa quần áo hộp trực tiếp cho quét rơi trên mặt đất chỉ thấy trên mặt hắn nộ khí càng thêm hơn truyền lệnh đại quân lập tức c h ở xuất phát ta vương s o n g không giết điện dụ khó mà gỡ mối hận trong lòng đám người nhìn thấy một màn này nhao nhao hiếu kỳ trong thư này mặt đến tột cùng viết cái gì có thể khiến cho vương s o n g tức giận như vậy thế là có một gã con văn đem trên mặt đất thư tín cho nhận lên tiếp lấy khi hắn nhìn thấy nội dung phía trên lúc lập tức xứng sở lập tức khỏe miệng hơi hơi run dày hắn cảm thấy vương song phát điểm này lửa đã coi như là nhỏ nếu là đổi lại hắn đường đường bảy thước nam nhân thế mà bị miêu tả thành nũng nịu nữ t ử vậy hắn tại chỗ cơ hội liền sẽ sụp đổ không có cách nào phong kiến thời đại nữ tính địa vị kỳ thật phổ biến đều tương đối thấp cho nên nói dạng này hình dung nam tử k i a đối nam tử này nhưng thật ra là vô cùng n ụ c n h ã t ớ i tiếp lấy những người khác lại đem thư tín đoạt đi qua nhìn, nhìn một chuyện mười rất nhanh tất cả mọi người liền đều biết phía trên đại khái nội dung kỳ thật nói đúng là vương song nhắc gan giống nữ nhân như thế không dám ra thành đường chiến còn không bằng mặc xong quần áo trở về nghiệp thành xin con nít đ ừ n g đi ra đánh trận có ít người xem hết có chút không nhịn được m u ố n cười nhưng nhìn tới vương s o n g gương mặt kia sắc thật sự là không dám cười đi ra nhưng là như thế này lại quá t h ô n g khổ thế là chỉ có thể ở trong lòng chửi mắng điền đền dụ muốn dùng cái này đến chuyển di lực chú ý tận lực không đi cười mệnh lệnh của ta các ngươi không có nghe sao còn không mau đi triệu tập đại quân lập tức ra khỏi thành thẳng hướng điền dụ vương xong tự nhiên chú ý tới bọn hắn những người này ở đây len len chế rêu hắn thế là lúc này liền giận g ữ mắng mỏ nghe nói như thế đám người vội vàng chắp tay thi lễ chúng ta lĩnh mệnh nói sau đó như ong vỡ tổ hướng phía bên ngoài vội vàng đi đến sợ lưu lại nữa liền không nhịn được cười trận rất nhanh đại quân tập kết hoàn tất vương s o n g cầm trong tay đại đao lúc này liền xuất lĩnh lấy đại quân đi ra khỏi thành hắn nổi giận đùng đùng lần này chính là trực tiếp chạy theo giết điện dụ mà đi điện dụ làm nhục như vậy với hắn hắn không giết đối phương khó mà hiểu trong lòng của mình mối hận nhưng mà vương xong bên này vừa ra khỏi thành điện dụ bên kia liền nhận được tin tức hắn đã sớm ở cửa thành bên này sắp xếp đại lượng nhãn tuyến cơ hội chính là mỗi trăm mét một cái cho nên truyền về tin tức tương đối nhanh không biết rõ t r ô i qua bao lâu vương song bên này đã đến điển dụ doanh trại nhưng mà hắn nhìn thấy một màn lại là nhường hắn xứng sở chỉ thấy điển dụ một mình đơn kỵ đứng tại doanh trại trước mà thuộc quân năm vạn đại quân thì là tại một bên khác chống trải khu vực bảy trận lấy điển dụ ngươi an g i á mức hiếp tại ta vương song tiếp l ấ y đối với điển dụ dẫn quát một tiếng điển dụ nghe vậy nhìn xem vương song kia vẻ mặt hầm hầm dáng vẻ đã cảm thấy bật cười thế là liền cười hồi đáp vương tướng quân bản tướng quân còn tưởng rằng ngươi thật là nữ t ử hiện tại xem ra đi coi như có như vậy một chút chút huyết tính nếu là thật là có can đảm như vậy tùy ta đi chống trải khu vực quyết chiến a nói đ i ề n dụ quay đầu liền hướng phía một chỗ khác chống trải khu vực mà đi hơn nữa chỉ một mình hắn bên người một người tướng lánh đều không có đ i ề n dụ ngữ khí cùng trước đó đối với hắn tất cung tất k í n h hoàn toàn không giống trong giọng nói mang theo trào phúng dạng này tướng phản nhường vương song càng tức giận hơn thế là lúc này liền đối bên cạnh tướng lĩnh hạ lệnh các ngươi đi cùng thuộc quân đại quân chém giết bản tướng quân tự đi chu s á t điền dụ dứt lời điền dụ lập tức t h ú c ngựa hướng phía điền dụ đuổi theo mà cái khác ngụy quân tướng lĩnh thấy thế liếc mắt nhìn nhau chúng ta nếu không muốn đi hỗ trợ có một vị tướng lĩnh hỏi nghe vậy cái khác tướng lĩnh nhìn xem vương s o n g đuổi theo bóng lưng sau đó một người trong đó nói rằng chư vị ta cảm thấy chúng ta vẫn là đuổi theo chỉ cần giết điền dụ trận chiến này liền xem như thắng đúng chúng ta đi qua nếu như vương tướng quân nếu là vạn nhất chúng điền dụ cạm b ẫ hoặc là không địch nổi lời nói còn có thể rút một chút mà điền dụ chỉ có một người chúng ta giết đi qua nhất định có thể chém giết điền dụ những người khác cũng là phụ h ò a nói thế là bọn hắn liền giữ lại hạ một danh tướng lĩnh tiếp lấy hơn hai mươi danh phó đem cùng một chỗ hướng phía vương s o n g đuổi theo mà vương s o n g bên này rất nhanh liền đi theo điền dụ đi tới một chỗ chống trải khu vực đồng thời kỳ thật vương s o n g cũng tại cảnh giác b ộ n phía hắn cũng không phải người ngu tự nhiên biết điền dụ chắc chắn sẽ không ăn cái gì hào tâm dẫn hắn lại tới đây khẳng định là có mục đích gì sau khi hắn thấy được quanh mình trăm mét đều là chống trải khu vực căn bản giấu không được người thời điểm hắn lỏng cảnh giác liền hơi hơi đã thả lỏng một chút mà lúc này đây điền dụ cũng bay đầu ngựa lại nhìn về phía vương xong ha ha vương tướng quân không cần khẩn trương cũng không cần lo lắng ta điển mỗ há lại sẽ lợi dụng cạm b ấ y đến giết người người ta ngay tại này quyết chiến a điện dụ vẻ mặt như mặt không chút nào giống như là dáng vẻ nói láo thấy thế vương s o n g hoàn toàn v u ô n g l ò n g xuống tiếp lấy a cười lên ha hà đối với điện dụ khinh thường nói điện dụ ngươi vốn có thể dùng thủ đoạn hẹn hạ thừa dịp bản tướng quân nộ khí chưa tiêu xúc động lúc tới đối phó bản tướng quân chỉ tiếc ngươi làm người quá thẳng vậy thì chú nhất định phải trở thành bản tướng quân vong hồn dưới lao người thuốc cũng lại bởi vậy rút quân rút về tới đồng quan bên trong đi a vậy sao chỉ bằng bên cạnh ngươi kia đuổi theo hơn hai mươi danh tướng lĩnh sao điện dụ nói còn chỉ chỉ vương s o n g sau lưng đuổi theo những cái kia phó tướng t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một cái này còn là người sao t r ư ơ n g năm trăm m ư ơ i một cái này còn là người sao điện dụ kiểu nói này vương s o n g quay đầu nhìn lại thế mới biết thì ra hắn những cái kia phó t ư ớ n g nhóm không để ý mệnh lệnh của hắn đổi tới thấy cảnh này vương s o n g lập tức có chút khó chịu những người này lại dám chống lại mệnh lệnh của hắn là xem thường hắn vương s o n g vẫn là sao rất nhanh những người này đã đến phụ cận vương s o n g lúc này liền nổi giận nói các ngươi truy tới làm gì ách chúng ta đây không phải sợ tướng quân gặp phải mai phục đi có tướng lĩnh lúc này giải thích nói vương s o n g im lặng chỉ vào chống c h ạ y khu vực các ngươi nhìn xem nơi này chỗ nào có thể mai phục nhân thủ b ả tướng quân tự đi chém giết đ i ề n dụ các ngươi ở một bên nhìn xem chính là không cần thiết đ ú n g tay để tránh nhường thế nhân chế n h ạ o nghe nói như thế cái khác tướng lĩnh nao nhao gật gật đầu kỳ thật bọn hắn cũng cho rằng không có mai phục lời nói kia điện dụ là đánh không lại bọn hắn tướng quân dù sao trước đó liền đã có thắng nổi điện dụ mà bây giờ liền xem như đánh không lại lại có thể thế nào bọn hắn nhiều người như vậy ở chỗ này nếu là vương s o n g có một chút điểm đánh không lại dấu hiệu vậy bọn hắn liền có thể cùng nhau tiến lên vây giết điền dụ cho nên bọn hắn hiện tại cũng ở bên cạnh nhìn xem tùy thời chuẩn bị ra tay mà vương s o n g nhìn thấy các tướng l ĩ n h g ấ t đầu lập tức hướng phía điền dụ thuốc ngựa đi qua điền dụ hôm nay là tử kỳ của ngươi ngày này sang năm bản tướng quân sẽ tới đây tế bái ngươi dứt lời vương s o n g rất nhanh liền tới điền dụ trước mặt cơ đại đ a o sử dụng ra năm phần khí lực hắn cảm thấy dựa theo trước đó sử dụng năm phần khí lực là được rồi nhiều tra tấn một chút điền dụ n h ư n g đ i ề n dụ gấp tinh bị lực tấn về sau sau đó hắn tái sử dụng suất toàn lực đánh g i ế t đ i ề n dụ l i ê n một đ a o kia hắn hướng thẳng đến đ i ề n dụ chán chém vào mà đi nhưng mà một giây sau hắn trực tiếp ngây n g ẩ n cả người chỉ thấy đ i ề n dụ một mực cưỡi chiến mã đứng tại chỗ không có di động sau đó đơn thương h ở i hợt q u é t qua lập tức hắn chém vào mà đi đ ạ i đao bị q u é t ra thậm chí hắn đều cảm giác chỗ cánh tay đều có chút tt đây là có chuyện gì vương s o n g thầm nghĩ trong lòng trước đó điện dụ nhưng không có loại biểu hiện này a trước đó điện dụ muốn ngăn trở hắn một chiêu này chỗ nào có thể hời hợt giống như tối thiểu phải ứng phó cẩn thận lúc ấy hắn thậm chí còn cảm thấy nếu như sử dụng suất toàn lực lời nói điện dụ có thể hay không chống đỡ được hắn một c h i ê u a nhưng là bây giờ điện dụ mang đến cho hắn một cảm giác kia là hoàn toàn không giống dường như thực lực đại trướng như thế không phải làm sao có thể có như vậy tự tin đâu huống hồ nếu như không có chút thực lực lời nói kia cũng không dám đơn độc ở chỗ này cùng hắn quyết đấu cho nên hắn kết luận trước đó điện dụ rất có thể là tại dấu dốt nghĩ tới đây vương song khỏe miệng có chút d ư n g lên ha ha điện dụ của ngươi trước cùng ta đối chiến thế mà còn dấu d ố ố t điện dụ ngay vậy đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức biết đối phương nhìn xảy ra vấn đề tới thế là liền cũng ha ha cười nói quân tử giấu khí tại thân chờ thời đi cũng không thể đem chỗ có át chủ b à i đều cho sáng ra đi à bằng không mà nói chẳng phải là quá mức bị động nghe nói như vậy vương s o n g thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên bất quá lập tức hắn liền bắt đầu cười lên ha hà ha ha ha ha điền dụ coi như ngươi ẩn giấu thực lực có thể thì tính sao đâu nói thật cho ngươi b i ế ta bản tướng quân trước đó cũng không có sử dụng r a thực lực chân chính trước đó cùng ngươi đại chiến hơn trăm hiệp bản tướng quân chỉ dùng da bậy thành lực lượng cho nên điền dụ ngươi chẳng lẽ còn cho rằng ngươi ẩn g i ấ u thực lực liền có thể thắng n ổ i ta sao nghe nói như thế điền dụ khỏe miệng có chút d ư n g lên kỳ thật sớm lúc trước là hắn biết giá hỏa này ẩn g i ấ u thực thật là vậy thì thế nào đâu nhìn thấy điền dụ vẻ mặt đó vương s o n g đã cảm thấy n g m i ê n răng hắn ghét nhất liền là người khác ở trước mặt hắn lộ ra bộ dáng này đây chính là rõ ràng đang dễu cả hắn ha ha điền dụ hy vọng ngươi đợi chút nữa tại toàn lực không kích đến còn có thể cười được vương xong cười lạnh một tiếng lập tức chỉ thấy vương xong lần nữa hướng phía điền dụ xông tới rét ngay tại lúc cách đ i ể n dụ khoảng bốn mét địa phương xa chỉ thấy vương s o n g cả người trực tiếp từ trên ngựa nhảy dựng lên cái này trọn vẹn đằng không vài mét chi cao như là bay như thế cùng lúc đó vương s o n g k i a đại đao tại trong tay xoay tròn nửa vòng mấy lúc sau thẳng tắp hướng phía đ i ể n dụ bổ chém đi xuống một màn này nhìn nơi rất xa quan chiến các tướng lĩnh nhiệt huyết sôi trào quả thực quá lợi hại lần này đằng không mà lên một đao lực đạo đến lớn bao nhiêu a bọn hắn có thể bắn được đợi chút nữa liền có thể nhìn thấy đền dụ bị đánh thành hai bên dán vẻ kỳ thật nói nhiều như vậy một màn này chính là phát sinh ở trong t r ớ c mắt theo đại đ a o rơi xuống điện dụ hai mắt nhắm lại lập tức song súng trực tiếp hướng lên giao nhau chuẩn bị đón đỡ mà vương s o n g thấy cảnh này trên mặt đã hiện ra nụ cười nếu như điện dụ đơn thương hai tay đón đỡ lời nói vậy khẳng định là bộ không ngừng điện dụ thương bởi vì thuộc quốc vũ khí là người trong thiên hạ đều biết cứng rắn cơ bản cũng là mỗi một chiếc đều là thần binh lợi khí đã từng có thương nhân đạt được hai thành cầm lấy đi tây vừa bán kết quả trực tiếp phát tải từ nơi này liền có thể biết thuộc quốc sản xuất binh khí là lợi hại đến mức nào không phải ngụy quốc làm sao đến mức bị động như thế binh lực lại không thể so với thủ quốc thiếu nhân tài cũng không kém được đối phương đi đâu nhưng là bây giờ điện dụ dùng song súng ngăn cản chỉ có tay lực lượng có thể lớn bao nhiêu tại hắn một đao này chém vào phía dưới trong nháy mắt kia thương liền phải c h ó c ra một giây sau đại đao mạnh mẽ chém vào thương lên trong nháy mắt liền vang lên một đạo bén nhọn kim loại tiếng và chạm vang vang ngay cả xa xa quan chiến các tướng lĩnh đều cảm giác lỗ thai ông ông tác hưởng nhưng là dưới mắt bọn hắn đã không lo được lỗ h a i nguyên một đám tất cả đều nhìn chòng chọc vào xa xa điện dụ cùng vương xong trên mặt đều nổi lên vẹ không thể tin cái này người làm sao lại vương song chừng lớn hai mắt nhìn xem điện dụ ánh mắt bên trong thậm chí có hoảng sợ toát ra đến đây là cái gì lực lượng cuối cùng là cái gì lực lượng có nhân loại có thể chịu được loại lực lượng này sao cái này còn là người sao chỉ có vương s o n g chính mình rõ ràng nhất một chiêu này ẩn chứa lực lượng đến tột cùng là lớn đến mức nào nếu như thân đao đầy đủ dài hắn có tự tin đem c h â u từ đầu lâu bắt đầu một phân thành hai nhưng là bây giờ điện dụ vẹn vẹn hai cánh tay đều cầm một cây trường thường giao nhau liền có thể chống đỡ được hắn một chiêu này nếu như là dạng này còn chưa tính mấu chốt là vương s o n g hắn thấy được điện dụ biểu lộ không có một tia thống khổ thậm chí khoe miệng còn có chút dâng lên cái này hiển nhiên chính là một chút áp lực đều không có ngược lại rất nhẹ nhàng dáng vẻ cái này thật sự là thật là đáng sợ bởi vì đ i ề n dụ không thể nào là giả vờ nhẹ nhõm người dùng sức quá mạnh lời nói bộ mặt cơ bắp đều sẽ theo run run mà vương s o n g một chút cũng không có thấy qua như thế nói cách khác đ i ề n dụ lực lượng còn không có hoàn toàn làm dùng để ế n mà lúc này đ i ề n dụ khinh thường ngự khí vang lên ha ha ngươi lần trước dùng bảy thành lực lượng kia ta cũng nói cho ngươi ta lần trước một trận chiến chỉ dùng một thành thực lực lời vừa nói ra vương xong rốt cuộc giấu không được trong mắt vẻ hoảng sợ tiếp lấy chỉ thấy điền dụ trực tiếp thu hồi một cây chỉ dùng một cây t r ư ờ n g thương chống đỡ lấy vương song đại đao lập tức kia cán thu hồi t r ư ờ n g thương hướng thẳng đến vương song lực đâm tới vương song t h ấ y thế vội vàng thu hồi đại đao sau đó cả người về tới hắn trên chiến mã không thể không nói vương song lực phản ứng vẫn là rất lợi hại hơn nữa vương song vừa mới lần này cũng không có nhận đến cái gì tính thực chất tổn thương chỉ có điều hiện đang ngồi trở lại tới trên chiến mã vương song đã đ ố i điền dụ sinh ra sợ h ã i thật sâu bởi vì vừa mới điền dụ lời nói thật sự l ạ như là sấm xét giữa trời quang đồng dạng tại hốt của hắn nổ vang một thành, lại là chỉ dùng một thành dạng này liền có thể cùng hắn bảy thành thực lực đại chiến hơn trăm hiệp mà không bại sao nhìn xem ngồi trở lại tới trên chiến mã vương s o n g điền dụ cười nói vương tướng quân ta nghe nói ngươi trong quân có tướng lĩnh tán dương ngươi thực lực không giới năm đó lữ bố thậm chí lữ bố cũng không kịp ngươi k i u ta nói cho ngươi ngươi thực lực đừng bảo là lữ bố sợ là liền lữ bố một phần mười đều còn không có đạt tới bởi vì ta vừa mới chỉ dùng ba thành thực lực ta đại hán đóng cửa hai vị lao tướng quân đã từng cùng ta đại hán tiên đế tam anh chiến lữ bố. bố chi dũng chính là ta cuộc đời theo đổi tối cao võ đạo cảnh giới về phần ngươi vẫn là mặc ta vào đưa cho ngươi kia bộ quần áo về nhà tắm một cái ngủ đi đ i ề n dụ lời nói rất có trào phúng m à y may mặt mũi cũng không cho vương s o n g giữ lại đầu năm nay cái gì a miêu a cậu cũng tới không giới năm đó lưu bố quả thực chính là trò cười vương s o n g nghe nói như thế kia là vừa tức vừa bất đắc dĩ a khí chính là đ i ề n dụ cư nhiên như thế xem thường hắn hơn nữa trước đó còn đem hắn đùa bỡn xoay quanh giết người chu tâm không ai qua được như thế đi nhưng bất đắc dĩ chính là đối mặt điện dụ tấm kia tự t i mặt hắn thật một chút phần thắng đều không có ngay tại hắn có chút lúc tuyệt vọng đ ồ n g nhiên vừa mới ở bên cạnh quan chiến các tướng lĩnh x u ố n g lại đến đây tướng quân chúng ta đến giúp ngươi chu sát này còn g vọng c h i tặc nhìn thấy chúng tướng x u ố n g lại đi lên vương s o n g vui mừng hắn có chút hối hận vừa mới nhường đám người này không nên tới tốt chư vị tướng quân vừa mới là bản tướng quân tự phụ hiện tại chúng ta cùng một chỗ chu sát người này nói vương s o n g đại đao chỉ hướng điền dụ mà điền dụ nhìn thấy trước mắt cái này hơn hai mươi danh tướng lĩnh trên mặt chiến ý cao thăng tới đi toàn bộ đều tới đi điền dụ nhìn t ấ y bọn hắn nói rằng chính hắn đã rất nhiều năm không có độc thủ một mực nghiên cứu võ đạo tại đồng quan c h ấ n thủ lúc hàng ngày niên tập song súng phương pháp trong óc đã diễn luyện qua vô số lần so với hắn cao thủ còn lợi hại hơn quyết đấu còn có nhiều người đối chiến hắn đã tăng lên tới ba mươi vị diễn luyện làm sao không bại đương nhiên chỉ chỉ là trong óc còn có hắn tưởng tượng ra được địch nhân diễn luyện không có vùi đầu vào trong thực chiến mà bây giờ chính là kiểm nghiệm thực chiến thời điểm nghe được điện dụ tại đối mặt nhiều người như vậy dưới tình huống thế mà còn dám lớn lối như vậy vương song càng thêm nổi giận điện dụ hôm nay coi như ngươi lợi hại hơn nữa là đầu long cũng tốt là đầu hổ cũng được người hôm nay đương ề u phải chết ở chỗ này, ta ở này, v s o nhiên g n v ư chủ i x o á i cấp bậc cùng đại tướng cấp bậc vậy thì có con em thế ra thân ảnh bởi vì những vị trí này đều là trưởng không quyền lực vị trí cho nên nói những cái kia thế ra đương nhiên sẽ không bỏ qua vị trí này bớt nói nhiều lời muốn chiến liền tới đánh đi đ i ề n dụ đối với vương song khinh thường nói hắn đ i ề n dụ thích nhất chính là cùng cao thủ giao chiến mà vương song đám này người mặc dù đơn độc vung mạnh đi ra mỗi một cái cũng không tính là là cao thủ nhưng là buộc chung một chỗ miễn cưỡng liền xem như hắn chính là muốn dùng cái này đến mài luyện võ đạo hắn nguyện vọng lớn nhất chính là cùng đương thời người mạnh nhất đến một trận tỷ thí mà bây giờ lữ bố sớm đã chết vậy thì chỉ còn lại bọn hắn đại hán tối cao quan chỉ huy quân sự đại tướng quân độc công nôn không sai mặc dù năm đó hắn bị triệu vân miêu tả độc công nôn kia lời nói do sợ nhưng là nội tâm của hắn bên trong liền đem độc c â u nôn xem như tất sinh truy cầu nguyện vọng lớn nhất chính là có thể cùng độc c â u nôn đến một trận đ ỉ n h phong quyết đấu mà thực lực còn chưa đạt tới nhất định tình trạng hắn cũng không tốt đi cùng đại tướng quân độc c â u nôn nói quyết đấu chuyện hiện tại hắn cảm thấy chỉ cần đem trước mắt những tướng lãnh này đánh bại vậy hắn liền có thể đi cùng độc c â u nôn tìm kiếm quyết đấu cơ hội năm đó đại tướng quân độc c â u nôn trường bạt pha bảy vào bảy ra, theo bốn canh rét tới bình minh giết hơn mười vị tướng lĩnh vậy hắn hiện tại cũng muốn giết hắn hơn mười vị tướng lĩnh dùng cái này đến xem thực lực của hắn đến tột cùng tới loại tình trạng nào mà vương xong b ọ n người nghe được điển dụ lời nói lập tức hơn hai mươi danh tướng lĩnh cùng một chỗ thúc ngựa mà lên trong nháy mắt bọn hắn liền đem điển dụ vây quanh một vòng tròn đầu tiên xuất thủ là một gã cầm trong tay trường mâu phó tướng hướng phía điển dụ ngực đâm tới nhưng mà điển dụ thậm chí đều không cần đi nhìn đối phương trực tiếp theo thói quen lưỡi mẹo thân thể liền tránh khỏi đối phương cái này một t r ư ờ n g mâu hắn đến nay còn nhớ rõ hắn sư phụ thường sơn triệu tử long đối lời hắn nói chèm rết liều không phải ma lực mong muốn làm đến như đại tướng quân như thế tại trường bản pha cùng tám mươi vạn đại quân chèm rết vậy thì nhất định phải nắm giữ linh hoạt nhất kỹ xảo cùng tốc độ bởi vì chỉ có cứ như vậy kia khả năng tại nhiều người như vậy vây công hạ n bảo tồn thể lực một mực chém giết tiếp nếu như vừa mới bắt đầu liền sử dụng toàn bộ lực lượng kia không nghi ngờ gì là sẽ thể lực tiêu hao một khi thể lực tiêu hao nếu như địch nhân của ngươi còn không có toàn bộ nằm xuống kia nằm xuống liền sẽ là chính ngươi cho nên nói kỹ xảo mới là vương giả mà lúc này đ i ề n dụ tránh thoát đối phương trường mâu đồng thời một thường hướng phía người kiềm lực đâm tới bởi vì điện dụ tốc độ thật sự là quá nhanh người kia thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền đã bị điện dụ thương cho đông chúng chờ điện dụ đem thương rút ra trong nháy mắt máu tươi phun ra người kia ngã xuống dưới ngựa chương 513, s o n g súng chiến nhóm đem hai chương 513, s o n g súng chiến nhóm đem hai chết đến mức không thể chết thêm lúc này mới vừa mới bắt đầu liền trong nháy mắt chết một cái vương s o n g nhìn thấy cái này màn trong lòng kinh hãi cái này điện dụ thực lực t ư nhiên như thế cường hãn thế là hắn lập tức đối tất cả tướng linh nói đại gia xuất toàn lực đem này tặc trong nháy mắt chấp n h á n g i ế t chết đám người nghe vậy gật, gật đầu bọn hắn cũng biết không cùng lúc vây công lời nói vậy thì nhất định không phải điện dụ đối thủ thế là bọn hắn tất cả mọi người đồng loạt ra tay điện dụ thay thế cũng không chút nào hoảng nương tựa theo linh hoạt thân pháp rất nhiều thương cùng m âu đều bị hắn tránh khỏi không thể tránh hắn trực tiếp dùng trong tay s o n g súng ngăn cản hắn một cây thương liền có thể ngăn cản rất nhiều nói công kích trong tay hai cây thương trực tiếp liền có thể ngăn cản bảy tám người công kích mà linh hoạt thân pháp nhường hắn thế mà tại hơn hai mươi người vây công hạng không có bị đánh trúng một đạo vương xong thấy cảnh này cùng những người khác đều là ánh mắt chừng lớn nhìn chòng chọc vào điện dụ cái này đã không thể xưng là người có được hay không đ i ề n dụ nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám biểu tình khiếp sợ trên mặt lộ ra cười lạnh lập tức nhân tiện nói ha ha các ngươi cũng không gì hơn cái này đi nói hắn dùng tương cán trực tiếp đánh lui một số người sau đó dùng mũi thương đảo qua ba người cổ cùng lúc đó một cái khác cây thương cũng là như thế động tác kỳ thật nói nhiều như vậy một màn này liền phát sinh ở trong trước mắt bởi vì đ i ề n dụ tốc độ thật sự là quá nhanh muốn làm được một màn này nhất định phải nắm giữ cực hạn tốc độ hơn nữa những tướng lanh kia thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại vương s o n g nhìn đến đây sợ hãi trong lòng đã đến cực h ạ n cái khác tướng lĩnh cũng là như thế tại dạng này vây công phía dưới lập tức phản giết bọn hắn sáu người quả thực tuyệt mất bất quá trong lòng sợ hãi về sợ hãi nhưng là bọn hắn hiện tại đã không có đường lui muốn lại chạy đã là không được hiện tại ngươi không chết thì là ta vong nếu như chạy khẳng định là sẽ bị điển dụ cho từng cái đánh tan cho nên nói chạy khẳng định là không thể chạy hừ điển dụ ta vương s o n g cũng không tin ngươi thể lực có thể chống đỡ cao như vậy tiêu hao cuối cùng ngươi vẫn là sẽ chết cũng không cần vùng vẫy dãy chết ngoan ngoán bỏ vũ khí xuống không nên chống cự đợi chút nữa bản tướng quân còn có thể cho ngươi lưu lại toàn t h ờ i ngươi muốn tiếp tục chống cự lời nói k i a đ ợ i chút nữa chỉ muốn ngươi chết vậy bản tướng quân liền đem thi thể của ngươi cho chặt thành thịt nát để ngươi thành vì thiên hạ ở giữa chết được thảm nhất người sau đó đem thịt của ngươi phân phát cho một trăm đầu lang ăn vương s o n g hung t ậ n nhìn xem điện dụ hắn hy vọng mình có thể h ù đến điện dụ tốt để bọn hắn có cơ hội có thể đánh trúng đối phương nhưng mà nghe nói như vậy điện dụ lại là ha ha cười lạnh ngươi lời nói như trong bụng cái dám như thế đại trượng phu sinh cơ giữa thiên địa, ha có thể sợ chết ư huống hồ các ngươi chẳng lẽ liền cho rằng có thể giết được ta b ớ t nói nhiều lời a tiếp tục đền i chiến đ i ề n dụ tiếp lấy hét lớn một tiếng nhìn thương nói đ i ề n dụ liền chủ động xuất kích hướng lấy bọn hắn đánh tới ha ha vừa mới là các ngươi chủ động xuất kích hiện tại đến p h í a ta nói đ i ề n dụ liền xuất trước hướng phía nhất tới gần hắn một gã tướng linh đánh tới cái tia tướng l i n h t h ấ y thế bị giật mình kêu lên thật sự là điện dụ vừa mới biểu hiện ra một màn thật là đáng sợ không thể kìm được hắn không sợ thế là hắn vừa định chuẩn bị trốn không sai hắn không muốn chết ta vừa mới nhiều người như vậy vây công đ i ề n dụ đều cầm đối phương không có cách nào hiện tại chính mình bị trực tiếp để mắt tới cái này nếu là không rút lui một chút vậy khẳng định chết chắc nhưng mà hắn còn không có động tác vương song liền đã đến trước mặt hắn đừng sợ chúng ta cùng một chỗ giết hắn các ngươi nhớ kỹ nếu là sợ hãi chạy trốn k i a chết nhất định là chúng ta đ i ề n dụ tuyệt đối chịu không được lớn như thế tiêu hao các ngươi nếu là không muốn chết vậy thì đều cho ta chủ động bên trên vương song vô cùng minh bạch lúc này tuyệt đối không thể loạn tuyệt đối không thể để cho người ta chạy trốn cho nên hắn lúc này mới ngăn khuất cái này nhân thân trước hắn cũng sợ nếu là người này vừa mới nếu là nhịn không được lời nói sau đó quay đầu ngựa lại liền chạy kia không cần phải nói liền xong rồi có một cái chạy vậy kế tiếp tất cả mọi người đều sẽ chạy mà điền dụ chỉ cần tại sao lương tiến hành thu hoạch là được rồi phải biết điền dụ dưới không chiến mã thật là hãn huyết bảo mã a bọn hắn tất cả chiến mã không có một tớt là có thể cùng điền dụ thì chạy nghĩ đến chiến mã vương s o n g b ô n g nhiên liền nghĩ đến đánh giết chiến mã không sai nếu có thể đánh giết chiến mã lời nói vậy bọn hắn không chính là có thể chạy sao nhưng mà ngay tại vương song nghĩ như vậy thời điểm đ i ề n dụ thường đã đến trước mắt của hắn thấy thế hắn vội vàng vung vẩy trong tay đại đao tiến hành đón đỡ bang một đạo bén nhọn kim loại tiếng va chạm vang lên vương song chặn lại chỉ có điều cánh tay hơi tê tê bởi vì đ i ề n dụ lực lượng có chút lớn hắn có thể ngăn cản được liền đã rất h á trong bọn họ là thuộc võ lực của hắn chị t ố i cao b a n g không thì cũng sẽ không bị đại tướng quân tào t r â n nhìn chúng sau đó tiến cử cho ngụy đế tào duệ vừa mới nghĩ tới đánh rết chiến mã nói làm liền làm vương song ra hiệu lấy tất cả mọi người lần nữa xúm lại đi qua không thể không thừa nhận vương song kỳ thật cũng rất muốn chạy bởi vì bây giờ có thể hy vọng thắng lợi là rất xa vời cùng nó lại tiến hành tiếp không sợ đấu tranh còn không bằng đánh chết đối phương chiến mã sau đó chạy trốn lại để cho cùng thục quân chém giết đại quân trở về cùng một chỗ trở lại lư thị thành kể từ đó còn có thể ngăn cản được điền dụ tiến công rất nhanh tại bọn hắn vây công phía dưới thật đúng là bị vương song tìm tới cơ hội chỉ như vậy một cái trống rỗng vương song lập tức vung vẩy lên đại đao hướng phía điền dụ chiến mã về vô tới chính là một cái động tác như vậy điền dụ lập tức phát giác hắn lập tức trứng mắt nhưng là bây giờ muốn thu hồi thường đi ngăn cản đã không còn kịp rồi nhìn đến đây đ i ề n dụ liền lập tức lấy nóng n ả y phải biết chiến mã cùng chủ nhân đây chính là thân nhất đ i ề n dụ chưa từng có đem hắn chiến mã xem như xuất sinh mà là xem như chiến hữu xem như huynh đệ đến đối đãi mà lại là loại kia huynh đệ sinh tử cho nên hiện tại mắt thấy huynh đệ của mình liền bị đại đao chặt tới bụng đ i ề n dụ trong lòng đường n h n gấp nhưng là bây giờ đã không còn kịp rồi dưới tình thế cấp bách đ i ề n dụ gấp rút bụng n g a sau đó trực tiếp né tránh một chút nhưng là một đau kia nhưng thật ra là trăm phần trăm không tránh nổi đi chấp lên một cái chẳng qua là không muốn toàn bộ chân đều bị chặt đứt quả nhiên chỉ thấy một giây sau một đạo máu tươi phun ra điện dụ bị đau sắc mặt có chút thống khổ kia đ ạ i đau thế mà trực tiếp tại trên đùi của hắn bổ ra một đạo mấy cm sâu lỗ hổng cái này nếu là chém vào tại ngựa trên bụng đoán chừng ngựa bụng cũng phải bị bổ ra sau đó ruột đoán chừng đều phải lộ ra cứ như vậy lời nói kia chiến mã chết chắc chương năm trăm m ư ơ i bốn song súng chiến n ó n g đem ba chương năm trăm m ư ơ i bốn song súng chiến nhóng đem ba mọi người đều biết động vật phần bụng là yếu ớt nhất địa phương còn có cổ hai cái vị trí này đều là tử huyệt của bọn hắn mà người cũng giống như vậy những địa phương này bị thương kia là có cực lớn khả năng trí tử mà bây giờ cũng may điền dụ dùng chân của mình c h ặ n lại thật là điền dụ chính mình cũng thụ thương mà lúc này chiến mã đã chú ý tới cái này con chiến mã tên là thần câu là điền dụ cho đối phương lấy danh tự thần câu nhìn thấy nhà mình chủ nhân vì giúp nó ngăn cản được tổn thương lập tức tê minh một tiếng sau đó trực tiếp chạy ra hai giọt nước mắt nhưng mà vương xong nhìn thấy điền dụ chân bị hắn chặt t ổ thương lập tức liền mừng rỡ không thôi thế là lập tức đối với những người khác nói rằng nhanh Công c k í hắn h hắn thụ t h ư ơ n g đây chính là giết hắn cơ hội tốt nhất vương s o n g hưng phấn hô hào những người khác thấy thế cũng giống như vậy như là lan g thấy được dê thụ thương như thế toàn bộ đều hướng điền dụ công tới nhưng mà vương s o n g lại là không biết rõ hắn một cử động kia sẽ để cho hắn chờ sẽ có cơ nào hối hận chỉ thấy điền dụ hai mắt trực tiếp đỏ bừng toát ra một k i a tơ máu các ngươi muốn chết điền dụ g i ậ n quát một tiếng tiếp lấy trực tiếp vung vẩy lên s o n g súng tốc độ cực kỳ nhanh chóng trong lúc nhất thời căn bản thấy không rõ lắm điền dụ động tác điền dụ xuất trước hướng phía quét ngang qua không sai chính là quét ngang hắn không tiếp tục dùng đâm đâm lời nói chỉ có thể đâm bên trong một cái người mà quét liền có thể đối một đám người tạo thành công kích vương s o n g thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị điện dụ quét chúng b ả vai sau đó cả người trực tiếp bay ngang ra ngoài sau đó đi theo vương s o n g tương đối gần hai người như thế bị điện dụ vượt quét bay ra ngoài cùng lúc đó điện dụ một cái khác c â y thương trực tiếp đâm vào cách hắn gần nhất một người trên cổ lập tức máu tươi như, là suối phun như thế phun ra điện dụ toàn thân trên dưới đều là máu tươi cả ngươi nhìn như là giống như sắc thần dữ tợn đáng s ợ vương s o n g sau khi ngã xuống đất kia bị điện r ụ quét ngang bên trong bả vai đã sụp đổ t i ế n v à o không cần phải nói cánh tay kia đã phế đi hơn nữa cánh tay kia bởi vì mạnh mẽ đập xuống đất càng là trực tiếp n ệ n trật khớp hiện tại vương s o n g mong muốn đứng lên cũng khó khăn bởi vì không có cánh tay có thể c h è o chống hắn đứng dậy kia đ ạ i đao càng là chóc ra ở một bên cái khác bị quét ngang bên trong người cùng vương s o n g không hề khác gì nhau bộ dáng cực kỳ thê thảm lần này lại giải quyết mấy người mà lúc này còn tại chiến người cưỡi ngựa chỉ có năm sáu người điện dụ trước mặt kệ vương xong bọn hắn mà là trực tiếp nhìn về phía kia năm sáu người lúc này chiến mã vô cùng có linh tính cùng chủ nhân tâm ý tương thông lập tức hướng phía những người kia chạy qua ma điền dụ cũng phối hợp lấy chiến mã s o n g súng cơm múa tiên năm sáu danh tướng lĩnh nhìn thấy điền dụ hướng lấy bọn hắn x u n g lại lại nhìn thấy vương s o n g bọn hắn thảm trạng lập tức bị giật mình kêu lên cũng chịu không nổi nữa trong lòng sợ hãi thế là nhao n h a u quay đầu ngựa lại chạy trốn nhưng mà dưới người bọn họ chiến mã tốc độ ở đâu là thần câu đối thủ chỉ thấy thần câu trực tiếp ba bước cũng làm hai bước lập tức liền chạy đến cuối cùng một gã phó tướng sau lưng điền dụ thấy thế lúc này đâm ra một thương trong nháy mắt thương liền đâm vào thân thể của người kia sau đó chiến ma cảng tới người kia trước mặt điện dụ trực tiếp đem đầu t h ư ơ n g theo thân thể của người kia phía trước cho kéo ra ngoài làm cây thương đều dính đ ầ y máu tươi cái kia phó tướng tại chỗ liền ngã xuống đất tiếp lấy vẫn chưa hết thần câu tựa như là đạp chân ga như thế hướng phía gần nhất một gã tướng l ĩ n h chạy tới bắt trước làm theo người kia lại là một t h ư ơ n g bị điện dụ giải quyết cứ như vậy tiếp lấy hạng ba hạng b ố hạng năm toàn bộ đều chết tại điện dụ thương h ạ có mặc dù có chống cự nhưng là căn bản liền ngăn cản không nổi điện dụ một chiều điện dụ trời sinh thần lực cũng không phải là trưng cho đẹp chờ đến cuối cùng một gã phó tướng sau lưng thời điểm tên này phó tướng h n g mất trực tiếp thân thể không bị k h ô n g chế theo trên chiến mã ngã rơi xuống đ ừ n g g i ế ta t đ ừ n g g i ế ta t ta đầu hàng đ ừ n g g i ế ta t ạ người này dùng hai tay cản trước người cơ hai mắt nhắm n g h i ề n theo cái này cũng có thể thấy được cái này nhân tâm bên trong là đến cỡ nào sợ hãi điện dụ ngồi trên chiến mã lớn cao lâm dưới nhìn đối phương nhưng mà còn không có đợi hắn ra thương kích giết người này chiến mã động trước chân chỉ thấy thần câu trực tiếp nâng lên nó chân trước một ước hướng phía người kệ ngực dâm đi trong n g á y mắt người kia trông ngực liền lom xuống dưới trong miệng phun ra một đạo máu tươi trong n g á y mắt mất mạng làm xong đây hết thảy chiến ma hướng phía điện dụ tê minh một tiếng nâng lên hai chân sau đó lại quay đầu nhìn một chút điện dụ đ u ổ i giống là nói là điện dụ báo thủ điện dụ thấy thế cười cười sau đó đ ố i thần câu nói rằng thần câu t ố t lập tức điện dụ liền đem chính mình chiến bảo màu đen một góc cho xé rách một khối xuống tới sau đó cột vào chính mình còn đang chảy máu trên đùi làm như thế xong sau máu lúc này mới không lưu nói thật vừa mới cái này một hồi hắn vẫn là lưu lại rất nhiều máu b à ngôi đều hơi t r ắ n g bệnh bất quá cũng may hắn còn không có cảm giác được chóng đầu nếu là chóng đầu cái tiết chính là thật mất máu quá nhiều tại cái này mất máu quá nhiều đây tuyệt đối là rất nghiêm trọng mất đi tính mạng cũng là rất bình thường lập tức điện dụ trực tiếp xuống ngựa sau đó phân biệt đi đến cái này nằm sáu người trước mặt đem đầu lâu của bọn hắn dùng bội kiếm chặt đi xuống thời đại này đánh trận bình thường đều là dùng lỗ thai nhớ chiến công nhưng là điện dụ hết lần này tới lần khác không hắn chính là muốn cầm đầu lâu của bọn hắn cắt xong sau điện dụ trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cột vào cái hông của mình sau đó lúc này mới chậm ung dung đi đến vương s o n g trước mặt ngươi ngươi không được qua đây a vương s o n g nhìn thấy điện dụ hướng phía hắn đi tới ánh mắt về sau hoảng sợ h i ể n lộ không nghi ngờ gì âm thanh dun dày nói thân thể còn đang vặn b ẹ o lấy nghĩ đến lui lại nhưng mà hai tay không thể động hắn lại thế nào lui lại đều là không có ích lợi gì điện dụ nhìn đối phương khoe miệng có chút dưng lên ngu xuẩn dùng một cái nữ nhân quần áo là có thể đem ngươi theo trong thành trì bước đi ra tia tàu ngụy quả nhiên là một đám heo tụ tập quốc gia thật sự là khôi hải để ngươi như thế một con lợn tới làm chủ đem ngươi còn sẽ không thật ngây thơ cho rằng ngươi lợi hại đến mức nào a đ i ề n dụ cười ha h a nói ngữ khí trào phúng hắn là rất hận cái này vương s o n g vừa mới nếu không phải hắn dùng chân t r ạ n cái đồ chơi này đem hắn tốt nhất chiến hữu chém như thế c ứ u hận không trêu đồ một phen đối phương nan giải hắn mối hận trong lòng quả nhiên nghe được đ i ề n dụ lời nói vương s o n g ánh mắt bắt đầu tăng nan giã ha ha ha ngươi q a t a ta là vô địch đại tướng quân ta là vô địch thiên hạ đại tướng quân lữ bố tiểu nhi làm sao có thể tại bản đại tướng quân thủ h ạ qua một hồi trước hợp ha ha ha vương xong cùng thiếu cái dạng này lộ ra lại chính là điên r ồ i chương 515, t song súng chiến nóng đem xong chương 515, t song súng chiến nóng đem xong bị đ i ê n r ụ sống s ở s ở bức cho điên r ồ i nhìn thấy một màn này đ i ê n r ụ chậm d ã i đứng dậy lập tức diễn sinh lạnh lùng hướng phía vương s o n g chỗ ngực đâm ra một thương tiếp lấy lại nhanh chóng thu hồi thương trong n g a y mắt vương s o n g mất mạng tại chỗ tử vong mặc kệ vương s o n g là giả điên vẫn là t h ậ t điên hắn đều sẽ không bỏ qua đối phương một cái mạng bởi vì cái này kỳ thật có ba nguyên nhân nếu như vương xong là giả điên vậy hắn làm sao có thể bỏ qua địch nhân của mình để cho địch nhân trở về đâu nhân từ với kẻ địch cái k i a chính là tàn nhẫn với mình điền dụ đương nhiên sẽ không ngu như vậy ngốc làm cho đối phương trở về sau đó tìm kiếm cơ hội báo thủ không chừng hắn về sau liền xem như nhất thống thiên hạ đều phải cẩn thận đối phương đánh không lại hắn còn có thể hạ đ ộ n an toàn chờ một chút có là báo thủ phương pháp thứ hai nếu như đối phương là thật đ i ề n cái k i a hai tay t ậ n thế người loại này ở thời đại này hoặc là còn không bằng chết cho đối phương một thống khoái là được rồi thứ ba cái k i a chính là hắn còn muốn cầm người của đối phương đầu đi uy h i ế b ê n kia còn đang chém giết lẫn nhau năm vạn ngụy quân l i ê n cái này ba nguyên nhân đ i ề n dụ liền không có lý do gì đi bông tha đối phương tiếp lấy hắn bắt t r ư ớ c làm theo cầm xuống vương xong đầu người sau đó lại đi đem những người khác cho hiệu quả rơi mất cuối cùng một lần nữa gơi trên chiến mã chỉ có điều so với trước khi đến hai bên của hắn bên h ồ n g treo lít nha lít nhít đầu lâu về phần đ i ề n dụ tự thân thì là dính đầy máu tươi lại nói một bên khác đ i ề n dụ đại quân phó tướng dẫn theo năm vạn đại quân cùng tàu ngụy ngày năm vạn đại quân chém giết đối với tàu ngụy đại quân quân hắn hoàn toàn chính là nghiền ép đối phương bởi vì tất cả mọi người là ngang hàng số lượng h ạ n t h u quân trang bị ưu thế hiện thị rõ cơ h ộ i chính là muốn tiêu hao hết ba đến bốn cái ngụy quân khả năng chém g i ế t rơi một cái quân hán đây chính là trang chuẩn bị tốt c h ỗ t ố t nếu như ngụy quân không phải tinh nhuệ lời nói tiêu năm sau tên lính cũng không nhất định có thể chém g i ế t rơi một cái quân hán những n à y ngụy quân đều là tảo phi trước đó huấn luyện chuyên môn đối phó quân hán bọn họ cũng đều biết quân hán ngược điểm hơn nữa thân pháp cùng chém g i ế t phương thức cũng tương đối lao đạo có thể xưng là tinh nhuệ đương nhiên cũng sẽ không t r ê n h lệnh đi nơi nào hiện tại đã lớn buổi trưa mặt trời chiếu trên không nhường chém rết không có lạnh leo như vậy mà song phương đại quân kỳ thật cũng tổn thất hết rất nhiều điện dụ phó tướng không khỏi có chút bận tâm điện dụ bởi vì hắn thấy được có hơn hai mươi tên ngụy quân tướng lĩnh đều hướng phía điện dụ phương hướng đuổi theo về phần hắn vì cái gì không có phái người cùng đi thì là lúc trước điện dụ cho bọn họ xuống mệnh lệnh cái kia chính là không thể phái người đi mai phục hoặc là trợ r ú t điện dụ làm như thế nguyên nhân chính là sợ vương song không theo tới bộ sẽ đạt được mệnh lệnh này đương nhiên sẽ không lại phái người đi bởi vì tại đại hán quân nhân phục tùng mệnh lệnh là thiên chức đây chính là đại tướng quân ban b ố một đạo tướng quân kiến tất cả đại hán quân nhân nhất định phải nghe lệnh kẻ trái lệnh chạm chính là nghiêm trọng như vậy ngay tại hắn lo lắng đến thời điểm đ ố n g nhiên một thanh â m vang lên vương s o n g chờ một các tướng lĩnh đều đã bị ta c h é m giết các ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao đạo thanh â m này cực kỳ chi cao cơ hồ rất nhiều người đều nghe thấy được nghe thấy lời này những cái kia nghe thấy người lập tức dừng lại động tác trong tay hướng phía thanh â m nơi phát ra nhìn lại chỉ là cái này xem xét bọn hắn tất cả mọi người liền đều ngây n g ẩ n cả người ánh mắt nhìn chòng chọc vào thanh â m nơi phát ra cái này cái này có ít người run rẩy nói không ra lời bởi vì bọn hắn nhìn thấy hình tượng thật sự là quá kinh khủng chỉ thấy điện dụ cơi ư chiến mã cầm trong tay s o n g súng hai mắt đỏ bừng nhìn chăm chú tất cả mọi người toàn thân trên dưới đều là màu tươi kinh khủng nhất là bên hông lại cúp lấy hơn hai mươi cái đầu người một màn này không chỉ là ngụy quân thấy không rét mà run ngay cả quân hán cũng thấy có chút sợ hãi đây chính là bọn họ điển tướng quân sao giờ phút này trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ hiển hiện sát thần mà trước đó lo lắng điển dụ phó tướng giờ phút này nhìn thấy điển dụ cả người có cố nhiệt huyết trong thân thể chạy xuôi tướng quân h u vũ tướng quân h u vũ hắn lập tức hô to hắn vô cùng minh bạch đ i ề n dụ cái bộ dáng này đến đây cũng không phải là vì trăng bước mà là vì chấn nhiếp những cái kia ngụy quân muốn một lần hành động đánh tan những cái kia ngụy quân nghe được phó tướng lời nói những binh lính khác cũng là cùng nhau hô hào tướng quân v i vũ mà có chút ngụy quân đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh hoặc mất dết ta nhân cơ hội này phó tướng hô to một tiếng hướng phía ngụy quân dết đi qua cùng lúc đó miệng bên trong còn gọi lấy người đầu hàng không dết quân hán binh sĩ cũng đi theo dạng này hô hảo lập tức rất nhiều ngụy quân đều chạy từ tán có chút thì là trực tiếp hai tay ô n đầu ngồi s ồ m trên mặt đất đầu hàng mà còn có một số không kịp đầu hàng trực tiếp liền bị chém giết đương nhiên còn có chút chống cự cứ như vậy cuộc chiến đấu này đi thẳng đến t r ạ n g vào tối mới yên t ĩ n h xuống đ i ề n dụ lưu lại một vạn nhân mã quét dọn chiến trường chính hắn thì là mang theo những người còn lại ngựa hướng phía lư u thị thành mà đi mấy dặm lộ trình rất nhanh liền tới giờ phút này lư u thị thành đã là tòa thành không năm vạn đại quân toàn bộ bị vương s o n g cho mang ra ngoài hiện tại trong thành chỉ có một ít trạm gác mà thôi rất nhanh tại điện dụ uy hiếp hạ những cái kia chạm gác lập tức liền đem cửa thành mở ra toàn bộ đều l ầ u hàng tiến vào thành về sau thẳng đến sau nửa đêm phó tướng mới khoan thai tới chậm khởi bẩm tướng quân lần này quân ta tổng cộng tổn thất năm nhân mã phó tướng hướng phía điện dụ bẩm bảo nói giờ phút này điện dụ ngồi lưu thị thành phủ nha bên trên thủ vị trí nghe được phó tướng lời nói điện dụ nhữ mày tổn thất hết năm nhân mã cái này đã coi như là rất tổn thất lớn phải biết những người này không chỉ là tinh nhuệ hơn nữa ngôi chết một cái liền phải dựa theo phủ k ố tiền tài tỷ lệ nên tiến hành một cái bồi thường chính là bồi thường người nhà nói bồi thường kỳ thật không dễ nghe chính là tiền trợ cấp phù khố tiền tài đã lâu có thể phân đến tương đối nhiều tiền tiền thiếu thời điểm phân đến tiền vậy thì tương đối ít về phần tỷ lệ là nhiều ít cái kia chính là độc câu nôn cùng ra các lượng thông qua đối các phương diện chi tiêu còn có cơ bản nhất sẽ không suy bại thu nhập đi tiến hành quyết định nói cách khác mặc kệ phù khố lại nghèo đến mức nào đều có thể có tiền phân phối hơn nữa quốc gia còn có thể vận chuyển bởi vì rất sinh sản nhiều nghiệp là sẽ không đóng cửa mà những cái kia sản nghiệp toàn bộ đều nắm giữ tại quốc gia trong tay tỷ như tử quán cùng tử nghiệp mới chờ một chút còn có rất nhiều cơ sở dân sinh sản nghiệp những vật này bất luận lúc nào thời điểm chỉ cần triều đình c ó tại kia cũng sẽ không đóng cửa bởi vì ai dám đánh ép triều đình sản nghiệp ai dám đi nhằm vào không đóng cửa vậy thì sẽ liên tục không ngừng đến tiền kể từ đó kia tài chính thu nhập liền sẽ liên tục không ngừng liền có thể duy trì triều đình cơ bản vận chuyển cho nên nói hiện tại đ i ề n dụ kỳ thật đối tiền kỳ thật cũng không phải để ý như vậy chủ yếu vẫn là huấn luyện tinh nhuệ tương đối khó chương năm trăm mười sáu bỏ thành kế sách chương năm trăm mười sáu bỏ thành kế sách tiếp lấy điện dụ truy vấn quân địch đâu ngay vậy phó tướng hồi đáp lần này quân ta tổng cộng chém giết quân địch hai vạn tu binh một vạn c sau đó tu chỉnh một đêm ngày mai hướng hoàng nông tiến quân mặt tướng lĩnh mệnh phó tướng lúc này tuân mệnh quay người rời đi giờ phút này một bên khác ra cắt lượng phái thám tử dọ xét tới tư mã ý thế mà trực tiếp theo giáp huyện rút lui không sai chính là rút lui hắn có chút không có hiểu rõ tư mã ý tào thao tác bất quá vẫn là đối giáp huyện d ò xét một phen phát hiện không có bất cứ vấn đề gì sau trực tiếp liền phái quân chiếm lĩnh giáp huyện cho không thành trì không cần thì phí hắn đoán chừng tư mã ý sở dĩ bỏ thành mà chạy hẳn là cùng hắn cầm xuống tào dương có quan hệ rất lớn bởi vì hắn cầm xuống tào dương về sau liền đối với tư mã ý giáp huyện tạo thành giáp công chi thế mà bây giờ tư mã ý lưu giữ hoàng nông cũng là nghị cùng tào chân hợp binh một chỗ mà đối đại thương nghị chuyện kế tiếp lại nói giờ phút này hoàng nông thành phủ nha bên trong cái gì trong ngươi thế mà bỏ thành mà chạy tào chân hai mắt gắt gao t r ừ n g mắt tư m ã ý hắn ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên nghe vậy tư m ã ý ngồi ở một bên chỉ là lẳng lặng gật đầu không nói gì ngươi là sao như thế làm tào chân có chút không dám tin hỏi nghe nói như thế tư m ã ý thở dài một hơi sau đó mới quay về tào chân chắp tay thi lễ nói đại tướng quân tào dương thất thủ cái gì tào dương thất thủ ân đúng tào dương đã bị ra cắt lượng lấy được hạ quan bất đắc dĩ vì không bị ra cắt lượng hai mặt giáp công cho nên mới lùi giữ đến hoàng đông bây giờ giáp huyện cũng chỉ sợ tại ra cắt lượng trong tay nghe đến mấy câu này tào chân đặt nông trực tiếp ngồi trên ghế hai mắt thất thần kết thúc tây trinh một đường thất bại thành trì ném một cái lại ném ta nên như thế nào đối mặt bậy hạ a tào chân giờ phút này cũng là thật hoảng hốt từ khi khai chiến đến nay bọn hắn một thua lại thua ngay tại tào chân như thế hệ phải lấy thời điểm tư mạng ý b ô n g nhiên vô b ả n đứng dậy đại tướng quân chúng ta còn không có bại ra cắt lượng thất phu sao có thể như thế bại ta đại ngụy ư â trọng đạt ngươi là có hay không lại có gì rượu kế ư tào chân giống như là bắt được hy vọng như thế ánh mắt sốt u ruột nhìn chằm chằm tư ma ý tư ma ý nghe vậy gật gật đầu hạ quan lại là có một kế cũng không biết đại tướng quân có nguyện ý hay không a gì kế mau nói đi t à o chân có chút nóng nảy tiếp lấy chỉ nghe tư ma ý chậm rãi nói rằng từ bỏ hoàng nông từ bỏ lư thị thành lời vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều là con ngươi có rụt lại khá lắm tư ma ý đây là muốn làm gì lại để cho từ bỏ hoàng nông cùng lư thị thành như vậy chẳng phải là nói muốn tiếp tục đem thành trì chắp tay đưa cho ra cất lượng nói đùa cái gì ngươi tư mã ý từ bỏ giáp huyện nói là sợ bị giáp công hưởng phí hết binh lực còn chưa tính vẫn là tình có thể hiểu thật là ngươi hắn nha hiện tại lại còn nói còn muốn từ bỏ hoàng nông cùng lư u thị thành trọng đạt ngươi xác định ngươi không có nói sai lời nói tào chân c a o mày hỏi nhưng mà ngay tại hắn lời này vừa nói ra khỏi miệng thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo cấp báo âm thanh truyền đến báo rất nhanh theo thanh â m mà đến là một gã trinh sát chỉ thấy trinh sát vội vã chạy vào nhìn thấy tào chân về sau trực tiếp đối với tào chân quỳ một chân trên đất bẩm báo nói khởi bẩm đại tướng quân lư thị thành bên kia chuyển đến tin tức vương tướng quân xuất lĩnh trong thành năm vạn đại quân đi ra khỏi thành cùng điện dụ đại quân giao chiến sau vương tướng quân chở một đám hai mươi mấy vị tướng quân đều bị điện dụ chém giết quân ta một lần hành động bị thủ quân đánh tan trước mắt lư thị thành đã bị thủ quân cầm xuống lời vừa nói ra toàn trường x ô n x a o lư thị thành thế mà cũng bị thủ quân bắt lại tào chân hôm nay đã bị trấn kinh đến nhiều lắm chỉ thấy hắn ngồi trên ghế đỡ lấy cái chán không nói một lời tiếp lấy phất phất tay nhường trinh sát xuống dưới mà tư m ạ ý nghe đến mấy câu này cũng là không có cảm giác gì hắn vốn chính là chủ trương bỏ thành thế là liền đối với tào chân nói rằng đại tướng quân lưu thị thành bị bắt rồi cũng không sao chính là đáng tiếc kia năm vạn đại quân còn có một đám tướng quân nghe được tư mạng ý lời nói tào chân đ ỗ n g nhiên vô b ả n đứng dậy vẻ mặt nộ khí gầm thét vương s o n g tên ngu xuẩn kia bản tướng quân nhường hắn thủ vương thành trì hắn lấy chỉ là năm vạn nhân mã lại dám ra khỏi thành cùng điển dụ đại quân quyết chiến ngu xuẩn ngu xuẩn a gồm bản tướng quân như vậy tín nhiệm hắn lại lại như thế ngu xuẩn một người tào chân quả thực tức nổ tung liền xem như muốn bỏ thành kia năm vạn đại quân đâu đó cũng đều là đại ngụy tinh n g u y a đại tướng quân chuyện bây giờ như là đã đã xảy ra kia phẫn nộ cũng không có tác dụng gì việc cấp bách chúng ta vẫn là phải tranh thủ thời gian khí thủ hoàng n ô n g mới là tư mã ý tiếp tục nói nghe được tư mã ý vẫn như cũ nói muốn khí thủ hoàng n ô n g tào chân cao mày hỏi trọng đ ạ n ngươi chẳng lẽ điên rồi mỗi khí thủ một tòa thành trì vậy thì mang ý nghĩa ta đại ngụy thất chi một nước thổ t h ủ quân t h ế công liền sẽ càng ngày càng bánh nghe nói như thế tư mã ý khỏe miệng có chút dâng lên đại tướng quân hạ quan không có yên bây giờ khí thủ hoàng đông mới là lựa chọn tốt nhất nói tư mã ý trực tiếp đi đến tào chân an trước sân khấu sau đó theo tay h á o trong miệng lấy ra một tờ địa đồ trực tiếp bày tại tàu chân á n trước sân khấu đại tướng quân mười xem cái này bên trong nói tư mạng ý liền đem ngón tay chỉ hướng t à o dương về sau nơi này chính là miệng chỉ huyện tương liên thành chỉ có vĩnh ninh n h i dương vùng này trực tiếp liền vẫn có thể vải binh phòng thủ ở toàn bộ lạc dương thành chúng ta ở chỗ này phân biệt bố trí mười vạn đại quân liền có thể nghe được tư mạng ý lời nói tàu chân im lặng hai mắt nhắm lại nhìn xem tư m ạ ý nói trọng đạt ngươi không phải là đang đùa bản tướng quân không thành địa thế của nơi này tại giáp huyện cùng hoàng nông còn có lư thị thành hợp thành một tuyến có gì k h á đại tướng quân hạ quan có thể vẫn chưa nói xong địa thế của nơi này có thể cùng hoàng nông vùng này không giống nói tư mã ý lại chỉ hướng hoàng nông đằng sau nói đại tướng quân nơi này có một ngọn núi Tên là Tam Thành một tên Trưng nhất tranh, trưng nhất tranh. Thủy. bên Viên Sơn, Nghi Dương thành bên cạnh, lại có một ngọn núi, Hoàn Sơn. khổng chiến khổng chiến Này Sơn, là lại là lồ lồ lấy là hai giữa mô mô Hảo có quy quy kẹp ở đại tướng quân chỉ cần chúng ta tại hai ngọn núi này bên trên các bố trí mười vạn đại quân lời nói kia ra c ắ t lượng tuyệt đối công không tiến vào nơi đây hạ quan nghiên cứu dòng giã ba ngày ba đêm tiến có thể công lui có thể thủ ra c ắ t lượng công thành lời nói vậy chúng ta liền neo tới trên ngọn núi tướng sĩ xuất binh tập kích ra các lượng g i a c á t lượng tấn công núi phong lợi nói vậy chúng ta liền theo trong thành xuất binh tập kích g i a c á t lượng phía sau g i a c á t lượng như là đồng thời tiến đánh thành trì cùng sơn phong lợi nói kia i a c á t lượng binh lực liền phân tán lấy sơn phong ở trên cao nhìn xuống hữu thế g i a c á t lượng tuyệt đối bắt không được sơn phong nếu là g i a c á t lượng đóng giữ phòng thủ sơn phong tướng sĩ xuống tới đánh lén vậy cũng không có việc gì quân ta tăng binh liền có thể căn cứ hạ quan đạt được tin tức mới nhất bệ hạ đã mệnh t r u n g thái phó lĩnh n g u y ấ n luyện ba mươi vạn đại quân chạy đến bây giờ chúng ta cần phải làm là mau chóng đi bô cục đây cũng là hạ quan một mực thúc giục đại tướng quân nguyên nhân chỗ trung thái phó dĩ nhiên chính là trung giao ở ngoài sáng đế tào duệ vừa đăng c ơ lúc liền bị phong thái phó nghe được tư mã ý phân tích những n à y tào t r â n ánh mắt lần nữa sáng lên trọng đạt ngươi nói những n à y có lý có cứ nếu là thật có thể bố cục đi xuống có lẽ thật có thể ngăn cản được ra c á t lượng tiến công có lẽ ở chỗ này tươi sông kéo chết ra c á t lượng cũng còn chưa thể biết được vậy ha ha ha trọng đạt không hổ bị võ đế xưng là kỳ tài Tốt, vậy ta lập tức triệu tập đại quân bỏ thành chúng ta sớm ngày bố cụ nói tào chân lập tức đem t h n g đạo mệnh lệnh cho truyền đạt số dưới lại nói một bên khác độc công ôn t h ứ khi cầm x u ố n g giang h à một vùng bề sau độc câu ngôn đại quân quân p h ò n g liền trực chỉ p h ả n thành mà đặng ngải sau khi đại bại cấp tốc trở lại p h ả n thành sau đó thu thập tà n binh tổng cộng m ộ ư ơ i năm vạn lui giữ đến tân giã một vùng b ộ c ụ mà độc câu ngôn nhìn thấy loại tình huống này lại lập tức hạ lệnh lấy p h ả n thành mà giờ khắp này p h ả n thành đã bị đặng ngải phá hư đến không còn hình dáng thứ gì đều không có cho bọn họ lưu lại dân chúng trong thành đã sớm bị đặng ngải rời đi căn cứ vào loại này tình huống độc câu n ô n đành phải nhường đại quân ở trong thành xây dựng cơ sở tạm thời không có cách nào phòng ở đều bị tiêu hủy trong thành một vùng phế tích hôm nay khí lại như thế lạnh không xây dựng cơ sở tạm thời lời nói binh sĩ kia là sẽ đông lạnh ra b ệ n h tới giờ phút này trong thành trong đại trướng độc câu nôn ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên cầm trương an bên kia chuyển về tin tức cười cười nói chư vị khổng minh bên kia đã thành công lấy được hàm cấp quan binh phong trực chỉ hoàng nông lưu thị cùng giáp huyện ngụy quân có thể nói là một đường bại trận bây giờ chúng ta cũng đã lấy xuống p h ả n thành mà đặng ngài đại quân bây giờ đã lùi giữ đến tân、Ngân、giã tân giã tri địa chính là thành nhỏ cúng ngày xưa tiên đế chính là lưu lạc đến tân、Ngân、giã mời nói đồng lưu đại sứ cúng Quân ta, bây ta, thể một giờ, có đại ư như ờ n thẳng đến tân giã, cùng đặng n g giã, thế trẻ tre, quân q u y ế tướng chiến, liền nhìn đặng ngài đại quân, có chiến. nhìn hay không、chiến. Nghe liền ngại đại đặng quân, nên đ ợ c độc câu nôn lời nói, chúng lời t ư đều Đại rất thích thú.、Đại、tướng quân cứ như vậy xem ra quân ta cầm xuống trung nguyên khu vực nhiều nhất chỉ cần thời gian ba năm l ụ c tốn c ư ờ i đối độc câu nôn nói rằng nghe vậy độc câu nôn cũng là c ư ờ i c ư ờ i bác phạt trung nguyên nhất thống thiên hạ phục hưng đại hán còn tại cố đô khổng minh ý chí cũng là chúng ta ý chí cũng nói độc câu nôn truyền lệnh nhường đại quân chỉnh đốn một ngày ngày mai liền tiến công tân g ã t r â n chính bắt đầu quyết chiến đây là một trận cứng đối cứng chiến tranh cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả quy mô khổng lồ nhất một cuộc chiến tranh công nguyên 220 m ù a đông tại cách cửa hải cuối năm sau cùng trong hai tháng độc câu nôn xuất lính thủy sư năm vạn nguyên thủ quân hai mươi vạn nguyên giang đông đầu hàng ba mươi vạn đại quân tổng cộng năm mươi lăm vạn đại quân đối tân giá thành phát động mãnh liệt tiền đánh cái này mà đặng ngải tại tân giá một vùng bố phòng lợi dụng m ộ ư ơ i năm vạn đại quân mạnh mẽ chia vào độc câu nôn một tháng tiến công sau đó n g u y minh đế lại cho đặng ngải tăng binh hai mươi vạn tổng cộng ba mươi vạn đại quân trong lúc nhất thời Độc trong n thế mà lúc đó nộ Mà m bên giữ ra c á t lượng như kế nhiều lần, lần ra làm sao tam hảo sơn cùng hoàn viên sơn đều tại ngụy quân trong tay nhiều lần như kế bị đánh loạn hơn nữa ngụy minh đế tào duệ không ngừng cho tào chân tăng binh tổng cộng bảy mươi vạn đại quân cùng một chỗ phòng thủ toàn bộ lạc thủy phòng tuyến trận nay chiến đánh cho sơn băng địa liệt máu chạy thành sông thật là mạnh mẽ bị t à o chân đại quân chặn lại không được tiến thêm trong n g a y mắt cửa ải cuối năm đã qua ngụy quốc bên kia không ngừng mạnh trinh nam tử trẻ tuổi đều cưỡng chế nhập ngũ huấn luyện cái này đưa đến ngụy quốc cảnh nội dân sinh đoán khi tăng thêm đối chiều đỉnh càng ngày càng bất mãn trận chiến này song phương đầu nhập binh lực cộng lại đã không thua hai trăm vạn đại quân có thể điều động nhiều như vậy đại quân cái này còn phải nhờ vào lương thực không tín thiếu lương thực đủ chỉ cần có người tại kia đại quân liền có thể liên tục không ngừng tăng máu về phần đại hán bên này kỳ thật cũng không chịu nổi trải qua khổng lồ như vậy chiến tranh về sau phụ khố tiền bên trong tài so với vừa lúc khai chiến trọn vẹn thiếu đi một phần ba phải biết cái này một phần ba kia tài phú số lượng thật là so toàn bộ ngụy quốc cộng lại còn nhiều hơn hứa hồ đây là độc câu nôn vơ vét đông nô cảnh nội t à i phú kết xù sau một phần ba tiêu hao như thế nếu không phải diệt quốc chi chiến vậy ai cũng tiêu hao không nổi đến ra cắt lượng cùng độc câu nôn đều không để ý cái này tiêu hao bởi vì chỉ muốn bắt lại ngụy quốc vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ thiên hạ đều là bọn hắn kia đến lúc đó lại thao tác toàn bộ thiên hạ tài phú vậy vẫn là b ỏ lớn sĩ nông công thương một thể hóa đại lực cổ vũ sản xuất đại lực phát triển thương nghiệp tạo dựng một cái thương nghiệp đế quốc thương nghiệp là vì triều đình cung bách tính phục vụ không tồn tại thương nhân lũng đoạn cảnh tượng cơ bản mỗi một cái s ả n nghiệp triều đình đều có đ ộ c lướt qua triều đình cầm một bộ phận thương nhân cầm không khỏi nhiều một bộ phận hơn nữa còn không cần bỏ ra tiền chuẩn bị quan hệ cũng không sợ bị người khác n h ầ m vào chỉ cần ngươi muốn trở thành thương nhân kia liền lấy ra tiền của ngươi cùng kỹ thuật đi ra ngươi có cái gì tổ truyền kỹ thuật hơn nữa cái này kỹ thuật sản xuất ra đồ vật thích hợp thời đại này vậy ngươi phát tài phát định rồi v ề phần m ố i cùng sắt thép sản nghiệp kia là triều đình khả năng kinh doanh người bình thường không thể chen chân tiền đến mà người bình thường đại đa số cao làm đồ ăn những cái kia đồ ăn người có kỹ thuật quan phương liền có thể xuất tiền xử lý nhà máy đại lượng sản xuất sau đó quan phương ăn bài tiêu thụ phục vụ dây chuyền、no no、đương nhiên thương nhân đầu nhập bao nhiêu tiền kia cứ dựa theo tỷ lệ cầm nhiều ít phần tử hơn nữa chia tiền thời điểm còn phải trước giao thương thuế đương nhiên nếu như thương nhân không vừa lòng không muốn cùng triều đình cùng một chỗ làm vậy cũng được chính ngươi làm nhưng là kỹ thuật của ngươi có thể hay không khiến cho qua triều đình vậy thì không nhất định đ ộ c câu ngôn sở dĩ có thể thi hành cái này một loạt chính sách k ỹ thật u chính là trong tay hắn có kỹ thuật nếu như trong tay hắn không có kỹ thuật những thương nhân kia khẳng định là không đồng ý loại này chính sách khẳng định tụ tập thể tạo phản tạo thành một hệ nhóm phản ứng không tốt hiện tại bọn hắn không có cách nào chỉ có thể dựa theo triều đình đi thi hành thì như thương nhân chế tạo ra một loại rất tốt quần áo sau đó chính ngươi làm vậy ngày mai triều đình liền có thể ra một loại tốt hơn quần áo đến đem thị trường của ngươi cho đánh d ụ mà ngươi còn không có cách nào đồ vật so ra kém triều đình triều đình lại không có lấy thế ép ngươi ngươi có cái gì lý muốn muốn tạo ra hư giả tin tức lắc lư bách tính cùng một chỗ phản triều đình tiếp thật không t i ệ n làm trường a n nhật báo là b ả y sức không thành dư luận chính trị quân sự toàn bộ đều nắm giữ tại triều đình trong tay hơn nữa triều đình trên d ư ớ i quan viên đều duy trì loại này chế độ ngươi một cái thương nhân lấy cái gì đến cùng triều đình phản về p h ầ n hậu kỳ quan viên có thể hay không cùng thương nhân cấu kết vậy cũng không lo lắng chút nào bởi vì độc câu n ô n cùng ra cất lượng cũng sớm đã làm hợp lý an bài đối với quan viên tiền lương cao một khi là cha ra được cái tia chính là cả nước du hành công bố thiên hạ nhường lão bách tính môn trừng phạt quan viên hơn nữa quan viên đời đời con cháu đời đời kế tiếp cũng không thể tham gia khóa cử cũng không thể xử lý triều đình sản nghiệp dưới bất kỳ công việc gì chỉ có thể đi làm ruộng vĩnh thế thoát thân không được hơn nữa vẫn là đã có ví dụ thử hỏi dưới loại tình huống này có cái nào quan viên sẽ ngốc tới đi cùng quan viên cấu kết đâu đây chính là độc câu ngôn đối quân quyền tuyệt đối trưởng k h ô n g hạ lấy lôi đỉnh thủ đoạn thi hành đi xuống ai dám phản liền ai chết không có chút nào chỗ thương lượng về phần dân chúng kia là phi thường duy trì độc câu ngôn bởi vì những này chính sách đối với dân chúng mà nói kia là phi thường có chỗ tốt huống hồ trả lại thương nhân lớn như vậy lợi ích thương nhân nếu là còn không vừa lòng vậy thì chỉ có một con đường chết đông đi xuân tới một năm mới lại nói ngô niệm bên này từ khi đọc câu ngôn đem giang đông khoa cử giao cho nàng về sau nàng liên không biết ngày đêm bận rộn chuẩn bị ra khảo đề từng cái cấp bậc khoa khảo đều muốn ra đem đối ứng khảo đề hơn nữa rất nhiều nơi còn không thể là giống nhau khảo đề ngoại trừ tới cuối cùng thi hội bất quá bây giờ thi hội khẳng định là không thể tại trường an triều hội điện cử hành chỉ có thể từ ngô niệm cùng quan vũ hai người đi cử hành quan lao t ư ớ n g quân trước mắt thi phủ đã hoàn thành tổng cộng tuyển b ạ t ra hơn bảy trăm n g ư ờ i đến có thể thấy được giang đông nhân tài cũng là rất mạo xưng giờ phút này kiến nghiệp phủ nha bên trong nô niệm cùng quan vũ hai người ngồi đối diện lấy đàm luận khoa cử vấn đề từ khi đông nô diệt vong về sau đông nô hoàng cung liền bị độc câu nôn cho cải tạo thành phủ nha nghe được nô niệm lời nói quan vũ thuận một chút chính mình trường bạch dâu đẹp cười nói nô cô nương nói không sai cái này gian g đông từ xưa chính là địa linh nhân kiệt chi vực cái này tôn ra đời thứ ba cũng coi là chiếm cứ một nơi tốt chính là đáng tiếp tôn quyền bọn c h ố n n h ấ t ánh mắt thiệt cận quan vũ đánh trong lòng liền xem thường tôn quyền không hắn bởi vì tôn quyền cùng thủ hạ cơ bản không có cất khí liền sẽ dợ trò tôn sách tôn kiên như thế nào anh hùng quan minh lỗi lạc tới tôn quyền thế hệ này. lại là người âm hiểm như thế nói lên tôn quyền đến quan lao tướng quân ngươi cho rằng diệt vong nguyên nhân căn bản là cái gì nô niệm muốn nghe xem quan vũ đối đông nô diệt vong cái nhìn kỳ thật nàng đối với tôn quyền sở dĩ diệt vong trong lòng là có một bộ cái nhìn chỉ là muốn nghe một chút người khác là thế nào nhìn nghe nói như thế quan vũ cười ha ha nô cô đ ư ơ n g ngươi thật là ta đại hán giới thứ nhất k hoa cử quan trạng nguyên a còn cần hỏi quan mỗ quan vũ kỳ thật đối n ô niệm cảm giác cũng không tệ lắm cái này hậu đối mặc dù là nữ nhưng là có thể lấy văn học tri thức theo toàn bộ đại hán nhân tài bên trong giết ra đến cuối cùng đạt được trạng nguyên vị trí này là cực kỳ lợi hại quan vũ cũng tự nhiên nhìn qua nô niệm này đó trị chính sách bàn luận hắn cảm giác kia là tương đối không tệ thật là có đại tài cái chủng loại kia mà kỳ huynh giải ngô dữ càng là là đại ca hắn đại hán thiên hạ lập xuống công lao hắn mã được phong làm định viễn hầu cái môn này xong mới là đại hán thiên hạ trung thành tuyệt đối người loại này quan vũ làm sao không ưa thích không thưởng thức nghe được quan vũ lời nói nô niệm cũng là cười ha ha quan lao tướng quân tiểu nữ tử há có thể cùng chinh chiến cả đợi ngài so sánh ngài làm đầu đế phong ngũ hộ thượng tướng đứng đầu chính là ta đại hán thứ nhất thượng tướng t r i n h chiến vô số trải qua chuyện cũng là vô số đại tướng quân đã từng đối tiểu nữ từ nói qua đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn giảm đường cho nên quan lao tướng quân liền chớ khiêm đường nghe được n ô niệm lời này quan vũ bất đắc dĩ tại là cái tốt vừa cười vừa nói k i a quan mỗ liền nói một câu đông nô c h i vong quan mỗi cho rằng chỉ có một nguyên nhân cái kia chính là ánh mắt tôn quyền không có rộng lớn ánh mắt liền đã định trước sẽ vong tôn quyền người này chỉ lo nhất thời tri lợi chỉ vì dưới mắt tri lợi mà đi tranh thủ không vì kế lâu dài điểm này theo cầm xuống kinh châu liền có thể nhìn ra đương nhiên đây cũng không phải q u a n mỗ bởi vì kinh châu mất đi liền bởi vì này ghi hận tôn quyền dùng cái này đến nói xấu một thân mà là tại lúc trước ta đại hán quốc lực liền đã phát triển không ngừng không thua tại ngụy quốc tại như tình huống như vậy hạ còn cùng ta đại hán đối nghịch cái kia chính là ánh mắt thiệt cận uổng phí hết tiền tài còn không bằng trực tiếp theo hợp phì tiến quân cầm xuống m ả n g lớn ngụy quốc thổ địa khi đó ngụy quốc tất nhiên phòng ngự không được có thể rất thuận lợi cầm xuống h u ố hồ ngụy quốc nội tình cũng không phải kém như vậy theo lần này đầu năm tương dương cùng trường an bên kia chuyển tới tin tức cũng có thể thấy được còn có nếu như cầm xuống ngụy quốc thổ địa kia ngụy quốc cũng sẽ không có động tác gì bởi vì ngụy quốc đến cố kỵ ta đại hán nghe được quan vũ lời nói nô niệm gật gật đầu cảm thấy vô cùng có đạo lý tôn quyền có càng nhiều thổ địa cùng nhân khẩu lúc trước liền xem như lục tốn đầu hàng kia cũng không đến nỗi bên người thành vô binh có thể điều vô binh có thể thủ tình trạng có binh lời nói kia cũng không đến nỗi sẽ nhanh như vậy diệt vong hơn nữa phàm là lúc trước tôn quyền trên tay nếu như còn có ba mươi vạn đại quân lời nói kia tào ngụy cũng sẽ không phái trương các mạo hiểm chương năm trăm mười chín kế dụ địch năm trăm mười chín kế dụ đề trưng c ắ p không ra quân lời nói kia cũng sẽ không có phía sau một hệ liệt phản ứng dây chuyền ta à ngụy khẳng định sẽ cùng đông nô đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ đối kháng bọn hán đại hán quan lão tướng quân nói đúng hiện tại theo trường an cùng tương dương chuyển về tin tức nhìn cái này ngụy quốc nội tỉnh thật đúng là cường đại a thời gian mấy tháng trước trước sau sau đầu nhập vào tổng cộng một trăm năm mươi vạn đại quân hơn nữa những đại quân này còn đều không phải là cái gì đ á mô hợp quan vũ nghe nói như thế cũng là rất tán thành như là lúc trước tào tháo xuôi nam có nhiều như thế binh mã có thực lực cường đại như vậy kia lúc trước ta cùng đại ca còn có gian đông liền đã bị tào tháo càn quét tới hôm nay chỉ sợ tào tháo đã sớm nhất thống thiên hạ ngay vậy lô niệm tán đồng gật đầu bất quá khi đó không phải lúc này hiện tại thừa tướng cùng đại tướng quân hai đường đại quân đụng phải ngụy quân mạnh mẽ ngăn cản trăm vạn đại quân không thể tiến thêm mà chúng ta phải làm mau sớm cử hành s o n g k h o a cử ổn định giang đông thế cục sau đó đối đại tướng quân cùng thừa tướng bắc phạt tiến hành một cái hữu hiệu trợ giút ngay vậy quan vũ vuốt dâu tiếp lấy hai mắt ngưng thần nói bây giờ kiến nghiệp bên này tài năng xuất chúng nhất như tài là thuộc khổng minh tri h u n h gia các cần tri tử gia các khác nghe được người này tự nhỏ thời điểm liền có thần đồng danh sư cũ không biết rõ bản tính như thế nào phải trăng chung với ta đại hán triều đình g i a cắt khác chính là g i a cắt cẩn nhí tử đ ộ c câu nôn cầm xuống giang đông về sau cũng không có đối g i a cắt một nhà đậu thủ ngược lại nhường bọn hắn một nhà tử tiếp tục tại kiến nghiệp thành ở lại đương nhiên đ ộ c câu nôn cũng không có muốn để g i a cắt cẩn tới đại hán triều đình bên này cống hiến sức lực đối với g i a cắt cẩn kỳ thật độc câu nôn cũng không ưa mặc dù đều vì mình chủ nhưng là da cắt cẩn sáng suốt từ đầu đến cuối có hạ không giống da cắt lượng như vậy hơn nữa không cho da cắt cẩn tiến vào đại hán triều đình cũng coi là đối với nó g i a c á t gia tộc một loại bảo hộ a nếu như g i a c á t cần tiến vào đại hán triều đình kia khó tránh khỏi sẽ có người chỉ trích g i a c á t lượng cho nên dứt khoát độc câu ngôn liền bất động g i a c á t cần làm cho đối phương nhàn rỗi trong nhà làm cái ông nhà giàu liền tốt nay sẽ ngô niệm cùng quan vũ cũng không nghĩ tới đối phương nhi tử g i a c á t khác thế mà lại tham gia khoa cử hơn nữa thành tích còn siêu q u ầ n b ạ n tụy đúng là có thần đồng t a i bóng quan lao tướng quân nếu như ra các khác có thể theo thi hội bên trong giết ra đến kia đến lúc đó chúng ta thi lại xem xét một chút bản tình a nghe nói như thế quan vũ gật gật đầu cũng chỉ có thể như thế lại nói giờ phút này một bên khác g i a c á t lượng đứng tại tàu dương thành trên đầu tường ngắm nhìn xa xa tam h ả o sơn cao mày thời gian mấy tháng đi qua vẫn là không có bất kỳ tiến triển nào hiện tại tàu ngụy chính là muốn cùng hắn chết kéo cầm nhân mạng kéo trận chiến này đánh đến bây giờ căn cứ thống kê ngụy quân thương vong tối thiểu không dưới hai mươi vạn mà hắn đại hán bên này tổn thất cũng tương tự không nhỏ theo tính toán khoảng chừng bảy vạn đại quân số thương vong lượng có thể nói là tổn thất to lớn mặc dù kéo lâu như vậy ở cái địa phương này bất quá các tướng sĩ trí chiến đấu vẫn như c ũ cao hô lên không phá nghiệp thành thế không trở về chiều khẩu hiệu thưa tướng lại như thế mang xuống đối với quân ta mà nói rất là bất lợi a lúc này nô d ữ đi đến gia cát lượng bên người hướng phía gia cát lượng nói rằng nghe vậy gia cát lượng gật gật đầu hắn làm sao lại không biết mặc dù nói như thế kéo đi xuống đối với ngụy quân mà nói là càng thêm khó chịu bất quá ngụy quân hiện tại là không sợ hãi cá chết lưới rách thuộc về bọn hắn thì là khác biệt nhất trước kia gia cát lượng là muốn lấy cái giá thấp nhất đi lấy hạ toàn bộ trung nguyên địa khu bất quá hao tổn cho tới bây giờ tổn thất đã dần dần làm l ớ ra không chỉ là hắn nơi này bao quát độc câu nôn bên kia cũng giống như vậy trong lúc nhất thời đều không có tương đối tốt một cái biện pháp đi phá thành đương nhiên nếu như cầm nhân mạng đi t r ồ n g lời nói độc câu nôn bên kia khẳng định là có thể phá thành ra cắt lượng đo n chừng độc câu nôn chính là tạm thời còn không muốn đi làm khả năng còn không có đạt tới bất đắc dĩ dùng cái này nhất bản phương pháp xử lý thật là hắn bên này vậy thì không giống như vậy ngụy quân chiếm cứ hai ngọn núi này cùng ba tòa thành trì xa nhìn nhau từ xa trong đó có bất kỳ bên nào nhận công kích t i ế một phương khác liền sẽ xuất binh trợ giút dưới loại tình huống này ngụy quân số lượng lại không so với bọn hàn thiếu là thật rất bất đắc dĩ nhìn thấy gia cát lượng không nói gì lúc này nô giữ mở miệng lần nữa thăm dò tình nói thừa tướng đã đường này khó thông vậy không bằng chúng ta bắc thượng hà đông như thế nào nghe được nô giữ lời này nhưng mà gia cát lượng lại là lắc đầu thiện ban luận à bắc thượng hà đông muốn muôn tiến quân trung nguyên giống nhau gặp được thái hành sơn mạnh một vùng sông núi ngăn cản nơi đó tác chiến hoàn cảnh cũng so nơi này cũng không khá hơn chút nào huống hồ tùy tiện rút quân sợ tư mã ý sẽ đến truy、Z. nói đến đây gia cát lượng ngữ khí đột nhiên dừng lại truy sát mà ngô dữ nhìn thấy g i a c á t lượng bộ dáng cũng là đột nhiên k i ể m phản ứng thưa tướng ngài là không là nghĩ đến kế dụ địch ha ha thiện ban luận ngươi cũng nghĩ đến g i a c á t lượng trên mặt hiện hiện ý cười thiện ban luận vừa mới thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng a mà quân bây giờ cùng quân địch căng thẳng lâu như thế nếu là giả ý rút lui tràn ra muốn b ắ t thượng hà đông tin tức vậy thành công tính có thể nói là rất lớn thưa tướng hạ quan cảm thấy chúng ta muốn làm một cái bẫy một cái có thể khiến cho tư mã ý sâu tin chúng ta bắc thượng hà đông cục ngay vậy ra cắt lượng ung dung thản nhiên đối với ngô dữ nói phủ nha bên trong thương nghị nhiều người ở đây miệng tạm dứt lời g i a c á t lượng dẫn đầu quay người hướng phía phủ nha mà đi thấy thế nô d ữ vội vàng đuổi theo rất nhanh hai người liền đi tới phủ nha bên trong lập tức g i a c á t lượng liền vấy lui tất cả mọi người tiếp lấy hai người liền trực tiếp đối ngồi xuống g i a c á t lượng trước tiên mở miệng hỏi thiện bàn luận ngươi nói một chút người ý nghĩ a nghe vậy nô d ữ gật gật đầu thưa tướng tư mã ý người này cao giả nếu như chúng ta dựa theo bình thường ý nghĩ đi rút lui sau đó thừa cơm a i phục vậy dĩ nhiên là không được không có thiên chân vạn sắc năm chắc tư mã ý tuyệt đối là không sẽ độc thủ mà căn cứ chúng ta tại ngụy quân bên trong nằm vùng thám tử chuyển về tin tức nhìn bây giờ tào chân trải qua trước đó chúng ta đối với nó đ ạ kích đã mọi chuyện đều nghe t ừ mạng ý ta cảm thấy tào chân thì cho là như vậy đem t ừ mạng ý xem như phụ tá bày mưu tính kế cuối cùng phép bản hay là hắn tào chân kể từ đó vậy chúng ta phải đối mặt cũng chỉ là t ừ mạng ý mà không phải tào chân bởi vậy chúng ta nhất định phải làm đến cùng thật muốn bắc thượng như thế nghe đến đó gia cát lượng rất là tán đồng n ô giữ lời nói tiếp lấy gia cát lượng như có điều suy nghĩ nói rằng đã muốn làm giống cái dạ tử kia liền không thể chỉ làm cái dạ tử t r ư ơ n g năm trăm hai mươi nhiệt khí cầu t r ư ơ n g năm trăm hai mươi nhiệt khí cầu thừa tướng có ý tứ là nộ giữ truy vấn chỉ thấy ra cắt lượng hai con ngươi nhắm lại tiếp lấy chậm rãi nói rằng là một trận thật hí cho tư mạ ý nhìn xem tào dương cùng hoàng nông tới gần tam hảo sơn còn có tào dương giống nhau tới gần miệng trì huyện cái này hai tòa thành trì chờ rút lui sau tất nhiên sẽ đứng m ũ i chịu x à o mà tư mạ ý bây giờ thân ở tại miệng trì huyện bên trong tào chân cũng ở đó cho nên sáng kết luận tào dương tất nhiên sẽ đầu tiên nhận công kích như thế muốn nhường tư mạ ý tin tưởng kêu nhất định phải tại tào dương bố trí trọng binh chấn giữ còn muốn phái một gã trọng lượng cấp chủ xoài trấn thủ mặt khác hoàng đông cũng muốn phái trọng binh trấn giữ nói đến đây gia cát lượng liền ngừng lại thấy thế nô giữ lập tức lĩnh hội thế là liền đối với gia cát lượng nói thừa tướng hạ quan minh bạch người thông minh chính là người thông minh nói chuyện liền hiểu thấy thế gia cát lượng rất là hài lòng lập tức liền n h ư ờ n g nô giữ xuống dưới an bài ngay sau đó gia cát lượng liền gọi thị vệ một đạo tiếp lấy một đạo mệnh lệnh cho truyền đạt xuống dưới mà một bên khác độc công ô n tại trải qua mấy tháng đều bắt không được đến tân giã về sau hắn hoàn toàn bị đặng ngài trọng i ậ n đại t ư ớ n g bên trong toàn bộ văn võ đều tụ tập ở chỗ này d ự n đức nhiệt khí cầu chế tạo đến thế nào độc c â u nôn ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên hướng phía bên hông trường phi hỏi không sai độc c â u nôn đem đại sát khí rời ra ngoài đặng n g ả i không là ưa thích tử t h ủ sao không phải là không có sơ hở sao vậy hắn độc c â u nôn liên đến hoàn toàn đánh nát đặng n g ả i phòng ngự theo trên bầu trời hạ xuống nhìn đối phương còn thế nào có thể phòng ngự đặng n g ả i trước đó ăn hắn một lần thiệt thòi lớn về sau liền biến mười phần cẩn thận đồng thời cũng biết tàu lượn tồn tại thế mà mỗi lần cùng bọn hắn chém giết thời điểm đều thả ngự thiên bên trên hướng trên trời bắn ra vật liệu độc câu nôn trực tiếp theo trong hệ thống hối đoái không có cách nào hắn chỉ có thể tốn hao một chút danh vọng đạt giá trọn vẹn bỏ ra năm vạn đương nhiên hệ thống trong thương thành cũng là có nhiệt khí cầu thành phẩm nhưng là cái kia quá mắc trực tiếp hối đoái vật liệu tự mình làm lời nói bởi vì cái này đã không có tác dụng có tàu lượn tiền lệ trước đây nếu như nhiệt khí cầu đã tới nhất định độ cao lời nói kia trực tiếp liền bị quân địch cung tiễn cho bắn thủng hắn muốn làm cái kia chính là đưa lên dầu nhiên liệu hòa công hắn cũng không tin đặng ngại còn có thể trong thành phòng thủ nghe được độc c â u nôn lời nói trương phi cười hắc hắc quân sư ngươi nhường ta an bài binh sĩ đâm cái kia thật khí ta đã để người đâm kết thúc ta còn ngồi lên bất quá đồ chơi kia đến tội cùng thế nào bay a nói đến bay trương phi lại có chút thất vọng lúc trước hắn đồ chơi kia chỉ cần trực tiếp ngồi lên trong g i ọ sách đi sau đó mệnh lệnh binh sĩ đem hắn theo sườn núi nhỏ ném xuống liền có thể bay lên kết quả căn bản liền cùng tàu lượn không giống hắn bộ xương giả này đều nhanh té gãy cũng may hắn cũng không nóc chỉ lựa chọn một cái rất thấp dốc núi thí nghiệm không phải không phải sống sờ sờ càng không chết được đọc câu nôn nhìn qua còn ra mặt xanh sưng trương phi đã cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i ra hòa này đóng tốt cái thứ nhất nhiệt khí cầu liền nghĩ bay thật là làm cho hắn im lặng vừa b u ồ n c ư ờ i dựng c a ngươi không thấy được cái kia tại rổ phía trên thùng nhỏ a phải dung lửa ấn mở cái kia khả năng bay lên dứt lời đọc câu nôn trực tiếp đứng người lên sau đó hướng mọi người nói chư vị vậy chúng ta liền ra ngoài biểu diễn một lượn tiếp lấy đọc câu nôn trực tiếp dẫn đầu hướng phía ngoài lều mà đi thấy thế đám người lập tức đi theo rất nhanh bọn hắn liền đi tới chế tác nhiệt khí cầu địa phương độc câu n ô n sai người đem một cái nhiệt khí cầu trực tiếp làm ra sau đó lấy tới trên đất trống lập tức độc câu n ô n cũng làm người ta đem nhiệt khí cầu kéo ra sau đó hắn hướng cái kia trong thùng thêm dầu nhiên liệu cuối cùng độc câu n ô n trực tiếp xuất ra chính hắn cái bật lửa sau đó nhóm lửa bên trong dầu nhiên liệu bắt đầu là nhiệt khí cầu thoát khí k ỹ thật u nhiệt khí cầu nguyên lý chính là đem bên trong không khí cho thiêu đốt hầu như không còn nhường bên trong hình thành chất không từ đó đồng bền lên đương nhiên cây châm lửa cũng là có thể nhóm lửa dầu nhiên liệu dầu nhiên liệu không đủ thời điểm trực tiếp hướng thép trong thùng thêm dầu nhiên liệu liền có thể không có khí ga chỉ có thể như thế lân sơ chỉ cần có thể bay lên vậy là được rồi về phần phương hướng cái đồ chơi này không có một cái nào phương hướng động lực chỉ có thể dựa vào gió gió thổi đi nơi nào kia nhiệt khí cầu liền sẽ phiêu đi nơi nào ngược lại chính là theo gió mà động hiện tại xuân về hoa n ở chi quý hướng gió không có một cái nào cố định tính là thích hợp nhất nhiệt khí cầu chỉ cần gió hướng tân giã bên kia thổi đi vậy thì lập tức dâng lên nhiệt khí cầu chỉ cần không phải vậy thì hạ xuống chờ đợi đợi đến do hướng cái hướng kia thổi liền có thể không sai biệt lắm đợi mười mấy phút nóng cầu rốt cục bành trướng bởi vì vật liệu có hạn độc câu nôn cũng không có tạo bao lớn nhiệt khí cầu tối đa cũng chỉ có thể chở hai người tăng thêm phải thêm dầu nhiên liệu tiếp lấy nhiệt khí cầu liền có thể bay lên bất quá bởi vì trong vòng rổ bị độc câu nôn đặt vào một cái tảng đá lớn cho nên còn không bay lên được dầu nhiên liệu cũng thả ở bên trong thế là độc câu nôn liền quay đầu nhìn về phía một bên t r ư ờ n g phi nói rằng dự đức ngươi không phải vẫn muốn bay sao vậy ta hiện tại liền dẫn ngươi bay một lần nói độc câu nôn xuất trước vào trong vòng rổ mọi người thấy phồng đến thật to n h i ệ t khí cầu ngạc nhiên không thôi thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng trương phi liền đã đi theo đ ộ c câu nôn nhảy lên n h i ệ t khí cầu bên trong vật này tại sao lại như thế t r ô n g đứng dậy ha hoàng quyên thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi những người khác muốn nói cái gì lại là nói không nên lời bị một màn trước mắt thật sâu d u n g đọc tới rất nhanh đ ộ c câu nôn liền cùng trương phi hợp lực rời lên tảng đá lớn sau đó trực tiếp đem tảng đá cho ném ra ngoài theo tảng đá ném sau khi ra ngoài lại qua không biết do bao lâu nhật khí cầu rốt cục chậm rãi dâng lên nhìn xem chậm rãi huyền không nhật khí cầu c này, này bay, bay thật ư n g bay trương phi đứng tại trong giỏ cảm thụ được chậm rãi lên khùng kinh hô không thôi thần kỳ thật sự là quá thần kỳ tiếp lấy nhật khí cầu càng lên càng cao hai người bọn họ đã nghe không được phía dưới lưu giữ người đang nói gì chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn kia từng t r ư ơ n g vẫn như cũ chấn động vô cùng mặt quân sư cái này thật sự là quá làm cho người t r ấ n kinh đi trương phi nhìn về phía một bên độc câu nôn nói rằng ngay vậy độc câu nôn cười cười d ự đức ngươi nhìn đây chính là chúng ta đại h á n tốt đẹp non sông nói độc câu nôn tay chỉ xuống đất nhiệt khí cầu t h ă n g được càng cao mặt đất những cây cối kia lều vải lại càng nhỏ ngay vậy trương phi hướng phía độc câu nôn ngón tay phương hướng nhìn lại cái này xem xét hắn gây ngẩn cả người ta dọn ngoan ngoãn ta có phải hay không thành tiên trương phi thay đổi ngày xưa hi hi hi ha, ha khuôn mặt tươi cười Cả càng người nhìn n xem đây là trong đất, t lịch sử vĩ đại nhất một khác nhân loại theo lúc này bắt đầu tiến vào bầu trời lĩnh vực nhìn xem cái này một mảnh sông núi địa thế độc câu nôn nội tâm cũng cảm khái rất nhiều tiếp lấy đ ộ c câu nôn liền chỉ hướng xa xa thành trì đối trương phi nói d ư ợ đức ngươi nhìn nơi đó chính là tân giá thành ao nghe vậy trương phi theo đ ộ c câu nôn ánh mắt nhìn chỉ thấy ở trên không trùng nhìn kia tân giá thành cảm giác nhỏ bé d ư ợ đức hiện tại là nam phong trạng thái nếu như nói hướng do hướng tân giá bên kia thổi đi lời nói vậy chúng ta ngời liền có thể nhẹ nhõm đến tân giá thành trên không hỏa thiêu tân giá thành không sai đ ộ c câu nôn gật gật đầu lấy chúng ta bây giờ độ cao hoàn toàn có thể không cần lo lắng trên mặt đất cung tiễn loại độ cao này sợ là nhường có thể dương cung bắn đại điêu người đến cũng không thể bắn chúng chúng ta chỉ cần có thể đem dầu nhiên liệu đại lượng vung xuống tân giá thành sau đó lại tại ngoài thành bắn vào hỏa tiễn kể từ đó tân giã nhất định lên đại hỏa đến lúc đó đặng ngải đại quân thua không nghi ngờ lúc nói lời này đ ộ c câu nôn còn mắt lộ sát khí thật sự là đặng ngải chọc tới hắn hắn thấy đặng ngải chính là vùng vây dây chết lần này chống cự không có chút nào một cái ý nghĩa hắn nếu quả như thật muốn cường công lời nói kia cũng không phải nói công không hạ được đến ra cắt lượng tình huống bên kia hắn cũng là biết đến nhưng là hắn nơi này có thể cùng ra cắt lượng bên kia địa thế không giống thật muốn cường công quyết định đi công đánh kia vẫn là có thể đem đặng n g ả i cho đánh lui chiếm lĩnh tân giã chỉ có điều làm như thế ý nghĩa kỳ thật cũng không phải là quá lớn bởi vì tổn thất quá lớn hơn nữa coi như cầm xuống tân giã nếu như không có hoàn toàn tiêu diệt đặng n g ả i đại quân lời nói kia đặng ngại hoàn toàn chính là có thể hướng nam dương bên kia chỉnh ồ i kể từ đó cái kia chính là chẳng qua là đem quyết chiến địa điểm cho đổi được nam dương một vùng cùng tân giã nơi này cũng không có quá nhiều một cái khác nhau đây chính là độc câu nôn vì cái gì không mạnh mẽ tấn công nguyên nhân chỗ nghe được độc câu nôn những lời này trương phi nhãn t ỉ n h sáng lên rượu a chỉ cần trong thành thế lựa nổi lên lời nói vậy bọn ta lại từ ngoài thành rết đi vào ngụy quân tất nhiên đại loạn đại loạn phía dưới liền có thể một lần hành động đánh tan đặng ngài đại quân có lẽ bắt sống đặng ngài cũng còn chưa thể biết được vậy nói xong những này độc câu nôn liền đem nhiệt khí cầu sử dụng nguyên lý cùng phương pháp cho trương phi nói một lần làm cho đối phương đợi chút nữa xuống dưới về sau đi giáo những cái kia các tướng sĩ một cái trăm cái nhiệt khí cầu đầy đủ chở hai trăm tên lính bất quá dựa theo độc câu nôn ý nghĩ là chỉ chở một người sau đó còn lại không gian đều dùng để thả dầu nhiên liệu đây là tận khả năng thả nhiều một chút dầu nhiên liệu đến lúc đó họa công mới càng thêm có hiệu quả tiếp lấy độc câu nôn mang theo trương phi thưởng thức một hồi bầu trời tốt phong cảnh sau mới chậm rãi hàng hỏa lực ở thời đại này thượng tiên không khác là ở đời sau leo lên vũ trụ loại cảm giác này đối thời đại này người mà nói thật tâm tình là thật lâu không thể bình phục cái loại cảm giác này chính mình nhỏ bé cảm giác cũng là thật lâu không thể t á n đi quân sư vì cái gì bọn ta không có nhìn thấy tiên nhân a cái này đều bay lên trời kia hàng nga t i ê n nhân kia nhóm đâu bọn hắn không đều là ở ở trên trời sao nghe nói như thế đ ộ c câu nôn cười ha ha giữ đức chúng ta nơi này khoảng cách mặt trăng còn quá xa vời hơn nữa đi tới đó là không thể dựa vào nhiệt khí cầu nơi đó không có không khí liền là không thể hô hấp còn chưa đạt tới nhất định khoa cử tình trạng người đi lên sẽ chỉ là một con đường chết nghe được đậu câu nôn giải thích trương phi bị giật mình kêu lên khá lắm không có không khí người kia sao có thể đi lên đi nghe vậy đ ộ c câu n ô n ngẩng đầu nhìn trời chậm rãi nói rằng một ngày nào đó chúng ta hậu bối có thể leo lên đi bọn hắn có thể gánh chịu giấc ngộng của chúng ta leo lên kia rộng lớn vô ngẩn tuyên cổ liền tồn tại vũ trụ nghe nói như thế trương phi như có điều suy nghĩ lập tức n h i ệ t khí cầu chậm rãi hạ xuống bởi vì gió rất nhỏ bọn hắn cũng không có bay bao xa còn tại trong quân doanh rất nhanh bọn hắn liền có thể nhìn thấy đám người chỉ thấy đám người buộc phát ra như núi kêu biện gầm tiếng hô h á n đại tướng quân huy vũ đại tướng quân huy vũ theo tàu l ư ợ n t là... phải phải hơn nữa thứ này đắt đỏ nếu như bị ngụy quân cho làm đi tia độc câu nôn thật là đủ đau lòng rất nhanh theo nhật khí cầu rơi xuống đã vững vững vàng vàng rơi trên mặt đất hoan g quên bọn người như hóng vỡ tổ xuống lại đi lên đại tướng quân mang lão phu cũng tới đi trước mang ta không trước mang ta nguyên một đám lao ra hỏa tranh đến mặt đỏ tới mang h a i bọn hắn nhìn thấy trương phi đi lên hiện tại lại bình an xuống tới hơn nữa trương phi đầu đã ngẩng lên rồi cực kỳ cao não phản phất tại nói ta trải qua ngày cùng các ngươi những này phản phu t ụ c tử không giống như vậy nhìn đến đây bọn hắn đương nhiên cũng muốn đi lên nhìn thấy loại tình huống này đ ộ c câu n ô n lúc này cười khoát khoát tay chương năm trăm hai mươi hai chấm đen nhỏ chương năm trăm hai mươi hai chấm đen nhỏ c ư ơ n không nên gấp gáp hiện tại không muốn đi lên chờ ban đêm chúng ta cùng một chỗ đi lên nói đ ộ c câu nôn liền đem cùng trương phi nói những lời kia nói với mọi người một lần hắn chuẩn bị mang theo những lạo gia h ỏ a này nhìn xem tân giã là như thế nào tại một cái biển lửa bên trong nghe được đ ộ c câu nôn lời nói đám người lúc này mới coi như thôi muốn hiện tại đi lên trên trời lập tức bọn hắn lại quấn lấy trương phi hỏi hắn ở trên trời nhìn thấy cái gì có hay không thần tiên vậy nhưng đem trương phi khiến cho một hồi kiêu ngạo cùng bọn hắn nói khoác ở trên trời thấy được ngự kiếm phi hành trích tiên nhân còn có liền thiên cung cũng nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh, Nam thiên Môn. đều nhìn thấy thanh này đám người khiến cho một hồi hâm mộ a cứ như vậy độc câu nôn trở lại quân trướng về sau liền để cho người ta chuẩn bị dầu hỏa sau đó bắt đầu để cho người ta thời điểm chú ý gió động tĩnh bất quá một mực chờ tới ban đêm về sau đều không có chờ tới hướng gió biến hóa coi như độc câu nôn muốn ngày mai nhìn lại một chút thời điểm đã là sau nửa đêm kết quả hướng gió bỗng nhiên cải biến hướng phía tân giã thành mà đi nhìn thấy loại tình huống này độc câu nôn lập tức hạ lệnh nhiều đại quân bắt đầu tiến quân hướng phía tân giã mà đi hỏa tiễn chuẩn bị rất nhiều sau đó hắn lại dẫn những lao da hỏa kia lên nhiệt khí cầu v ề phần trương phi đã trải qua ngày tự nhiên mà vậy liền trên mặt đất chỉ huy đại quân chỉ đợi chờ đợi trên bầu trời nhiệt khí cầu thoáng qua một cái tân giã thành tường vậy thì hướng bên trong bắn hỏa tiễn những lao r a hỏa này cũng như trương phi như thế lên trời về sau liền bắt đầu hô to gọi nhỏ hơn một trăm con nhiệt khí cầu lên một l ư ợ n g này hướng phía tân giã thành chậm rãi tới gần dựa vào kia không lớn gió cứ như vậy độc câu nôn bên này bình thường bay lên lại nói giờ phút này tân giã thành bên trong đặng ngại cản trở độc câu nôn đại quân lâu như vậy chức quan bị triều đình một thêm lại thêm phải biết ngụy quốc trên dưới đều nhất trí cho rằng t h u quốc đại tướng quân độc c â u nôn thật là không thể chiến thắng thần thoại nhưng là bây giờ đặng ngải đem độc c â u nôn ngăn khuất tân giã thành bên ngoài m ấ y tháng mấu chốt là độc c â u nôn một chút phá thành phương pháp xử lý đều không có đây có phải hay không là mang ý nghĩa độc c â u nôn cũng không phải không thể chiến thắng chỉ cần cho đặng ngải đem ngang nhau binh lực k i ế đặng ngải có phải hay không liền có cơ hội đại bại độc c â u nôn cứ như vậy đặng ngải trở thành đại ngụy trên dưới chủ tâm cốt trong lúc nhất thời liền đại tướng quân tảo chân còn có từ m ạ y danh tiếng cũng không có hắn cao tất cả cùng ngụy quốc lợi ích hóa lại người đều không hy vọng thuộc hàn có thể thắng cho nên bọn hắn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào đặng n g ả i trên thân kể từ đó đặng n g ả i bên này áp lực lớn đối với độc công nôn hắn thật có chút sợ hãi không phải nói đùa từ lần trước tại phản thành bị độc công nôn sau khi đại bại hắn liền sinh ra sợ hãi bất quá trong nội tâm lý tưởng không được hắn sợ hãi độc công nôn cho nên vẫn là dáng chống đỡ lấy không có cách nào độc công nôn tên tuổi thật sự là quá lớn hơn nữa tiểu biến hóa đa đoan đấu pháp còn có kia cái gì tạo lượm những này thật để cho người ta khó lòng phong bị liền một câu rất khó chịu bất quá cũng may mấy tháng nay hắn dựa vào tàu duệ cho hắn gia tăng binh lực giữ vững tân giã thành bất quá hôm nay hắn luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung phản phất có bao tố lại sắp tới như thế thật là hắn nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được đến tột cùng là chuyện gì nếu nói tàu lượn vậy bây giờ lời nói hắn đôi trên bầu trời sớm đã có phòng bị huống hổ đối với tàu lượn hắn cũng thu được một chút bất quá hắn đối với cái đồ chơi này kỳ thật cũng không hứng thú lắm bởi vì bay không cao chờ tới gần địch nhân thời điểm địch nhân liền có thể dùng cung tiến đến công kích ngươi hơn nữa ngươi tại tàu lượn phía trên lời nói kia là không có biện pháp nào chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết cho nên nói cái đồ chơi này kỳ thật chính là đến làm một chút còn không biết có cái đồ chơi này tồn tại người mới được hiện tại thiên hạ ở giữa chỉ còn lại ngụy t h ụ c hai nước song phương đều biết tàu lượn cái đồ chơi này cho nên cũng liền không có í t lợi gì bất quá chơi đùa vẫn là có thể trước đó đặng ngải liền đã thử qua thật đúng là bay lên hơn nữa cái đồ chơi này chế tạo cũng rất đơn giản nếu là tương lai có thể đánh thắng t h u quốc kia tiến hiến cho tàu duệ cũng không tệ đồng thời hắn cũng đúng độc câu nôn cái này kinh khủng đầu não cảm nhận được thật sâu bất đắc dĩ ban đêm ngủ không được đặng n g ả i ở dưới mái hiên dạ o bước thưởng thức bầu trời bóng đêm thầm than một câu độc câu nôn à vì sao lại xuất hiện người loại này tàu lượn loại vật này đều có thể nghĩ ra đến thật là thật là đáng sợ loại này kỳ tư diệu tưởng đặng n g ả i cảm thấy nếu là không có độc câu nôn lời nói lại cấp mọi người mấy trăm năm cũng nghĩ không ra được loại vật này nhân loại thế mà thật có thể chứa bên trên cánh sau đó bay lượn lên càng nghĩ đặng ngại thì càng thở dài hắn người hay là rất trẻ trung thật là tấm tia tuổi trẻ mặt lại là tràn đầy tăng thương hưu sầu cảm giác hắn là công nguyên một trăm chín mươi bảy năm ra đời chỉ so với độc câu n ô n nhỏ bảy tuổi thật là cứ như vậy thời gian bảy năm người và người t r ê n lệch chính là như vậy lớn sao mà thôi mà thôi đại hắn có lẽ thật khí số chưa hết muốn lại một lần nữa kéo dài bốn trăm năm giang sơn a nếu như hắn thất lại kéo dài bốn trăm năm giang sơn lời nói kia không cần phải nói có lẽ hậu thế mặc kệ lại qua một số năm thiên hạ này đem đều họ lưu nhìn mặc kệ là cái nào họ lưu họ lưu đem hoàn toàn trở thành hoàn quyền trí cao vô thượng tồ tại ngay tại đặng ngài nghĩ như vậy thời điểm hắn đ n g nhiên sắc mặt xứng sở tia thu hết vào mắt bầu trời đêm thế nào đ n g nhiên xuất hiện lít nha lít nhít chấm đen nhỏ nhìn xem một màn này đặng n g ả i trong lòng tiếp nối k i a đến tột cùng là cái gì tàu lượn khẳng định là không thể nào tàu lượn không biết bay đến c h ấ m như vậy hơn nữa những cái k i a lít nha lít nhít chấm đen nhỏ cũng bay quá cao dường như cùng mây vai sóng vai đại biểu đặng n g ả i nghi một tiếng có lớn như vậy chim sao hẳn là có a bất quá hắn cũng chưa từng gặp có a nhìn một chút đẫu nhiên một vũng nước vung xuống dưới rơi trên mặt đất tại ánh trăng chiếu dọi xuống đặng ngài rất xác định kia nước chính là theo kia điểm đen phía trên rơi xuống bởi vì hắn nhìn thấy giữa không trung còn có chỉ có điều rơi vào địa phương khác đây là trời mưa đặng ngài càng xem kia là càng nghi hoặc nhưng mà một giây sau đương nhiên ngửi thấy trong không khí hương vị lúc lập tức mới mày đột nhiên ngửi một miệng lớn chỉ thấy cặp mắt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chừng lớn dầu hỏa là dầu hỏa đặng ngài kinh ngạc thốt lên ngày này bên trên làm sao lại hạ dầu hỏa đâu đặng ngài trong nháy mắt liền đã nhận ra không thích hợp vừa muốn đi ra ngoài để bọn hắn tập kết đại quân để bọn hắn chú ý lửa kết quả một giây sau hắn lại ngây ngẩn cả người chỉ thấy trên bầu trời hiện đầy hỏa tiễn vô số hỏa tiễn hướng phía trong thành phong tới bởi vì hắn vì có thể càng nhanh lên thành tường chỉ huy đại quân cho nên đặng ngại ở lại điểm là r ấ t tới gần tường thành cho nên giờ phút này những cái tia hỏa tiễn trực tiếp liền bắn tới hắn nơi này đến t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba tân giã thành phá t r ư ơ n g năm trăm hai mươi ba tân giã thành phá hỏa tiễn tại tiếp xúc đến những cái tia dầu hỏa trong n h y mắt tại chỗ g ấ y lên đại hòa cùng lúc đó ngoài thành đã vang lên tiếng la diết trong thành lập tức kéo còi báo động địch tập địch tập nhìn xem một màn trước mắt đặng ngài trong lòng t r ậ t lạnh nói thầm một tiếng kết thúc hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời chấm đen nhỏ không nghi ngờ gì hắn đã xác định vậy khẳng định lại là độc câu nôn làm ra thứ gì đại thế đã mất ta đặng ngài bất đắc dĩ nói một tiếng lập tức vội vàng chạy ra phủ nha bắt đầu triệu tập quân đội nhưng mà giờ phút này trong thành đã khắp nơi đều là nổi giận quân đội đã loạn tung tùng phèo rất nhiều con bị hoạt i ê u toàn thân cao thấp đều là lửa phát ra vô cùng thê thảm tiếng đều thảm thiết thấy thế, thế đ n g à i chỉ có thể tận khả năng tổ chức một chút quân đội sau đó chuẩn bị rút lui trong thành mấy chục vạn đại quân có thể mang đi ra ngoài nhiều ít cái kia chính là bao nhiêu hắn cũng không có cách nào thật sự là lần này tập kích quá đột nhiên lại nói giờ phút này đ ộ c công nôn đứng tại n h i ệ t khí cầu trong vòng rổ nhìn xuống phía dưới g i ấ y lên hừng hực liệt h ỏ a m à thư thứ thì là đứng tại đ ộ c công nôn bên cạnh hoàng trung cũng tại bọn hắn cái này n h i ệ t khí cầu là không có phóng hỏa dầu nói t h ẳ n g ra là bọn hắn đám người này chính là đến xem một trận đại hòa thực i ế n cái này một đốt nhiều ít sinh linh lại tiêu vong hầu như không còn a từ thứ thở dài m ộ t hơi nghe vậy độc công nôn gật gật đầu cũng may trong thành không có máy tính kể từ đó vậy liền không có một cái nào là vô tội đúng vậy a những này ngụy quân cái nào không phải dính qua tà quân tướng sĩ máu hoàng trung cũng ở một bên nói rằng đều vì mình chủ mà thôi mặc dù nói những binh lính này rất nhiều đều là bị mạnh trinh tới n h ậ m ngũ nhưng là trong tay đã dính máu vậy thì không có cái gì vô tội không vô tội hơn nữa lúc đầu chiến tranh cũng là tàn khốc đã tham gia chiến tranh vậy thì đã định chức sẽ có thương vong điểm này không có chuyện gì để nói ngay vậy từ thứ cũng là gật gật đầu kỳ thật hắn chỉ là già không quá bằng lòng tạo giết ngược lúc t u ổ i con trẻ cũng là hăng hái có cỗ trong lúc nói cười khiến trăm vạn đại quân đều diệt hùng tâm trang trí đại tướng quân qua chiến dịch này tàu ngụy ở chỗ này lại không thể lấy ngăn cản đại quân ta lực lượng quân ta có thể một đường tiến quân thần tốc thẳng đến h ư a xương ngay vậy đ ộ c câu nôn cười gật gật đầu bắt phạt đường lại tiến vào một bước dài hoàng trung nói đến không có sai chỉ cần đem đặng n g i nhánh đại quân này tiêu diệt hầu như không còn hoặc là đánh cho tàn phế kia tàu ngụy tại mảnh đất này giới không còn có lực lượng có thể uy hiếp được độc công nôn đại quân rất nhanh bởi vì trong thành t à u ngụy đại quân đại loạn căn bản liền không có bao nhiêu người tới tường thành chống cự cho nên không bao lâu nữa liền bị quân hán trò phá thành tại nhiệt khí cầu độc công nôn thấu lấy ánh lửa nhìn xem tình huống phía dưới thế là hắn liền hạ lệnh nhường tất cả nhiệt khí cầu đều hạ xuống hiện tại bọn hắn đại quân đã phá thành bọn hắn xuống dưới liền có thể cùng đại quân hội hợp cho nên tự nhiên không có việc gì nếu như tiếp tục phiêu lời nói vạn nhất trôi ra đến quân địch cảnh nội vậy thì phiền mái hoặc là trôi giạt đến tân giã thành đằng sau hạ xuống lời nói vạn vừa gặp phải phá vòng vây đặng ngại đại quân bọn hắn không đến hai trăm người nhất định phải bị diệt cho nên hiện tại hạ xuống là thích hợp nhất chỉ có tương lai các loại tài liệu có kia tiếp tục tạo rất nhiều nhiệt khí cầu lời nói chính là loại kia toàn bộ bầu trời đều là nhiệt khí cầu cái chủng loại kia kia tới lúc kia muốn ở nơi đó hạ xuống liền ở nơi nào hạ xuống thật tới lúc kia toàn bộ bầu trời đều là lời nói kia đại hán có lực nên cường hãn tới cái nào loại cấp độ rất nhanh nhiệt khí cầu hạ xuống mà độc công ôn lại là vừa vặn hạ xuống trường phi vị trí trương phi trong tay cũng không có vũ khí đối phương đã không động được võ quân sư các người chơi thật tốt ta những n à y n g u y quân như là chuột như thế bốn phía tán loạn Giữ đức hiện tại tình huống thế nào độc câu ô nôn không nói nhảm trực tiếp hỏi mặc dù hắn vừa mới tại nhiệt khí cầu bên trên có thể thấy rõ ràng c h é m giết bất quá tình huống cụ thể là thế nào vẫn còn không biết rõ ngay vậy trương phi hồi đáp nhường đặng ngài trốn thoát căn cứ ta vừa phá thành liền bắt được một cái n g u y quân đối phương nói đặng ngài ở trong thành còn không có toàn bộ bốc cháy thời điểm liền đã cố gắng tập kết đại quân phá vây mà vừa mới ta trực đạo đặng ngài ở lại phủ đệ cũng xác thực không có phát hiện đối phương cái này nhắc tới cũng kỳ quái cái này hơn nửa đêm đặng n g ả i không phải là đang ngủ sao trương phi không có bắt được đặng n g ả i có chút một bực nghe được trương phi lời nói đọc câu n ô n lập tức liền nghĩ đến đặng n g ả i vì cái gì không có đang ngủ cái này thật kỳ quái sao bọn hắn đại quân áp cảnh lâu như vậy đặng n g ả i áp lực khẳng định là chưa từng có to lớn dưới tình huống như vậy ở buổi tối có thể ngủ được liền có quỷ bất quá bị đối phương chạy quả thật có chút đáng tiếc nếu có thể đem đặng ngài bắt lấy hoặc là chém liết kia không cần phải nói liền xem như đánh tới h ư ơ n ư ơ n g cũng nhiều nhất thời gian mấy tháng bởi vì đặng n g à i v ừ a chết kia bị đánh tan ngụy quân liền không ai một lần nữa tụ họp lại kể từ đó liền không có ngụy quân ngăn cản bọn hắn mà thôi mà thôi chạy liền chạy a chủ soái cũng xác thực không có dễ dàng như vậy bắt độc công nôn đối t r ư ờ n g phi nói rằng cứ như vậy không sai biệt lắm qua một đêm đợi đến bình minh thời điểm chiến cuộc cơ bản đã ổn định lại trong thành không có ngụy quân có cũng là bị bọn hắn tù binh ngụy quân hay là chết trên mặt đất ngụy quân thành này đã cùng phản thành như thế trở thành một vùng phế tích về phần độc công nôn đã sớm sai người ở trong thành tạm thời làm một cái quân trướng xem như sở chỉ huy một bên khác ngụy diên cùng trương bao tự mình xuất lĩnh năm vạn thiết kỵ truy sát đặng ngài đại quân mà độc c â u nôn giờ khắp này ở trong quân trướng nghe trương phi báo cáo quân sư trận chiến này bọn ta tổng cộng tồn thất không đến một ngàn nhân mã chém giết quân địch ba vạn thù binh gần bốn vạn nhân mã còn lại quân địch đều đã bị đánh tan hoặc là bị đặng ngài triệu tập mang đi nghe nói như thế độc c â u nôn gật gật đầu lấy nhỏ như vậy một cái giá lớn đội được lớn như thế chiến quả kia là tương đối không tệ đây là tập kích bất ngờ mới có thể có lớn như thế chiến quả nếu như không có tập kích bất ngờ lời nói ngụy quân có chuẩn bị vậy tuyệt đối không dễ dàng như vậy thì như hỏa công nếu để cho độc câu nôn s ớ m biết vậy hắn liền có có thể đối phó hỏa công phương pháp trước đó ở trong thành đào địa đạo đào rất nhiều đầu loại kia còn có thể thỉnh thoảng tập kích quân địch kể từ đó liền có thể phá lửa cung bất quá hiện tại là đặng n g ả i hắn căn bản cũng sẽ không cho đối phương thời gian phản ứng cho nên đây chính là đã định trước đặng n g ả i đại quân phải đại bại mà về có thể lưu lại một cái mạng chạy trốn đây là tính đặng ngại vẫn khí tốt nửa đêm vẫn chưa có ngủ bằng không đối phương tuyệt đối phản ứng không kịp đi phá vòng đây hiện tại chỉ đợi ngụy diên cùng trương bao truy sát trở về sau đó nhìn xem cái gì tình huống chương 524, t ư mạng ý kế sách chương 524, t ư mạng ý kế sách sau một tháng một bên khác lại nói giờ phút này miệng chỉ huyện trong thành phủ nha bên trong bầu không khí có chút yên tĩnh bởi vì giờ phút này bên trên thủ vị trí là ngồi đã không phải là tào chân cũng không phải tư mạng ý mà là t à o duệ không sai t à o duệ cái này đại ngụy hoàng đế đích thân tới tiền tuyến bại mà lại bại hắn làm sao có thể không đến tạo duệ lười biếng điều chỉnh một chút nửa nằm ngồi thân thể sau đó m í mắt khẽ nâng nhìn hướng phía dưới chúng nhân nói chư vị lần này ra c á t lượng rút quân lưu lại ngô giữ c h ấ n thủ tào dương ý chỉ hà đông các ngươi có thể có ý nghĩ gì sớm tại mấy ngày trước đó kỳ thật tư ma ý cùng tào t r â n b ọ n người liền đã thu được ra c á t lượng xuất lĩnh lấy còn lại đại quân rút lui tin tức thật là vừa vặn tào duệ liền tới cho nên vì nên đón tào duệ bọn hắn cũng tạm thời không có có động tác gì đương nhiên trong đó có tư ma ý còn phán đoán không xong việc tình thật giả tính cho nên cũng chưa hề nói lập tức làm ra phản ứng bất quá bây giờ tào duệ đã hỏi kia không trả lời khẳng định là không được nhưng mà còn không có đợi hắn đứng ra trả lời lúc này tàu chân lại là trước đứng dậy đối với tàu duệ chắp tay thi lễ nói bậy hạ kia ra các lượng cái này mấy tháng đến nay tiến đánh ta thành chỉ vô số lần thật là đều bị đại cô ta cho ngăn cản lại không chút nào có thể tiến thêm bây giờ nghĩ đến bắc thượng có thể có thể vẫn là rất lớn bởi vì thái hành sơn một mạch ta đại ngụy dù sao không có bố trí binh lực chỉ có tân giã bên kia còn có chúng ta bên này có trọng binh chấn giữ nếu như ra các lượng xuất quân cầm xuống hà đông về sau lại đồng tiến có thể thẳng bức ta hoàng đông nhập thành tào chân nói đầu tiên là x ư n g sở lập tức cả người như là bị sấm sét giữa trời quang bổ chúng đồng đạo vậy hạ ngài nói cái gì tân giã không có tân giã bên kia không phải từ đặng ngài trông coi sao hơn nữa còn ngăn cản độc công ngôn đại quân mấy tháng làm sao lại không có tào duệ nghe nói như thế chậm rãi ngồi thẳng người lập tức vẻ mặt tâm c h ầ m nói độc câu ngôn đại quân giả thập đột kích ban đêm tân giã không biết rõ dùng thứ gì trên trời rơi xuống đại hỏa t h i ê u đến tân giã một cái biển lửa ta mấy chục vạn đại quân trong vòng một đêm bị chém đầu ba vạn tù binh bốn vạn nếu không phải đặng ngài kịp thời triệu tập đại quân chạy trốn chỉ sợ ta đại ngụy mấy chục vạn đại quân đêm hôm đó liền phải toàn bộ hôi phi lên d i ệ t t à o duệ là càng nói càng kích động mà những người khác đâu thì là càng nghe càng kinh hãi trâm hiện tại nói cho các người biết bây giờ đặng ngài đại quân không ngăn cản được độc câu n ô n đại quân bao lâu các người nếu là tại vùng này không thể lấy được chiến quả vậy ta đại ngụy cuối cùng rồi sẽ vong quốc chấm liền phải làm kia vong quốc tri quân các ngươi cũng muốn làm kia vong quốc chi nô nghe đến đó tất cả mọi người đã hoàn toàn bị chấn kinh đến nói không ra lời trên trời rơi xuống đại hỏa cái này độc công nôn đến tột cùng là ai a tại sao có thể có như thế thần tiên thủ đoạn tào chân trong nháy mắt không có vừa mới nhuệ khí độc công nôn cầm xuống tân giã còn lớn hơn bại đặng ngải kết thúc hoàn toàn kết thúc nếu là bọn hán bên này không thể đánh bại ra các lượng kia cơ bản liền có thể tuyên cáo ngụy quốc diệt vong thời gian mang xuống cũng không được đây cũng không phải là phòng thủ ở liền có thể giải quyết vấn đề hiện tại mấu chốt là bên kia không có có thể ngăn cản độc câu nôn đại quân lực lượng nếu là từ nơi này đ i ề u binh đi qua vậy cũng không thực tế h ắ n d á m cam đoan nếu là bọn hắn từ bên này đ i ề u binh đi qua k i ế ra các lượng khẳng định sẽ thừa dịp hư đối bọn hắn khởi xướng công kích mãnh liệt cũng sẽ không lại đi tiến đánh cái gì hà đông dù sao đường xa mà lúc này đây tư mạng ý bông nhiên đứng dậy hướng phía tàu duệ c h ắ p tay thi lê nói vậy hạ chúng ta không ngại lại đánh cược một lần bây giờ chính là thời cơ tốt nhất ra các lượng rút quân tiến về hà đông căn cứ thần phái đi ra thám tử đ ế n báo k i a t ra c á t lượng đại quân đã qua sông hiện tại lưu lại ngô d ữ xuất lĩnh mười vạn đại quân thủ thành lại thêm hoàng nông cũng có mười vạn đại quân vừa vạn lưu lại hai mười vạn đại quân chỉ muốn ta chờ có thể đại bại ngô d ữ sau đó cầm lại hàm cốc quan vùng này tất cả thành trì k i a cơ bản liền có thể thay đổi chiến cuộc lại binh lâm đồng quan phía dưới kể từ đó lại có thể chặt đứt ra c á t lượng đường lui đầu này kế hoạch nếu như có thể thi hành thành công k i ế t ra các lượng sẽ chết không có chỗ trôn ta đại ngụy có thể trực tiếp cầm xuống đồng quan kiếm chỉ trường an đến lúc đó độc câu nôn đến không kịp về đến lưu thiền tiểu nhi nhất định rời đô chúng ta liền có thể thuận thế cầm xuống trường an về sau lấy thêm hạ thu lấy ung lương kể từ đó tiếp tục tiến quân tục h chung đọc câu nôn bên kia liền nhất định sẽ hồi sư dạng này liền đem tất cả vấn đề đều giải quyết nghe song tư mạng ý lời nói t à o duệ nhãn t ỉ n h sáng lên tốt nếu là thật sự có thể như thế vậy ta đại ngụy chi giang sơn không chỉ bảo vệ còn có thể thật to suy yếu t h u c quốc thực lực hơn nữa t h u c quốc sắt thép sản nghiệp đa số đều tại trường an thành ta đại ngụy nếu là có thể đạt được sắt thép sản nghiệp thực lực kia đem cùng thụ quân sánh vai cũng không tiếp tục sợ t h u c quân những người khác nghe được cũng là hưng phấn không thôi cái này nếu có thể theo tư mã ý nói như vậy thật là đại ngụy c ủ a thời trọng đạt không hổ là tiên đế b y thác đại thần t à o duệ tán thưởng một câu vậy bây giờ phải làm như thế nào t à o duệ hỏi tiếp hiện tại là muốn như thế nào mới có thể thi hành x u ố n g dưới mới là chủ yếu nhất ngay vậy tư mã ý cũng rơi vào trầm tư nói thật kỳ thật n ô dữ cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy tay cầm mười vạn đại quân lại thêm hoàng nông nơi đó cũng có mười vạn đại quân cái này tạo thành cái góp chi thế xem ra cái này ra cắt lượng thật là từ r ư khi thám tử nói có thủ quốc đại quân qua sống hơn nữa đại quân cờ xí còn có ra các hai chữ cái này nhường tư mạng ý vững tin ra c ắ t lượng đã rời đi đại quân đều qua hoàng hà cái kia còn có thể là ra sao hiện tại muốn làm chính là như thế nào tiêu diệt nô giữ nghĩ đi nghĩ lại tư mạng ý bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên mọi người thấy tư mã ý bộ dáng liền biết tư mã ý đã nghĩ đến biện pháp không tệ tư mã ý thật đúng là nghĩ đến một cái biện pháp hơn nữa vẫn là căn cứ ra c á t lượng muốn đi ra thế là tư mã ý lập tức hướng phía tàu duệ chắp tay thi lê nói vậy hạ quân ta tại tam hảo sơn có đại quân đóng giữ chương năm trăm hai mươi năm tư mã chiêu trở lệnh chương năm trăm hai mươi năm tư mã chiêu trở lệnh mà cái này tam hảo sơn có một con đường có thể trực tiếp thông hướng giáp huyện lúc trước ra c á t lượng dĩ giả lọt chân lửa qua thần, thẳng đến tàu dương gây nên làm cho quân ta tại hoàng nông một vùng kế hoạch chiến lược thất bại Bây giờ, chúng ta cũng có thể đi trước giáp huyện cái này giáp huyện binh lực nhiều nhất năm ngàn ra cắt lượng đem đại lượng binh lực bố trí tại tới gần tam hảo sơn hoàng n ô n g cùng tào dương h á n quả quyết không thể nghĩ đến quân ta sẽ trực tiếp lấy giáp huyện chỉ cần giáp huyện cầm xuống về sau vậy ta quân liền có thể hai mặt giáp công tào dương kể từ đó thần liệu định tiêu nô g giữ thất bại nô g giữ bại một lần chúng ta liền thừa cơ cầm xuống hàm cơ quan mà nô g giữ vậy cũng chỉ có thể chạy trốn tới hoàng đông đi cùng nơi đó t h u quân tụ hợp bất quá liền xem như t h u quân hội hợp kia lại có làm sao quân ta đã cầm xuống hàm cơ quan vậy thì mang ý nghĩa nô giữ liền sẽ bị ta đại ngụy đại quân toàn mặt bao vây rượu rượu rượu t à o duệ nói liên tục ba chữ tư mã ý không hổ là tư mã ý quả nhiên lợi hại g dám ba câu liền trong nháy mắt đem nguyên bản thế yếu cho đảo ngược hiện tại chính là cược kế hoạch có thể thành công hay không trọng đặt việc này giao cho ngươi toàn quyền phụ trách t à o duệ trực tiếp đối tư mã ý nói rằng hiện tại hắn là đem hy vọng đều ký thác vào tư mã ý trên thân thần lĩnh chỉ tư mã ý chắp tay thi lễ kỳ thật cũng không phải tào duệ không muốn cho tào chân cơ hội tư à o c h â mã ý ngay vậy nhìn xem hai đứa con trai nói chiêu nhi sư nhi ra cắt lượng đại quân triệt hồi hà đông vừa mới vi phụ tại phủ nha bên trong cùng bệ hạ cùng chư vị các tướng sĩ thương nghị quyết định chủ động xuất kích ân nghe nói như thế tư mã chiêu cùng tư mã sư xứng sở phụ thân g i a cát lượng rút đi vấn đề này chúng ta biết thật là ngài trước đó không phải nói không thể hành động thiếu suy nghĩ sao bởi vì g i a cát lượng thật đi hay là giả đi còn không xác định không thể mạo hiểm hơn nữa nhi tử coi là phụ thân nói không sai g i a cát lượng giảo hoạt có lẽ thật không đi đâu nghe nói như thế tư mã ý lắc đầu trước đó là trước kia hơn nữa vi phụ dám khẳng định g i a cát lượng đã thật rút đi căn cứ thám tử đến báo ra cát lượng đại quân đã qua hoàng hà hứa hồ còn có một chuyện đó chính là đặng n g ả i bên kia bị độc câu nôn đại bại tân giã thất thủ nếu như ta quân lại không đạt được chiến quả thời gian kéo dài thêm chỉ sợ độc câu nôn đại quân đã binh lâm hứa sơn g thành cái gì nghe nói như thế tư mã chiêu cùng tư mã sư hai người trực tiếp bị giật mình kêu lên khá lắm tân giã thế mà thất thủ độc câu nôn đại quân coi là thật liền lợi hại như vậy sao hai người biểu lộ cùng vừa mới phủ nha bên trong đám người không kém đi đâu đều là bị tin tức này cho khiếp sợ đến không có cách nào thật sự là tin tức này cho khiếp sợ đến sau một hồi lâu hai người cái này mới tỉnh hồn lại phụ thân vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì tư mã chiêu hỏi ngay vậy tư mã ý đem vừa mới thảo luận đi ra kết quả nói cho hai người sau khi nói xong tư mã ý liền hướng phía hai người hỏi chiêu nhi sư nhi hiện tại vi phụ cần muốn các ngươi một cái trong đó người bí mật tiến về tam h ả o sơn sau đó chỉ huy một c h i kỳ binh tập kích bất ngờ giáp huyện nếu như giáp huyện có thể lấy xuống kia vi phụ kế hoạch liền thành công một n ữ a hai người các ngươi ai nguyện ý tiến về nghe nói như thế tư mã chiêu cùng tư mã sư lẫn nhau sau đó hai người cơ hồ liền là đồng thời mở miệng nói ra phụ thân hài nhi nguyện đi hài nhi bằng lòng vì phụ thân phân yêu nhìn thấy hai người đều mở miệng tư mã ý rất là vui mừng từ lần trước hắn giáo dục qua tư mã chiêu về sau tư mã chiêu liền thay đổi không còn hành động theo cảm tính mọi chuyện đều nghĩ lại mà làm sao lúc này tư mã chiêu hướng phía tư mã sư nói rằng đại ca vẫn là để để ta đi người đến lưu tại phụ thân bên người giúp đỡ lấy phụ thân nhưng mà tư mã sư lại là phản bác nhị đệ ta thân làm đại ca loại này mạo hiểm chuyện lẽ ra phải do ta tới lui việc này đương nhiên là gặp nguy hiểm bởi vì một khi bị ngô giữ phát giác lời nói vậy ai đi cái kia chính là ai chết hoàng nông bên kia thuộc quân tăng thêm t à u dương bên kia thuộc quân giáp công phía dưới làm sao có thể có đường sống húng hồ lúc đầu loại này một mình xâm nhập tập kích bất ngờ liền không thể mang quá nhiều binh mã chủ đánh chính là một cái xuất kỳ b ấ t ý nhanh chóng cầm xuống giáp huyện nếu như không thể nhanh chóng cầm xuống giáp huyện vậy cũng giống nhau là rất nguy hiểm tiếp lấy hai người liền bắt đầu tranh luận kỳ thật nếu là có thể thành công đó cũng là cực kỳ chi lớn công lao nhìn thấy hai người đều không nghĩ đối phương mạo hiểm thế là tư m ạ ý liền đưa tay đem hai người tranh luận cắt đứt. sư nhi vẫn là để chiêu mà đi a biết con không khác ngoài cha ngươi cùng chiêu nhi tính cách hoàn toàn không giống nhau ngươi làm đại ca tương đối ổn trọng mà chiêu nhi giỏi về dùng kì mưu lần này tập kích bất ngờ giáp huyện muốn chính là một cái kỳ chữ chỉ có xuất kỳ bất ý mới có thể có càng lớn nắm chắc cầm xuống giáp huyện cho nên tại cái này m ọ i người ngươi không bằng chiêu nhi đương nhiên chiêu nhi tại ổn thỏa phương diện cũng không bằng ngươi nghe được tư mã ý lời nói tư mã chiêu cười ha ha đại ca ngươi xem đi ta liền nói để cho ta đi phụ thân đều nói như vậy nghe vậy tư mã sư đành phải gật gật đầu đồng ý chuyện thế là liền như thế định ra tới tư mã ý lúc này liền nhường tư mã chiêu lên đường tiến về tam thảo sơn tiếp lấy hắn lại mệnh lệnh tư mã sư chỉnh lý hai m ư ờ i vạn đại quân sau đó trực tiếp ra khỏi thành hắn chính là muốn đại quân trực tiếp đ ệ tới cho nô giữ áp lực đồng thời hấp dẫn nô giữ chú ý lực nhường nô giữ chú ý lực toàn bộ đều tập trung ở hắn bên này cứ như vậy lời nói kia tư mã chiêu bên kia thành công tính liền tăng mạnh một ngày sau tư mã ý đại quân trực tiếp tiếp cận mà giờ khắp này tảo dương thành bên trong nô d ữ nhìn xem đại quân ép thành t à u ngụy đại quân không khỏi khoe miệng có chút d ư ơ n g lên tiếp lấy nỉ n o nói n thật đúng là bị thừa tướng nói chúng lúc này bên cạnh bộ sẽ thấy ngụy quân cái này đều ép thành nô d ữ còn tại cười không khỏi xưng sở nghi hoặc hỏi tướng quân ngài đây là thế nào thừa tướng sau khi rời đi cái này ngụy quân lập tức đến công thành ngài thế nào còn cười h a nghe nói như thế nô d ữ cười khoát khoát tay thiên cơ bất khả lộ cũng bất quá đi hiện tại tư ma uy còn sẽ không công thành bởi vì thời cơ còn chưa tới cùng nói chừng tối thiểu đến ngày mai tư ma u mới có thể công thành t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu giáp u y ệ t phá t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu giáp u y ệ t phá nghe nói như vậy phó tướng càng thêm mơ hồ vì cái gì tư mã ý sẽ do ngày mới công thành hắn đều hạ lệnh chuẩn bị chống cự tiếp lấy chỉ thấy ngô d ữ trực tiếp xoay người rời đi không có chút nào muốn chống cự ý tứ bất quá lập tức ngô d ữ đi hai bước đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn xem phó tướng nói toàn thành đề phòng đ ề phòng tư mã ý công thành phó tướng nghe vậy khoe miệng hơi hơi run rẩy thế nào một hồi không thèm để ý chút nào dán vẻ một hồi lại để cho hắn toàn thành đề phòng hắn đã hoàn toàn mơ hồ bất quá này sẽ nô d ữ đều đã đi xa mà hắn tự nhiên cũng không có khả năng đi vi phạm nô d ữ mệnh lệnh thế là liền n h ư ờ n g toàn thành đề phòng mà nô d ữ đi đến trong thành phủ nhà trước đ ỗ n g nhiên dừng lại nhẹ giọng lẩm bẩm thừa tướng nói không sai diễn t r ò liền phải làm nguyên bộ tới ban đêm một đạo nhân mã lặng lẽ theo tam hảo sơn bên trên xuống tới tướng quân chúng ta muốn không nên nốt lửa đem một gã phó tướng hướng phía một gã tuổi trẻ tướng lĩnh hỏi tuổi trẻ tướng lĩnh kỳ thật chính là tư mã chiêu tư mã chiêu nghe vậy trứng mắt liếc phó tướng ngươi là muốn tìm cái chết sao cái này hoàng nông cùng tào dương ở giữa thường có t h u quân t h ắ n g tử nếu là đốt đuốc ngay lập tức sẽ bị phát hiện tư mã chiêu a xích phó tướng nghe nói như thế phó tướng nghe lời bất quá lập tức hay là hỏi tướng quân kia cái này đen nhánh đường chúng ta đi như thế nào à hơn nữa nếu là có tướng sĩ bị mất đụng phải t h u quân t h ắ n g tử kia còn không phải như vậy cái này chân núi tới giáp huyện con đường kia toàn bộ đều là rừng cây ánh trăng căn bản chiếu xạ không xuống cơ bản cũng là đưa tay không thấy được năm ngón nghe vậy tư mã chiêu n h ữ mày lập tức liền đối với phó tướng nói vậy thì mỗi danh tướng sĩ đều đáp lấy người trước mặt bả vai hành t ẩ u liền xem như sở cũng phải cho ta sở đến giáp huyện đi không có cách nào đây đã là cơ hội tốt nhất chính là phải thừa dịp lấy dạng này đen nhánh hoàn cảnh mới tốt tập kích bất ngờ làm được thần không biết quỷ không hay nghe thấy tư mã chiêu lời nói phó tướng đành phải gật gật đầu sau đó đem mệnh lệnh cho truyền đạt xuống dưới cứ như vậy các tướng sĩ đằng sau đáp lấy phía trước phía trước đáp lấy cả người phía trước đi đi tư mã chiêu có tự tin không cho thủ quân phát giác lần này hãn tổng cộng mang đi tam hảo sơn bên trên hai vạn tướng sĩ Cái này hơn a i vạn tướng t ư sĩ, đều là g đối i t nữa h Hơn nguệ. n lên đường gọc tư r ừ vũ khí cùng khôi giáp, cùng một chút cùng cùng giáp, một l ơ n nước, cái khác, không g gì khô khác, cái có cái mã a Ngay n chiến g cả m đều không chiêu ó cưới. ơ n nữa tư mã cũng là đi bộ dù sao tiếng v õ ngựa âm thật sự là quá lớn hơn nữa mã nhi thỉnh thoảng sẽ còn tên minh huống hồ tư mã chiêu còn hạ lệnh các tướng sĩ không cho phép nói chuyện trừ phi là tình huống đặc biệt nếu không không được lên tiếng cứ như vậy đại quân giống như ưu linh đi tới trong lúc đó đương nhiên cũng có chuyện n g o à i ý muốn xảy ra bất quá đây đều là không có quá lớn một cái ảnh hưởng cho nên rất thuận lợi không biết rõ đi được bao lâu đại quân rốt c ụ c ra cánh rừng căn cứ trước đó khảo sát tư mã c h i ê u biết bọn hắn đây đã là đi đến giáp huyện khu vực chỉ có điều còn chưa tới thành trì còn có giờ phút này thiên cũng đã mông lung sáng lên không còn là một mảnh đen k ị t mặc dù bốn phía vẫn là đen nhánh nhưng là đã có thể thấy được đường tiếp lấy tư mã chiêu quay đầu nhìn về phía các tướng sĩ lập tức hô các tướng sĩ các người kiến công lập nghiệp cơ hội tới chỉ muốn bắt lại giáp huyện vậy chúng ta liền có thể đánh bại t h ủ quốc chỉ đánh bại t h ủ quốc vậy các ngươi chính là trận chiến này công thần lớn nhất tương lai vinh hoa phu quý tự nhiên không đáng kể tư mã chiêu lời vừa nói ra ngụy quân nhóm lập tức đem hắn chuyển lại cho mỗi người hai vạn người tư mã chiêu nói lời tự nhiên không có khả năng mỗi người đều có thể nghe thấy liền xem như hô có thể nghe thấy nhiều nhất chính là mấy ngàn người mà thôi thu được tư mã chiêu lời nói các binh sĩ nguyên một đám đều như bị điên bởi vì bọn hắn nghe được có thể chiến thắng t h u quốc không có cách nào mấy tháng này đến nay bọn hắn trôi qua thật sự là quá bị đ è nén một mực bị thuộc quân đ è lên đánh hơn nữa chết không biết bao nhiêu cùng một chỗ đồng sinh cộng tử chiến hữu Kỳ thật bọn hắn bất luận là phương nào đều hận thật là không có cách nào hiện tại thuộc về ngụy quân trận danh vậy bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện ngụy quân có thể thắng thắng bọn hắn nhiều ngày trôi qua như vậy cũng không tính một phí một mực đi theo đánh trận khổ cực như vậy nếu là không có điểm hồi báo vậy thì thật là quá hoan hồng cho nên bây giờ nghe tư mã chiêu nói chỉ cần lấy được giáp huyện liền có thể chiến thắng tổ quốc vậy bọn hắn đương nhiên chịu ra sức kết quả là cứ như vậy tại tư mã chiêu dẫn đầu h ạ hai vạn đại quân hướng phía giáp huyện thành trì mà đi chờ đến dưới tường thành sau một đạo cảnh báo tiếng trung trực tiếp vang lên địch tập địch tập trên tường thành thủ quân nhao nhao hô t o địch tập lập tức vô số mưa tên xâm nhập mả xuống ngụy quân lập tức ngã xuống một mảng lớn nhưng mà tư mã chiêu cũng không có dừng lại lập tức nhường các tướng sĩ xuất ra dây thừng bỏ cũng muốn leo lên thành t ư ờ n g cứ như vậy không biết do kéo dài bao lâu mãi cho đến trời tối thời điểm rốt cục thành phá không sai chính là mạnh mẽ cầm dây thừng leo đi lên sau đó g i t tới cửa thành mở cửa thành ra ngụy quân lập tức như là gặp dê đồng dạng điên cùng tràn vào thành trì ma thuộc quân thì là chạy tư tán cứ như vậy tới sau nửa đêm thời điểm tư mã chiêu thành công lấy được giáp huyện ma thuộc quân chết chết trốn thì trốn đa số kỳ thật đa số đều là đã chạy trốn chờ hoàn toàn ổn định thành trì về sau tư mã chiêu liền lập tức hạ lệnh nhường đại quân lập mã h ư u làm ngày mai liền tiến quân t à u dương chờ đến hừng đông thời điểm tư mã chiêu lưu lại năm ngàn nhân mã về sau tại chỗ liền xuất quân xuất phát lại nói một bên khác nô g ữ ngủ một đêm về sau hắn đi vào trên tường thành ngầm đầu nhìn hướng lên bầu trời nhìn xem đã dâng lên mặt trời hắn không khỏi n ỉ non một tiếng dựa theo thời gian này có lẽ đã không sai b i ệ t lắm cái gì không sai b i ệ t lắm phó tướng ở bên cạnh n g h e được lập tức hỏi tiếp lấy hắn kịp phản ứng sau đó đối ngô dữ nói rằng tướng quân ngài là nói tư ma ý muốn công thành ngay vậy ngô dữ gật gật đầu tư ma ý xác thực muốn công thành hơn nữa còn không ngừng tư ma ý ngươi nhường các tướng sĩ nghiêm phòng tử thủ liền có thể ta tự mình tọa c h ấ n tại trên tường thành chỉ huy đại quân dứt lời ngô dữ cũng làm người ta lấy ra bội kiếm của hắn mà phó tướng cũng làm cho các tướng sĩ chuyển đến đã sớm chuẩn bị song thủ thành khí giới như thế không sai biệt lắm lại qua nửa canh giờ bộ dáng quả nhiên như là ngô d ữ nói tới như thế tư mạng ý công thành hơn nữa còn tự mình tọa trấn chủ soái zeta lit nha lit nít ngụy quân bắt đầu thẳng hướng thành trì thay thế ngô d ữ thở dài một cái lập tức nhường các tướng sĩ bắt đầu bắn tên n g ă n cản cứ như vậy một trận chém giết bắt đầu ngụy quân công quân hán thủ nhưng mà mười vạn đại quân thủ thành ở đâu là có dễ dàng như vậy liền bị công phá chương năm trăm hai mươi bảy hai mặt giác công chương năm trăm hai mươi bảy hai mặt giác công trận này chém giết một mực kéo dài tới buổi trưa ngụy quân cái này mới chậm rãi lui xuống dĩ nhiên không phải thật lui chính là chỉnh đốn một chút sau đó lại phát động tiến công nhưng mà giờ phút này trên tường thành n ô d ữ đ ỗ n g nhiên nhữ mày nhìn qua dưới thành xa xa một c h i đội ngũ hắn có chút ngây người chỉ thấy kia phía trước đội ngũ còn có một không liễn không sai chính là liễn mà cái khác ngụy quân nhóm nhao nhao cho c h i đội ngũ này nhường đường nhường c h i đội ngũ này hướng chủ xoáy từ mạng ý nơi đó mà đi thấy cảnh này n ô g ữ lập tức liền minh bạch kia liễn bên trên người là ai trước đó căn cứ thám tử đền báo liền nói ngụy quốc hoàng đế đích thân tới t i một u tên binh lính vội vã chạy tới sau đó liền đối với ngô giữ vội vàng bẩm bạo nói tướng quân không xong giáp huyện bị tư mã chiêu xuất lĩnh ngụy quân cho công hãm ta trong thành năm nhân g mã bị đánh tan đa số đều trốn đi hàm có xuất quan chỉ có số ít các tướng sĩ chạy tới chúng ta bên này nghe nói như thế nô giữ mí mắt khẽ nâng một lát sau nói rằng ta đã biết lập tức liền đối với báo tin binh sĩ phất phất tay nhường lui ra nhìn thấy một màn này binh sĩ không khỏi hơi nghi hoặc một chút h ắ n tựa như là tích đủ hết khí lực sau đó một quyền đánh vào trên đông như thế nguyên bản hắn còn tưởng rằng tướng quân sẽ khiếp sợ sẽ trừng to mắt sẽ cảm thấy không có khả năng mà bây giờ là chuyện gì xảy ra nô giữ tựa như là chuyện gì đều không có xảy ra như thế nhưng mà binh sĩ làm sao biết giờ phút này nô giữ trong nội tâm âm thầm cười lạnh Tàn quân đảo vong hàm quốc quan, tất cả bình thường, thừa tướng thật sự là liệu sự như thần A. Nô giữ trong nội tâm thầm、nghĩ. Bất quá, cái này, quốc hoàng đế lại tới hàm là hắn không có nghĩ tới. Bất quá này hoàng quân vong quan, bình như Nô nội nghĩ. Nguy đúng hắn quốc quả, quốc liệu đây, đảo đế cả giữ cái A. sự sự lại là không cần đoán được biết tư mã ý chơi chiêu này mục đích đơn giản chính là muốn hai mặt giáp c ô n g hắn thế là hắn liền hạ lệnh nghiêm phòng tử thủ đem một nhóm nhân mã phân phối tới cửa thành phía tây đi hai mặt phòng thủ cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ ba nô giữ có động tác mấy ngày nay đến nay tại ngụy quốc hoàng đế đích thân tới hạ những cái k i a n g ụ y quân các tướng sĩ đều rất có chơi liệu trên cơ bản chính là phân đấu quên mình công thành phong kiến thời đại chính là như thế chỉ cần hoàng đế thân trinh đám binh sĩ kia sĩ khí kia là cực kỳ tăng cao bất quá nếu l à thua kia tệ nạn cũng rất lớn rất có thể liền sẽ như vậy suy sụp diệt quốc cho nên trong lịch sử rất nhiều hoàng đế đối với mình không có có nhất định tự tin là sẽ không hôn trinh một khi thân trinh vậy thì nhất định phải được tháng liền có cơ hội trở thành thiên cổ nhất đế thua kia thật không t i ệ n tiếng xấu thiên cổ c h u y lệnh nhường các tướng sĩ đem trong thành có thể mang đi đều mang đi không thể mang đi toàn bộ đốt đi nô giữ đứng tại tường thành một bên cổ vũ sĩ khí vừa hướng phó tướng ra lệnh nghe nói như thế phó tướng ngộng tướng quân chúng ta có mười vạn đại quân thủ thành liền xem như hai mặt giáp công cũng có thể chờ đợi thừa tướng hoặc là tại hoàng nông điền tướng quân đến chợ rút ba thật muốn rút quân sao nô giữ lời nói đã rất rõ ràng chính là muốn rút quân phó tướng đương nhiên không có khả năng không hiểu nhưng mà cũng là bị nô giữ phản bác bây giờ hai mặt giáp công phía dưới muốn giữ vững tòa thành trì này cũng cần hao phí đại lượng tướng sĩ cho nên không đáng xác thực muốn giữ vững vậy thì nhất định phải muốn hao tổn rơi đại lượng binh sĩ sau đó tới chờ trợ rút bất quá cũng không có tới muốn rút lui tình trạng a t ự bác phạt đến nay bọn hắn mỗi một lần cầm tòa thành tiếp theo đều muốn hao phi đại lượng tài lực vật lực còn có các tướng sĩ tính mệnh hiện tại lập tức liền phải rút lui kia không n g o a n phó tướng có chút không cam tâm bất quá không cam tâm về không cam tâm phó tướng vẫn là đi thi hành mệnh lệnh không có cách nào thiên chức của quân nhân chính là phục tùng mệnh lệnh ai cũng không thể vi phạm huống hồ kỳ thật phó tướng cũng tin tưởng nô g ữ dù sao nô g ữ thật là dẫn đầu hắn đánh qua rất nhiều lần thắng trận mà hắn cũng là theo một cái bách phú trưởng chấm dãi lên tới phó tướng chức vị này đồng lộc đ á i ngộ đều tăng mạnh mà hết thẻ này đều cùng ngô d ữ có quan hệ có thể nói nếu như không có ngô d ữ kia liền không có hắn cái này phó tướng chức vị đồng thời hắn cùng ngô d ữ quan hệ cũng rất tốt bằng không thì cũng sẽ không thường xuyên phản bác ngô d ữ lời nói thế là hắn liền xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh tào dương thành vứt bỏ khẳng định là muốn vứt bỏ ngô d ữ không có khả năng nhường đại lượng binh sĩ đầu một nơi thân một n g o cứ như vậy quân hắn lại chặn lại một vòng ngụy quân tiến công hơn nữa còn là hai mặt tường thành tác chiến đương ế n khi chạm vào t nhiên nhiều người như vậy ngựa không có khả năng không làm cho ngụy quân chú ý nô giữ bên này ra khỏi thành không đến bao lâu ngụy quân bên kia liền nhận được tin tức giờ phút này trong quân trướng báo một đạo bẩm báo thanh em c h u y ể n đến đang xem chiến báo tư mã ý trong lỗ thai ngay vậy tư mã ý hai mắt nhắm lại rất nhanh một gã hắn tản bộ đi ra thám tử liền đi đến người này là tư mã ý thân tín trên cơ bản bị tư mã ý phái đi ra đều là thân tín của hắn tìm hiểu tin tức loại chuyện này hắn cảm thấy cực kỳ trọng yếu muốn giao cho thân tín làm hắn khả năng yên tâm chỉ thấy thám tử sau khi đi vào lập tức bị một chân trên đất hướng phía tư mã ý bẩm báo nói đô đốc thuộc hạ dò thăm một kiện đại sự ân đại sự tư mã ý xứng sở đúng đại sự thám tử gật, gật đầu lập tức ngữ k h í tăng tốc nói căn cứ thuộc hạ tìm hiểu tiên ngô giữ xuất lĩnh đại quân mở ra nam thành cửa sau đó toàn bộ nhân mã bắt đầu hướng phía hoàng đông phương hướng mà đi lời vừa nói ra tư mã ý mở chừng hai mắt cái gì ngươi nói ngô giữ đại quân rút ra tàu dương thành tư mã ý có chút không dám tin bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng xem ra cái này ngô giữ là không muốn đem thương vong mở rộng bởi vì hiện tại ngô giữ là bị hai người bọn họ mặt g ra công kết thúc hoàng đông bên kia mong muốn cứu viện lời nói cái kia còn đến trải qua tam hào sơn dưới chân điện dụ tới cứu vậy hắn tư mạ uy đương nhiên sẽ không nhường điền dụ nhẹ n h ó m lại tới đây tất nhiên muốn xuất động tam hảo sơn bên trên tất cả các tướng sĩ ngăn cản điền dụ chỉ cần đem điền dụ thời gian ngăn chặn t i ê u ngô giữ coi như có thể thủ được thật lâu tới thời gian nhất định về sau đó cũng là hạn phải chết không nghi ngờ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám liên tiếp thắng mấy trận t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám liên tiếp thắng mấy trận về phần ra c ắ t lượng t i u cách xa như vậy vậy thì càng thêm không thể lại tới đây chi viện nếu như ra c ắ t lượng có thể trở lại t i ê u ngô giữ cũng không cần đến lui quân nếu như nói trước đó còn có như vậy một tia hoài nghi ra các lượng có phải hay không không đi nhưng là hiện tại đi theo nô giữ rút quân tư mã ý đã hoàn toàn tin tưởng ra c á t lượng nhất định đã đi đi hà đông đến ở hiện tại đi vừa vặn phù hợp lúc trước hắn ý nghĩ nô giữ quả nhiên rút quân hướng hoàng nông mà đi cùng điện dụ hội hợp nghĩ tới đây tư mã ý cấp tốc làm ra phản ứng lập tức truyền lệnh ngoài trướng thị vệ rất nhanh thị vệ liền tiến đến truyền bản đều mệnh lệnh đại quân lập tức tiến vào chiếm giữ tàu dương thành dứt lời tư mã ý liền trực tiếp đứng dậy đi tới hoàng đế tạo duệ quân trướng để cho người ta thông bẩm một tiếng về sau tàu duệ liền nhường hắn đi vào trọng đạt đã trễ thế như vậy có chuyện gì tào duệ về vải mà hỏi nghe vậy tư mã ý liền tranh thủ vừa mới thám tử mang về tin tức cho tào duệ nói một lần nghe nói như thế tào duệ đột nhiên từ trên giường ngồi dậy cái gì nô giữ lùi giữ hoàng nông ha ha ha trọng đ ạ n kế hoạch của ngươi đã thành công một nửa tào duệ vui vẻ đến cười ha ha thấy thế tư mã ý cũng là hiểu ý cười một tiếng bệ hạ từ lúc tây trinh đến nay quân ta quá t ử đào thắng một trận các tướng sĩ sĩ khí đều quá đê mê bây giờ quân ta lần đầu chiến thắng t h ụ quân phá vỡ t h ụ quân những năm gần đây không thể chiến thắng thần thoại cái này kế tiếp đem tăng mạnh quân ta s、si、í khí tư mã ý nói xong không sai mà lúc này đây t à o duệ lại là bỗng nhiên kịp phản ứng t â o mày hướng phía tư mã ý nói rằng chờ một chút trọng đạn đây là ngô giữ tay cầm mười vạn đại quân quân ta những ngày này tiến công cũng không có tiêu hao nhiều ít thụ quân thế nào thụ quân nhanh như vậy liền bại lui ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối a t à o duệ lo lắng nói nghe nói như thế tư mã ý k h o á t k h o á t tay ha ha cười nói vậy hạ quá lo lắng kỳ thất thần vừa mới đang nghe tin tức này về sau cũng nghĩ qua vấn đề này bất quá thần suy nghĩ minh bạch kỳ thật bệ hạ chỉ cần nghĩ một hồi tiên ô giữ được người xưng là áo đen tiên sinh đạo hiệu â u phượng người này thần trước đó liền tới giao thủ qua có thể nói là vô cùng không đơn giản có đại tài người loại này chỉ huy đại quân tự nhiên suy tính được cũng rất nhiều lúc đầu lấy ra c á t lượng an bài tại hoàng n ô n g cùng tào dương cái này hai tòa thành trì đại quân là hoàn toàn có thể giữ vững sau đó ra c á t lượng liền có thể tránh lo âu về sau tiến về hà đông thu lấy hà đông những cái kia thành trì thật là mặc cho chư gia cắt lượng lại như thế nào thần cơ diệu toán đều khó có khả năng nghĩ đến q u â nô ta sẽ tập kích bất sẽ kích giữ huyện, từ là d ư ơ n không n h giáp c chi thể c nào h ư v nghĩ không ra điều này cứ như vậy nô giữ rút lui nhất định là vì bảo trụ kiêm mười vạn đại quân sau đó cùng điển dụ đại quân hội hợp tại cùng ta quân đối kháng trải qua tư m ã ý cái này vừa phân tích tào duệ cảm thấy vô cùng có đạo lý bởi vì ngoại trừ khả năng này k i a liền không có những khả năng khác hơn nữa dựa theo tư m ã ý trước đó nói kế hoạch cũng không phải muốn trước đổi u bắt nô dữ cho nên cứ như vậy liền xem như nô dữ đang rút lui trên đường có cái gì mai phục bọn hắn cũng sẽ không bị t r u n g kế bởi vì bọn hắn mục tiêu tiếp theo là hàm cốc quan lấy được tào dương cùng giáp g u y ệ n vậy thì mang ý nghĩa có thể trực tiếp đối hàm cốc quan dụ mình cầm xuống hàm cốc quan đây cũng là không sợ điển dụ cùng nô dữ hợp quần một chỗ liền xem như hai người bọn họ cộng lại có hai mười vạn đại quân rất c ư ờ n g đại thật là tại bị vây kín phía dưới vậy hắn tư mạng ý có nhiều thời gian đến cùng bọn hắn hai mười vạn đại quân hao tổn huống hồ tiếp tế cũng không có hàm n có quan bị bọn hắn cầm xuống lời nói vậy thì mang ý nghĩa thuộc quân đường tiếp tế cũng gây mất loại tình huống này liền xem như thuộc quân có bốn mười vạn đại quân vậy cũng không có một chút tác dụng nào binh lực càng nhiều vậy lại càng sớm cạn lương thực tiếp lấy tàu duệ liền đối tư m ạ ý nói rằng trọng đạn như thế kia ngươi liền nhanh đi an bài cam đoan cầm xuống hàm có quan nghe vậy tư m ạ ý lập tức lĩnh mệnh sau đó lui ra đi ra tàu duệ đại trướng tiếp lấy hắn liền đi xuất l í n h đại quân trực tiếp tiến vào tàu dương thành tàu dương tòa thành này có thể nói là mất mà được lại chiến thắng thủ quân vui sướng tại toàn quân đều lan tràn ra lập tức tư mã ý gọi tư mã chiêu cùng tư mã sư hai đứa con trai tiếp lấy hạ lệnh nhường hai người bọn họ dẫn mười vạn đại quân tiến đến lấy hàm q u ố c quan hàm q u ố c quan nơi này bây giờ cũng không có bao nhiêu quân coi giữ trên cơ bản chính là cất đặt lương thực cho ra các lượng tiến về hà đông đại quân tiếp tế còn có cho điển dụ cùng ngô g ữ đại quân tiếp tế tư mã chiêu cùng tư mã sư hai huynh đệ đạt được bọn hắn mệnh lệnh của phụ thân sau cũng không đoái hoài tới nghỉ ngơi bởi vì hiện tại thời gian chính là chân quý nhất nhất định phải đoạt tại điện dụ đại quân còn chưa kịp phản ứng thời điểm liền cầm xuống hàm cốc quan chỉ muốn bắt lại hàm cốc quan kia thủ con đường liền hoàn toàn gây mất cứ như vậy tới hừng đông về sau tư mã chiêu hai huynh đệ thành công đã tới hàm cốc quan đối hàm cốc quan phát động mánh liệt tiền đánh trên cơ bản mà nói liền là bất kể so sánh hậu quả loại kia tiền đánh phía trước chết kia phía sau liền tranh thủ thời gian bổ sung chỉ cần cửa thành không có công phá vậy thì tiếp tục bò cũng muốn leo đi lên rốt cục đến trưa hàm q u ố c quan bị lấy được mà giờ khắp này một bên khác nô d i ữ cũng đã tới hoàng đông cùng điển dụ đại quân hội hợp về phần tư mã chiêu cầm xuống hàm q u ố c quan tin tức đồng thời chuyển đến hai bên đương nhiên cái này đã là ngày hôm sau sự tỉnh tại tư mã ý nghe được hắn hai đứa con trai thành công lấy được hàm q u ố c quan về sau hắn vui mừng quá đỗi cùng lúc đó tiến b à o chiếm giữ tào dương thành tào duệ cũng cho hai huynh đệ đều phong hầu tư mã ý càng là thăng quan tiến tước tào duệ còn phong tư mã ý là đại tướng quân thay thế tào chân chức vị v ề phần tào chân cũng chỉ có thể hầu ở tào duệ bên người đánh trận hắn xác thực cũng tự hẹn không bằng tư mã ý thái khanh bây giờ hàm cốc quan đã cầm xuống kế tiếp đại quân ta phải làm như thế nào tào duệ hướng phía tư mã ý hỏi trước đó tư mã ý nói kế hoạch chỉ nói đến chỗ này còn không có nói đằng sau nên làm cái gì liên tiếp đánh thắng trận hoàn toàn n h ư ờ n g ngụy quân một lần nữa cầm lên lòng tin nghĩ đến t h ủ quân cũng không phải là như vậy không thể chiến thắng cái này không tư mã ý liền dẫn theo bọn hắn liên tiếp đánh mấy trận thắng trận chương năm trăm hai mươi chín rút quân hoa sơn đường nhỏ Trước nghe hoa sơn n đ ư được tào duệ lời nói tư mã ý không chút nghĩ ngợi liền nói b ậ y h ạ kế tiếp đương nhiên là muốn c h ặ t đức đồng quan có khả năng đối với gia cắt lượng tiếp tế còn có vây khốn điển dù cùng nói đến đây tư mã ý dừng lại một chút tiếp lấy con ngươi co r ụ t lại giống là nghĩ đến cái gì như thế ngơ ngác đứng ở nơi đó không nói lời nào thấy thế, thế tào duệ cũng là s ư ơ n g sở nhìn xem tư mã ý ngốc là người thế là hắn liền lên tiếng nhắc nhở trọng đạt ngươi có thể là nghĩ đến cái gì nghe được tào duệ lời nói tư mã ý lúc này mới theo ngu ngơ bên trong lấy lại tinh thần thế là vội vàng hướng lấy tào duệ chắp tay nói vậy hạ thần nghĩ đến một con đường liền là trước kia của ta tại hàm cốc quan thời điểm đ ỗ n g nhiên bị điện dụ tập kích nay sẽ thần cũng là mới nói được điện dụ lúc này mới nhớ tới nếu như điện dụ đại quân hướng bên kia rút lui kia điện dụ cùng ngô giữ hai mươi vạn đại quân liền vô cùng có khả năng từ nơi đó về tới đồng quan một khi hai người bọn họ về tới đồng quan lời nói vậy thì phiền thoái bởi vì điện dụ cùng ngô giữ mang theo hai mươi vạn đại quân về tới đồng quan kia lấy kia hai mươi vạn đại quân quân ta là tuyệt đối không thể công phá đồng quan đồng thời chúng k ta bên này cũng mới, mới vừa thu được hàm cơ quan đã bị công phá tin tức mà điền dụ bên kia khẳng định cũng là vừa lấy được thậm chí điền dụ còn rất có thể phái quân muốn đi đóng giữ hàm cơ quan kể từ đó lời nói kia đ i ể n dụ đại quân phát hiện hàm cốc quan đã bị quân ta cầm xuống cái kia còn phải trở về hoàng đông thành cứ như vậy một lần trì hoãn thời gian tuyệt đối là không đủ đ i ể n dụ cùng n ô d ữ khởi hành tiến về đầu kia hoa sơn đường nhỏ nói đến đây tư mã ý liền dừng lại t à o duệ lập tức tiếp lời gốc dạng thái khanh ngươi nói là chỉ cần chúng ta hiện tại liền phái đại quân truy sát đ i ể n dụ cùng n ô d ữ đồng thời lại mệnh lệnh hàm cốc quan bên kia mười vạn đại quân trực tiếp theo hoa sơn đầu kia đường nhỏ giết đi vào cứ như vậy liền xem như n ô g ữ cùng đền dụ bây giờ chuẩn bị động thân vậy ta quân cũng có thể đem bọn hắn trực tiếp ngăn ở đường nhỏ trong sơn quốc sao. chính là tư mã uy gật gật đầu hồi đáp vậy hạ không chỉ có thể đem thuộc quân hai mươi vạn đại quân ngăn ở s â n cốc nơi đó địa thế thần đi xem qua kia là rất có thể đem điền dụ hai mươi vạn đại quân toàn d i ệ t chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ điền dụ cùng n ô giữ hai mươi vạn đại quân vậy ta đại ngụy nhất thống thiên hạ cơ hội tới tư mã uy là càng nói càng hưng phấn hắn vạn lần không ngờ vừa mới bỗng nhiên nhớ tới đường nhỏ lại có khả năng thành hắn diệt đi thuộc quốc hai mươi vạn đại quân cơ hội đây quả thực là cơ hội trời cho a tao duệ giờ phút này cũng là vẻ mặt hưng phấn mặc dù nói hắn từ nhỏ vận mệnh liền không tốt nhưng là nếu như có thể nhất thống thiên hạ vậy hắn đem so với ông nội hắn võ đế công lao còn một lớn thậm chí có thể ở sinh thời thành cựu thiên cổ nhất đế cũng nói không chính xác t ố t đã như vậy kia lập tức hướng hàm cốc quan bên kia chuyển lệnh nhường theo hoa sơn đường nhỏ r ế t đi vào thần lĩnh mệnh tư mã ý lập tức lĩnh mệnh nói lập tức lại đối tào duệ nói rằng bệ hạ thần tự mình lĩnh mệnh trước đội theo giết cần phải cùng hàm cốc quan đại quân hợp kích t h ủ quân thần cũng muốn nhìn một chút t h u quốc đại quân là như thế nào bị quân ta tiêu diện cũng nhìn xem ta đại ngụy cùng t h u quốc mấu chốt nhất một trận chiến một trận chiến này trực tiếp liên quan đến ta đại ngụy có thể hay không nhất thống thiên hạ ái khanh đi thôi t à o duệ đối với tư mã ý nói rằng có ái khanh tự mình t o a chấn c h â m yên tâm nói t à o duệ liền để tư mã ý lập tức lãnh binh tiến đến hoàng đông chờ tư mã ý rời đi về sau nhìn qua tư mã ý bóng lưng t à o duệ bên cạnh t à o t r â n không khỏi hướng t à o duệ nói rằng bệ hạ võ đế thời kỳ võ đế liền nói qua cái này tư mã ý trong đáy l ò n g liền thật sâu cất dấu ra tâm người loại này chờ ta quân cầm xuống t h u c quốc t ê u kỷ nhân công lao còn có hy vọng đem đạt tới mức trước đó chưa từng có v ậ hạ không thể bảo là không phòng a nghe nói như thế tào duệ lập tức nhũ mày sau đó nhìn về phía tào chân nói tào thị thân tộc nếu là không người có năng lực chiến thắng ra các lượng chấm làm sao đến mức dùng tư m ã ý chấm chẳng lẽ không biết tư m ã ý người này giã tâm cực kỳ chi lớn sao nói tào duệ bất đắc dĩ thở dài một hơi bất quá lập tức sắc mặt lập tức biến đổi biến sát khí lộ ra tư m ã ý ha ha chậm tại vị một ngày tư m ã ý liền nhảy đắt không được tào chân nghe vậy lập tức minh bạch tào duệ ý tứ tào duệ đây là muốn có mới nối cũ a chỉ cần t h u quốc bị tư m ạ ý tiêu diệt kia tư m ạ ý cũng liền cách cái chết không xa hắn vô cùng tin tưởng tàu duệ là tuyệt đối làm được loại chuyện như vậy lấy tàu duệ âm tản không có thủ quốc chế ước tia tư m ạ n ý cũng chính là không có chỗ dùng một cái đối hoàng đế không chỗ hữu dụng lại còn đối hoàng đế có uy hiếp người người loại này kết quả bất quá một chữ chết lại nói một bên khác điện dụ cùng n ô giữ giờ khắc này ở hoàng nông quận bên trong làm nhận được tư m ạ n ý đã cầm xuống hàm cốc quan về sau hắn cũng không nhịn được là tư m ạ n ý tốc độ nhanh như vậy cảm nhận được một tia kiên kỵ thiên sinh chúng ta nên đi hoa sơn đường nhỏ lúc này điện dụ ở một bên nói rằng tình huống hiện tại là bọn hắn chỉ có thể hướng hoa sơn đường nhỏ mà đi tốt vậy bọn ta liền xuất quân lên đường đi nô giữ hướng phía điện dụ nói rằng nghe vậy điện dụ thở dài một hơi thừa tướng rời đi về sau quân ta liên tiếp đại bại tư mã ý thủ đoạn quá lợi hại chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ a điện dụ ngữ khí có chút xa suốt hắn không nghĩ tới lâu như vậy đánh ra tới ưu thế lấy xuống nhiều như vậy thành trì đều lập tức liền bị tư mã ý cho cầm trở về nghe đến mấy câu này nô giữ không nói gì chỉ là khẽ gật đầu tiếp lấy hai người bọn họ liền xuất lãnh đại quân ra khỏi thành Hướng phía Hoa Sơn đông ư đường, ờ ngờ n nhỏ Điển nơi quan. nên, nơi g kích hàm Cho mà đi. đi đó đối đó dụ qua tập bất cấp v c ù q u e nhiên t u ộ c Thế là, đ n ngay tại toàn quân, xuất lĩnh đại quân tiến dụ tại xuất đại l n hậu ư n non nửa ngày. Đồng nhiên, g mà, mới đi vừa h quân nơi đó chuyển đến một đạo cấp báo thanh â m báo rất nhanh một g ã tướng sĩ cơi chiến mã liền hướng phía nô d i ữ bên này băng băng mà tới thay thế nô d i ữ xiết dừng lại chiến mã rất nhanh binh sĩ liền đi tới trước mặt hắn sau đó đối với hắn bẩm bảo nói tướng quân việc lớn không tốt Tư m nghe vậy thị vệ lập tức lĩnh mệnh sau đó cưỡi ngựa hướng phía tiền quân chạy đi không biết rõ qua bao lâu điện dụ cùng thị vệ đồng thời trở về điện dụ nhìn thấy ngô dữ lần đầu tiên liền hỏi là chuyện gì xảy ra mà ngô dữ ăn ngay nói thật đem vừa mới phía sau tình huống cho đ i ề n dụ nói một lần nghe nói như thế điền dụ lập tức nhíu mày nô tiên sinh vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì điền dụ không khỏi hỏi nô giữ n g h e vậy hướng phía điền dụ tiếp tục nói điền tướng quân ta ý tướng quân về phía sau phương ngăn cản tào ngụy đại quân một bên ngăn cản một bên rút lui tốt cũng chỉ có thể như thế điền dụ bất đắc dĩ gật đầu tiếp lấy điền dụ liền xuất lĩnh một c h i kỵ binh tiến về hậu quân m a nô g n giữ thì tiếp tục chỉ huy đại quân tiến lên cho đến, đến trưa thiên quân rốt cục nhìn thấy hoa sơn nhìn thấy một màn này nô g ữ trên mặt hiện hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt tiếp lấy liền ngường đại quân tăng thêm tốc độ hiện tại cần tăng thêm tốc độ thông qua chờ tiến chờ tiến vào sơn cốc về sau ngô giữ lại chậm lại tốc độ tiếp lấy lại phái người về phía sau quân đem điền dụ gọi tới đợi đến điền dụ sau khi đến điền dụ có chút không nghĩ ra đối với ngô giữ thoáng qua một chút nhường hắn đi ngăn cản ngụy quân lập tức lại để cho hắn trở về bị khiến cho ngậm b ớ c ngô tiên sinh chuyện gì xảy ra điền dụ đi vào ngô giữ bên người về sau liền trực tiếp hỏi hiện tại tư mã ý đại quân đã cách chúng ta không đủ năm d ạ n đ i ệ mặt tướng vừa mới xuất quân cùng nó tiền quân chém giết qua một phen、Tốt. nghe được điền dụ cùng tư mã ý ngàn quân chém d ứ t qua ngô giữ trong lòng đại định khánh chi chúng ta bây giờ cần phải làm là chậm dân bước chân chậm c h ạ m hành quân hướng sơn cốc xuyên qua nghe nói như thế đ i ề n dụ càng thêm mơ hồ tình huống hiện tại không phải hẳn là phải nhanh xuyên qua sơ n cốc sau đó tranh thủ thời gian chạy về đồng quan phòng thủ sao cái loại này t ư mà y đại quân đuổi theo tới lời nói vậy chẳng phải là muốn gặp tổn thất trọng đại thiên sinh ngài chẳng lẽ nói đùa điện dụ hỏi nhưng mà ngô g ữ lại là khoác k h o tay đi thôi người tới trước núi tất có đường nói đi ngô g ữ liền dẫn đầu mang theo đại quân đi về phía trước thấy thế, thế điện dụ bất đắc dĩ đành phải đi theo rất nhanh bọn hắn liền xuyên việt tới trong s â n cốc mà một bên khác tư mã ý xuất lĩnh lấy đại quân không ngừng đ ổ i theo đại tướng quân t h ủ quân đã là n ỏ mạnh hết đà ha ha ha tư mã ý bên cạnh quách hoài cười lên ha h à tư mã ý một bên ra roi t h ú c ngựa một bên nghe được quách hoài lời nói cũng là cười lên ha h à bởi vì vừa mới cùng điền dụ chém giết nhân mã chính là quách hoài xuất lĩnh quân đội trải qua như thế một phen chém giết tư mã ý liền biết hiện tại điền dụ cùng nô d ữ đã sốt ruột lo lắng đi không nổi rất nhanh bọn hắn cũng đi tới sơ cốc nhìn thấy mảnh này hoa sơn lại nhìn thấy thoáng xa xa lao nhanh t của quân tư mã ý ngừng lại sau đó bốn phía nhìn một cái đại tướng quân thế nào quách hoài nghi hoặc tư mã ý thế nào đống nhiên dừng lại nghe vậy tư mã ý cười cười sau đó k h o á t k h o á t tay cười nói không có gì lúc trước ta cùng tào chân ở chỗ này thiết hạ bấy dập chính là muốn tiêu diệt đ i ể n dụ đại quân không nghĩ tới cũng là bị ra cắt lượng b ả y một đạo cuối cùng trực tiếp nhường đ i ể n dụ đại quân tập kích bất ngờ hàm cốc quan thành công nhưng là phong thủy luân chuyển hôm nay nơi này cuối cùng sẽ thành điện dụ cùng nô giữ nơi táng thân cũ nghe nói như thế Quách Hoài tư mạng y đối với quách hoài nói rằng tiếp lấy liền hạ lệnh nhường đại quân toàn quân trùng sát giờ phút này bọn hắn trọn vẹn mang theo ba mươi vạn đại quân đây là tư mạng y vì phòng ngừa t h ủ quân mạnh mẽ theo bọn hắn giáp công phía dưới rết ra ngoài không có cách nào đây là có tiền lệ thục quân sức chiến đấu cường hãn nếu là binh lực mang không đủ vạn nhất bị thủ quân tại trong n ị c h cảnh chuyển bại thành thắng vậy thì phiền thoái phải biết hắn hai đứa con trai bên kia chỉ có mười vạn đại quân nếu như hắn cũng mang mười vạn đại quân lời nói kia bất quá chỉ là hơn hai mươi vạn đại quân mà đ i ê n dụ cùng nô giữ liền có hai mươi vạn đại quân trên lực lượng cũng không có cái gì cách xa duy nhất ưu thế chính là bọn hắn giáp công t h ủ quân thật là mọi thứ đều có cái vạn nhất vạn nhất thủ quân sáng tạo ra từ chiến đến cùng vậy thì xong đời đ i ê n dụ vị manh tướng này thật là dõi như ban ngày mấy tháng trước tại lư thị thành trận chiến kia đã uy chấn thiên h ạ một người chém giết hai mươi mấy vị đại tướng như là giống như sát thần lúc trước nhìn thấy điện dụ dáng vẻ đón g ư ờ i đều đem điện dụ miêu tả đến cùng như thần trận chiến kia mới thật sự là nhường điện dụ cái tên này tại trung nguyên khu vực chuyển k h ắ p ra không có cách nào lúc trước điện dụ chính là lệnh nam trung c h i địa bên kia cho nên nói danh khí tương đối mà nói không có trương phi quan vũ bọn người lớn huống hồ điện dụ là thuộc về một đời mới tại cái tuổi này vang vọng toàn bộ thiên hạ kỳ thật cùng trương phi bọn người so lời nói cũng sẽ không tranh lệch tiếp lấy rất nhanh tư m ạ ý đại quân liền rết vào sân cốc hơn nữa rất nhanh liền đổi u kịp thục quân tư mã ý cùng quét hoài tại đại quân phía trước nhất khi thấy xa xa thục quân tư mã ý lập tức liền ngây ngẩn cả người bởi vì giờ phút này thục quân thế mà dừng lại không tiếp tục tiếp tục đi tới chỉ thấy đ i ề n dụ cùng nô d ữ đứng tại thục quân phía trước nhất cách trăm mét nhìn qua hắn thấy cảnh này tư mã ý có chút n g â y người đây là chuyện ra sao chẳng lẽ thục quân phát hiện một bên khác có con của hắn tư mã chiêu cùng tư mã sư xuất lĩnh đại quân không thành sau đó hiện tại không tiến thêm nữa muốn muốn cùng bọn họ lừa mạng cái này càng nghĩ lại càng thấy phải có loại khả năng này bất quá cái này không có có ảnh hưởng gì chỉ cần hắn hai đứa con trai xuất lĩnh đại quân tới vậy thì mang ý nghĩa thuộc quân tận thế hàn g lâm nghĩ tới những thứ này thế là tư mã ý thuốc ngựa chậm dãi tiến lên sau lưng đại quân cũng đi theo chậm dãi tiến lên hiện tại tư mã ý cũng là cảm thấy không cần gấp gáp như vậy đặc t h ủ thế là tới cách điền dụng ngô d ữ mấy chục mét chỗ địa phương ngừng lại nhìn xem đối diện mặt không thay đổi ngô d ữ cùng điền dụ n g tư mã ý không khỏi khanh khách một tiếng điền dụ ngô giữ các ngươi chắc cánh khó chạy thoát trước có ta tư mã ý đại quân sau có nhà ta chiêu nhi cùng sư nhi xuất lĩnh mười vạn đại quân từ bỏ không sợ chống c ự à đầu hàng ta đại ngụy qua chiến dịch này ngươi thuộc quốc chắc chắn diệt vong mà ta đại ngụy chắc chắn muốn nhất thống thiên hạ thành lập vạn thế chi công nghiệp nhường lê dân mách tính hưởng thụ vạn thế chi thái bình Trưng 531, từ mạng ý, tử kỳ của ngươi tới Trưng 531, từ mạng ý, tử kỳ của ngươi tới trở ngươi tại ta ngươi ngươi Ngươi ngươi lưng mạng mạng hiện hàng quân, xuống nói ý, ý, kỳ kỳ khí của của các sau đại lời đầu Để bỏ vũ khí xuống lời nói. Vậy ta, cũng hy vọng hy đ i trước đó bọn hắn không phải là không có thu được thuộc quân khôi giáp cùng vũ khí chỉ có điều trên cơ bản đều là tổn hại bởi vì chém giết lời nói những cái kia khôi giáp đương nhiên phải thừa nhận công kích khả năng một sĩ binh trên người khôi giáp phải bị tới mấy trăm lần chém vào dạng này khôi giáp đã vô dụng thu được ý nghĩa cũng không lớn đương nhiên bọn hắn có thể tan những cái tia sắt đến chế tạo binh khí bất quá khôi giáp đó là không có khả năng bởi vì bọn hắn căn bản không có, có loại kỹ thuật này đến chế tạo loại này khôi giáp bọn hắn đã từng vô số lần phái người mong muốn đi thủ quốc t r ộ n kỹ thuật thật là xem như thủ quốc cơ mật tối cao ở đâu là có dễ dàng như vậy bất quá binh khí thủy t r u n g là binh khí phòng ngự mới là chủ yếu nhất binh khí thứ yếu phòng ngự cao lời nói t i ế thật là đứng ở nơi đó để ngươi chặt ngươi cũng không tạo được tổn thương gì từng ấy năm tới nay như vậy bọn hắn tịch thu được khôi giáp bất quá mới mấy ngàn bộ mà thôi binh khí cũng là chậm rãi đ ổ i tới nghe được tư mạng ý lời nói đối diện nô dữ không khỏi cười ha ha nhìn xem tư mạng ý vẻ mặt đó hắn đã cảm thấy buồn cười nhưng mà điện dụ lại là c a o mày hắn thật sự là không hiểu nô dữ thế nào lúc này còn cười được cái này chẳng lẽ t r ò n váng toàn bộ hành trình nô dữ đều không có đã nói với hắn cái gì chỉ là nhường hắn thi hành mệnh lệnh không có cách nào nô dữ là người lãnh đạo trực tiếp h ắ n chỉ có thể chiếu vào nô dữ nói đi làm nhìn thấy nô dữ ở nơi đo cười tư mạng ý xứ sở nô d ữ ngươi cười cái gì nghe được tư mạng ý lời nói nô d ữ trực tiếp cười lên ha h a nói thật nô d ữ cái bộ dáng này đ i ề n dụ còn là lần đầu tiên thấy đâu trước tiên nô d ữ ngoại trừ thảo luận quân sự cơ bản đều là không thế nào mở miệng coi như đ i ề n dụ coi là nô d ữ điên rồi thời điểm nhưng mà một giây sau chỉ thấy nô d ữ trực tiếp đình chỉ ngưng cười âm thanh hai mắt lộ ra sát khí nhìn xem tư mạng ý lớn tiếng nói tư mạng ý t ử k ỳ của ngươi tới ta đại hán liền đem tại một trận chiến này hoàn toàn nhất thống thiên hạ lời này vừa nói ra tư m ạ ý đầu tiên là xứ sở lập tức cười lên ha h a hắn rất muốn nói cho ngô dữ người hắn nha có muốn nghe hay không nghe chính người đang nói cái gì nhưng mà một giây sau tư mã ý tiếng cười lại là im bặt mà d ừ n g tư mã ý bản tướng ở đây chờ người đã lâu chính là đạo thanh âm này nhường tư mã ý tiếng cười im bặt mà d ừ n g bởi vì đạo thanh âm này mấy tháng nay hắn quá quen thuộc mấu chốt nhất là đạo thanh âm này vẫn là từ bên trên bán s ơ n yêu truyền thừa tư mã ý biểu lộ cứng ngắc ở trên mặt thậm chí ý cười đều còn chưa kịp thu hồi đi tiếp lấy chỉ thấy hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía trên sơn cốc bán sân yêu bên trên chỉ thấy, nơi đó giờ phút này đứng đấy lít nha lít nhít binh sĩ cùng lúc đó tư ma ý lại đi một bên khác nhìn lại đồng dạng là lít nha lít nhít binh sĩ tại đứng nơi đó hơn nữa những binh lính kia bên người còn có nguyên một đám to lớn tảng đá trong đám người giờ phút này đứng đấy một cái cầm trong tay vũ phiến anh tuấn tiêu s á i nam tử trung n i ê n người này không phải g i a cắt lượng còn có thể là ai đâu ha ha trọng đạn sáng đ ê m ngươi vừa mới câu nói tia trả lại cho ngươi ngươi nếu là chịu đầu hàng lời nói tia sáng liền thả ngươi một con đường sống ra cắt lượng đang khi nói chuyện nhẹ nhàng vô vũ phiến vẹ mặt nhẹ nhàng lạnh đạm nhìn phía dưới tư mã ý tư mã ý giờ phút này kia là một câu cũng nói không nên lời thậm chí đầu đều là t r ố n g không hai mắt nhìn chòng chọc vào giá cát lượng sau một hồi lâu mới phản ứng được g i a cát sáng ngươi không phải đi hà đông sao tư mã ý mặt mũi tràn đầy không thể tin từng chữ nói ra nói mà giờ k h ắ c này cái khắc ngụy quân tướng sĩ đã luôn c uống nhìn xem bốn phía bán sơn yêu bên trên khắp nơi đều là thủ quân bọn hắn hoàn toàn sợ hãi cho tới thời khắp này đền dụ nhìn xem ban sơn yêu bên trên giá cát lượng đầu hắn cũng là ông ông tác hưởng đương nhiên cái khác thuộc quân cũng là vẻ mặt một b ư ớ c khá lắm thừa tướng không phải đi hà đông sao hơn nữa đại quân đều đã qua sông đây là mọi người đều biết chuyện thế nào giờ phút này lại ở chỗ này đâu điện dụ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ bất quá kế tiếp nô giữ lời nói nhường hắn trong nháy mắt minh bạch chỉ nghe n ô giữ hướng phía tư mạng ý nói rằng tư mạng ý đầu hàng đi đầu hàng còn có thể lưu lại một cái mạng nghe vậy tư mạng ý chậm rãi quay đầu nhìn về phía nô giữ sau đó vẻ mặt cho tàn hỏi cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ra cắt lượng làm sao có thể ở chỗ này nghe vậy n ô giữ cười ha ha tư mạ ý n g ư ơ i đến bây giờ vẫn chưa rõ sao n g ư ơ i tất cả kế hoạch đều tại nhà thừa tướng tính toán ở trong bất luận là kia nhường tư mã chiêu theo tam hảo sơn bên trên xuất quân tập kích bất ngờ giáp huyện hay là giáp công ta tào dương cùng cầm xuống hàm c c quan bao quát ta ngô giữ theo hàng o nông rút quân đến nơi này đây hết t hệ tất cả đều tại nhà thừa tướng trong lòng bàn tay nhà ta thừa tướng đã sớm tính tới ngươi sẽ như thế làm nghe được ngô g ữ những lời này tư mạ ý kém chút không có một ngụ máu p h ư n ra hắn vẫn cho là kế sách của mình lợi hại đến mức nào kết quả kết quả là thì ra hắn một mực tại ra cắt lượng tính toán ở trong hắn mỗi một bước muốn đi đường đều tại ra cắt lượng tính toán thậm chí còn là ra cắt lượng chế tạo ra những sơ hở này đem hắn tư mã ý cho từng bước từng bước dẫn vào vực sâu nghĩ tới những thứ này tư mã ý đã hoàn toàn tuyệt vọng ra cắt lượng a ra cắt lượng người này thần cơ diệu toán không thể chiến thắng a bất quá lập tức hắn lại nghĩ tới một sự kiện cái k i a chính là tư mã t r i ề u còn có tư mã sư hai người bọn họ huynh đệ không phải đã đến nơi này tới rồi sao thế nào giờ phút này một điểm động tính đều không có chẳng lẽ là cùng điền dụ đại quân hậu quân chém giết nghĩ tới đây, tư mã ý á những mắt b thứ này hắn đã làm tốt quyết định đại ngụy đã là không thể nào thắng chỉ cần hắn có thể phá vây ra ngoài vậy hắn liền từ đây trốn rừng sâu núi thảm sau đó bắt đầu n cư từ đây không hỏi thế sự nói làm t i ề n làm thư mã ý lập tức hướng phía quách hoài nói rằng quách hoài con ta đang hướng phía thuộc quân hậu quân chém giết mà đến Trưng Tù trưng Tù, 532, tù binh. Người ta liều mạng tư giết ra ngoài, nhất ra Người Binh, Binh. mạng ngoài, liều đúng ị n vòng h thể phá h có p Giờ đây. t à hoài, y quét tại còn n â ngây y này người bên trong. Nghe mạng nói, lúc này mới theo ngây người bên trong phản ứng. được tư lời mới theo Đúng lúc ý kiệm vậy à tư mã chiêu cùng tư mã sư không phải xuất lĩnh lấy mười vạn đại quân đang theo lấy nơi này g i ế t tới sao bốn mươi vạn đại quân khẳng định là có thể g i ế t ra ngoài chỉ là tổn thất sẽ rất lớn mà thôi bất quá hiện tại cũng không có cách nào có thể bảo trụ một cái mạng lời nói kia đã là cảm ơn trời đất liền nhìn lao thiên có cho hay không bọn hắn một đầu sinh lộ nếu là lao thiên cũng không cho hắn một đầu sinh lộ không trốn thoát được lời nói vậy cũng không có cách nào nhưng mà bọn hắn cũng là bị g i a cắt lượng thu hết trong t h a i g i a cắt lượng nhìn xem còn muốn phá vây đi ra tư mạng ý cười ha ha tiếp lấy hắn đem vũ phiến nhẹ nhàng vung lên lập tức liền có binh sĩ để lên đến hai người sau đó g i a cắt lượng liền hướng phía tư mạng ý nói rằng tư mạng ý ngươi ngẩng đầu nhìn một chút hai người này là ai phía dưới tư m ạ n nghe nói như thế lập tức hướng phía bán sơn yêu bên trên da cắt lượng nhìn lại cái này xem xét hắn lập tức liền con người chừng lớn nét mặt đầy kinh ngạc chiêu nhi sư nhi phụ thân chúng ta vô năng chúng ra cắt lượng mai phục tư mã chiêu nhìn thấy tư mã ý liền hướng phía phía dưới hô to hô hào đồng thời còn làm bộ khóc thút t h ế t tư mã ý nghe vậy hoàn toàn tuyệt vọng thì ra tư mã chiêu cùng tư mã sư theo hàm c ấ p quan x u ấ t phát lộ tuyến cũng đều tại ra cắt lượng tính toán bên trong kết thúc mọi thứ đều kết thúc tư mã ý nhìn xem bán sơn yêu bên trên giá cắt lượng hai mắt không khỏi đ ỏ lên không minh ta tư mã ý cùng ngươi nối kháng là ta tư mã ý sai nhưng là có thể hay không van cầu ngươi thả ta hai cái hải nhi tư mã ý t h ê lương thanh âm vang vọng làm cái sơ cốc tư mã ý nhận lầm cầu xin tha thứ là một phụ thân là con của mình cầu một con đường sống kia không gì đáng trách gia cát lượng cũng là cảm thấy như vậy đương nhiên hắn không có khả năng bạch bạch thả tư mã chiêu cùng tư mã sư hai người t i ê n đề phải là muốn bắt ngang nhau đồ vật đến đổi mà bây giờ tư mã ý có thể đổi vậy cũng chỉ có sau người ba mươi vạn đại quân đây cũng là trò chuyện lâu như vậy gia cát lượng một mực không có hạ lệnh công kích nguyên nhân hiện tại tư mã ý đã là chấp cánh đều khó chạy thoát nhưng là sau người kêu ba mươi vạn đại quân nếu là chống cự lên vậy vẫn là sẽ để bọn hắn tổn thất hết một số nhân mã hơn nữa thật muốn đổ sát ba trăm ngàn nhân mã lời nói vậy vẫn là rất không đáng không chỉ hao phi tướng sĩ còn muốn thời gian rất lâu vì lớn nhất lợi ích hóa tây du ra cắt lượng liền đối với tư mã ý hô trọng đạn ngươi nếu để cho phía sau ngươi kia ba mươi vạn đại quân bỏ vũ khí xuống đầu hàng lời nói tia sáng sẽ không giết n g ư ơ i hai đứa con trai không chỉ sẽ không giết n g ư ơ i hai đứa con trai còn có người cùng phía sau ngươi những người kia cũng sẽ không chết hơn nữa về sau sẽ còn sống rất tốt lời này vừa nói ra tư mã ý trong ánh mắt lộ ra hy vọng chi quang tiếp lấy chỉ thấy tư mã ý hạ chiến mã sau đó hướng phía ra cắt lượng phương hướng trực tiếp quỳ xuống khẩn g minh cảm ơn ngươi ta tư mã ý ở chỗ này dập đầu tư mã ý một bên dập đầu một bên hô nhìn thấy nhà mình phụ thân cái bộ dáng này tư mã hai h u y n h đệ trực tiếp nước mắt chảy xuống tiếp lấy liền thấy tư mã ý đứng dậy sau quay người nhìn về phía phía sau hắn kéo dài hơn mười dặm ba mười vạn đại quân liền xem như kéo dài hơn mười dặm có thể cái này ba mười vạn đại quân giờ phút này vẫn như cũ toàn bộ đều tại trong sân gốc đây cũng là tư mã ý trước đó vì sao lại nói coi như điền dụ đến mấy chục vạn đại quân hắn vẫn như cũ có thể d i ệ t đối phương hiện tại đổi lại là hắn cũng giống như nhau quét hoài tôn lễ các ngươi có nguyện ý hay không đầu hàng tư mã ý xuất hỏi trước là quét hoài cùng tôn lễ nghe nói như thế quét hoài cùng tôn lễ lập tức gật gật đầu đại tướng quân chúng ta bằng lòng đầu hàng tôn lễ là một cái trung thành người chỉ có điều hiện tại hắn trung thành chính là tư mã ý hắn lúc trước l i ề n đã thần phục với tư mã ý cho nên hiện tại tư mã ý nói đầu hàng vậy cũng chỉ có thể đầu hàng nhìn thấy hai người đồng ý đầu hàng thế là tư ma ý liền đưa ánh mắt nhìn về phía những cái k i a thiên phu trưởng còn có các binh sĩ chư vị ta tư ma ý không có cách nào lại mang các ngươi đi hướng thắng lợi kinh nghiệm này chiến dịch ta đại ngụy cũng đã không thể tồn tại đại ngụy không thắng được thuộc quốc chắc chắn nhất thống thiên hạ cho nên tư ma ý ở chỗ này khẩn cầu chư vị bỏ vũ khí xuống đầu hàng đi các ngươi đều là trong nhà có vợ con láo tiểu người bỏ vũ khí xuống cũng không đáng xấu hổ nói tư ma ý lại hướng phía các tướng sĩ quỳ xuống nhìn thấy một màn này vô số ngụy quân các tướng sĩ đều đập dung ở thời đại này vì con của mình quỳ xuống như thế không có cái gì có thể là hướng về phía thuộc hạ quỳ xuống vậy thì thật là khó mà nói nên lời lúc đầu bọn hắn những binh lính này cũng không phải nói ưa thích đánh trận không phải muốn liều mạng loại kia về phần những tướng lính kia kỳ thật hắn không muốn bởi vậy bị mất mạng cho nên tại tư m ạ ý cái q u ỷ này về sau những cái kia các tướng sĩ đều biểu thị bằng lòng đầu hàng đại tướng quân chúng ta bằng lòng đầu hàng bằng lòng đầu hàng nói xong lời này ngụy quân các tướng sĩ nhao nhao ném đi vũ khí trong tay của mình sau đó hai tay ô n đầu ngồi sổm trên mặt đất về phần đằng sau những cái kia không biết rõ phía trước tình huống như thế nào đám binh sĩ cũng ở phía trước tướng sĩ truyền miệng hạ ném n xuống vũ khí trong tay thấy thế ra cắt lượng hài lòng gật đầu lập tức dùng trong tay vũ phiến ra hiệu phía dưới n ô d ữ tiến lên khống chế lại những cái kia ngụy quân n ô d ữ thấy thế lúc này hiểu ý thế là lập tức nhường sau lương đại quân tiến lên khống chế ngụy quân đương nhiên khống chế lại ba mươi vạn đại quân không phải nhanh như vậy một mực duy trì liên tục khi đ e m đến thời điểm quân h á n lúc này mới đem ngụy quân toàn bộ khống chế lại vũ khí khôi giáp những vật kia toàn bộ bị quân hàn thu đi tiếp lấy ra cắt lượng lại dẫn những tù binh này còn có tư m ạ ý bọn người về tới lư thị thành giờ phút này lư thị thành vẫn như cũng là ở trong tay bọn họ trong thành cũng có mấy ngàn nhân mã về phần hàm cấp quan kỳ thật sớm tại tư mã chiêu cùng tư mã sư bị hắn tù binh về sau hắn liền phái người đi thu hồi lại đi vào lư thị thành về sau giờ phút này lư thị thành phủ nha bên trong g i a c á t lượng ngồi ở vị trí đầu vị trí bên trên hai bên là hắn b ắ t phạt mang tới tướng l ĩ n h và văn tần h nhóm mà ở giữa thì là đứng đấy quách hoài t ô n lễ tư mã ý tư mã chiêu tư mã sư chở một đám ngụy quốc cao cấp quan viên tướng lĩnh ra cắt lượng quét mắt bọn hắn một cái p cái, cái này những người n thấy một lần chứng lịch sử thời điểm nếu như độc công mới biết khẳng định sẽ săn bằng trong lòng cái kia tiếc nuối a thừa tướng cuối cùng là bắt được tư mạng ý hoàn thành bắt phạt đại nghiệp một bước mấu chốt nhất lịch sử không có tái diễn thừa tướng thắng nhìn xem tư mạng ý bọn người g i a c á t lượng phát ra từ nội tâm cười trọng đạt các ngươi đã đã đầu hàng kia sáng đương nhiên sẽ không n u ố t lời vung tha các ngươi một c á i mạng không biết ngươi bây giờ muốn đi con đường nào g i a c á t lượng hướng phía tư mạng ý hỏi nghe nói như vậy tư mạng ý mặt lộ vẻ vẻ nhẹ nhàng kỳ thật nói không lo lắng kia là giả bất quá bây giờ nghe được ra cắt lượng lời nói vậy liền chân chính yên tâm lập tức hắn đối với gia cắt lượng chắp tay thi lê nói cảm tạ thừa tướng ân không giết tư mã ý n à y chỉ nguyện quy ẩn sơn lâm từ đây không hỏi thế sự bây giờ tư mã ý từ bỏ trong lòng lý tưởng trải qua giữa trưa hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch hắn không có cái tiêm mệnh cũng không có cái năng lực kia lại đi mạnh vì đó cuối cùng bất quá là rơi bỏ mình lại liên lụy người nhà kết quả hắn xem như một cái nhìn rất thoáng người trong số mệnh không lúc nào vậy hắn cũng không bắt buộc điểm này kỳ thật theo trong lịch sử tư mã ý ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cũng có thể thấy được đến nếu như cuối cùng không có cơ hội kia tư mã ý kết quả sau cùng chính là chết giả rồi nghe được tư mã ý lời nói ra cắt lượng cười gật gật đầu như thế cũng tốt trọng đặt c h i nguyện cũng là sáng c h ấ u nguyện cúng sáng tự ra nhà tranh đi theo tiên đế lên liền đã sớm ở trong lòng lập xuống lời thề chờ thiên hạ đại định về sau liền trở về ẩn vào trong núi rừng mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ lặp đi lặp lại nhàn hạ thời điểm đọc sách làm phú hẹn lên ba lượng h ả o hữu tâm tình cổ kim nghe được ra cắt lượng lời nói tư mã ý hiểu ý cười một tiếng không dối gạt thưa tướng ý cố ẩn vào nam dương n o ạ i long cương đến lúc đó thừa tướng quy h ẩn cũng coi như có cái bạn kỳ thật công danh lợi lộc thật trọng yếu như vậy sao đối với có ít người mà nói có thể là nhưng là có chút người thật không coi trọng như vậy công danh lợi lộc thi triển xong trong lòng khát vọng quy h ẩn lại có làm sao đâu kiếm một chút vô liếng tìm sơn thanh thủy tú địa phương không cần khổ cực như vậy có thể an an ổn ổn sinh hoạt cũng vẫn có thể xem là một c u ộ c chuyện tốt cũng con cháu tự có con cháu phúc hậu thế sự tình vậy liền nhường hậu thế đi tranh thủ a nói trắng ra là chính là ra cắt lượng muốn về hưu hắn đúng là loại kêu hoàn thành một ít chuyện sau liền muốn về hưu người Cả một đối với tư mạ ý gia cát lượng kỳ thật đương nhiên biết đối phương là có gia tâm bất quá gia tâm loại vật này sẽ theo thời gian còn có thế cục mà tiêu tán không có quyền lực gia tâm nhiều nhất bất quá là một người huyễn tưởng mà thôi căn bản cũng không hiện thực phổ thiên phía dưới nhiều người như vậy có gia tâm có huyễn tưởng người có nhiều lắm chỉ cần bọn hắn không nắm quyền hoặc là không có cơ hội cầm quyền cái kia chính là nói xuông chờ tư mã ý ba phụ tử rời đi về sau g i a c á t lượng liền nhìn về phía tôn lễ quách hoài bọn người chư vị các ngươi đều là ngụy quốc đại tướng sáng không biết rõ trong lòng các ngươi phải chăng còn trung thành với ngụy quốc bất quá sáng muốn nói cho các ngươi chính là ngụy quốc sắp không còn tồn tại nói lời này g i a c á t lượng sát khí lộ ra hắn đ ờ i này t hận nhất chính là xoán quyền n g l y quốc tao thị xem như thần tử thế mà phá vỡ đại hán bốn trăm năm g i a sơn hắn thật là một chút hảo cảm cũng không có bất quá đối với những người trước mắt này g i a cát lượng cũng là không có cảm thấy cái gì thắng lợi là thuộc về bọn hắn giết hay không những người này kỳ thật đã không sao cho nên tiếp lấy g i a cát lượng liền đối với những người này nói rằng các người bằng lòng tự động rời đi sáng tuyệt đối sẽ không ngăn cản các ngươi có thể mang theo người nhà của các ngươi từ đây là một đại hán bất tính sinh tồn ở thế đương nhiên mong muốn lưu lại cũng có thể sáng tự sẽ vì các ngươi an bài chức vụ bất quá đến trung tâm với đại hán dứt lời g i a cát lượng liền nhường chính bọn hắn quyết định là đi vẫn là giữ lại hắn cũng sẽ không nói thêm gì nữa ngược lại chính là đường với nguy quốc còn trong lòng còn có huế tưởng hắn tin tưởng những người này cũng sẽ minh bạch nguy quốc hiện tại là một chút xíu cơ hội lật bản đều không có đặng ngải bên kia đại bại bây giờ nơi đây lại là đại bại ba mươi vạn đại quân đầu hàng nguy quốc coi như giờ phút này tới một cái thánh nhân cũng đừng nghĩ lấy lịch thiên lật bản bởi vì nguy quốc bại cục đã định kế tiếp muốn làm cái kia chính là từng bước từng bước thu phục trung nguyên toàn bộ khu vực những người này nghe được ra cát lượng lời nói rất nhiều vẫn là đầu hàng nhường ra cát lượng cho bọn họ an bài chức vụ về phần ra cát lượng tại sao phải làm như vậy Kỳ thật, những n g đối với nhân tài an bài còn có chức vụ xa còn lâu mới có được đạt tới trạng thái báo hỏa đối với lô hàng g i a cát lượng lập tức liền đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong chức vụ cho bọn họ phân phát x u ố n g dưới kế tiếp những cái kia đầu hàng liền nên đi nhậm chức những này tay người phía dưới tự nhiên sẽ an bài không cần g i a cát lượng quan tâm về phần không có đầu hàng cái kia chính là còn lại quách hoài cùng tôn lễ còn có lấy hai người bọn họ cầm đầu người thấy thế, thế g i a cát lượng g i a cát lượng phất phất tay các ngươi đã không muốn là ta đại hán làm việc bên kia ai đi đường lấy à. tuân thủ ta đại hán là luật pháp nếu không đó là một con đường chết ra cát lượng lạnh lời nói mở miệng đối với không nguyện ý hắn cũng sẽ không giết đối phương nhưng là đã tại mảnh này quốc thổ bên trên sinh tồn vậy thì nhất định phải phải tuân thủ đại hán luật pháp thật tốt làm b á y tính nếu là còn muốn gây sự vậy hắn cũng không để ý toàn bộ chu sát hắn có thể bông tha những người này tiền đề đơn giản chính là những người này đến trung thực nhìn thấy ra c á t lượng ra hiệu bọn hắn đi quách hoài tôn lễ bọn người cũng không còn lưu lại trực tiếp liền quay người rời đi chờ những người này rời đi về sau ra c á t lượng liền đối với bên cạnh thị vệ nói phái người mật thiết chú ý bọn hắn một khi phát hiện có gây dối tiến hành lập tức chu sát không cần xin chỉ thị nghe nói như thế thị vệ lúc này lĩnh mệnh rời đi hiện tại đã đánh bại tư m ạ túy kia đón lấy bên trong liền nên đối tàu duệ dụ binh tại ngô giữ trong miệng ra cắt lượng biết được tàu duệ cũng tới t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố lào ra hỏa t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố lào ra hỏa sáng sớm hôm sau lại nói giờ phút này độc câu nôn bên này tại cầm x u ố n g tân giã về sau độc câu nôn liền đối với nam dương một vùng phát động mánh liệt tiến công đem đặng ngải một lần nữa tập kết đại quân đánh cho liên tục bại lui liền trong một tháng này độc câu nôn trực tiếp đánh tới dính xuyên khu vực thu phục mấy chục tòa thành trì mà đặng ngải đại quân đã bất lực ngăn cản bởi vì hiện tại đặng n g ả i trong tay chỉ có mười vạn nhân mã mười vạn ngụy quân mong muốn đối kháng độc câu nôn bốn năm mười vạn đại quân quả thực chính là si tâm vào tường nhưng là cái này đặng n g ả i từ đầu đến cuối không chịu đầu hàng liền xem như liên tục bại lui cũng một mực cùng hắn đối kháng thế là trở ngại mấy ngày liền tác chiến đại quân mệt mỏi độc câu nôn liền hạ lệnh tạm dừng tiến công đại quân tại dĩnh xuyên khu vực tạo dựng lên quân sự phòng tuyến đương nhiên kỳ thật cũng không có cái gì tốt p h ò n chính là bố trí binh lực không cho đặng ngài đại quân thừa dịp lấy bọn hắn đình chỉ tiến quân sau đó tìm cơ hội phản công giờ phút này dĩnh xuyên khu vực độc câu ngôn một người hành tàu tại trên đường cái nơi này không giống tân g i ã cùng phản thành như vậy bị hỏa thiêu đến một vùng phế tích tương phản nơi này hoàn hảo không chút tổn hại dĩnh xuyên chính là ngụy quốc trên triều đình rất nhiều chư công cố hương địa linh nhân kiệt có thể nói là thư hương thế g i a căn cứ đặng ngại vội vàng chống cự về sau liền rút lui tự nhiên không dám đối với nơi này có cái gì phá hư đi tới đi tới độc câu ngôn đột nhiên nghĩ đến một người tuân lúc nói lên tuân lúc đến cũng coi là cái kỳ tích nguyên bản trong lịch sử tuân lúc là tại công nguyên hai trăm mười hai năm liền nên qua đời bất quá bây giờ vẫn như c ũ c ò n còn sống ở thế chỉ có đ i ề u thật sự là quá già rồi đã nhanh muốn đi không được rồi lúc trước hắn theo h ứ a sương cứu trở về tuân lúc những năm gần đây tuân lúc một mực tại học viện bồi dưỡng nhân tài khả năng cùng tâm tính có quan hệ hắn mỗi lần đi học phủ nhìn tuân lúc thời điểm đều có thể nhìn thấy thoải mái cười một tiếng có lẽ dạy học chồng người mới là tuân lúc chân chính muốn làm a nửa đời trước đều đang vì đó gia tộc lợi ích là tào tháo hiệu chung mà theo kỳ phản đối tào tháo năm đó xưng vương đến xem tuân lúc thực chất bên trong chính là một cái chính c h ừ n người bất quá là chịu đến gia tộc ảnh hưởng mà thôi cho nên nói có thể sống tới ngày nay cũng coi là tuân lúc chân chính làm trở về chính mình nghĩ đến tuân lúc hắn liền nghĩ đến tuân lúc người nhà từ khi tuân lúc giả chết không đến bao lâu sau tuân phủ toàn ra liền chuyển về dính xuyên tổ trạch ở lại thế là đ ộ c g câu nôn liền dự định đi xem một chút không biết có phải hay không là bởi vì tuân l ậ n biết tuân lúc không có chết cho nên tại đ ộ c g câu nôn đạt được tin tức nhìn tuân l ậ n cũng không có như cùng trong lịch sử như thế trở thành dũng tướng trung lam tướng vừa vặn cũng là bởi vì như thế mới khiến cho tuân l ậ n không có bỏ mình a tuân l ậ n cùng tạo thực quan hệ không tệ kể từ đó như tiếp tục làm quan lợi nói còn nắm giữ quân quyền k i a tất nhiên sẽ bị t à o phi chỗ diệt trừ mà bây giờ không có làm quan k i a tự nhiên mà vậy liền không có bỏ mình rất nhanh đ ộ c câu nôn liền đi tới tuần trước cửa phủ đáng giá nói chuyện chính là đ ộ c câu nôn tự vào thành đến nay cũng không hề động những thế gian à y tiếp lấy đ ộ c câu nôn tiến lên gõ gõ đóng chặt cửa phủ mặc dù hắn không hề động những thế gian à y bất quá những thế gian à y vẫn như c ũ sợ cho nên những ngày qua đều là đại môn không ra, nhị môn không bước phanh phanh, phanh. đọc câu nôn liên tiếp dùng vòng cửa gõ b á cái rất nhanh liền có âm thanh từ b ê ngươi t r o n c là gã sai vật nhìn thấy độc công nôn một người đứng ở ngoài cửa không khỏi hỏi hắn có thể xác định hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua độc công nôn càng không phải là tuân phủ cái gì quý khách huống hồ độc công nôn vẫn là một người tới người có thân phận có địa vị cái nào không phải một đám lớn tùy tùng bất quá cũng may bình thường tuân phủ giáo dục hạ người không thể mắt chó coi thường người khác ỷ thế hết người cho nên cái này tên sai vật mặc dù trông thấy độc câu nôn lẻ loi một mình nhưng vẫn là không có s u i nổi nghe thấy gã sai vật lời nói độc câu nôn cười cười ta là nhà ngươi văn nhược tiên sinh b ạ n cũ lần này đi vào dính xuyên vừa vặn tới nhìn một chút văn nhược hậu bối độc câu nôn cùng tuân ú c ngang hàng tương giao tuân ú c hậu nhân dĩ nhiên chính là v ă n bối của hắn nghe nói như thế gã sai vật s ư ơ n g sở lập tức sắc mặt nghi hoặc nhìn độc câu nôn sau nói tại sao lại đến một vị nhà ta lão thái gia bà cũ nhà ta lão thái gia qua đời đã nhiều năm như vậy còn có nhiều như vậy bạn cũng đến đây nghe nói như thế độc câu nôn cũng là s ư ơ n g sở lại là một vị ý gì còn có ai tới độc câu nôn lập tức hỏi nghe vậy gã sai vật dùng ngón tay cái về chỉ trong phủ cái này không thủy kính tiên sinh bây giờ còn đang nhà ta trong phủ cùng lao ra nhà ta uống trà tâm tình thủy kính tiên sinh độc câu nôn m ộ t b ư ớ c thủy kính thế mà cũng tới dĩnh xuyên khá lắm lao r a hỏa này thế mà đến bây giờ đều còn chưa chết chế thật là đủ có thể sống a còn có lao da hỏa này tới nơi này vậy khẳng định cũng là biết hắn độc câu nôn đã cầm xuống dính xuyên kia lao ra hỏa này vì cái gì không t r ư ớ c tới bãi phòng hắn chẳng lẽ còn nhớ năm đó một kiếm kia mối thủ không thể à ra như vậy một cái lao đầu cũng không thể còn giống người trẻ tuổi như thế tính toán chi l i à. năm đó hắn mới ra đợi lúc cùng cái này thủy kính tiên sinh cũng chính là tư mã vi có thể nói là cùng một nhịp thở không có ra hỏa này vì hắn đánh quảng cáo lời nói lưu bị thật đúng là không nhất định biết hắn một người như vậy nghĩ tới những thứ này độc câu nôn lúc này liền chuẩn bị đi vào nắm chặt lao ra hỏa này góc áo chất vấn đối phương có phải hay không còn nhớ hai người bọn họ k h ô n mắc gã sai vật nhìn thấy độc câu nôn muốn đi vào cũng không có trở ngại cản tương phản còn vẻ mặt cung tính dẫn độc câu nôn hướng bên trong đi gã sai vật thì cho là như vậy đã độc câu nôn nói là nhà bọn hắn lao thái ra b ạ n cũ vậy bọn hắn ra lao ra khẳng định là nhận biết độc câu nôn rất nhanh độc câu nôn liền bị gã sai vật cho dẫn tới một chỗ trong sân tiếp lấy gã sai vật liền nhường độc câu nôn tại nguyên chỗ chờ một chút đối phương muốn đi đi vào thông báo một chút tư luận đối với cái này độc câu nôn gật gật đầu mà gã sai vật đi vào bình thường đãi khách chính đường về sau liền nhìn thấy nhà bọn hắn lao ra cùng thủy tính tiên sinh một bên nói còn một bên cười thế là hắn liền đem có người tới b á i phòng chuyện nói một lần nghe tới là cha mình bạn cũ trước tới b á i phòng thời điểm tuân luận cũng là s ư ơ n g sở theo hắn biết phụ thân hắn thời đại bạn cũ trên cơ bản đã nhanh đi đến không nghĩ tới này sẽ thế mà còn có bạn cũ thật đúng là khách quý ít gặp cũng không biết là vị nào công tử đã có quý khách tới chơi vậy ta ngươi không bằng ra đi nên đón một chút thủy kính cười vớt dâu đối tuân luận nói rằng nghe vậy tuân luận cung kính bằng lòng chương năm trăm ba mươi lăm gặp lại thủy tính chương năm trăm ba mươi lăm gặp lại thủy tính giờ phút này trong sân chờ đợi độc công nôn m ộ n bực ngán ngầm lúc hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện chờ một chút cái này thủy tính không phải tại công nguyên hai trăm linh tám năm liền bệnh qua đời sao độc câu nôn ở trong nội tâm thầm nghĩ hắn đây cũng là bỗng nhiên mới nhớ tới hắn nhớ kỹ trong lịch sử là như thế miêu tả nói là tào tháo đạt được kinh châu về sau liền nghe nói thủy kính đại tài thế là liền muốn trọng dụng thủy tính nhưng mà lại là đạt được thủy kính chết bệnh tin tức lúc này mới như vậy coi như thôi nói cách khác thủy kính không phải hẳn là đã sớm chết sao thế nào giờ phút này sẽ còn tại cái này tuân phụ bên trong đ ộ c g cơ ngôn kia là càng nghĩ càng mơ hồ bất quá lập tức hắn lại có chút suy nghĩ minh bạch cái này thủy kính tiên sinh không có ra làm quan không có việc gì học tập sách du sơn ngoan thủy người loại này thanh tâm quả dục làm gì cũng sẽ không sớm như vậy liền bệnh qua đời a trong lịch sử miêu tả thủy kính thời điểm chết chỉ có năm mươi sáu tuổi nói cách khác đối phương liền xem như sống đến nay cũng mới sáu mươi chín tuổi mặc dù nói thời đại này bình quân tuổi thọ ngay tại bốn mươi năm mươi tuổi có thể kia là bị những cái tiêm n h è khổ bách tính kéo thấp giống một chút thế gia đại tộc hoặc là nhà giàu sang không lo ăn uống trên cơ bản đương ề u là có thể đ tiên tiên nhiên cuối cùng vẫn là bị hắn dùng kiếm gác ở trên cổ lao đầu tử trung quy vẫn là lao đầu tử làm sao có thể cùng hắn lúc trước tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng so sánh đâu nghĩ mãi mà không rõ phía dưới độc câu ngôn dứt khoát cũng liền không nghĩ chờ gặp được lao ra hoặc kia nếu lấy đối phương g ó p cáo hỏi lại hỏi chính là chờ lấy chờ lấy độc câu ngôn nghe được một thanh em truyền đến vị yêu quý khách đến đây hẳn thất văn bối không thể tới lúc v i ễ n nen thật sự là thật có lỗi thật có lỗi tuân luận người còn chưa tới thanh em liền đã đến cảm thấy là nhà mình phụ thân bạn cũ vậy khẳng định chính là t r ư ở n g bối đương nhiên phải khách khí một chút nhưng mà khi hắn đi ra đến nhìn thấy đứng trong sân độc câu n g ộ t lúc lại là s ứ sở người là tuân u ậ n có chút mọi bức hắn còn tưởng rằng nhìn thấy sẽ là một ga hắn nhận biết lại lao giả tóc hoa dâm thật là giờ phút này lại là gặp được một vị tuổi tắc cùng hắn tương tự người đây là có chuyện gì nói đ ù a sao còn trẻ như vậy p h ụ thân hắn có thể có còn trẻ như vậy bạn cũ sao công tử a là vị nào đại hiền a lúc này thủy kính cũng là đi theo đi ra vẻ mặt cười ha h a cả người nhìn thiên phong đạo cốt khi hắn nhìn thấy độc câu nôn lúc tấm kia còn tại tràn đầy cười trên mặt lập tức đ ọ c lại nụ cười ngưng kết ở trên mặt nhìn cực kỳ b u ồ n cười độc câu nôn thấy thế không khỏi cười ha ha quả nhiên là lao da hỏa này lao da hỏa này căn bản liền không chết hắn nha trực tiếp là l ừ a qua tào tháo a tiên h sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì c h ứ n h a đọc câu ngôn vẻ mặt cười xấu xa hướng phía thủy kính nói rằng ngươi là ai gia phụ sợ không biết ngươi a tại hạ cũng chưa từng thấy qua ngươi lúc này tuân luận mở miệng hỏi lần nữa hắn thể phụ thân hắn tuyệt đối không có như thế một vị bạn cũ nếu là có vậy hắn không có khả năng không c u n biết nhưng mà một giây sau thủy kính lời nói lại là nhường tuân luận hoàn toàn một bước đọc cô dương minh ngươi tại sao lại ở chỗ này thủy kính kinh ngạc nói lời vừa nói ra tuân luận chừng tóm mắt tiên sinh ngài nói cái gì hán hắn là độc công nôn nhất thời bị thủy kính lời nói kinh đến t u ấ n luận lại gọi thẳng ra độc công nôn tên ở thời đại này gọi thẳng tên là cực kỳ không lễ phép bất quá t u ấ n luận hoàn toàn không có chú ý tới mình lời nói có vấn đề bởi vì đầu góc đều hoàn toàn là ở vào c h ố n g không trạng thái ha ha chính là nói độc công nôn cười trả lời hắn xem như một gã người hậu thế kỳ thật đối cái này căn bản liền không quan tâm huống hồ đối phương cũng không phải có lòng tiến hành nghe được độc công nôn trả lời khẳng định tuân luận đã hoàn toàn trấn kinh tiếp lấy trực tiếp bịch một tiếng hướng phía độc câu nôn quỳ xuống đại tướng quân văn bối không nghĩ tới là ngài theo ngài đi vào dinh xuyên văn bối liền muốn đi b à i kiến nhưng làm sao sợ đang hướng phía làm quan nhị đệ bởi vậy bị xử trí văn bối chỉ muốn hỏi đại tướng quân một câu văn bối kia là phụ thân còn tại nhân thế sao t u ấ n luận quỳ xuống về sau một bên k h ó c r ò n g r ò n g vừa nói hắn ban đầu là tham dự thâu thiên hoán nhật sự t ì n h cho nên hắn vô cùng biết rõ độc câu nôn chính là hắn nhất đại ân nhân bởi vì vì về sau phụ thân hắn tới xuyên thục về sau đưa tới cho hắn qua một phong mặt tín giảng thuật phụ thân hắn tới xuyên thục chuyện sau đó cũng chính là kia phong mặt tín hắn mới biết được cứu phụ thân hắn chính là thuộc hắn đại tướng quân độc công nôn bất quá từ đó về sau hắn liền không có cùng phụ thân hắn thông qua tin bởi vì hắn phụ thân sợ nếu như bị tào thị biết phụ thân hắn còn sống tin tức vậy khẳng định là sẽ đối với tuân họ tộc người hạ thủ cho nên vì gia tộc người h n ổn hắn qua nhiều năm như vậy xưa nay liền không có viết thư hỏi phụ thân hắn thế nào thậm chí hắn cũng không biết phụ thân hắn đến tột cùng còn ở đó hay không trong nhân thế nhưng mà giờ phút này tư ma vi cũng chính là thủy kính tiên sinh nghe được tuân luận lời nói xứng sở tuân ấy là ý gì công tử năm đó cha ngươi không chết thủy kính tiên sinh mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem tuân l ậ n sau đó lại nhìn xem độc công nôn độc công nôn nghe vậy không để ý đến thủy kính tiên sinh mà là tranh thủ thời gian đỡ dậy tuân l ậ n một bên đỡ dậy đối phương vừa hướng nói rằng công tử yên tâm phụ thân ngươi còn tại nhân thế hiện tại người tại trường an nghe nói như thế tuân l ậ n vui đến phát khóc cái này mới ngưng được nước mắt Tốt, tốt. đại tướng quân đại ân đại đức luận đời này định làm châu làm ngựa cũng muốn báo đáp lớn ân của tướng quân cuối cùng là chuyện gì xảy ra a thủy kính hoàn toàn trận tròn mắt mở miệng lần nữa hỏi nghe vậy độc câu nôn lúc này mới cùng thủy kính tiên sinh giảng thuật chuyện năm đó nghe xong độc câu nôn lời nói thủy kính cảm giác được mậu ảo như vậy năm đó t u â n ký quân thế mà bị độc câu nôn cho cứu đi hơn nữa còn ẩn tàng nhiều năm như vậy không có bị thế nhân phát hiện thật sự là thật bất khả tư nghị nếu như độc câu nôn biết thủy kính tiên sinh trong nội tâm ý nghĩ khẳng định sẽ nói cho hắn biết nói đùa t u â n lúc tại đại hán đây chính là cơ mật ngoại trừ đại hán cao tầng biết ra những người còn lại cũng không biết thậm chí những cái kia bị tuấn lúc giáo dục bọn nhỏ cũng không biết tuấn lúc thân phận thật sự cho nên thế nhân không biết rõ kia là rất b ì n h t h ư ờ n g Đây thầy, hết c ũ n g là vì bảo hộ t u â n l ú b n g ư ờ i nhà. c u thiên tượng diễn n biến chương tới h năm trăm ba mươi sáu thiên tượng diễn biến bất quá còn không có đợi hắn mở miệng hỏi thủy kính tiên sinh lại mở miệng chỉ thấy thủy kính tiên sinh ở nơi đó n h ỉ n ó nói thật sự là không nghĩ tới văn n h ư ợ c thế mà có thể tồn tại đến nay thủy kính vẫn như c ũ là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị nghe nói như thế đọc câu nôn im lặng cái gì gọi là còn có thể tồn tại đến nay đối với cái này hắn hướng thủy kính tiên sinh lật ra một cái lớp mắt ta nói tiên sinh ngài đều có thể sống đến số tuổi này bằng cái gì người khác liền không thể à còn có ta còn muốn hỏi hỏi ngươi năm đó tào tháo xuôi nam xích bích thời điểm ngài không phải đã chết rồi sao hiện tại sát chết vùng dậy lời vừa nói ra thủy kính tiên sinh khỏe miệng hơi hơi run dậy tiểu từ ngươi có biết nói chuyện hay không Sẽ nói ngươi liền nhiều lời điểm cái gì gọi là sát chết vùng dậy lao phu khi nào chết qua thật s ố i quậy thủy kính tiên sinh phản bác độc công nôn nghe vậy độc công nôn cười kia ngươi năm đó là cũng á cái i lời nói, tiên sinh tiến giống tiểu niên. Minh, ngươi gì cái tình huống. Nghe ngôn buông cùng không phóng, Dương tình được đọc câu đắc có trước cốt đắc Thủy bất tay, toàn bất thanh Kính hoàn như đó đạo cốt tiến phóng, giống như là bất đắc dĩ dĩ không phải không biết lao phu này không sinh ra sĩ k i u tào tháo xuôi nam mang theo trăm vạn đại quân muốn phái người đến mang đi lao phu lao phu đương nhiên không theo nhưng vì có thể không bị tào tháo c h ó i buộc chỉ có thể lấy giả chết đến đường đối nghe được thủy kính tiên sinh giải thích đọc c u nôn giật mình ngẫm lại cũng là lao gia hỏa này đều như thế giả giả chết sức thuyết phục còn là rất lớn nếu là đổi cái trẻ tuổi có lẽ tào tháo lúc ấy còn chưa tin thật là thủy kính tiên sinh lời nói kia không giống hắn đ o ó n chừng lúc ấy tào tháo nghe được đối phương bệnh chết khẳng định lập tức liền thôi lúc đầu tuổi tắc liền bày ở chỗ này tào tháo cũng sẽ có phương diện này cố kỵ bởi vì nếu như đem thủy kính tiên sinh mời về đi lời nói lại có thể là ngụy quốc phục vụ bao nhiêu năm đâu nói đúng là tào tháo kỳ thật cũng không có quá nhiều một cái để ý chính là ra c á t lượng cùng hắn rời núi về sau thuận liền nghĩ đến vì đó mà thôi đúng rồi sao có thể nhường đại tướng quân đứng ở chỗ này lấy tất lúc bỗng nhiên nhờ tới hiện tại mấy người bọn hắn c thế thế, gật gật ò ở thời đại này chính là như thế đương nhiên cũng không phải là nói mỗi người đều có hiếu tâm tuân luận có h i ế u tâm vậy chỉ có thể nói tuân lúc giáo dục thật tốt còn có tuân luận bản nhân cũng không tệ đúng rồi đại tướng quân bây giờ ngài dụng binh đến tận đây kế tiếp nhưng là muốn đối hứa x ư ơ n g dụng binh tuân luận hướng phía độc câu n ô n hỏi nghe nói như thế độc câu n ô n gật gật đầu hôm nay thiên hạ đ ạ i thế ta đại hán chắc chắn nhất thống thiên hạ ai cũng ngăn cản không được thiên hạ đ ạ i thế hợp lâu tất phân phân lâu tất hợp cũng là thời điểm tới thống nhất thời cơ nghe vậy cười gật gật đầu thiên hạ nhất thống văn bối liền có thể cùng phụ thân gặp nhau bất quá lập tức tuân luận sắc mặt đống nhiên nhất chuyển nghĩ đến trong triệu làm quan n h ị đệ thế là liền lộ ra thỉnh cầu vẻ mặt đối độc câu nôn nói rằng đại tướng quân ta nhị đệ tại ngụy hướng làm quan ta tuân phủ những năm này b ồ n g độc cũng đều là đến từ ngụy hướng văn bối có thể hay không thỉnh cầu ngài không nên thương tổn nhà ta nhị đệ cũng bỏ qua cho ta tuân phủ một nhà là ngụy hướng làm việc ta nhị đệ hoàn toàn là không biết rõ nhà ta lao phụ thân tại trường an những năm gần đây ta tuân phủ thượng hạng đều là cho là ta phụ thân đã sớm qua đời nghe nói như thế độc câu nôn k h o á t tay ra hiệu đối phương không cần nhiều lời công tử người cha tại đại hán là ta đại hán nuôi dưỡng vô số nhân tài những năm gần đây cẩn trọng ta đại hán từ trước đến nay là có công tất nhiên thường có tội tất nhiên phạt công tử không cần lo lắng tuân ra không có việc gì độc câu nôn đối tuân lúc bảo đảm nói hắn xưa nay liền không có nghĩ qua m u ố n động tuân ra vẹn vẹn là tuân lúc nhân phẩm đã làm cho hắn tôn kính tuân lúc loại người này giáo dục đi ra con cái lại sẽ kém đi nơi nào nghe được độc câu nôn lời nói tuân luận lúc này mới yên tâm lại so với tuân luận độc câu nôn đối thủy k í n h tiên sinh càng cảm thấy hứng thú thế là tiếp lấy hắn liền hướng phía thủy tính tiên sinh hỏi tiên sinh ngày xưa vãn bối mời khổng minh rời núi sự tình tiên sinh từng nói song long xuất thế đ ầ u chuyển tinh di van bối nghe được câu này thời điểm một mực có chút không hiểu không biết rõ tiên sinh có thể giải thích ngay vậy thủy kính tiên sinh s ư ớ n g sở lập tức có chút bất đắc dĩ hắn kỳ thật rất không muốn cùng đ ộ c câu nôn nói chuyện muốn nói năm đó nếu không phải đ ộ c câu nôn ra hòa này cầm kiếm gác ở trên cổ của hắn buộc hắn khắp nơi nói lời vậy hắn có thể bị tào tháo để mắt tới sao có thể qua nhiều năm như vậy mai danh nhận tích sao cũng là bởi vì đ ộ c câu nôn hắn khắp nơi cùng người khác nói k h á c đọc câu nôn lợi hại đến mức nào mà phía sau đọc câu nôn thế mà thật lợi hại như vậy cái này lung túng một kế định tây xuyên điều này sẽ đưa đến h á n thủy kính tên tuổi cũng vang vọng thiên hạ tự nhiên mà vậy liền bị tào tháo nghe xong đi bất quá không muốn nói hiện tại cũng phải nói không phải còn để cho người ta cho là h á n thủy kính không lễ phép đâu thế là chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng dương minh nam đó thiên hạ lớn lúc dối loạn lao phu từng xem thiên tượng tình âm dương cái này bắt đầu c h i tử vi tình thiên về phương bắc cái này phương tây tuy có một long nhưng là khó mà cùng bắt tri tử vi chống lại cũng không sai tại dương minh tiến đến ngoại long cường mời khổng minh rời núi trước đó đêm lao phu quan sát được thiên tượng phát sinh d ị biến phương tây lại ra một lòng song long xuất thế quang huy đã sớm che lại phương đông c h i tử vì cũng thủy kính tiên sinh một bên nói một bên vô dâu nghe nói như thế độc công nôn lại là sửng sốt một chút khá lắm lao ra hỏa này thế nào lợi hại như vậy cái thiên tượng này thật là có thể quan c h ắ c đi cái thiên tượng này thật chẳng lẽ chính là cùng thiên hạ đ ạ i thế cùng một nhịp thở cái này khá là quái dị đi hắn đương nhiên biết thủy kính tiên sinh trong miệng song long là ai đạo hiệu của hắn gọi là long nguyên nhà ở tiềm long nguyên thủy bảng vì vậy lấy long nguyên chi đạo hảo mà ra c á t lượng ở tại ngoại long cương vì vậy lấy đạo hiệu là ngoại l o n g cái này không phải liền là hai cái long đi về phần phương tây cái kia chính là chỉ tây xuyên hắn là cầm xuống tây xuyên về sau đi mời ra c á t lượng kể từ đó toàn bộ đều vừa vặn đối ứng lên thật là xem như một gã sinh trưởng tại đỏ dưới cờ hắn mà nói thật là có điểm huyền bất quá lập tức đ ộ c câu ngôn lại nghĩ tới chính mình xuyên v t chuyện đây không phải càng thêm huyền sao xuyên việt loại chuyện này đều có thể xảy ra kia còn có cái gì cảm thấy kỳ quái đâu chương năm trăm ba mươi bảy thật thật giả, giả. t thật thật giả giả. r lúc này một bên nghe được say sưa ngon lành tuân luận mở miệng tán thắng nói ngay vậy thủy kính tiên sinh cười khoác khoác tay khiêm tốn nói công tử quá khen lên rồi lao phu bất quá là một giới trợ bữa chi đồ cúng ngày thường yêu thích du sơn m ặ i thủy kết thiên tượng này sự tình, thật thật thể giao bằng giả giả, chi cái ai cao các có lộ nhã phần này nhìn hưu, sĩ. sự Về rõ đúng â u Nghe được thủy Kính tiên sinh lời nói, nôn cũng Thủy được đọc đ câu lời lời là này tán thành. Đúng rất vậy a chuyện thế gian thật thật giả giả ai có thể thấy rõ đâu n g ư ơ i muốn nói hắn có thật là ngươi lại không nhìn thấy bắt không được n g ư ơ i nói hắn không có thật là từ nơi sâu xa giống như chính là có một loại lực lượng một đôi mắt tại chói bầu ngươi như thế thời điểm không còn sớm lao phu nên rời đi công tử đông nhiên thủy kính hướng phía tuân luận nói rằng thủy kính tiên sinh cái này là chuẩn bị cáo tử nghe nói như thế tuân luận liền vội vàng đứng dậy đối với thủy kính tiên sinh chắp tay nói rằng tiên sinh văn bối đ ư ơ n g ả i nghe nói như thế nhưng mà thủy kính tiên sinh lại là khoát khoát tay công tử không cần đưa tiền đến dương minh chỉ sợ còn có chuyện tìm người thương lượng lao phu một người rời đi liền có thể sau đó lập tức lên đường tiến về t r ư ờ n g an b á i phòng văn lược công tử có lời gì cũng có thể nhường lao phu mang đến nghe được trước mặt lời nói tuân luận xưng sờ đ ộ c câu ngôn còn có chuyện tìm hắn thương lượng mà nghe phía sau lời nói tuân luận chỉ có thể gật gật đầu không còn đưa tiễn như thế vậy kính xin tiên sinh thay văn bối mang đến một câu l i ê n c u n g g i a phụ nói văn bối nhường nhị đệ trở về về sau cả nhà sẽ cùng nhau lên đường tiến về trường an tìm g i a phụ nghe vậy thủy kính tiên sinh cười bằng lòng mà độc câu nôn lúc này cũng đứng dậy đối với thủy kính tiên sinh chắp tay thi lê nói tiên sinh ta đưa tiễn ngươi ngươi đi、Tốt. thủy ố t t kính trực tiếp đáp ứng nói nhìn thấy một màn này tuân luận một b ư ớ c khá lắm chính mình đi đưa cái này thủy kính tiên sinh liền cự tuyệt cái này đại tướng quân độc câu nôn đi nói đưa thế nào đáp ứng tiếp lấy hắm b ỗ n nhiên kịp phản ứng hai người đây là nói ra suy nghĩ của mình không muốn để cho hắn nghe được a tuân luận có chút xấu hổ bất quá cũng chỉ có thể lại đối thủy kính tiên sinh chắp tay thi lễ về sau đưa mắt nhìn hai người đi ra ngoài rất nhanh hai người liền ra cửa p h ụ vừa ra cửa p h ụ đọc câu nôn liền đối với thủy kính tiên sinh nói rằng tiên sinh cố ý không cho cái này tuân ra công tử biết đến tột cùng muốn đối vãn bối nói cái gì hắn vừa mới chính là thấy được thủy kính đối ánh mắt của hắn ra hiệu cho nên mới chủ động nói ra đưa tiên đối phương nghe nói như thế thủy kính tiên sinh quay người nhìn về phía đọc câu nôn cặp mắt kia không hề bận tâm nhưng mà một giây sau thủy kính tiên sinh lời nói lại là nhường độc câu nôn xương sở dương minh sợ không phải trong cái này người a thủy kính đây là ý gì khá lắm độc câu nôn trực tiếp mộng cái này lại tới một cái đầu tiên là hoa đà sau đó lại là cái kia lại lao thái ra hiện tại lại tới một cái thủy kính tiên sinh những người này vậy mà đều biết hắn không phải thuộc về nơi này độc câu nôn trong con mắt hiện lên một vệ t r ấ n kinh nhìn thấy độc câu nôn phản ứng thủy kính tiên sinh cười quả nhiên a như lão phu suy nghĩ dư minh không phải trong cái này người người là làm sao mà biết được độc câu nôn nhìn thấy đối phương cái dạng này cũng biết đối phương đã vững tin vậy thì không có cái gì tốt g i u diếm nghe vậy thủy kính tiên sinh vẫn như cũ cười sau đó hồi đáp bởi vì phương tây con rồng kia là đột nhiên xuất hiện mà nguyên bản con rồng kia đã sớm ở nơi đó khổng minh tự nhiên không thể nào là bỗng nhiên xuất hiện vậy thì chỉ có một cái khả năng giữ minh ngươi không thuộc về nơi này còn có ngươi có biết lao phu tại sao lại tới n à y dính xuyên sao vì sao đ ộ c câu n ô n truy vấn bởi vì ngoài thành có một tòa đạo quán chống giống m à hàng cái này ngay tại chỗ đã sớm chuyển ra mà căn cứ lao phu suy tính đạo quán cũng không thuộc về phiến thiên đ i ệ này bởi vậy mặc dù lao phu không có suy đoán qua dương minh lai lịch của người bất quá đạo q u a n kia cùng phương tây con rồng kia thật sự là quá tương tự chống giống mà hàng đạo quan đạo ộ động. c câu nôn hoàn toàn đ quán này lúc nào thời điểm hạ xuống cái này chuyện kỳ quái thế nào càng ngày càng nhiều ngay vậy thủy kính tiên sinh trực tiếp hồi đáp n g o à i thành đạo q u a n kia chính là ngươi đông trinh kết thúc lúc hạ xuống ta đông trinh kết thúc lúc hạ xuống đ ộ c câu n ô n con người c o r dù lại đ ộ c câu n ô n đột nhiên nghĩ đến cái kia lại lao thái ra cũng chính là cái kia tiểu thí hải tự xưng rất nhiều tuổi cái kia đạo quán này hạ xuống thời gian thế nào cùng hắn gặp phải cái k i a lại lao thái ra thời gian ăn khớp nhau a đây hết thể bí ẩn đến t ộ n cùng là cái gì đây cũng quá kỳ quái nghĩ tới đây đ ộ c câu nôn quyết định muốn đi cái k i a đạo quán nhìn một chút thế là liền hướng phía thủy kính tiên sinh hỏi tiên sinh k i a cái đạo quán ở ngoài thành chỗ nào nghe vậy thủy kính tiên sinh lại nói ngươi ra khỏi thành liền có thể tìm một người hỏi ra đạo quán kia hiện tại đã được tôn sùng là thần tiên chi xem nơi đó b á c h tính hằng ngày đều sẽ đến đó tế bãi cầu phúc cho nên hỏi một chút liền biết ngay đến đó đọc câu nôn gật đầu tiếp lấy liền thấy thủy kính tiên sinh cất bước chuẩn bị rời đi thế là đ ộ c câu nôn nội vàng mở miệng nói ra tiên sinh còn xin đừng nên đem ta sự tỉnh tuyên dương ra ngoài chỉ thấy thủy kính đã mở rộng b ư ớ chân c nghe được đ ộ c câu nôn lời nói thủy kính tiên sinh chỉ nói hai câu nói thiên cơ bất khả lộ lão phu hiểu dương minh xin yên tâm đi tòa k i a đạo quán xem một chút đi nơi đó có lẽ sẽ có ngươi mong muốn đáp án lão phu biết trong lòng ngươi có quá đa nghi nghi ngờ nhưng là lao phu không thể vì ngươi giải thích nghi hoặc nói xong hai câu này về sau thủy kính thân h n h ngay tại góc rẽ không thấy biến mất tại đọc câu nôn trong tầm mắt nghe được thủy kính tiên sinh lời nói đọc câu nôn như có điều suy nghĩ tiếp lấy liền quay người về tới tuân trong phủ thủy kính tiên sinh nói không sai hắn xác thực còn có chuyện muốn cùng tuân luận thương lượng về phần là chuyện gì vậy cũng rất đơn giản có thể tìm tới tuân luận thương nghị chuyện vậy cũng chỉ có thể là thế g i a vấn đề tuân i a cũng là thế g i a mà dính xuyên thế g i a thật sự là nhiều lắm hắn cơ hội chính là lấy hòa bình phương thức cầm xuống dính xuyên cho nên hiện tại những thế g i a này đều ở nơi này hắn đi vào cái này tuân phủ tự nhiên cũng không có khả năng vẹn vẹn là vì nhìn xem tuân luận hai chuyện là nhân tiện tiên sinh đi vừa tới sân nhỏ liền đối diện gặp được tuân luận nghe vậy đọc câu ngôn gật gật đầu công tử chớ trách có một số việc chính là mật sự tình không thể vì người biết cũng biết đối công tử cũng không có chỗ tốt chương năm trăm ba mươi tám thế gia đại tộc chương năm trăm ba mươi tám thế gia đại tộc cái này nói gì vậy đại tướng quân có trọng yếu cơ mật muốn giảng văn bối sao có thể lắng nghe tuân luận vội vàng k h o á t k h o á tay biểu thị không có việc gì a đúng rồi vừa mới thủy kính tiên sinh nói đại tướng quân có việc muốn cùng văn bối nói không biết rõ đại tướng quân mong muốn nói là chuyện gì tuân luận hỏi tiếp nghe vậy Đọc đ câu nôn kế tiếp rằng, ta dĩnh trong đem đối lừa xương động binh thật là những thế gian à y đại tộc tại quân phía sau thủy chung là một cái cự đại thai hoàng hầm nghe được độc câu nôn lời nói tuân luận như có điều suy nghĩ gật gật đầu độc câu nôn nói rất có đạo lý xác thực những cái kia thế g i a đại tộc lợi ích hiện tại cũng là cùng triều đình cột không thể nói toàn bộ chỉ có thể nói rất lớn một bộ phận lợi ích đều là cùng ngụy quốc cùng một nhịp thở nếu là độc câu nôn đại quân tiến về tiến đánh hứa xương lời nói khó tránh khỏi những thế gian à y đại tộc sẽ không ngẩm dở trò đại tướng quân văn bối minh bạch đại tướng quân nói tới vấn đề không qua đại tướng quân cần văn bối như thế nào làm tuân luận hỏi hắn đương nhiên biết độc câu nôn là muốn tìm hắn hỗ trợ không phải cũng sẽ không nói muốn cùng hắn cùng nhau thương nghị bất quá hắn không biết rõ độc câu nôn đến tội cùng muốn muốn thế nào đến giải quyết thế gian này đại tộc thai hoàng ẩm võ mặc khẳng định là không thể nghe vậy độc câu nôn khỏe miệng có chút dâng lên công tử ta cần ngươi đem những thế gian này đại tộc tộc trưởng đều cho tụ tập lại những thế gian này đại tộc tại dinh xuyên thâm căn c ổ đế sớm lúc vào thành nói liền muốn độc thủ bất quá làm sao không có một lần hành động diệt đi n ắ m chắc bọn hắn cuộn dễ phức tạp nếu là không có thể một lần hành động diệt đi lời nói kia dinh xuyên khẳng định sẽ đại loạn đây cũng là nói cho tới nay không có động thủ nguyên nhân chỗ độc câu nôn nói không sai những thế gia này đại tộc nhiều lắm rất nhiều gia tộc vị trí hắn đều không có thăm dò rõ ràng bởi vì rất nhiều nơi thậm chí đều là bị những cái kia thế gia đại tộc k h ô n g chế hơn nữa những địa phương này hắn lại không có nắm giữ dư luận hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng ra đến nếu như hắn hiện tại đối thế gia đại tộc độc thủ những cái kia không có thanh lý mất thế gia đại tộc khẳng định sẽ kích động bách tính sau đó tạo thành đại quy mô tạp phản đây là rất nhức đầu chuyện hiện tại sở dĩ thế gia đại tộc cũng không độc thủ kỳ thật cũng giống vậy có điều cố kỵ bách tính t h ủ chung là bách tính liền xem như tạp h ả n sức chiến đấu cũng không bằng quân đội vũ khí trang bị đều kém một mảng lớn lại càng không cần phải nói độc câu nôn đại quân từng cái đều là nghiêm trình huấn luyện còn có độc thủ cũng không phải nói trực tiếp liền g i ế t đi qua đem những cái k i a thế gia đại tộc toàn bộ g i ế t diệt đi cách làm như vậy cũng là không được nếu như vậy làm k i a đến lúc đó không chỉ là d ĩ n h xuyên nơi này sẽ xảy ra náo động thậm chí toàn bộ phương bắc đều lại bởi vậy xảy ra đại loạn bởi vì vì tất cả thế gia đại tộc đều sẽ cho rằng nếu như thành chỉ bị hắn độc câu nôn công phá vậy thì sẽ đối với thế gia đại tộc đại khai sát g i kể từ đó không chỉ sẽ đem hết toàn lực chống cự liền xem như thành phá kia cũng không cách nào yên ổn công lấy xuống thành trì nghe được đ ộ c câu nôn lời nói tuân luận đáp ứng lập tức xuống tới t ố t đại tướng quân vậy văn bối liền đem những cái k i a thế g i a đại tộc tộc trưởng cho tụ tập lại vừa vặn tại ba ngày sau có một cái giao lưu hội cũng chính là chúng ta những thế g i a này một cái thông g i a sẽ mục đích chính là các đại gia tộc thông g i a mặc dù bình thường những gia tộc kia tộc trưởng sẽ không đích thân tiến về bất quá văn bối cảm thấy vừa dễ dàng tương kế tự kế a như thế nào tương kế tự kế đọc câu nôn trong nháy mắt hứng thú vừa mới nghe được tuân luận lời nói độc công nôn ở trong lòng cũng không khỏi không cảm thái những đại gia tộc này có thể trường tồn tại thế kia là có chỗ hơn người không ngừng thông gia không ngừng kết minh quan lại bao che cho nhau thế g i a cùng thế g i a cũng là lẫn nhau trợ lực như thế cuối cùng tạo thành ngàn năm thế g i a sinh ra ở những thế g i a này người vừa ra đời chính là thân ở rôn cả một đời áo cơm không lo không cần vì sinh kế d ầ u gì m ẫ u c h ú t là còn có thể hưởng thụ quyền lực thậm chí có thể chi phối người bình thường tính mệnh nếu như là những n à y còn chưa tính khả năng còn sẽ không nhường độc công nôn quyết định muốn, muốn xử lý thế ra thật là những thế g i a này lại không chút nào thu liễm đối bách tính áp bách á p bách đẻ thêm bách cuối cùng ép tới bách tính xoay người cũng không thể sống sót đều trở thành hy vọng xa vời sau đó t ạ o phản vương t r i ề u thay đổi thật là những thế g i a này đầu nhập vào mới kẻ thống trị vẫn tồn tại như cũ tiếp tục hút máu nghe được độc c ô n g nôn lời nói tuân h u ậ n lập tức trả lời đại tướng quân vạn bối từ lúc phụ thân rời đi về sau liền kế thừa phụ thân tức vị mà ta lại không tại triều làm quan trở lại dĩnh xuyên về sau cho nên liền bị trong tộc đề cử là tộc trưởng chỉ cần thừa dịp lần này thông ra c h i hội ta hướng cái khác to to nhỏ nhỏ ra tộc tộc trưởng phát ra mời mời mời bọn họ thừa dịp lần này thông ra c h i hội cộng đồng thương thảo kế tiếp nên ứng đối ra sao đại tướng quân n h ữ n g tộc trưởng kia nhất định sẽ toàn bộ đều trình diện bởi vì bọn hắn hiện tại tất cả mọi người cũng đều là lòng người bàng hoàng chẳng qua là trở ngại đại tướng quân đại quân ở trong thành lại cũng không biết đại tướng quân trong lòng đối bọn hắn những thế g i a này là ý tưởng gì cho nên hiện tại mới dám dám hành động thiếu suy nghĩ nếu như vãn bối mời mời bọn họ bọn hắn tất nhiên sẽ tìm đến cùng nhau thương nghị nói đến đây tuân luận liền ngừng lại mà đọc câu ngôn nghe xong những này không khỏi là tuân luận dựng lên một cây ngón tay cái không thể không nói tuân luận biện pháp này rất tốt tốt k i a cứ dựa theo công tử nói đi làm nghe vậy tuân luận cũng là gật gật đầu bất quá tiếp lấy tuân luận đúng n h i ê n hỏi đại tướng quân đem những người này tụ tập cùng một chỗ về sau ngài mong muốn xử lý như thế nào bọn hắn lời vừa nói ra đọc câu ngôn trong mắt trong nháy mắt lóe lên một tia sắc khí chỉ có điều rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua sau đó đôi tuân luận nói để bọn hắn đầu hàng quy thuận tại ta đại hán đương nhiên nếu có không đầu hàng vậy thì dết dết tới bọn hắn đầu hàng mới thôi người đầu hàng liền có thể sinh n g h e vậy t u ấ n luận cười gật gật đầu hắn cảm thấy độc câu nôn làm như vậy không có ma bệnh không đầu hàng liền giết kia rất bình thường ai cũng sẽ không cho phép bên cạnh mình có gì tâm người nhìn thấy t u ấ n luận biểu lộ rõ ràng biến hóa độc câu nôn ánh mắt bên trong cũng có một chút biến hóa t u ấ n ra thật là cùng thuộc thế gia đại tộc chương năm trăm ba mươi chín sau cùng biện pháp chương năm trăm ba mươi chín sau cùng biện pháp ban đầu ở giang đông hắn động những cái kia sĩ tộc thân hảo nông thôn gia tộc quyền thế thật là toàn diện phong tỏa giang đông tin tức những tin tức này tự nhiên không có chuyển tới cho nên hiện tại mặc kệ là phương bắc địa khu lại hoặc là tây xuyên trường an chờ một chút sĩ tộc cũng không biết hắn đối giang đông sĩ tộc động thủ tin tức vừa mới hắn thông qua quan sát tuân luận biểu lộ cũng có thể thấy được đến nếu như nói hắn tại giang đông làm những chuyện kia bị tuân luận biết kia tuân luận hiện tại vẫn sẽ hay không trợ giúp hắn kia liền khó nói chắc độc công môn muốn tỷ lệ lớn là không thể nào bởi vì tuân lúc vừa mới biểu lộ rõ ràng chính là không hy vọng hắn động sát tâm bất quá hắn cũng xác thực hiện tại không có động toàn bộ đổi tận giết tuyệt suy nghĩ thật là đợi đến thiên hạ nhất thống vậy liền không phải do hắn Hắn không thể kìm được những cái kia thế gia đại tộc. Về phần toàn kìm kia gia tộc. được đại cái Về bọn ộ thế tại tuân toàn thể tiếp vì, tự hàng Hán, hoàn nhận. đánh gia Đại kia Bởi quy luận là có b vì, hắn những này thế gia t đại ộ cuối sinh s ra a về bất Bọn thay luận là là lớn. chiều u vương vẫn náo hắn đổi, độc cùng cũng sẽ không cùng chết chỉ có thể đầu hàng người thắng đây chính là bọn họ sinh tồn c h i đạo còn có cái kia chính là cái kia người thắng lúc đầu cũng là cùng thuộc thế gian nâng đỡ bởi vì thế g i a có tiền những cái này tiêu hùng mong muốn chinh chiến thiên hạ vậy thì nhất định phải muốn có tiền đi đoạt thế ra là bọn hắn lựa chọn tốt nhất như thế liền xin nhờ công tử đ ộ c câu n ô n c ư ờ i đối tuân luận nói rằng đại tướng quân lời ấy xấu hổ mà chết văn bối văn bối tự trong lòng cũng cho là mình là người hán tuân luận hồi đáp như thế kia nói liền cáo từ trước dứt lời đ ộ c câu n ô n liền cáo từ rời đi lại nói một bên khác giờ phút này tào dương thành bên trong một đạo cấp báo âm thanh truyền đến báo không xong không xong t h â n ở phủ nha bên trong ngay tại nhàn nhã nhìn xem vũ cơ khiêu vũ tào duệ đông nhiên bị đạo này cấp báo âm thanh cắt ngang hào hứng hắn không khỏi nhữ mày bất quá lập tức hắn nghĩ tới có thể là tư m ạ ý bên kia chuyển đến tin tức vôi vặn hắn cũng là một mực tại c h ờ tư mã ý bên kia chuyển đến tiêu diệt điền dụ cùng n g ô giữ đại quân tin tức tốt kết quả là hắn lúc này liền vẫy lui vũ cơ rất nhanh trinh sát liền vội vã chạy vào tàu duệ cùng tào chân thấy thế không chờ trinh sát mở miệng liền cười hỏi tư mã ý có phải hay không đã tiêu diệt điền dụ cùng n g ô giữ đại quân theo bọn hắn nghĩ trận này truy sát hai mặt giáp công phía dưới không chút h u y ề n n i ệ m điền dụ cùng n g ô giữ hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng mà một giây sau tên này trinh sát lời nói lập tức liền mường nét mặt của bọn hắn đ ọ n lại bệ hạ đại tướng quân tư mã ý tại hoa sơn dưới chân sơn c Đụng phải ra c ắ tư l ợ n g mã a i phục, Tư m uy đã đem n g bại đầu hàng vẫn là xuất lĩnh ba mười vạn đại quân đầu hàng kết thúc mọi thứ đều kết thúc a t à o duệ thẳng không tiếp thụ được nổi giận gầm lên một tiếng tiếp lấy trực tiếp một cốc đạp lăn trước mặt tán đài vậy hạ vậy hạ tào t r â n bị giật mình kêu lên vậy hạ chớ nổi giận hơn a tào t r â n lên tiếng nhắc nhở không nên tức giận tào duệ nhìn xem tào t r â n ánh mắt đ ỏ bừng ta đại ngụy giang sơn kết thúc hoàn toàn kết thúc ngươi n h ư ờ n g chấm tỉnh táo thế nào tỉnh táo đến xuống tới tư ma túy chẳng có một chút gắn dạ ba mươi vạn đại quân a dòng g ã ba mươi vạn đại quân cứ như vậy đầu hàng tào duệ càng nói càng kích động thậm chí đều muốn ra tay đánh người chỉ bất quá dưới mắt trước mặt hắn chỉ có tào chân đánh tào chân xác thực không tốt lắm từ bá ba mươi vạn đại quân cứ như vậy không có t mười vạn, vạn, vạn, vạn đại quân chỉ n sợ đều không đủ ra cắt lượng mấy chục vạn đại quân giết liền coi như bọn họ tử thủ thành trị đều không dùng bởi vì lại không có nơi hiểm yếu nếu như giờ phút này bọn hắn thủ chính là đồng quan kia mười vạn đại quân hoàn toàn chính là đủ thật là địa phương khác thật không hiểm có thể thủ từ bá ngươi nói cho chấm chấm bây giờ nên làm gì t à o duệ như là như bị điên thay thế t à o chân trong lúc nhất thời n g ẹ i lời không biết rõ nên nói cái gì cho phải xác thực giống bây giờ thật đã là hết cách xoay chuyển đặng n g ả i bên kia mặc dù còn có mười vạn đại quân nhưng là áp lực không có chút nào sẽ so với bọn hắn bên này nhỏ đã là đau khổ ngăn cản một bên cản một bên hiện tại bọn hắn bên này còn không có lấy được một chút xíu c h í n quả là thật là khó làm chơ một chút b ậ hạ còn có một cái biện pháp tào chân giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng trong ánh mắt bắn ra một chút hy vọng chi quang cái gì biện pháp gì tào duệ như là bắt được cây cỏ cứu mạng vội vàng truy vấn nghe vậy tào chân cũng tranh thủ thời gian hồi đáp vậy hạ ngươi còn từng nhớ k ỹ hợp phỉ bên k i a tin tức truyền đến sao nghe nói như thế tào duệ giật mình ngươi nói là giang đông bên kia quan vũ cùng cái tiêng nô giữ m u ộ i muội tại cử hành khoa cử thật là cái này có cái gì tào duệ không hiểu không có minh bạch tào chân ý tứ thấy thế, thế tào chân vô đại thủ lập tức nói v ậ hạ ngài chẳng lẽ quên đi lúc trước chúng ta tại hợp phì nơi đó thật là bố trí mười vạn đại quân nó mục đích chính là vì phòng ngừa độc câu ngôn đại quân theo hợp phì tiến quân bây giờ đặng n g ả i bên kia đã không ngăn cản được thật là chúng ta có thể theo hợp phì bên kia vào tay b ậ y hạ chỉ cần chúng ta cầm xuống toàn bộ giang đông kia chẳng phải lại có thể biến ra mấy chục vạn đại quân sao nghe nói như thế tào duệ như có điều suy nghĩ đúng vậy à nếu như bọn hắn có thể cầm xuống giang đông lời nói vậy thì có thể mạnh trinh giang đông thanh niên trai tráng nam tử kể từ đó bọn hắn lại có binh lực ngăn cản về phần bọn hắn bên này lại cản lại lui liền có thể vậy hạ thú hồ bây giờ giang đông bên kia cử hành cái gì khoa cử kia xác định vững chắc sẽ đề phòng sơ xuất chúng ta chỉ cần nhường đặng ngại qua qua bên kia chỉ huy k i a m mười vạn đại quân vẫn là vô cùng có cơ hội có thể cầm x u ố n g giang đông về phần hứa xương bên kia b ậ y hạ thì có thể nhường trung thái phó chấp trưởng k i a m mười vạn đại quân cùng độc câu ngôn đại quân tuần tuyển sau đó chúng ta bên này cũng lại ngăn cản lại lui đây là chúng ta hy vọng duy nhất ngay vậy tào duệ gật gật đầu thất kia c h ấ m lập tức liền hạ chỉ ý tào duệ lúc này đánh nhịp nói cứ như vậy tào duệ liên tiếp hạ hai đạo thánh chỉ sau đó để cho người ta ra roi t h u c ngựa đưa đi chương năm trăm bốn mươi linh hay không linh chương năm trăm bốn mươi linh hay không linh hạ xong ý chỉ về sau tào duệ lại hỏi kế tiếp bọn hắn bên này nên làm cái gì nghe vậy tào chân nhóm giả suy tư sau khi l i ê n đối với tào duệ nói vậy hạ thần cảm thấy chúng ta hẳn là lui giữ lạc dương lạc dương mặc dù tại đồng chắc thai hòa hạ đã không còn huy hoàng nhưng là xem như trước hán đô thành tường thành là rất dày rất cao chúng ta lui giữ lạc dương lời nói có thể tốt hơn chống cự ra cắt lượng đại quân cũng có thể kéo dài thời gian dài hơn việc này không nên chậm trễ vậy hạ chúng ta còn phải mau chóng l u i giữ lạc dương sau đó bố trí tốt phòng thủ hiện tại g i a cát lượng khẳng định đã xuất binh hướng chúng ta tới bên này nếu như trở ra、Gia、cát lượng đại quân vây thành thời điểm lại n g h ĩ đi vậy thì không còn kịp rồi nghe nói như thế tào duệ lúc này đáp ứng nói cũng chính là hắn hạ xong ý chỉ lúc r u n lui phủ nha bên ngoài lại truyền tới một đạo bẩm báo âm thanh báo rất nhanh lại là một gã trinh sát chạy vào khởi bẩm bệ hạ việc lớn không tốt g i a cát lượng tự mình dẫn ba mươi vạn đại quân thẳng bức ta tào dương mà đến đã không đủ mười dặm đ i ệ nghe nói như thế tào duệ bị giật nảy mình ra cắt lượng thế mà tới nhanh như vậy vậy hạ n g à i đi trước thần lưu lại đoàn hậu tào chân vội vàng đối với tào duệ nói rằng ngay vậy tào duệ cũng không cùng tào chân k h á c h khí lúc này liền đáp ứng sau đó mang theo hắn vũ cơ còn có nam sủng tại quân đội hộ vệ dưới vội vàng ra khỏi thành hướng miện chỉ huyện thành mà đi chờ tào duệ sau khi đi tào chân đứng tại trên tường thành nhường đại quân đi đầu rút lui sau đó chính hắn cùng một đội khinh kỵ binh lưu lại hắn dẫn theo khinh kỵ binh tại trên tường thành bố trí một đống lớn đá lăn liền xem như muốn bỏ thành hắn cũng sẽ không để ra cắt lượng hòa bình tiếp quản qua tào dương thành tại quân hán tiền quân bộ đội đến dưới tường thành công thành sau hắn lập tức hạ lệnh đem đá lăn toàn bộ đẩy tới đây quả thật là cho quân hán tạo thành thương vong không nhỏ đá lăn sử dụng hết bọn hắn lại dùng cử mục chờ tất cả có thể đối quân hán tạo thành thương vong đồ vật đều dùng xong sau, sau. t à o chân lập tức liền mang theo khinh kỵ binh cưới lên chín mã hướng phía cửa thành đông ra ngoài khinh kỵ binh k i a là chạy nhanh nhất quân hán là hoàn toàn đ u ổ i không kịp đây cũng là vì cái gì tàu chân dám ở lại ngăn cản ra cắt lượng đại quân nguyên nhân chiêu này quả thật không tệ nếu có đủ nhiều thành trì lời nói cái tia thanh ra cắt lượng mấy chục vạn đại quân toàn bộ đều tiêu hao hết cũng là có thể bất quá mấy chục vạn đại quân ở đâu là dễ dàng như vậy tiêu hao hết liền xem như tiêu hao hết k i a nghị quốc cũng chính thức tuyên bố diệt vong chiếm lĩnh địa bàn vậy thì mang ý nghĩa có liên tục không ngừng binh lực mặc dù nói kinh nghiệm nhiều như vậy chiến tranh người trong thiên hạ miệng giảm mạnh nhưng là chỉ cần lương thực đầy đủ lời nói kia bồi dưỡng mấy chục vạn đại quân vẫn là vô cùng nhẹn h õ m mẫu chóc nhất vẫn là ở chỗ lương thực có lương thực mới có người đây là tuyên cổ bất biến đạo lý cứ như vậy ở sau đó miệ chỉ huyện cũng giống như vậy đương o c nhiên g có thể vây quanh đi qua đem chọn tòa thành trì cho vây quanh chỉ có điều đối phương khinh kỵ vẫn như cũ có thể giết người một đợt hướng phía ngơi bộ binh đánh tới tránh đi kỵ binh của ngươi làm theo đuổi không kịp du kích chiến từ trước chính là làm người khác đau đầu nhất chiến thuật mà ra cắt lượng cầm xuống hai tòa thành trì về sau cũng không nóng nảy truy sát dù sao các tướng sĩ là muốn nghỉ ngơi giờ phút này miệng chỉ huyện lòng dạng nha nội ra cát lượng cùng chúng văn võ thương nghị kế tiếp nên như thế nào lấy lạc dương chư vị lạc dương chính là trước hán chi đô thành ngày xưa võ đế tại lạc dương định đô là kế cao tổ hoàng đế chi cơ nghiệp đông đô lạc dương từ lúc xây thành lên chính là trong thiên hạ kiên cố nhất thành trì độ cao cùng độ dày là những thành trì khác hoàn toàn không thể so được chỉ tiếc triều đình mục nát hoàn linh nhị đế phân công thập thường thị cái này mới đưa đến thiên hạ đại đoạn dân chúng lầm than bây giờ y theo chư vị nhìn nên như thế nào cầm xuống lạc dương h à n h thực hiện chân chính còn tại cố đô nghe được ra cắt lượng lời nói đám người hơi suy tư một phen về sau lúc này mới có người đứng ra nói thừa tướng y theo hạ quan cho rằng lạc dương thành chỉ có cường công không còn cách nào khác lời vừa nói ra lập tức cũng là đạt được những người khác tán thành ngay cả ngô d ữ cũng cho là như vậy bởi vì lạc dương thành không chỉ tường thành dày cao còn có một cái vấn đề trọng yếu cái kia chính là đông đô lạc dương thật sự là quá lớn mấy chục vạn đại quân lời nói căn bản là đừng nghĩ đem lạc dương vây một cái chật như n ê m c ố i lúc trước tự hổ lao quan thảo phạt đồng chắc lên nếu như đồng chắc không phải trực tiếp tây rời trường an lời nói kia tốt kiên thật đúng là không nhất định có thể nhẹ nhàng như vậy cầm xuống toàn bộ lạc dương cho nên nói mấy chục vạn đại quân v ậ y không ngừng lời nói vậy cũng chỉ có thể tập trung lực lượng tại phía tây tường thành cường công đi vào chỉ cần phía tây tường thành vừa vỡ kia tào chân cùng tào duệ bọn người liền phải bị ép rời đi lạc dương thành nghe nói như thế ra cát lượng lập tức cũng là gật gật đầu cường công vậy liền cường công a bây giờ ngụy quân b ấ t quá mười vạn đại quân sức chiến đấu đều muốn tranh lệnh bọn hắn rất nhiều thật muốn công đánh nhau cũng là có thể phá l ạ dương thế là lời nói ra cát lượng lúc này liền hạ lệnh chỉnh đốn ba ngày chờ ba ngày thời gian vừa tới liền đối lạc dương phát động công kích máy liệt mà giờ khắp này một bên khác độc câu nôn vẫn là một thân một mình hắn không có mặc quân trang cũng không có mặc cái gì y phục hoa lệ chỉ là một thân thường phục ra khỏi thành đi vào cái này dính xuyên ngoài thành hắn liền đi tới một cái nước trà trảm điểm cũng chính là trà tứ chuyên môn nhường người tới lui uống chút nước trà dùng cái này đến giải khác có chút sinh hoạt kinh nghiệm độc câu nôn đương n h i ê n biết đồng dạng giống loại địa phương này tin tức là linh thống nhất đã thủy kính tiên sinh nói chỉ muốn tìm người hỏi một chút liền biết kia trực tiếp tới nơi này hỏi liền có thể đương nhiên đọc câu nôn lúc đầu có thể để cho thủ hạ tướng sĩ đi n h a n ó n g sau đó hắn trực tiếp mang theo đại quân đi cái chỗ kia bất quá hắn không muốn để người ta biết thân phận của hắn chuyện cho nên những chuyện này hay là hắn đơn độc tiến về liền có thể cũng không sợ có người muốn ám sát hắn nói thật liền trên người hắn mặc nội giáp còn có hệ thống trong kho hàng đặt vào cái kia thanh súng hắn hắn tự tin trong thiên hạ không ai có thể giết được hắn cái này không vừa mới ngồi trả t ứ cạnh góc một cái trước bàn hắn liền nghe được hắn mong muốn tin tức hỏi đều không cần hỏi ta nói là huynh phía tây ngoài năm dặm cái kia thần tiên xem linh hay không linh a một gã nơi khác tới vân du bốn phương thương nhân hướng phía trả tứ lao bản hỏi ngay vậy lão bản cười ha ha hh ắ c ắ c xem xét khách quan liền biết khách quan là theo nơi khác đến buồn bán a ta có thể nói cho khách quan cái này linh hay không linh đến tâm thành tâm thành tự nhiên linh nghiệm chương năm trăm bốn mươi mốt gặp lại thạch đ ỉ n h chương năm trăm bốn mươi mốt gặp lại thạch đ ỉ n h tâm thành thì linh tâm không thành thì mất linh ta vốn là một gã dựa vào trồng trọt duy trì sinh kế nông dân hát tử có thể đi b á i đạo quan kia lão thần tiên về sau kia lão thần tiên liền chỉ dẫn ta làm điểm mua bán nhỏ người khoan hay nói từ khi mở trà này tứ về sau k i a tháng này thật là càng ngày càng tốt hơn nghe nói như thế vậy được chân thương nhân cũng là cười ha ha lao huynh ngại cái này sinh kế nhưng so với ta mạnh hơn rồi ta à mỗi ngày đều đến chạy khắp nơi xem ra cũng nên đi cái kia đạo quán bái cuối đầu cầu an ổn nghề nghiệp dù sao đầu năm nay khắp nơi chiến l o ạ n nào đó có thể ở như thế hoàn cảnh hạ cũng coi là thượng thiên p h ụ hộ nói đến chiến l o ạ n sắp mặt hai người đều có chút đắng chát đầu năm nay chiến l o ạ n hại nhiều ít người a đúng rồi lao huynh ta cũng là vừa mới trong thành nghe được kia cái đạo quan cũng không biết bên trong đạo quan kia c u n g phụng là vị nào thần tiên vân du bốn phương thương nhân lần nữa hướng lao bản hỏi nhưng mà lão bản nghe vậy lại là lắc đầu nói đến cũng không sợ khách quan trò cười tại hạ đến nay cũng không biết kia chỉ dẫn tại hạ lao thần tiên đến tột cùng là thần thánh phương nào kia thần tiên phó tượng không có bất kỳ cái gì ký tên là vị nào thần tiên nghe nói như thế vân du bốn phương thương nhân chỉ có thể coi như thôi biểu thị tự mình tiến về nhìn xem linh là được rồi về phần độc công nôn nghe xong những này đã cơ bản biết hướng tây năm dặm không xa hắn tới ngựa lời nói một hồi liền có thể đến tiếp、lấy. trà tứ lao bản đã nhìn thấy ngồi xuống độc công nôn thế là lập tức tới trao hỏi mà độc công nôn đâu chỉ cần một bình trà thô rất nhanh trà liền đi lên nước trà này còn lúc trước loại kia toàn bộ cùng một chỗ n ồ i lớn loạn hầm cái chủng loại kia trà rất bình thường bởi vì hắn làm xào trà cơ bản cũng là mặt hướng những cái kia đại h ộ nhân ra thiểu môn tiểu hộ căn bản là h ư ớ n g không dạy nổi kỳ thật cái này không trách độc công nôn hắn nhất định phải tại người khác phát hiện xào trà phương pháp lợi chế t ậ t khả năng vì nước kho kiếm tiền chỉ có làm quốc hố tiền đủ nhiều kia mới có thể bảo chứng vương triều không hủy diện như thế cũng chỉ có thể hy sinh dân chúng bình thường miệng lươi chi dụng dùng cái này đến đổi thái bình tình thế tin tưởng dân chúng bình thường biết cũng sẽ không phản đối dù sao trải qua chiến loạn nỗi khổ bọn hắn chỗ nào sẽ còn muốn cho con cháu của mình đ ờ i sau lại trải qua một lần bọn hắn trải qua chiến loạn nỗi khổ đâu sau khi uống bài hớp độc câu nôn vẫn còn có chút không quen loại vật này thế là liền nhường lão bản tính tiền tiếp lấy hắn trực tiếp bơi lên chiến mã của mình sau đó hướng phía vừa mới nghe được hướng tây mà đi năm dặm đường kỳ thật chính là hậu thế hai năm cây số cái này hai năm năm cây số vẫn là rất gần độc công nôn chỉ có thể không đến mười phút đã đến hắn không có cơi ư nhanh như vậy xa xa hắn liền thấy một tòa đạo quán t ò a lạc tại vừa ra bán sơn yêu bên trên mà người đi đường xe ngựa lui tới mỗi người đang nhìn kia ban sườn núi thời điểm đều lộ ra thành tính sắp mặt từ nơi này liền đó có thể thấy được đạo quán này được hoan n ê n trình độ về phần độc công nôn hắn kỳ thật bản thân cũng không tin những này muốn nói quốc học vậy hắn còn tin tưởng những này thần thần quỷ quỷ đồ vật hắn là trăm phần trăm không tin quốc học kia là áp xúc cổ nhân tổng kết cùng lộ đến tri thức tinh hoa những vật này cũng không phải cái gì mê tín đã tại bán sơn yêu bên trên kia dĩ nhiên chính là không thể cưỡi ngựa thế là đ ộ c câu nôn q u a y đầu nhìn chung quanh một lần vừa vặn liền thấy một cái ngựa tứ cùng lúc đó liền gặp được một g ã quần áo một mạc tuổi trẻ tiểu tử hướng phía hắn bên này nhỏ chạy tới vị đại ca này lên núi tế b á i cầu phúc c a m a u tới đem ngựa tạm thả ở chỗ này chỉ lấy một tiền nghe nói như thế đ ộ c câu nôn sững sờ lại nhìn những người khác cũng là đem ngựa đặt ở chỗ đó hiểu ý cười một tiếng lại là không nghĩ tới cái này thủy kính tiên sinh trong miệm từ trên trời giáng xuống đạo quan lại là thôi sinh sản nghiệp bởi vì hắn còn chứng kiến kia ngựa tứ bên cạnh còn có một cái thán bày biện rất nhiều h ư ơ n g n ế n thậm chí ở đằng kia cách đó không xa cây dưới chân còn có một gã mù lòa đang tính mệnh nhìn thấy những n à y thế là độc câu nôn gật gật đầu đem cưỡi ngựa tới sau đó cho ngươi một tiền cái kia thanh niên sau đó hắn lại đến cái kia bán hương đến địa phương mua một chút hương n ế n mua xong sau lúc này mới hướng phía trên cầu thang đi cái này cầu thang nhìn cũng nhiều năm rồi dám vẽ thay là trực tiếp thông hướng đạo quán thật không thể tin được đây là cái gì từ trên trời giáng xuống đạo quan độc câu nôn cảm giác có thể là trước kia chưa từng có bị người phát hiện sau đó bị người phát hiện về sau liền nói thành từ trên trời gián g xuống thủy kính tiên sinh lão gia hoặc kia cũng là rất có thể lắc lư hắn những khả năng này đều không thể loại trừ bán sân yêu không tính tốt bao nhiêu rất nhanh độc câu nôn liền đi tới địa thế nơi này khoáng đạt đạo quan phía trước có rất lớn đất trống những này đất trống đều là dùng bản đá xanh x ế p thành còn có một chút chính là thật náo nhiệt người nơi này so chân núi có thể nhiều hơn độc câu nôn bốn phía quan sát lấy nhưng mà một giây sau cả người hắn đều ngây ngẩn cả người kia là đ ộ c câu nôn hai mắt nhìn t r ò n g chọc vào một vị trí chỉ thấy theo hắn ánh mắt đi qua một tòa thạch đỉnh tọa lạc tại ở gần bên bờ vực địa phương cũng không phải tòa này thạch đỉnh có cái gì chỗ kỳ lạ tương phản tòa này thạch đỉnh rất là bình thường chính là rất xưa cũ rất già c ô i dáng vẻ thật là mặc kệ tòa này thạch đỉnh lại thế nào cũ kỹ vậy chỉ cần còn không có s ụ đổ vậy hắn đều có thể nhận ra bởi vì hắn đối với thạch đỉnh thật sự là quá khắc sâu ấn tượng không sai tại lúc trước lại phủ hắn nhìn thấy cùng cái kia lại lao ra từ ngồi thạch đỉnh chính là cái này cái đồ chơi này lúc trước không phải theo cái kia lại phủ cùng một chỗ biến mất sao hiện tại làm sao lại xuất hiện ở đây độc câu nôn nhìn xem thạch đ ỉ n h mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi lúc trước bỗng nhiên biến mất hiện tại lại xuất hiện cùng âm hồn dường như thật sự là quá quỳ dị tiếp lấy hắn chậm rãi hướng phía thạch đ ỉ n h bên kia đi đến chỉ thấy giờ phút này thạch đ ỉ n h mặc dù cũng nát nhưng vẫn là có người ở chỗ này ngồi hưởng thụ lấy gió xuân xem ngắm phong cảnh bất quá độc câu nôn ánh mắt hoàn toàn không tại những người này trên thân mà là tại trong đình tầm kia trên bàn đá bởi vì giờ khắp này kia trên bàn đá có hai cái cái chén hắn rất xác định cái kia chính là lúc trước hắn cùng lại lao thái ra uống tía hai cái chén trà chén trà này thế mà còn ở nơi này đặt vào mấu chốt là nơi này nhiều người như vậy chẳng lẽ liền không có ai đi đọc sao nghĩ như vậy đậu câu nôn liền đi ra phía trước đưa tay đi lấy ly tía tử nhưng mà cái này một cầm hắn lại là phát hiện căn bản không cầm lên được lại nhìn cái bệ thì ra cái này cái chén một mực đính vào trên bàn đá cùng bàn đá thành làm ộ t thể đậu câu nôn nhũ mày cuối cùng là có người cố ý gây nên còn là lúc trước cái kia lại lao thái ra ở phía sau rợ trò quỷ Hậu thế chữ thể, chứ hậu thế chữ thể. thúc thúc thế vậy muốn cái cầm giản giản Gia Gia, Gia Gia, vậy cái kia đại thúc thúc thế mà lúc y kia tự uống trà. ha ha ha. tự trà, uống l này một gã tiểu nữ h à i lôi kéo ra ra của nàng tay nhìn xem độc câu nôn rồi cười khanh khách phát ra như chuông bạc thanh â m nghe nói như thế độc câu nôn có chút xấu hổ thế là liền đưa tay cho thu hồi lại mà lúc này cô bé k i a ra ra cũng nhìn xem độc câu nôn vừa cười vừa nói tiểu huynh đệ đây chính là thần tiên đạo quán động những thứ kia cũng không tốt nghe vậy độc câu nôn càng thêm lung túng khá lắm con bị một già một trẻ dừng lại giáo dục thế là chỉ có thể lúng túng cười giải thích nói đại gia ta nhìn cái chén cổ p h á c liền muốn bưng lên đến xem một phen lại không nghĩ tới cái này cái chén thế mà dính ở phía trên nghe vậy lão giả cười gật gật đầu cổ p h á c cũng không tệ theo lão phu nhìn cái này cái chén hẳn là xuất từ tần t r i ề u thời kỳ a tần t r i ề u thời kỳ đ ộ n câu nôn hơi s ư ớ n g sở không nghĩ tới một cái cái chén vẫn là đồ cổ tiếp lấy hắn đi đến bàn đá đối diện hướng l y kia từ bên cạnh xem xét quả nhiên đường này cùng cái kia thạch đình như thế khắc lấy chữ còn là lúc trước cái kia lại lao thái ra khắc đến nơi này hắn đã cơ bản xác định liền là lúc trước hắn cùng lại lao thái ra cùng một c h â u ngồi thật đỉnh lại hướng kia trong quán nhìn lại đ ộ c câu n ô n thấy thế nào đều cảm giác giống cái kia lại phủ chẳng qua là trước cửa phủ bày lư hương mà bên trong lại bị người đi vào tế b á i Bằng không mà nói thật chính là cùng lại phủ giống nhau như lúc tiếp lấy đ ộ c câu n ô n hướng thẳng đến đạo quán nơi đó đi tới chỉ thấy trên tấm bảng viết thần tiên xem khá lắm thì ra đều nói nơi này là thần tiên đạo quán hóa ra là ý tứ này a lập tức hắn lại đi vào bên trong đi nơi này quá nhiều người trong tay đều cầm hương đến xếp hàng chuẩn bị tế bãi độc câu nôn nhìn chung quanh một lần không có phát hiện trong đạo q u a n có cái gì đạo sĩ nói cách khác đạo quán này vẫn là vô chủ chi xem nhưng mà khi hắn nhìn thấy đạo quán trung ương nhất cái kia thần tiên giống lúc cả người lại là ngây n g ẩ n cả người khá lắm cái này không phải liền là cái kia tiểu thí hải sao chính là cái kia lại lao thái ra g i a hỏa này pho tượng thế nào lập ở chỗ này còn cung cấp người cung phụng thật không biết xấu hổ độc câu nôn ám thầm nói một câu làm nửa này còn tưởng rằng là cái nào thần tiên ở đạo quán thì ra là lúc trước cái kia tiểu thí hải thật sự là đủ đủ nếu là những người này biết bọn hắn cung p h ụ n g là một cái tiểu t h í hài không biết rõ làm cảm tưởng gì ngược lại độc câu ngôn cảm thấy chính là rất b u ồ n c ư ờ i bất quá thủy kính tiên sinh nói hắn có thể ở chỗ này tìm tới thuộc về đáp án của mình nhưng là bây giờ đáp án ở nơi nào đâu độc câu ngôn lại nhìn chung quanh vẫn không có phát hiện cái gì thế là hắn chỉ có thể lại nhìn về pho tượng bất quá cái này xem xét hắn liền bị pho tượng bên cạnh hai dựng thẳng khắc chữ hấp dẫn qua đây là một đôi câu đối vế trên phê chính là trăm ngàn vạn năm một máy mắt vế dưới thì là tự xưng mố là phạm trần tiên khoan hay nói rất áp vận chính là ý tứ này đi có đôi chút ý vị sâu xa đây là giải thích một người trường sinh bất lão trăm ngàn văn năm tại trước mặt cũng bất quá là một nháy mắt mà thôi vẫn là trên thế gian hành tẩu phạm trần tiên nhân chẳng lẽ cái t i ế u lại lao thái ra thật là thần tiên không thành không thể a đ ộ c câu ngôn đi đến pho tượng trước mặt cẩn thận quan sát pho tượng bất quá cái này nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ đúng lúc này đọc câu n ô n suy nghĩ bỗng nhiên bị người cắt ngang ta nói lao huynh ngươi đứng tại thần tiên đằng sau làm gì khiến cho thật giống như hai chúng ta tế bánh người là ngươi như thế phía trước bị gối b ù đoàn bên trên một người nam tử hướng phía độc câu nôn nói rằng độc câu nôn nghe vậy t ì m thanh â m nhìn lại nhưng mà cái này nhìn một cái hắn nhưng lại bị phía sau nam tử môn kia cái k h ắ c một hàng chữ hấp dẫn ánh mắt kia chữ tại phiến đá trên tường là dùng khắc nếu như bình thường khắc chữ độc câu nôn sẽ không bị hấp dẫn tới mấu chốt chính là chữ này căn bản cũng không phải là thời đại này chữ chữ này lại là hậu thế chữ giản hóa cũng không phải gì đó chữ phù thể hoặc là thể chữ lệ kiểu chữ Nơi này thế mà sau khi xuất hiện thế chi chữ, cái này khi chi cái khiến mà thế xuất thế chữ, sau đồng ộ nội hội c câu chân chữ nôn trong nhận kinh. hắn vàng rời đi phó tượng, hướng phía hàng tâm, rất Thế tới. rời đi kia đi là là, phó phía đ thời đ ộ c câu nôn này sẽ cũng chú ý tới pho tượng kia ánh mắt chính là hướng phía hàng chữ này nhìn qua muốn hay không trùng hợp như vậy chẳng lẽ cái này lại lao thái ra cũng là hậu thế xuyên việt qua người tới mọi thứ đều quá quý dị đ ộ c câu nôn nhìn về phía trước mặt hàng chữ này chỉ thấy phía trên là như thế này viết ta tức là n g ư ơ i người tức là ta nhất n i ệ m hóa ngàn vạn liền cái này mười cái chữ đều là dùng hậu thế chữ giản thể viết chữ này ý tứ độc câu nôn cảm thấy có chút trung nhị cái gì ta là ngươi ngươi là ta đây không phải trung nhị còn có thể là cái gì độc câu nôn không có tìm được mình muốn đáp án kia thủy kính tiên sinh đến tội cùng muốn hắn đến nơi đây mong muốn hắn biết cái gì đâu độc câu nôn rơi vào trầm tư vừa đi vừa nghĩ ân tiểu h o a tử ngươi nhìn một chút đường a đ ỗ n g nhiên độc câu nôn lỗ thai vang lên một giọng g i á n mua nghe vậy độc câu nôn n g n g đầu lúc này mới phát hiện kém chút đụng phải vừa mới tại thạch đỉnh bên kia cái kia lao đại gia lao thái gia nhìn xem độc câu nôn lại nhìn xem kia thần tiên giống sau đó hướng độc câu nôn nói thế nào tiểu h o a tử ngươi tế b á i kết thúc nghe vậy độc câu nôn cười gật gật đầu ân tế b á i kết thúc thật có lội à lão gia tử vừa mới nghĩ một số việc kém chút đụng vào ngài dứt lời độc câu nôn liền muốn vòng qua đối phương đi ra phía ngoài nhưng mà lúc này lão gia tử một câu lại là nhường hắn s ư ơ n g sở khoan hay nói tiểu h o a tử ngươi cùng cái này t h ầ n tiên dáng dấp còn giống nhau đến mấy phần độc câu nôn nghe vậy dừng lại thân hình câu này lần nữa hướng phía lại lao thái gia tượng thần nhìn lại cái này xem xét hắn phát hiện cái này lại lao thái gia giống như thật đúng là cùng hắn cũng có như vậy mấy phần tương tự nếu không phải trải qua đối phương kiểu nói này hắn thật đúng là không có chú ý tới liền xem như trước đó hắn cùng cái k i a lại lao thái ra ngồi mặt đối mặt hắn cũng không có phát giác thật là giờ phút này thật cảm giác có chút tương tự hơn nữa là càng xem càng tương tự hắn không biết rõ thân thể này nguyên chủ nhân lúc nhỏ có phải hay không cũng cái dạng này hắn xuyên việt tới thời điểm nguyên chủ cũng đã là một người lớn độc câu luôn có một chút chút một bức hắn hôm nay đã hơn ba mươi sợi dâu thậm chí đều rất dài ra tia liền càng suy đoán không ra khi còn bé là cái dạng gì Mà thế là liền ra đạo quán sau đó thẳng tiếp nhận sơn tới dưới núi về sau nơi này vẫn như cũ có rất nhiều người chuẩn bị lên núi độc câu nôn không có lập tức rời đi mà là nhìn xem đạo quán chờ đợi một hồi hắn muốn nhìn một chút đạo quán này có phải hay không cũng giống lúc trước lại phủ như thế biến mất không còn t â m hơi nhưng mà đợi một lúc sau lại là phát hiện cũng không có biến mất không còn t â m hơi tình huống thế là hắn liền muốn dắt v ề ngựa của mình sau đó rời đi bất quá đúng lúc này đ ỗ n g nhiên một thanh em chuyển đến tiểu hoạ tử từ trên người ngươi liền ngửi thấy một cỗ không tầm thường khí tức muốn hay không tính m ộ t quẻ. đọc câu nôn nghe tiếng hướng phía thanh em nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy chính là mới vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia đoán mệnh mù loà giờ phút này đang dưới tảng tây dùng ngón tay chỉ vào hắn tiểu h ỏ a tử không cần nhìn lão phu nói chính là ngươi muốn hay không tính một quẻ không cho phép không cần tiền không cho phép không cần tiền đọc câu nôn nghe nói như thế trong n g á y mắt liền hứng thú hắn cũng là muốn nhìn một chút những n à y quốc học đoán mệnh xe bói đến tột cùng có đúng hay không kết quả là hắn liền hướng phía cái kia đoán mệnh mù loà đi tới giờ phút này đối phương quay hàng không có bất kỳ a i đọc câu nôn đi trôi qua về sau liền trực tiếp ngồi s ù n xuống hướng phía đối phương hỏi đại gia thật không cho phép không cần tiền sao ha ha tiểu hoạ tử lão phu nói không cho phép không cần tiền chỉ cần đem ngươi ngày sinh tháng đ ể báo lên sau đó nói cho lão phu ngươi mong muốn tính là gì liền có thể thấy đối phương thật như vậy nói đ ộ c câu nôn cười tốt đã như vậy vậy thì x i n lão thần tiên giúp tại hạ tính toán tuổi thọ đ ộ c câu nôn mới mở miệng chính là tuổi thọ giúp tại hạ tính toán tại hạ còn có thể sống bao lâu thời gian nghe nói như thế đoán m ệ n h mù loà s ư n g sờ lập tức gật gật đầu cũng được vậy thì giúp tiểu h a tử tính toán tuổi thọ thế là đọc câu nôn liền đem chính mình ngày sinh tháng đẻ báo cho đối phương chỉ có điều hắn báo chính là nguyên chủ nhân ngày sinh tháng đẻ nghe được độc câu nôn ngày sinh tháng đẻ thế là đoán mệnh mù lòa liền bắt đầu tính một bên bấm ngón tay một bên miệng bên trong lại nhải đọc lấy không biết rõ cái gì nhìn thấy đối phương thật tính độc câu nôn càng cảm thấy hứng thú hơn hắn không biết rõ đối phương đến tột cùng có thể hay không tính ra cái gì đến bất quá ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm đ ỗ n g nhiên chỉ thấy đoán mệnh mù lòa lâu ngày lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhữ lại tiếp lấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía độc câu nôn nói là nhìn về phía chính là chính là mặt hướng phía hắn bên này đối nghịch bởi vì ánh mắt của đối phương là hoàn toàn không thấy được tia trong mắt đều là trắng bệnh hoàn toàn chính là mù trạng thái thậm chí nhìn xem còn có chút kinh khủng độc câu nôn đ o á n chừng đối phương chuyện làm ăn không tốt lắm nguyên nhân cũng cùng ánh mắt của đối phương có quan hệ cho dù ai nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này đều sẽ có chút sợ hãi bất quá độc câu nôn cũng không sợ bởi vì chuyện này cũng không có gì thật là sợ người chết hắn cũng không biết gặp bao nhiêu tự nhiên không có khả năng sợ một đôi mắt đối phương đông nhiên ngẩng đầu lên nhìn xem hắn nhường hắn cũng là xưng sờ lao thần tiên thế nào độc câu nôn không hiểu hỏi ngay vậy đoán bệnh mù lòa từng chữ nói ra mà hỏi tên của ngươi gọi là gì đến tột cùng thế nào đ ộ c câu nôn vẫn như cũng h i hoặc lao thần tiên ngài không phải nói chỉ cần ngày sinh thắng đ ể liền có thể sao thế nào còn muốn danh tự thế gian này t r ù n g tên trùng họ người có nhiều lắm lấy danh tự m à tính quả thực qua loa đi đ ộ c câu nôn cảm thấy đối phương đây là coi không ra bất quá kế tiếp đối phương giải thích nhường hắn miễn cưỡng có thể tiếp nhận tiểu h o a tử lão phu chẳng qua là cảm thấy ngươi ngày sinh thắng đ ể có chút kỳ quái thực không giam dâu dếm lão phu đã tính hiện ra ngươi chỉ cần đem danh tự báo lên liền có thể lão phu tự nhiên sẽ đem kết quả nói cho ngươi nghe đến đó độc câu nôn chỉ có thể đem tên của mình nói cho đối phương biết bất quá làm đối phương nghe được độc câu nôn ba chữ này thời điểm cũng không có biểu hiện ra rất là kinh ngạc hoặc là cái gì lộ ra vẻ gì khác nói cách khác đối phương căn bản liền không biết hắn cái này khiến tự lấy danh khắp thiên hạ không ai không biết không người không hay độc câu nôn có chút nhỏ xấu hổ tựa như là một minh tinh đã là quốc tế hàng hiệu minh tinh sau đó coi là toàn bộ người đều biết hắn kết quả vừa vặn liền không có bị người nhận ra cái này cũng có chút đánh mặt thế là hắn chỉ có thể tiếp tục xem đoán mệnh mù lòa ở đằng tia bóp bấm đốt ngón tay tính kỳ thai quái thai đoán mệnh mù l o a lúc này đ ỗ n g nhiên lẩm bẩm sau đó lại hướng phía độc câu nôn vươn ra tay trực tiếp sở về phía độc câu nôn cánh tay sau đó khoác lên mạch đập bên trên độc câu nôn bị cái này đ ỗ n g nhiên lên tay làm cho có chút một b ư ớ c lao thần tiên ngài không phải cho ta đoán mệnh sao làm sao còn cấp tại hạ sở lên mạch đập Trung y kết hợp độc câu nôn nghi ngờ hỏi nhưng mà một giây sau đoán mệnh mù l o a lời nói lại là nhường hắn s ư ớ c sở tiểu hoạ tử ngươi xác định ngươi báo cho lao phu thật là của ngươi danh tự còn có ngày sinh thắng đẻ cái này ngày sinh thắng đẻ còn có ngươi cái tên này rõ ràng chính là đã qua đời một vị tiểu huynh đệ ngươi cầm một vị người chết ngày sinh t h á n g đẻ đến tiêu khiển lao phu không thành lời vừa nói ra độc câu nôn cả người đều kinh hãi qua đời người chết chờ một chút không đúng độc câu nôn tại thầm nghĩ trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến hắn bao chính là nguyên chủ nhân ngày sinh t h á n g đẻ mà nguyên chủ nhân xác thực đã chết hơn nữa vẫn là chết tại hắn xuyên việt tới ngày đó nói cách khác cái này cũng không có thể xem như hắn ngày sinh t h á n g đẻ bởi vì hắn chỉ là chiếm dụng thân thể của đối phương linh hồn của hắn vẫn là hậu thế nghĩ tới những thứ này thế là hắn lộ ra một vệ xin lỗi vẻ mặt nói thật xin lỗi lao t h ầ n tiền tại hạ vừa mới nhớ lầm quả thật trong nhà nhị lao chết sớm tại hạ đem ngày sinh tháng để cho nhớ lầm kết quả là độc câu nôn liền đem chính mình ngày sinh tháng để báo cho đối phương cũng chính là hắn ở đời sau cỗ thân thể kia ngày sinh tháng để ngay vậy đoán mệnh mù l o à lại bắt đầu tính còn biểu thị đợi chút nữa muốn thu gấp đôi đoán mệnh tiền bởi vì tính toán là hai người hơn nữa vừa mới cái kia hắn đã đoán chắc đối phương đã chết đoán chắc vậy thì phải trả tiền đối với cái này độc câu nôn đương nhiên biểu thị không có vấn đề bởi vì đối phương đã có thể tính ra nguyên chủ nhân đã chết kia còn tính là có bản lĩnh đối với cái này độc câu ngôn cũng xác thực muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng còn có thể sống bao lâu nhưng mà sau một hồi lâu đoán mệnh mù l o à đ ỗ n g nhiên kịp phản ứng khá lắm độc câu ngôn cho là không sai biệt lắm hai ngàn năm về sau năm hắn im lặng đối độc câu ngôn nói tiểu h o a tử ngươi đến tột cùng có thể hay không ngươi nhớ kỹ ngày sinh tháng đẻ tuy tiện lập một cái ngày sinh tháng đẻ ngươi còn tính hay không không coi là mau đem hai phần tiền cho lão phu kết sau đó xéo đi nhanh lên